t r ư ơ n g năm mươi mốt trần bắc uyên đệ đệ ngươi là cái đại tài ta rất thưởng thức hắn đối với lâm tiêu vị này từ tầng dưới chót quật khởi khí vận c h i tử mà nói không bao giờ sẽ bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể thành công cơ hội mà trước mắt lục điện hạ khương vân hoa không thể nghi ngờ là hắn cho đến nay thơi qua tiếp cận nhất thành công cơ hội một khi có thể cưới vị này đế nữ hắn liền có thể một bước lên trời bước vào đế quốc thượng tầng gia nhập hoàng thất thế lực đây nhưng so sánh cho cái gọi là lâm gia gia chủ làm cái gì c ầ u thí nghĩa tử cưỡng lên không biết gấp bao nhiêu lần vị tia lâm gia gia chủ trí ít có hơn mười vị nghĩa tử hắn cũng chỉ là một trong số đó thôi nếu l à vị này lục điện hạ người thân đột phát bệnh hiểm nghèo liền tốt ta liền có tiếp cận nàng cơ hội cho dù là không có người đột phát bệnh hiểm nghèo cũng có thể người làm lâm tiêu thầm nghĩ không thể không nói trước đó trần bắc uyên tại lãnh l ư ợ c băng trước mặt h ã m hại hắn hạ độc sự t ì n h vẫn là cho hắn cực lớn dẫn dắt nguyên lai、like, ý thuật còn có thể bộ dạng này chơi a trước cho người ta hạ độc lại tại vừa khi thời điểm ra sân thể hiện ra cường đại ý thuật để người trong cuộc m a n g ơn cái này vốn nên là trong nguyên tắc lâm tiêu bản thân lãnh nộ thủ đoạn nhưng lại là tại trời x u i đất khiến phía dưới từ trần bắc uyên trong miệm nói ra cũng thông qua đường dây khác đem lâm tiêu vị này khí vận c h i tử cho sớm đ i ể m hiểu có thời điểm vận mệnh đã lạ như thế vô thường đúng lúc này có lẽ là chú ý tới lâm tiêu trắng trận chú ý khương vân hoa cũng là hướng phía hắn nhìn bên này một chút lập tức thấy được một cái đầu heo chính một mặt si mê cùng tham lam nhìn mình lập tức cảm nhận được một trận muốn nói có thể căn cứ vào từ nhỏ hoàng thất tu dưỡng nàng trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt nụ cười nàng đối với ta cười chẳng lẽ vị này lục điện hạ đối với ta có ý tứ lâm tiêu mắt thấy khương vân hoa đối với hắn cười nhạt một tiếng lập tức trong lòng vui vẻ liền ngay cả trên mặt kịch liệt đau nhức đều không để ý đến chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng hắn tách ra tự cho là x o á i khí nụ cười cũng thân sĩ gật đầu đáp lại để nhìn cho vị này lục điện hạ lưu lại khắc sâu ấn tượng chỉ là cái kia tự cho là x o á i khí thân sĩ nụ cười tại k h ỏ a kia bị quất xương đầu heo phụ trợ dưới hiện nhiên cùng phim kinh dị giống như hù chết tiểu h à i là có chút khoa trương do a ngất mấy cái vẫn là không có vấn đề nhưng mà vị này tự tin quá mức khí vận c h i tử h i ệ n nhiên không có chú ý đến khương vân hoa giờ phút này nụ cười đã có chút cứng, cứng rắn đôi mắt chỗ sâu còn có một vệ không che giấu chút nào chán ghét nếu không phải bận tâm đến cái này chứ đầu q u á i là lâm ra người nàng sớm bảo người ném ra ngoài một mực bị phơi ở một bên thậm chí là bị có thể bỏ qua lãnh n h ư ợ c băng giờ phút này tự nhiên cũng là nhìn thấy lâm tiêu bộ kia hèn mọn buồn nôn nụ cười cũng là cảm nhận được một trận muốn nói cùng c h ẳ n ghét g nhưng mà đem so sánh với lâm tiêu nàng lại là càng thêm để ý trần bắc quên đối với khương vân hoa đặc thù thái độ cái kia hiển thị rõ con em thế ra nho nhã hiền hòa phong độ nhẹ nhàng đặc thù thái độ là nàng đã từng mới có thể hưởng thụ được đánh nộ nhưng mà giờ phút này trần bắc quên lại là tại cái khác nữ nhân trên thân triển lộ ra ngược lại là nàng đã mất đi loại này đặc thù đ ã n h ngộ đây không thể nghi ngờ là để lãnh n h ư ợ c băng đối với khương vân hoa cảm nhận được xuất phát từ nội tâm ghen tị và oán hận vô ý thức siết chặt nằm đấm trình độ nào đó nữ nhân tâm tư đấu kỵ cùng tham muốn giữ lấy cũng là cực mạnh có thể vừa nghĩ tới lẫn nhau giữa đáng sợ chính lệnh lãnh n h ư ợ c băng lại là cảm nhận được một trận mãnh liệt tự ti cùng mê mang cho dù là cùng là hiến kinh tứ đại mỹ nhân một trong có thể một cái là đế quốc hoàng thất đế nữ một cái là lùi bại gia tộc đích nữ lẫn nhau giữa chính l ệ có thể nói là hai thái cực trước đó ngoại giới một mực lời đồn mình sở dĩ có thể chen vào h ế n kinh tứ đại mỹ nhân hàng ng chính là bởi vì t r ầ n bắc uyên duyên cớ không phải là bởi vì nàng tuyệt diễm mỹ mạo nàng còn một mực không tin hiện nay xem ra cái này chỉ sợ là thật bởi vì tiến kinh tứ đại mỹ nhân bên trong còn thừa hai người ra thế so với khương vân hoa đều không kém chút nào trước đó nàng còn tự tin mình có thể nương tựa theo nỗ lực không thể so với cái khác ba người kém nhưng bây giờ xem ra mình cái gọi là kiêu ngạo bất quá là cái trò cười thôi chẳng lẽ bọn hắn nói đều là thật t r ầ n bắc uyên chỉ là đem ta xem như đồ chơi mà thôi ta chỉ là những người k h á c vật thay thế mà thôi đỉnh tiêm thế ra người thừa kế chỉ sẽ tìm môn đăng hộ đối đại thế lực trong lúc nhất thời lãnh l g ư ợ c băng trực tiếp lâm vào thật sâu tự ti bên trong thân thể nhịn không được bắt đầu run dày lên vung xuống đầu càng là trôn đến càng sâu để người thấy không rõ nàng biểu lộ không thể không nói chỉ có càng thêm ưu tú cùng giới mới có thể đối với vị này lãnh diễm giáo hoa tạo thành phương diện tinh thần hàn g duy đà kích k e n bởi vì ký chủ đối với khí vận nữ chính khương vân hoa bày ra đặc thù thái độ mạnh liệt kích thích đến khí vận nữ chính lãnh n ư ợ c băng khiến cho lâm vào tự ti tuyệt vọng cũng bắt đầu xuất hiện hát hóa xu thế đối với hắn trên thân nữ chính khí vận tạo thành không thể khống chế ảnh hưởng k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bất thường trần bác u y ê n s ữ n g sở khoe mắt dư quang liếc nhìn cách đó không xa túi thấp đầu lãnh ngược băng tựa hồ có chút kinh ngạc khá lắm mình trước đó nhiều phiên kích thích đều không có tuân gia ban thưởng đi ra chỉ là bởi vì cùng khương vân hoa nói một câu nói lãnh ngược băng liền trực tiếp nổ phần thưởng nữ nhân tâm tư đấu kỵ đều mãnh liệt như vậy chẳng lẽ lại nữ nhân này thật yêu hắn trước đó nguyên thân liếm lấy sáu năm nàng đều thờ ơ hắn xuyên qua tới về sau trực tiếp trở mặt không quen biết đủ kiểu ngược đãi muôn vàn trà đạc nàng ngược lại là kìm lòng không được yêu mình đây tờ mờ sẽ không phải là thức tình cái gì của cái thuộc tính a cứ việc nội tâm hơi kinh ngạc, có thể trần bắc uyên lại là không có biểu hiện ra ngoài cũng không có đối với lãnh ngược băng ném đi quá nhiều chú ý đã sự tình nói rõ như vậy lục điện hạ bắc uyên ta liền chức mang theo tiểu đệ trở về lâm cựu châu mắt thấy trần bắc uyên n h ả ra sự tình hòa hóa lại cũng là dự định chức mang theo trên mặt đất giả chết lâm cựu tiêu rời đi tránh khỏi lại nháo đưa ra hắn yêu tiêu thân như nhưng mà đây khá tốt chí ít hắn đến kịp thời còn chưa có chết người cũng coi là trong bất hạnh may mắn chờ một chút ngay tại lâm c ự châu chuẩn bị mang theo lâm cựu tiêu lâm tiêu đám người rời đi thời điểm trần bắc uyên lại là đột nhiên mở miệng phá vỡ giờ phút này yên tĩnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến hắn trên thân vốn là hòa hoãn lại bầu không khí cũng là trong nháy mắt ngưng k ế t lên l i ê n ngay cả khương vân hoa giờ phút này cũng là hơi biến sắc mặt sợ trần bắc uyên đột nhiên đổi ý trở mặt tại chỗ đến lúc đó liền đến phiên nàng kẹp ở giữa không dễ làm nhưng mà trần bắc uyên tiếp xúc nói lại là làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy hắn đem ánh mắt p h i t hướng về phía giả chết đi qua đúng quân nước t t ra hôi thối lâm cựu tiêu trên thân chất vơi nhìn về phía một mặt đề phòng lâm cựu châu ý vị thâm trường nói ra nói thật dù là ngươi không đến ta cũng sẽ không giết hắn nhiều nhất chính là cho hắn một cái tiểu tiểu giáo hấn đệ đệ ngươi là cái đại tài ta rất t h ư ờ n g thức hắn gắng sức đuổi theo canh ba cuối c ù n g tốt chư vị đại lao hỗ trợ đến một đợt ngũ tinh đánh giá tốt duy trì dưới tác giả cảm tạng chương năm mươi hai ngồi quên đạo kinh lâm cựu tiêu là đại tài hắn có thể là cái gì cầu thí đại tài lâm cựu châu sắc mặt lạnh lùng coi là trần bắc yên là tại trầm trọc khiêu khích h ừ lạnh một tiếng cũng không có nói dọa trực tiếp dẫn người rời đi l i ê n ngay cả ở đây những người khác đều hai mặt nhìn nhau biểu lộ cổ quái cũng là cảm thấy trần bắc quên là tại âm dương bạch khí lục điện hạ khương vân hoa cũng là một mặt d ở khóc d ở cười t ỷ phu ngư bức bạch vũ trạch cũng là cho nhà mình tỷ phu giơ ngón tay cái dám dứt khoát như vậy âm dương lâm cựu châu đầu này dám độc cũng liền nhà mình tỷ phu dám muốn đổi thành hắn hắn là không dám để hắn đối đầu lâm cựu tiêu đầu này tiểu dám độc hắn còn không sợ muốn chống lại lâm cựu châu vậy thật là, là không có gì lực lượng ban đầu liền ngay cả nhà mình lão tỷ đều để hắn không nên tùy tiện đi trêu chọc lâm cựu、châu. người này t r ô n g mắt hắn lâm cựu tiêu tên hoàn khố tử lệ này đúng là đại tài đầu năm nay dám giết minh giết cha nhân tài cũng không thấy nhiều cái trước dám làm như thế người gọi lý nhị bất quá lý nhị cũng không có giết chết mình cha ruột mà lâm cựu tiêu ra hỏa này ở phương diện này lại là làm tuyệt hơn không chỉ giết chết đại ca của mình còn tại đại ca tăng lễ bên trên đối với mình nhà đại tàu độc thủ cưỡng ép chiếm lấy có thể nói là phát rộ sau đó bởi vì hắn quá h ư n phấn càng đem hại chết nhà mình đại ca sự tình nói l ỡ miệng bị đại tàu biết được hắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp giết đại tàu chỉ tiếc hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến nhà mình cha ruột lâm ra ra chủ thế mà ngay tại ngoài cửa nghe được tất cả mọi chuyện đối mặt nổi giận cha ruột lâm i ể u tiêu cũng là hoặc là không làm đã làm thì cho xong liên thủ lâm tiêu vị này khí vận c h i tử đem cha ruột cho độc té xuống đất chật, gắng gượng xếch ế t đây tuyệt đối là một nhân tài làm nội chiến là người mình tuyệt đối là một tay hào thủ giết mình cha ruột đều không mang theo nương tay loại này người sống so chết tác dụng không biết mạnh bao nhiêu nhớ phá đổ lâm ra quái vật khổng lồ này không tránh khỏi cần nhờ người tài giỏi như thế đi từ xưa đến nay cương đại pháo đài đều là từ nội bộ tan giã mới vừa trần bác uyên liền nhạy cảm đã nhận ra bị đánh mặt xưng lâm cựu tiêu lâm tiêu hai người trong mắt thâm tàng vẻ bán độc rất hiển nhiên hai người này đã ghi hận lâm cựu châu chỉ cần cho bọn hắn cơ hội hai người này tuyệt đối sẽ giết chết lâm cựu châu chỉ sợ lâm cựu châu nằm mơ đều không có nghĩ đến mình hôm nay lại cứu đi hai đầu bạch nhãng Vị này đồng trước đó lâm tiêu bị đuổi ra đông hoa học phụ lâm cựu tiêu phái người tiếp xúc thời điểm hắn liền biết được nhưng hắn lại là không có can thiệp là đó là để hai vị này n g o ạ long phượng sổ chính diện tiếp xúc chúc ấ u a u làm i mừng ký chủ thu r n g mắt là hoạch â được đặc thù bát thưởng ngồi quên đạo kinh bát phẩm ngồi quên đạo kinh bát phẩm ngồi quên chi trải qua trường sinh căn cước cũng trong â m t khoảnh t c khắc trần bác quyên lại bị trong đầu ngồi quên đạo kinh hấp dẫn không tự chủ được tiến nhập ngồi quên tri cảnh cả người phản công phất cùng thiên địa hòa làm một thể tự thân tinh thần chi lực lại lạc nhiên không một tiếng động tăng cường một kia và ảnh trần b á c huyên nương tựa theo khủng bố ý chí cưỡng ép từ ngồi quên chi cảnh thoát ra đến thật ba đạo ngồi quên đạo kinh có thể thông qua cấp đoạt thiên địa lực lượng tẩm b ộ tinh thần biến hóa để cho bản thân sử dụng mà còn có lấy cái khác đủ loại d i ệ u dụng huyền diệu như thế khó lường tinh thần công pháp vừa vặn có thể đền bù ta thiếu hụt xem ra đột phá lục phẩm chiến vương tốc độ có thể tăng tốc không ít trần b á c huyên trong lòng vui vẻ hắn tu luyện bản mệnh công pháp chấn ngục ma kinh mặc dù cường đại nhưng lại là tàn thiên cũng không có phương diện tinh thần pháp quyết tu luyện chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn thiếu hụt cùng được điểm trước đó tu vi y h ắ nếu như t nói h ẹ r người khác đột phá lục phẩm chiến vương độ khó là một trăm như vậy hắn độ khó ít nhất là một vạn chiến hồn càng cương đại đột phá lục phẩm chiến vương độ khó liền càng cao bất quá một khi đột phá hắn chiến lược cũng biết trên phạm vi lớn tăng vọt ngồi quyên đạo kinh xuất hiện không thể nghi ngờ là để hắn tăng nhanh đột phá lục phẩm chiến vương tốc độ bác quyên trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là cẩn thận một chút lâm cựu châu người này có thù tất báo lần này ăn thua thiệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ta nghe nói hắn mấy năm này một mực ở tại lâm ra một chỗ thần bí bí cảnh tu luyện một môn cường đại thần t h ô n g hắn chân thật chiến lược thâm bất khả chắc mới vừa hiện lộ ra bất quá là một góc của bằng sân thôi hắn không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy lục điện hạ khương vân hoa nhìn trước mắt trần bác thần thông là tác h phẩm chiến hoàn g mới có thể nắm giữ năng lực nhưng mà một chút thiên phú dị bẩm tuyệt thế thiên tài lại là có thể nương tựa theo tự thân thiên phú kinh khủng tại lục phẩm chiến vương thời điểm liền sớm nắm giữ mà lâm cựu châu không thể nghi ngờ đó là thuộc về tuyệt thế thiên tài tồn tại một trong trừ cái đó ra chu tiên đ i ê n ngụy vô sòng vương đạo trước những cái kia đế quốc quái vật trong khoảng thời gian này cũng là lần lượt trở về h i ệ n nhiên cũng là hướng về phía ngươi đến bọn hắn đều muốn nhìn một chút ngươi vị này bị thiên cơ các chủ ca tụng là chú định áp đảo tất cả thế hệ trẻ tuổi thiếu niên vương giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu chỉ là chẳng biết tại、sao. vị này lục điện hạ lại là tận lực không để ý đến trần bắc quên vị hôn thê vị tiêu đông hoa bạch ra đế quốc thiên tiêu t r ư ơ n g năm mươi ba ta chú định áp đảo đám người phía trên tại ưa thích trước mặt nam nhân nữ nhân tổng hội vô ý thức xem nhẹ một chút không cần thiết sự tình thì như mình thích nam nhân có một vị hôn thê loại hình việc nhỏ mà khương vân hoa vị này đến nữ h i ể n lộ ra lo lắng cũng không phải không có nguyên nhân thiên cơ các chủ sáu năm trước là trần bắc quên suy tính q u ạ tượng đang cấp to lớn danh vọng đồng thời cũng là đem trần bắc quên cho gác ở trên lượng n g trong vòng m ư ơ i năm áp đảo thế hệ trẻ tuổi cường già phía trên những k i a tuổi trẻ bối phận đế quốc thiên kiêu làm sao khả năng chịu phục ai nguyện ý trên đầu có người đ ẽ ép nếu là đổi một cái bừa bãi vô danh thần côn còn chưa tính cũng không có người sẽ tin tưởng đây cái gọi là dự nôn có thể vị kia cho trần bắc u ê n suy tính thiên cơ các chủ là một vị có bát phẩm chiến đế tu vi cường giả định cao với lại còn là một vị sống mấy trăm năm từng nhiều lần là đông hoa đế quốc suy tính quốc vận vượt qua nhiều lần diện quốc nguy cơ thiên cơ thần toán đối mặt vị này thiên cơ thần toán cho dù là đế quốc hoàng thất cùng các đại đình tiêm thế ra đều phải cho tất yếu tôn trọng nhưng mà ngay tại sáu năm trước vị tia thiên cơ các chủ đàng vì trần bắc uyên suy tính sau đó liền đối với bên ngoài tuyên cáo phong quẻ không còn thôi diễn thiên cơ cũng biến mất không thấy mà thân là thiên cơ các chủ phong quẻ vị cuối cùng của chủ trần bắc uyên không thể nghi ngờ là nhận lấy vô số người c h ú m ụ vân hoa ngươi tựa hồ sai lầm một việc trần bắc uyên đột nhiên đưa tay phải ra trực tiếp bóp l ấ y khương vân hoa hai gò má như thế thân mật cử động lập tức để vị này hoảng thất đế nữ tuyệt diễm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không biết làm sao hai gò má nổi lên một vệ tường đỏ thân thể run nhẹ nhẹ giờ phút này nàng ít đi mấy phần không ă n khói lửa cao cao cao nhiều hơn mấy phần đầu khấu thiếu nữ ngốc manh đáng yêu trần bắc uyên cái kia ú chìm ma tính đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt không có chút nào phản kháng ý tứ khương vân hoa ý vị thâm trường nói ra từ đầu đến cuối nên sợ hai không phải là ta mà là những cái kia đang tại trở về yến kinh đế quốc thiên tiêu bọn hắn sẽ như thế vội vã trở về vậy liền mang ý nghĩa trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là chấp nhận thiên cơ các chủ quả tượng ta chú định áp đảo đám người phía trên khương vân hoa con người chấn động dường như bị trước mắt trần bắc uyên bá khí tuyên ngôn cho dùng động đến nên sợ cho tới bây giờ đều không phải là hắn mà là những cái được gọi là đế quốc thiên tiêu cái nam nhân này so nàng trong tưởng tượng còn muốn c u n g ngạo còn muốn bá đạo còn cường đại hơn hắn trên thân tại thời khắc này tỏa ra h à o quang s o u tám chín giờ t r u n g dâng lên mặt trời còn trói mắt hơn rất khó tưởng tượng hắn mới mười tám tuổi trong lúc nhất thời khương vân hoa ánh mắt lại có chút gây dại bên cạnh đế quốc câu lạc bộ tổng giám đốc khương c h ă m qua mười phần thức thời cuối đầu phảng phất cái gì cũng không thấy hắn phất, phất tay ra hiệu câu lạc bộ người bắt đầu thanh tràng đem một chút người không có phận sự đuổi đi vị này xuất thân hoàng thất bằng hệ thất phẩm chiến hoàng rất rõ ràng một việc cái kia chính là trước mắt một màn cho dù là khương v â n hoa phụ thần vị kia đông hoa đế quốc hoàng đế nhìn thấy đều sẽ không phản đối thậm chí là mừng rỡ nhìn thấy trần bắc uyên chỉ là cùng bạch gia đính hôn thôi vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng còn có thể tự hôn chỉ cần trần bắc uyên nguyện ý đế quốc hoàng thất vĩnh viễn nguyện ý đối với hắn đối với hắn phía sau trần gia rộng mở đ ạ i môn vẫn là câu nói kia không ai có thể cự tuyệt được cùng đông hoa trần gia liên hôn dụ hoặc cho dù là hoàng thất cũng giống như vậy nhưng mà giờ phút này một mắt si mê khương văn hoa lại là không có chú ý đến trần bắc uyên cái kêu chỉ mà tính đôi mắt nổi lên vẻ khác lạ khoe mắt dư quang hình như có ý vô ý liếc nhìn cách đó không xa lãnh được băng c h ờ mong hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là một mực chưa từng xuất hiện không có phản ứng hay là nói bị chơi hỏng phải trần bắc bên giờ phút này cử động là cố ý muốn thử nhìn một chút có thể hay không tại lãnh l ư ợ c băng vị này k h í vận nữ chính đến một đợt thu hoạch ngoài ý muốn kết quả lại là thất bại rất hiển nhiên hệ thống ban thưởng cơ chế khả năng so với hắn nhớ còn muốn phức tạp một chút đương nhiên mặc dù hắn cử động có cố ý thành phần có thể nói, nói lại là chút điểm hư giả đều không có trong nguyên tắc thiên cơ các chủ dự ngôn đúng là thật nguyên thân tại không có hệ thống gia trì dưới gắn gượng g đ ư ơ n g tựa theo tự thân thiên phú kinh khủng tại lần lượt sau khi thất bại phá rồi lại lợp áp đảo tất cả đế quốc thiên tiêu phía trên thậm chí còn trước khi vận c h i t ử lâm tiêu một bước trở thành trong nguyên tắc vị thứ nhất cựu phẩm chiến thần lần này hắn còn có hệ thống gia trì nếu là liền nguyên thân cũng không sánh bằng còn không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát tính chỉ là duy nhất để trần bắc quyên cảm thấy nghi hoặc là vị tiết cho hắn suy tính quại tượng thần bi đến cực điểm thiên cơ các chủ cho dù là tại trong nguyên tắc cũng làm i ê u tả cực ít thường, thường đều là một bút lượt qua người này có thể xưng trong nguyên tắc thần bí nhất c tiểu bạch đi trần bác uyên buông lỏng tay ra không để ý đến đứng tại chỗ một mặt si mê thật lâu chưa có trở về thần lục điện hạ khương vân hoa tựa như là t r e o liền chạy cha nam giống như đương nhiên tại trước khi đi thời khắc hắn vẫn không quên hô bên dưới nhà mình em vợ một khối bất quá tại đường tắt lãnh n h ư ợ c băng thời điểm trần bác uyên có thể rõ ràng cảm giác được đối phương run nhẹ nhẹ thân thể cùng kiềm chế cảm xúc bước chân dừng lại chật mở miệng nói ta hôm nay tâm tình không tệ ngươi cùng lãnh ra sự tình như vậy mới thôi tất cả đều kết thúc lãnh lược băng thân thể chấn động hình như có chút không thể tin khi nàng ngẩng đầu thời điểm lại chỉ là thấy được trần bác uyên rời đi bóng lưng càng chạy càng xa nàng những ngày này một mực tha thiết ước mơ sự tình đã vậy còn quá đơn giản liền giải quyết chỉ là chẳng biết tại sao giờ phút này nàng lại là không có chút nào mừng d ỡ ngược lại là có loại muốn khóc xúc động tỷ phu ngươi yên tâm làm huynh đệ ở trong lòng hôm nay sự tình ta chắc chắn sẽ không cùng ta tỷ nói b ạ c h vũ trạch vội vã đuổi theo vô bộ ngực mười phần giảng nghĩa khí nói ra theo ngươi đối với cái này trần bác uyên chỉ là liếc mắt nhìn hắn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu chật, liền ngồi lên trước mắt xe sang trọng tỷ phu theo ngươi là có ý gì n g ư ơ i đây rõ ràng hoài nghi n g ư ơ i ta huynh đệ tỉnh nghĩa a đứng tại đế quốc câu lạc bộ bên ngoài bạch vũ trạch một mặt tức giận hướng phía xe hô to mắt thấy xe chạy càng ngày càng xa bạch vũ trạch vội vàng từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái ẩn nấp dây số lao tỉ đại sự không ổn tỉ phu lại đi hái hoa ngắt cỏ hơn nữa còn là hoàng thất hoa còn tờ mờ vào tay may lao đệ ở đây để lấy tỉ phu còn không dám quá phận y phục còn mặc không phải nói lao đệ sợ ngươi chính cung chi vị khó giữ được a ân ân ân ngươi yên tâm làm tỉ đệ ở trong lòng ta khẳng định ngươi đứng lại bên này thời khắc giám thị tỉ phu nhất cử nhất động. Cùng ngài báo cáo. trong ố tốt tốt, t chỉ n ư ơ i trở về khoảnh n g t khắc vô số đang tại đi săn hung thú dị tộc còn chưa đến kịp chạy trốn cùng phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp bị xảy ra bất ngờ b ă n g tuyết phong bạo thôn vệ giờ phút này đầu này nhấc lên khủng bố thiên thai t h ấ t phẩm hung thú bên trên bạch như vi cút điện thoại một đôi quyến rũ động lòng người đôi mắt lại là lạnh lùng mấy phần nhìn đông hoa đế quốc phương hướng tự lẩm bẩm xem ra đến mau chóng chạy trở về nàng chỉ là ra lần xa nhà đi vào cực bắc chi địa thu phục một đầu cường đại t h ấ t phẩm hung thú lại là kém chút để người cho c h ồ n g nhà may lúc ấy rời đi thời điểm có bàn giao tiểu bạch từ ra hỏa kia hỗ trợ nhìn không phải nói hậu quả khó mà lường được ha ha ha lâm cựu châu cái kia dối trá ra hỏa thế mà tại trần bắc quên trên tay kinh ngạc thấm k h á i thật mẹ hắn thấm k h á i bộ dạng này mới đúng、chứ. lúc này mới có mấy phần thiên cơ các chủ quẻ tượng bên trong thiếu niên vương giả phong phạc a mới vừa rời đi bí cảnh không lâu xuất hiện ở tiền tuyến khai hoang chiến trường chu tên điên n ắ m chặt gia tộc chuyển tới tình báo cũng là nhịn không được phát ra thoải mái đầm địa cười to đế quốc câu lạc bộ trần bắc u y ê n cùng lâm cựu châu chính diện giao thủ sự t ì n h dư âm còn tại một chút xíu lên men cũng lấy cực nhanh tốc độ k h u y ế t tán ra hai đại đỉnh tiêm thế gia thiếu chủ chính diện và chạm t i ế n kinh thành phố bên trong hai đại thế gia phụ thuộc thế lực chém giết thế nhưng là liên lụy đến vô số người chú ý nhất là lần này ăn thiệt t h i là lâm gia lâm gia thế nhưng là quân đế quốc phương tòa thứ hai sơn đế quốc thanh thứ hai càng thương chân thật đế quốc bắt đuổi kẻ khó chơi chỉ tiếc lâm gia lại là đụng phải càng thô cứng hơn trần gia đông hoa lâm gia lâm cựu châu mặt lệnh lấy đem lâm cựu tiêu lâm tiêu đám người mang về sau h á n â m lanh ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía lâm cựu tiêu người hộ đạo a sơn xem ở ngươi là lâm gia thuần phục nhiều năm phân thượng mình đi hình p h ò n g chủ nhà pháp vâng cựu châu thiếu chủ người hộ đạo a sơn trong lòng run lên sắc mặt hơi tái h i ệ n nhiên cũng là biết được hình phỏng lợi hại cái chỗ kia lại cứng rắn hán tử đi vào đều phải trước đảo mấy lâm g a có thể đối mặt trước mắt lâm c ự châu cho dù hắn thân là thất phẩm chiến hoàng cũng là không dám có chút phản kháng ngoan ngoan hướng phía hình phòng đi đến lần này sự tình nào quá lớn hắn thân là lâm cựu tiêu người hộ đạo lại là không có kết thúc phải có nghĩa vụ không chỉ kém điểm để lâm cựu tiêu vẫn lạc tại chỗ còn kém chút cho lâm gia rước lấy đại họa nếu không phải xem ở hắn là lâm gia thuần phục nhiều năm phân thượng hắn chỉ sợ là sẽ chết rất thảm liền ngay cả hắn vợ con cùng phía sau gia tộc đều sẽ chết không có chỗ trôn lâm tiêu con người co r ụ t lại lần nữa cảm nhận được đến từ tại đỉnh tiêm thế gia người thừa kế quyền thế một tôn thất phẩm chiến hoàng đủ để chống lên nhất lư hào môn đại tộc thân ph có thể tại lâm c ử u châu trong miệng lại là giống như nô bục g i a n dạy thúc đẩy đây chính là quyền thế lực lượng đem so sánh với lâm tiêu trong lòng rung động lâm c ử u tiêu lại là nhìn a sơn rời đi thân ảnh lộ ra vừa kinh vừa sợ xưng ơ khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình đại ca trên mặt lộ ra bất mãn cùng b ệ t khuất đại ca ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đụng đến ta người ta không phục ta không phục buổi tối hôm nay ta để trần bắc bên khi dễ thành như thế lâm ra để một cái tiểu thí hại khi dễ thành như thế ngươi liền cái rắm cũng không dám thả trong lòng ngươi kìm nén một đám lửa trở về liền làm ta người làm người mình tính là gì ngươi có bản lĩnh đi làm ngoại nhân đi làm trần bắc quên a ngươi chính là gia đình bạo ngược ngươi thế nào không dám cùng trần bắc quên đánh một trận đâu trước đó tại bên ngoài thời điểm lâm cựu tiêu hiển nhiên là bị đánh sợ chỉ biết là g i ả chết có thể hiện nay về đến trong nhà tự kiềm chế cha mẹ đều tại hắn dũng khí trong nháy mắt trở về cả người đều trở nên mạnh khí chỉ thấy hắn cành lấy đầu ngửa lao cao một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng nhưng mà không đợi hắn kiên cường ba giây lâm cựu châu tiếp xuống ba ba ba ba cái vang dội bạt hai mạnh trong nháy mắt đánh tan hắn ngạo khí ngươi mẹ nó còn dám nói với ta gia đình bạo ngược ai mới là gia đình bạo ngược trong lòng ngươi không có điểm ngốc đ i ế t buổi tối hôm nay nếu không phải ta kịp thời đổi tới ngươi liền chết chắc ngươi thật coi trần bắc quên không dám giết ngươi lâm cửu châu hiển nhiên cũng là bị trước mắt ngù xuẩn đệ đệ cho khí phá phòng liền ngay cả thế gia thiếu c h ủ hàm dưỡng đều cho ném s ó t ngươi có biết hay không ngươi hôm nay ban đêm sông bao lớn họa ngươi nhàn không có việc gì đi t r e o chọc trần bắc quên làm gì còn đại biểu lâm gia cùng trần g i a khai chiến ngươi điên rồi ngươi lấy ở đâu tư cách ngươi ca ta còn chưa có chết đâu lâm gia còn không có đổi người thừa kế đâu ngươi nếu không phải ta thân đệ đệ sơn tại đế quốc câu lạc bộ thời điểm ta liền cho ngươi bóc chết bởi tối hôm nay lâm gia giới trướng trí ít có hơn mười cái phụ thuộc thế lực bị trần ra người cho nhổ vượt qua mấy chục cái gia tộc tổn thất nặng nề bị lược đoạt đại lượng tài nguyên lâm g i a mặt đều để ngươi cho mất hết nếu không phải ta kịp thời đổi tới hướng trần bắc bên cúi đầu chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không lâm gia tổn thất còn sẽ càng lớn ngươi còn có thể đứng trước mặt ta lâm cựu châu càng nói càng tức một thanh nắm chặt lên lâm c ự tiêu ba ba ba lại là mấy bàn tay số dưới có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ hạ giận lâm k i ự u châu đem đánh ngốc thân đệ đệ ném trên mặt đất giận dữ hét đến người đem người cho ta trói lại đến ta tự mình chuyên gia pháp vừa nghe đến muôn chuyên gia pháp bị đánh thành đầu heo đầu não hôn loạn tưng bừng l â m k i ự u tiêu trong nháy mắt giật mình ôm chặt lấy đại ca b ắ p đuổi đại ca đại ca ta là n g ư ơ i thân đệ đệ không đợi hắn dùng thê thảm chu lên tỉnh lại đại ca tình huynh đệ liền có mấy cái hạ nhân cầm trên sợi dây đến trực tiếp đem người nhấn đến trên mặt đất cùng mổ heo giống như cho hắn buộc liền ngay cả một bên xem kịch lâm tiêu cũng là bị nhấn ngã xuống trên mặt đất một khối buộc lâm tiêu cái quỷ gì xem kịch cũng chịu thu thập lâm tiêu vô ý thức muốn phản kháng nhưng nhìn lấy xung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy vị tản ra khí tức khủng bố thất phẩm chiến hoàng vẫn là lựa chọn đạn nhẫn rất nhanh lâm tiêu cùng lâm cựu tiêu đây đối với ngoạ long phượng sổ cá mẹ một lứa trực tiếp bị lột sạch quần áo treo lên đến còn bị phong bế tu vi mà lâm cựu châu giờ phút này trong tay cũng là nhiều một cây mang theo rằng cỡ lưới đao màu đen trừng cái cái tiên bị trói giữa không chúng trần chui thân thể cùng heo con giống như lâm cựu tiêu đều nhanh sợ tệ ra quần vội vàng phát ra thê thảm c h u lên ba ba màu tơ cứu ta đừng gọi sự tình nào lớn như vậy ba đi cuộc chiến thứ ba khu tìm trần gia chủ ngươi lúc này còn không biết mình chọc bao lớn hoạn ba ba ba ba màu đen trường tiên quất vào trên thân hai người lập tức hù dọa một trận quý khóc s ó i đảo bị phong ấn tu vi hai người không có cách nào dùng chiến khí chỉ có thể dùng nhục thân m ạ n h k h á n g lâm tiêu giờ phút này đã nhanh chửi mẹ từ gia nhập lâm ra sau đó cái khác đãi nộ còn không có hưởng thụ được tính hắn sao bị đánh không có gia nhập lâm ra đi hắn chịu trần bắc u y ề n đánh gia nhập lâm ra về sau chịu người lâm ra đánh đảo đi đảo lại đều là bị đánh cái kia lâm ra hắn không phải bạch ra b ả o càng làm cho lâm tiêu chửi mẹ là lâm c ử u châu rõ ràng thiên hướng người mình đánh nhà mình thân đệ đệ thời điểm rõ ràng có thu lực đánh hắn thời điểm cùng đánh c ử u nhân giống như đó là thật đánh cho đến c h ế c ta ít ít ít mẹ ngươi chương năm mươi lăm lãnh diễm thiếu phụ an bích ngọc lãnh gia tổ c h ạ c h đã từng phong quang vô hạn lãnh gia trải qua hơn ngày đào cùn cắt thịt tất cả sản nghiệp đều bị chia cắt không còn một mảnh chỉ còn lại có một chỗ vắng vẻ tổ t r ạ c thôi liền ngay cả cái khác lãnh gia tộc người cũng là chịu không được liên tiếp mà đến thảm kịch trực tiếp sụp đổ trốn chạy khắp nơi đi có thể mặc dù là như thế n h ữ n g cái kia kẻ ham muốn vẫn không có dừng lại động tác dù sao lãnh gia hiện nay chỗ này chiếm diện tích không nhỏ tổ trạch vẫn là rất đáng tiền cho dù là một chút gia tộc nhị lưu đều sẽ vì đó động tâm bất quá khi lãnh ngược băng ngơ ngơ ngác ngác rời đi đế quốc câu lạc bộ trở lại lãnh gia thời điểm lại là phát hiện trước đó một mực xoay quanh tại lãnh gia phủ cận một ít nhân ảnh đều biến mất vô tung vô ảnh rất hiển nhiên trần bắc uyên nói có hiệu lực trước đó tất cả dừng ở đây lãnh gia cuối cùng một chỗ lập mệnh nơi an thân xem như bảo vệ cho dù là những cái kia kẻ ham muốn dù không cam lòng đến đâu cũng phải tiếp nhận hiện thực này đông hoa trần gia, không phải bọn hắn có thể t r e o chọc tồn tại buổi tối hôm nay cùng là đỉnh tiêm thế gia lâm gia đều bị trần gia cho thu thập một trận không có người dám xem nhẹ đế quốc đệ nhất cán thương vi lực nhớ chịu súng có thể tiếp tục đến lúc đó tung toé một thân máu vậy là tốt rồi chơi ba ta trở về lãnh được băng chết lặng đi vào lãnh gia đi tới tận cùng bên trong nhất một gian phòng trong phòng giờ phút này đang có một người trung niên nam nhân nằm ở trên giường mang theo dưỡng khí che chở trên thân cắm đại lượng ống tiêm thua lấy dịch dinh dưỡng xung quanh trưng bày đại lượng chữa bệnh thiết bị người này chính là lãnh gia gia chủ lãnh ngạo phòng nhưng mà giờ phút này hắn lại là tình huống cũng không tính rượu vị này lãnh ra ra chủ trước đó bị thần bí hung thủ lanh lén dẫn đến thụ trọng thương không chỉ tu là tất phế còn lâm vào cấp độ sâu hôn mê may mắn bị người hảo tâm phát hiện sớm trực tiếp đưa đi bệnh viện cứu rút lúc đầu đây cũng là chuyện tốt chí ít có thể lấy bảo trụ một cái mạng chi tiết lãnh n ạ o phong chính cứu giúp đến một nửa đâu lãnh ra người đã đến gắng gượng đem hắn từ phòng cấp cứu cho cứng rắn đoạt trở về sau đó càng là cầm sắp chết lãnh đạo phong bức lãnh n g c băng từ đông hóa học phủ trở về biểu thị đám người trở về lại cho trở về cứu rút đây một đợt thao tác có thể nói là tú h tới cực điểm khi lãnh n ạ o phong lần nữa bị tiến lên phòng cấp cứu thời điểm đã triệt để phế đi vị này l ã n h ra ra chủ ý thức đã triệt để sụp đổ chỉ còn lại có một bộ thể xác đơn giản nói chi đó là trực tiếp thành người thực vật đời này đều tỉnh không tới lãnh được băng đi đến bên giường nhìn trên giường phụ thân nàng trên mặt muốn tận lực cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười nhưng lại là so với khóc còn khó nhìn hơn ba lãnh ra bảo vệ những cái kia người sẽ không lại đến quấy dối chúng ta chờ ta đem mẹ tìm trở về chúng ta người một nhà liền có thể một lần nữa ở cùng một chỗ lãnh lược băng mẫu thân vị kia đột phát quái bệnh lâm vào cấp độ sâu trạng thái hôn mê lãnh gia phu nhân ở lãnh gia lọt vào thế lực khắp nơi vây quét thời điểm liền mất tích bí ẩn giờ phút này tại bảo vệ lãnh gia cuối cùng một chỗ chỗ nương thân về sau lãnh lược băng phản ứng đầu tiên chính là muốn muốn tìm quay về mất tích mẫu thân người một nhà liền có thể thanh thản ổn định cùng một chỗ nhưng mà nàng vẫn là đem sự tình nhớ quá đơn giản khi một mực mơ ước lãnh gia tổ trạch người rút lui về sau những cái kia chạy trốn lãnh gia tộc người liền trước tiên thu vào tin tức đang tại cực tốc chạy về thân là lãnh gia một thành viên căn này tổ trạch tự nhiên cũng là có bọn hắn một phần. làm sao khả năng cho lãnh l ư ợ c băng cùng nàng cái k i a m à quỷ lao cha dùng cùng lúc đó trần bác quên giờ phút này cũng là quay trở về trần gia chỉ bất quá hắn lại là không có trực tiếp trở về phòng đi xem khỏa k i a huyết chỉ bên trong quỷ dị long đản mà là trước tiên đi tới bên cạnh một gian tiên h phòng thiên phòng bên trong giờ phút này đang có một cái trần gia nữ bục đang tại bận rộn khi nhìn đến trần bác quên sau khi đi vào liền vội vàng đứng lên hành lễ nói bác quên thiếu chủ người đi ra ngoài trước trần bác quên p ấ t p h t tay ra hiệu đối phương rời đi đợi nữ bục sau khi rời đi trần bác quên chợt đối với không khí mở miệng nói trần lão giúp ta giữ ở ngoài cửa đ ừ n g cho người t i ì n đến Tốt. vẫn giấu kín tại bóng mở trần lao đáp ứng trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài h á n đại đao rộng rãi mã ngồi tại trên bậc thang trong tay nắm chặt một thanh máu gỉ đao gãy tựa như là một tôn sắt thần g i ữ ở ngoài cửa đợi đem tất cả đều an bài tốt về sau trần bác quên y liền độc thân đi vào thiên phòng duy nhất trong phòng ngủ chỉ thấy phòng ngủ trên giường giờ phút này đang nằm một vị nợ nang m ê n g ư ờ i tựa như chín mọc mật đảo lãnh diễm thiếu phụ cái kia lãnh diễm thiếu phụ dung mạo cùng lãnh lược băng có chút tương tự chỉ là càng thêm thành thục bên g ư ờ i nếu như nói lãnh lược như vậy trước mắt lãnh diễm thiếu phụ đó là một đ o ạ thiên kiều bá mị có gai hoa hồng nếu như lãnh được băng tại hiện trường nói liền sẽ ngạc nhiên phát hiện trước mắt lãnh diễm thiếu phụ đương nhiên đó là nàng mất tích mâu thân an bích ngọc trần bác uyên chậm rãi đi đến trước giường nhìn trước mắt lâm vào hôn mê lãnh diễm thiếu phụ chật mở miệng nói lanh ra sự tình đã như vậy dừng lại lãnh diễm thiếu phụ an bích ngọc vẫn không có phản ứng chút nào vẫn là bộ kia hôn mê bộ dáng nhưng mà trần bác uyên lại là đột một bắt lấy nàng cổ tay không có cái kia để ý tới cái kia n g ớ xúc cảm trực tiếp đem ở nàng mạch tượng nguy trang rất tốt liền ng lửa qua người bình thường không có vấn đề có thể tại trước mặt ta vẫn là lộ ra quá mức rõ ràng người có hay không hôn mê ta vừa bắt đầu liền biết một mực hôn mê an bích ngọc nghe được trần bắc uyên nói thân thể mềm mại r u lên chậm mở ra đôi mắt trên thân lại buộc phát ra khủng bố uy áp hướng về trần bắc uyên fdi thất phẩm chiến hoàng mặc cho ai đều không có nghĩ đến vị này lãnh ra phu nhân thế mà lại là một vị thất phẩm chiến hoàng thất phẩm chiến hoàng thế nhưng là nhất lưu gia tộc phù hợp cho dù là tại đông hoa đế quốc cũng là thuộc về cao cấp chiến lược tồn tại lãnh ra nếu là có một vị thất phẩm chiến hoàng đã sớm đưa thân nhất lưu gia tộc mà không phải một mực kẹt tại nhị lưu cuối cùng vị trí mà đây đột nhiên xuất hiện lạ lẫm tác phẩm chiến hoàng khí tức cũng là trong nháy mắt đưa tới trần gia phản ứng dây c h u y ể n chỉ một thoáng không thua hơn mười đạo tản r a khí tức khủng bố thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài gian phòng trong nháy mắt đem vây quanh cùng lúc đó còn có liên tục không ngừng thân ảnh trực tiếp phong tỏa ngăn cản từng cái rời đi con đường trần gia phía d ư ớ i bí ẩn thầm nói càng là trong nháy mắt vang lên bí ẩn mặc giáp tâm thành một chi người khoát chiến giáp quân đội lạng yên không một tiếng động xuất hiện trong khoảnh khắc nhìn như yên tĩnh trần gia trong nháy mắt hóa thân trở thành chiến tranh bất quá khi vây lại gian phòng hơn mười đạo tràn ngập khí tức khủng bố thân ảnh khi thấy ngoài cửa phòng giống như s á t thần trông coi trần lão về sau lại là s ư ơ n g sở trật, tựa t như minh bạch cái gì đột nhiên ở giữa trong không khí tràn ngập khủng bố sát khí trong nháy mắt tiêu tán bảo vệ lấy trần ra từng cái con đường lối ra lần lượt từng bóng người biến mất vô tung vô ảnh chi kia l ạ g yên xuất hiện mặc giáp quân đội cũng là đột nhiên tiêu tán bí ẩn thầm nói bên trong vang lên rất nhỏ gỡ giáp âm thanh túi kia vây quanh phòng ốc hơn mười đạo khủng bố thân ảnh hướng về dự ở ngoài cửa trần lão làm một lễ thật sâu chất cũng là biến Tất cả, ả p h ngay tại c vừa rồi nàng có thể rõ ràng cảm giác được phô thiên cái địa sát ý của tới cơ hồ muốn đem nàng báo phủ cho dù nàng có tác phẩm chiến hoàng tu vi tại cái kêu huy hoàng đại thế trước mặt cũng bất quá sâu kín thôi trên mặt nàng lãnh n ạ o tri sắc trong nháy mắt tan thành mây khói ngược lại là hiện lộ ra mấy phần mềm mại bất lực vốn nghĩ nương tựa theo tự thân tu vi khí tức chấn áp trước mắt cái này dám khinh bạc nàng nam nhân thật không nghĩ đến trước mắt nam nhân từ đầu đến cuối đều là không hề bị lay động không có chút nào ảnh hưởng ngược lại là nàng bởi vì cái này cử động trực tiếp tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt trần bác uyên cười cười đối với nàng phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cầm trong tay nắm chặt mềm nhắn cổ tay thả xuống ôn n u vớt ven à n g trắng bậy khuôn mặt nhỏ nhẹ nói lanh phu nhân ngươi quá vọng động rồi nói thế nào ta cũng là ngươi hận nhân nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy liền h ở i ra phệ hôn chú khôi phục trước đó ký ức cùng tu vi lấy oán trả ơn cũng không tốt ta. thất phẩm chiến hoàng tu vi mặc dù cường đại nhưng đối với trần gia mà nói cũng không tính cái gì còn chưa đủ tư cách dương a i tại nơi này cho dù là b ắ t phẩm chiến đề đến cũng phải trả giá đ ắ t nơi này là đông hoa trần gia người là trần bắc uyên an bích ngọc con người chấn động lãnh diễm khắp khuôn mặt là kinh ngạc bị phệ hồn chú phong ấn ký ức bắt đầu triệt để khởi ra dung hợp một chỗ nương theo lấy ký ức dung hợp nàng lãnh diễm khuôn mặt dần dần trở nên điên c u ồ n g tựa như hồi tưởng lại đã từng quá khứ giờ phút này cho dù là lãnh n ư ợ c băng tại hiện trường đều rất khó đem trước mắt an bích ngọc cùng đã từng mẫu thân kết hợp với nhau rất nhanh An b trong c nguyên lộ dần, dần khôi tắc mỗi một vị khí vận nữ chính đều có duy nhất thuộc về mình cường đại bối cảnh cùng đặc thù kỳ lộ lãnh lược băng cũng không ngoài ý muốn bên ngoài lãnh lược băng vị này đệ nhất khí vận nữ chính chỉ là một cái nhị lưu tiểu gia tộc b í c h nữ bất luận là từ thực lực vẫn là bối cảnh đến xem đều bị cái khác khí vận nữ chính dây thành tạt bã cơ h ộ i là thuộc về hạng chót tồn tại nhưng mà cái này sao có thể trần bác quyên rất rõ ràng lãnh lược băng khí vận có thể là tất cả khí vận nữ chính bên trong tối cường tồn tại mà nàng bật học b í quyết chính là nàng mẫu thân an bích ngọc chỉ sợ liền ngay cả lãnh lược băng đều không rõ ràng nàng vị kia trầm mặc ít nói tính cách lãnh đạm mẫu thân cũng không đơn giản không phải người bình thường nàng mẫu thân an bích ngọc xuất thân bất、phàm. đình phong thời kỳ miêu cương cổ tộc thế lực cường đại hãn thực lực cơ hồ có thể có thể so với đế quốc một chút đỉnh tiêm thế ra vị tiết thống trị toàn bộ miêu cương mấy trăm năm nữ cổ đế trong tay cẳng là có một đầu vô cùng cường đại đế cổ cho dù là đông hoa đế quốc ở một mức độ nào đó đều phải cho tôn trọng nhưng mà người thọ nguyên là có hạn cho dù là bất phẩm cổ đế cũng là như thế tại cái này đô thị sản văn thế giới Phát t r thuyết thuyết bình thường mà nói tại vị tia b á t phẩm cổ đế thọ nguyên sắp hết không người kế tục tình hương dưới miêu cương cổ tộc khẳng định là muốn từ định tiêm thế lực nga xuống nhưng mà vị k i a thần bí nữ cổ đế dù chết có thể nàng cái tia đầu đế cổ vẫn còn sống sót tại trước khi chết vị kia này ữ cổ cách chất cổ đế đế để đế đỡ lấy tự thân tư thôn trưởng t khu dinh, mình phệ, h dưỡng, với giúp n n h cách Với vị giới, đại tư à nữ cổ đế huyết m ạ cổ h hậu đại khi tu luyện tới thất phẩm chiến hoàng về sau, sẽ có được thúc tu luyện sau, đại được đẩy đế tới có c về sẽ năng lực. vốn ị này đế cổ v là có có thể so với bát phẩm hung thú khủng bố chiến l ự c tại thôn phệ vị kia nữ cổ đế đế khu về sau càng trở nên vô cùng kinh khủng chính là có tôn này đế cổ tồn tại miêu cương cổ tộc mới không có từ định tiêm thế lực nga xuống vẫn như c ũ duy trì phải có vị cách chỉ là hơi có vẻ suy sụp thôi an bích ngọc chính là vị k i a nữ cổ đế trực hệ huyết mạch đồng thời cũng là đ ờ i t r ư ớ c miêu cương thánh nữ được tuyển chọn đế cổ người thừa kế bình thường mà nói nàng đem tiếp quản miêu cương cổ tộc cái này đ ỉ n h tiêm thế lực trở thành cái thế giới này cao cấp nhất cường giả một trong Chỉ tiếc, cương thánh nữ đang tiến hành đế cổ thường nghi thức trước cứ việc chú, trực cả ức thánh hành thừa nghi mình đánh thành thương, thoát, nhưng phệ hồn tiến truyền một từ trọng tiếp mất tất miêu với người lại bởi gieo đi đế đến vị vì bị bị bị này nữ đang lưng. Nàng mắn đào là may đêm, đâm đã ký trở thành đế cổ người thừa kế kế tiếp sự tình tự nhiên cũng là rất rõ ràng đã mất đi tu vi cùng ký ức biến thành người bình thường an bích ngọc gặp phải lãnh ra ra a chủ lãnh n g ạ o gió trở thành lãnh phu nhân tại trong nguyên tắc an bích ngọc tại lâm tiêu trị liệu s o n g thành công giải khai p h ệ hồn chú khôi phục thất phẩm chiến hoàng tu vi cùng tất cả ký ức vị này đã từng miêu cương thánh nữ cũng là ngon nhân đang khôi phục ký ức cùng tu vi về sau quả quyết rời đi lãnh ra trở lại miêu cương báo t h ủ muốn đoạt lại tất cả tại trải qua một phen gió tanh mưa máu về sau nàng thế mà thành công không chỉ thành công giết chết năm đó cựu nhân còn một lần nữa đạt được miêu cương cổ tộc ủng hộ nhưng mà lúc ấy nàng cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới không còn sống lâu nữa kết quả là an bích ngọc làm ra một cái quyết định liền để cho mình nữ nhi lãnh n ư ợ c băng trở thành đ ờ i tiếp theo miêu cương thành nữ trở thành đế cổ người thừa kế nhìn một cái cái gì gọi là khí vận nữ chính đây mẹ nó liền gọi khí vận nữ chính minh năm năm thẳng cái gì đều không làm mẹ ruột phía trước bên cạnh liều sống liều chết mệnh đều nhanh không có cuối cùng tất cả chỗ tốt đều cho nàng có đủ hay không, không hợp t h o i thường tại cái khác khí vận nữ chính vẫn là liều sống liều chết khổ tu chỉ chờ mong bước vào bát phẩm chiến đế thời điểm lãnh lược băng chỉ là hiến tế một vị mẹ ruột liền có một tôn so với bát phẩm hung thú còn kinh khủng hơn đế cổ t r ư ơ n g năm mươi bảy phu nhân ngươi cũng không muốn bọn hắn xảy ra chuyện a chỉ tiếc trong nguyên tắc lãnh lược băng vị này khí vận nữ chính khi lấy được đế cổ thời điểm tu vi vẫn là quá thấp dẫn đến trước t r u n g kỳ thời điểm căn bản là không có cách khu động tôn này kinh khủng tồn tại ngược lại là chỉ có tại nàng lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm vị này đế cổ mới có thể lựa chọn xuất thủ hảo hảo kỹ năng chủ động g ắ nhưng g mà lúc kia nguyên thân đã thành đế chính nhấn lấy lâm tiêu vị này khí vận tri tự nổ truy đâu chật chật c h ậ nếu là đổi thành mấy vị khác thiên phú dị bẩm khí vận nữ chính tại cầm tới đế cổ về sau rất nhanh liền có thể bay lên bất luận như thế nào một đầu so bát phẩm hung thú còn muốn hung tàn đế cổ cho dù là trần bắc uyên cũng là một mươi phần trông mà thèm dù sao đây chính là một tôn có thể so với bát phẩm chiến đế thậm chí còn muốn vượt qua một chút khủng bố chiến lược biết được nguyên tắc kịch bản hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn như thế cơ duyên bỏ lỡ vì thế hắn liền sớm để người đem an bích ngọc nhân vật trọng yếu này cho bắt vào tay bắt đầu bố cục mà cái gọi là hiểu rõ vẻ hồn chú trong người nghi ngờ vô tự y y kinh trước mặt hắn cũng là bị tùy tiện cởi ra căn bản không cần lầm tiêu vị thần y này nhân vật chính tham dự không chỉ là vị này đế cổ liền ngay cả miêu cương cổ tộc cái này định tiêm thế lực ta cũng muốn nắm giữ trên tay vì ta thúc đẩy đông hoa trần gia chiếm cư phương bắc miêu cương cổ tộc chiếm cư phương nam nam bắc tương vọng vì ta k h ô n g chế lãnh n h ư ợ c băng tính cách vẫn là quá mức ngây thơ quá mức không ổn định căn bản là không có cách gánh vác lên khống chế miêu cương cổ tộc cái này đỉnh tiêm thế lực gánh nặng ngược lại là an bích ngọc nữ nhân này bất luận là tâm tính thủ đoạn đều là đỉnh tiêm hơi trọng yếu hơn là nữ nhân này có xương sườn mềm có thể vì bản thân ta sử dụng sớm tại đi tới nơi này cái thế giới thời điểm trần bắc uyên liền bắt đầu bô cục trong lúc đó càng là đối với lãnh ngược băng vị này khí vận nữ chính từng có trùng điệm khảo hạch chi tiết lãnh ngược băng qu còn động một chút lại sụp đổ tuyệt vọng lâm vào mê mang có lẽ nàng tính cách sẽ ở hậu kỳ xuất hiện thuế biến có thể trần bác quyên không có nhiều như vậy thời gian d ố i cùng nàng chơi đã đỡ không lên vậy liền làm k i ể m chế an bích ngọc quân cờ tốt nói thật liền người mà nói trần bác quyên càng thêm thưởng thức an bích ngọc cái này lánh d i ễ m thiếu phụ trình độ nào đó nữ nhân này đó là một cái g i a cường phiên bản bản lãnh được băng chỉ tiếc nàng không có nhân vật chính khí vận gia trị. dẫn đến cuối cùng tất cả nỗ lực đều cho nữ nhi làm áo cưới lần này trần b á c liên chuẩn bị phụ trợ an bích ngọc khống chế toàn bộ miêu cương cổ tộc bắt lấy đế cổ cái này vốn nên thuộc về lãnh lược băng cơ duyên đi tờ mở nguyên tắc kịch bản đi tờ mở vận mệnh chú định nào có cái gì thiên quyết định cầu thí sự tình trong nguyên tắc an bích ngọc sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì tại báo thù trên đường bị nhiều lần ám sát mới có thể cho mình vẫn lạc lưu lại dẫn ý nhưng dù cho như thế nàng tại trước khi chết vẫn là đem trước tất cả c ử u nhân đều cho đưa tiễn một lần nữa đoạt lại đế cổ lần này có hắn ở sau l ư n g ủng hộ an bích ngọc tử vong vận mệnh liền sẽ không theo trong nguyên tắc như vậy xuất hiện mà hắn cũng sẽ tại trong thời gian ngắn nắm giữ một tôn có thể so với b á t phẩm chiến đế khủng bố chiến lược về phần nói an bích ngọc có thể hay không ngoan n g o a n nghe lời ha ha ha trần bác uyên cũng không lo lắng không thể phủ nhận cái này cao ngạo nữ nhân xác thực không tầm thường có thể chỉ cần là người đều sẽ có xương sần mềm a mà giờ khác này bị gọi ra thân phận chân thật an bích ngọc lại là trong nháy mắt rơi vào trầm mặc trần bác uyên đã có thể gọi ra nàng thân phận chân thật chỉ sợ đã nắm giữ nàng không ý chuyện cái nam nhân này không đơn giản tại nàng khôi phục ký ức cùng tu vì thời điểm liền phát hiện thể nội bị xuống đặc thù nào đó độc tố c ư ơ n g ép áp c h ế tu v i cùng lực lượng mới vừa khí thế bạo phát cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi trên bản chất giờ phút này nàng thì tương đương với một đầu bị trói ở tứ chi phong bế lợi trào bạch hổ cuối cùng đó là gào mấy cuống họng hù dọa người thôi chỉ tiếc người không có hù đến ngược lại là bại lộ mình suy yếu bản chất chỉ có thể mặc kệ thao túng nhất là trần bác uyên bàn tay tại nàng trên mặt v ố t ve v ô vào thời điểm càng làm cho nàng cảm nhận được một cỗ tôn nghiêm bị nhục nhã cảm giác trần bác uyên đôi mắt u ám nhìn trước mắt trầm mặc a n bích ngọc tựa như là đang thưởng thức một kiện khó gặp hiếm thấy chấn phẩm âm thanh ôn nhu nói ta không chỉ biết ngươi thân phận còn biết ngươi đã từng tất cả ta có thể giúp ngươi ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thủ bị mình người thân nhất người phản bội suýt nữa bỏ mình ngươi thật liền không có một chút xỉu hoàng khí bởi vì vệ hồn chú duyên cớ tiếp cận hai mươi năm qua ngươi đều một mực ngơ ngơ ngác ngác sống sót cái kia vốn nên thuộc về ngươi tất cả giờ phút này đều bị ngươi cựu nhân kế thừa vốn nên thuộc về ngươi h à o quang ngươi vinh quang đều bị nàng sở cất đoạt miêu cương cổ tộc mỗi qua hai mươi năm liền sẽ một lần nữa lựa chọn sử dụng tân thành n ữ khoảng cách bây giờ còn có nửa năm thời gian đó là ngươi tốt nhất cơ hội ta có thể giút ngài đoạt lại đã từng m một i ê u cương t c r u y ề n thừa câu ự c đặc kỳ thủ, một tuyển t mỗi qua 20 năm liền qua nữa tuyển ra lần sẽ n thánh dị dạng cảm giác nhục nhã bắt đầu ở nàng trong lòng phong trào bất quá giờ phút này nàng hiển nhiên cũng là bị trần bắc quên nói s ợ đà động dù sao cái kia lời nói cơ hồ nói nàng trong t ấ m khảm người muốn cái gì an bích ngọc khàn khàn hỏi nàng rất rõ ràng trên cái thế giới này nhưng không có miễn phí c ơ m t r ư a p h à m có chỗ mưu tất có hình lớn nàng đã có chuẩn bị tâm lý chỉ cần trần bắc quên điều kiện cũng không quá phận nàng đều có thể tiếp nhận nhưng mà trần bắc quên sau đó nói nói lại là để nàng cái kia lanh diễm quyến rũ tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khó coi liền ngay cả trong mắt phẫn nộ đều triệt để đẻn không được chỉ thấy trần bác uyên tại thời khắc này một bên nuốt ven à n g khuôn mặt một bên ôn nhu nói lấy băng lanh nhất nói lanh phu nhân ta cần một con chó một đầu sẽ nghe lời sẽ t ắ n người chó ngươi có thể làm ta c h ó sao ngươi an bích ngọc mặt đỏ lên trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn đem trước mắt nam nhân thiêu đốt hầu như không còn có thể trần bác uyên lại là nhìn như không thấy vẫn như c ũ phối hợp ôn nhu nói ra đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt chỉ là ngươi cái k i a tê liệt ở giường biến thành người thực vật trợ phu cùng ngươi vị tia xinh đẹp nữ nhi sẽ có kết cục gì ta cũng không rõ ràng phu nhân ngươi cũng không muốn bọn hắn xảy ra chuyện a trước An、Bích、Ngọc, chủ nhân. Bích chủ Trước đó giữ băng không dùng Không lại phải phải nói, nữ lãnh lược là lúc nhân này, này đến vì sao. tại r Trước ầ đầu n Quyên xuyên lãnh băng người liên vận đến hắn. Thật coi hắn sách không động Bác có lược chém. chi coi sách qua tiêu vừa đao. tới thời thể từ Thật t điểm, hợp khí đem đó Dám lâm âm là đế quốc câu lạc bộ sở dĩ sẽ đưa ra sự tình dừng ở đây cho lãnh gia cha con lưu lại một đường sinh cơ b ấ t quá chỉ là bởi vì các nàng còn có nhất định giá trị lợi dụng thôi trần bác uyên trên mặt còn mang theo dịu dàng thám thiết nụ cười có thể đôi mắt lại là băng lãnh lãnh đạm không có chút nào nhiệt độ có thể nói phảng phất tựa như là một khối vạn năm hà n băng tại thời khắc này trần bác u y ê n cuối cùng tháo xuống trước đó nguy trang lần đầu ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra mình mặt khác mặc dù không có nhiều lời một lời nhưng hắn thần sắc đã biểu lộ mình thái độ an bích ngọc đỏ lên mặt trợ tái đi ánh mắt bên trong lửa giận cũng là trong nháy mắt tan thành m â y khói cái kia lãnh đạm vô tình ánh mắt gần như có thể để nàng giống như đưa thân vào thâm viên bên trong một chút xíu bị thâm viên thốn vệ nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến mình thế mà lại tại một cái mười tám tuổi trên người thiếu niên nhìn thấy loại ánh mắt này đó là một loại giống như thiên đạo đối với thiên địa vạn vật lạnh lùng cùng vô tình ngày cũng hữu tình cũng là vô tình giờ phút này nàng rất rõ ràng trước mắt nam nhân không có ở nói đùa chỉ cần nàng không đáp ứng chỉ sợ trong khoảnh khắc nàng nữ nhi nàng trượng phu đầu người liền sẽ bày ra tại nàng trước mặt ta đã biết an bích ngọc lãnh diễm quyến rũ trên mặt trong nháy mắt một cái trước mắt do dự cùng dãy ruộng có thể cuối cùng vẫn là biến thành t r ầ n mặc một chút xíu túi xuống cao ngạo đầu người rất hiển nhiên nàng đã làm ra thuộc về mình quyết định mà đây chính là trấn bắc quên thưởng thức nhất nàng địa phương tiểu hai tử mới giảng đúng sai mà trưởng thành người chỉ nói trần trùi lợi ích giờ phút này phân cảnh muốn đổi thành những nữ nhân khác sợ là còn được diễn một phen thà chết chứ không chịu khuất phục ngoan cô chống cự tiết mục nhưng đối với an bích ngọc mà nói túi đầu thần phục tựa hồ đã trở thành nàng trước mắt nhất là y ê u tuyển lựa chọn chỉ cần có thể đại thù đến báo còn có thể bảo vệ được yêu mến nhất người như vậy tất cả đều là đằng giá tối đa cũng chính là cho người làm cho thôi phu nhân ta càng ngày càng thưởng thức ngươi trần bác uyên mắt thấy đối phương thần phục trạng thái trong mắt băng lanh đạm trợn tiêu tán ngược lại hiện ra một vệ ôn lu đông nhiên mở miệng nói chỉ là phu nhân cho tại chủ nhân trước mặt thời điểm cũng không phải cái dạng này à an bích ngọc thân thể run lên chật nhắm mắt lại giáng chống đỡ lấy bất lực thân thể một chút xíu bỏ hướng mặt đất vì trên mặt đất ôm lấy trần b ắ c u y ê n bắt đùi tựa như là một đầu nghe lời chó giống như t hưởng thụ lấy chủ nhân lòng bàn tay vớt ve chủ nhân l á n h diễm tiểu mị âm thanh văng lên mang theo một cố dị dạng mị hoặc mắt thấy an bích ngọc đối với nhân vật vào hí thế mà nhanh như vậy trần b ắ c bên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên thiếu nữ cùng thiếu phụ lớn nhất khác nhau đó là như thế muốn đổi lãnh được băng chỉ sợ đánh chết nàng đều rất khó làm đến cùng mâu thân của nàng bộ dạng này tình trạng. cuối cùng vẫn là không có trải qua xã hội đánh đập cũng không biết nếu như lãnh n h ư ợ c băng nhìn thấy mình thân sinh m â u thân quỷ gối trần bắc q u ê n trước mặt một màn sẽ có cảm tưởng thế nào trần bắc q u ê n khỏe miệng liệt lên một t i ê u nghiền ngẫm nụ cười bình thường mà nói nhìn thấy một cái thiên tư bách m ị nữ nhân quỷ gối trước mặt nam nhân bình thường đều sẽ có chỗ xúc động có thể trần bắc q u ê n lại là không có bị trước mắt sắc đẹp dụ hoặc mà là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh có thời điểm quyền thế so với sắc đẹp càng thêm mê người khi ngươi quyền thế ngập trời thời điểm những cái kia đã từng khát vọng mà không thể cầu tài nữ người đều sẽ quỷ gối ngươi trước mặt miệu cương cứ việc vị trí chỗ phương nam phần lớn là rừng thiêng nước độc có thể chiếm diện tích khổng lồ không thua kém một chút nào giờ phút này đông hoa trần g i a lãnh thổ lại còn ẩn giấu đi đại lượng chưa khai phát tài nguyên một khi có thể đem miêu cương cổ tộc khống chế cũng từng bước khuyết chương lực ảnh hưởng đem cái này miêu cương khống chế lại chật chật chật chỉ sợ đông hoa trần g i a lãnh địa đem siêu việt tất cả mọi người bao quát đế quốc hoàng thất nói một chút miêu cương cổ tộc sự tình đi trước ngươi có thể lên làm miêu cương thánh nữ khẳng định cũng có được thuộc về mình thế lực an bích ngọc ó thể tại trong nguyên tắc đoạt lại thánh nữ chi vị tuyệt không có khả năng là đơn thương độc mã làm được vậy liền thật là quá nhất định là cổ tộc nội bộ có người ủng hộ mà những chuyện này tại trong nguyên tắc đều là thuộc về sơ lược n h ả m chán k ị c bản có thể giờ phút này đối với t r ầ n bắc uyên mà nói lại là mười phần trọng yếu chủ nhân bất quá cái kia kỹ nữ năm trong tay miêu c ư ờ n g cổ tộc tiếp cận hai mươi năm khẳng định cũng là b ồ i thực mình thế lực năm đó ta thế lực khẳng định cũng là bị nàng chèn ép phân tán rất khó mượn được lực lượng bất quá chủ nhân ta thể nội chạy xuôi chính thống nhất cổ đế huyết mạch cái kia đang chết kỹ nữ bất quá chỉ là một cái bảng hệ huyết mạch thôi cổ tộc là chú trọng nhất huyết mạch truyền thừa địa phương chỉ cần ta trở về nhưng cái kia chú trọng nhất huyết mạch trưởng lão đều sẽ ngược lại ủng hộ ta bao quát cổ tộc nhất n g văn cố đại trưởng lão m à đế cổ năm đó bị ta tiên tổ bố trí huyết hệ trừ phi nàng hậu nhân phản bội cổ tộc nếu không nói tuyệt không thể tổn thương đến nàng huyết mạch hậu nhân cái này mang ý nghĩa cái kia kỵ n ữ không có cách nào vận dụng đến cái này t r ù n g cực thủ đoạn tới đối phó ta an bích ngọc túi t h ấ p đầu bình tĩnh kể rõ mình n h ư tính chỉ là vừa nhắc tới cái kia cướp đi nàng tất cả kỵ nư thời điểm âm thanh cuối cùng sẽ trở nên âm lãnh làm người ta sợ hãi rất hiển nhiên nàng là thật hận đến trong xương cốt lâm ra bị treo lên đến rút hai giờ dưới ngọa long phượng sổ cuối cùng bị bung ra đưa đến gian phòng lâm gia có chuyên nghiệp dạ cỡ xi、si、tới cho ra chóc thịt bong hai người bắt đầu bới thuốc lâm hình lần này may mắn mà có người a bị rút gần chết lâm cựu tiêu nhìn trước mắt ra chóc thịt bong bị túi thành một chính là ý ỉa không nhúc nhích lâm tiêu khắp khuôn mặt là xúc động may có lâm tiêu vị này khí vận c h i t ử cho hắn đính trụ đến từ tại đại ca lớn nhất áp lực không phải nói hắn liền thật sòng con b ê mới vừa hai giờ rưỡi hắn chịu không đến nửa giờ liền c h o n g đi qua sau đó còn lại hai tiếng liền để lâm tiêu liền thay h ắ n chịu xong hào huynh đệ ở trong lòng về sau người ta đó là đồng cam cộng khổ hảo huynh đ ệ ta có ngươi cũng sẽ có ngươi bây giờ cũng là ngũ phẩm chiến soái ta trong tay còn có vài cọ ngàn năm linh dược ta hiện tại cũng không dùng được đều cho ngươi ta nhị tỷ đoạn thời gian trước đưa ta một tấm bảo đồ đồ chơi kia ta cũng xem không hiểu cũng đưa ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta có ngươi tại về sau ta phạm tội cũng an tâm không y ta lâm i ữ u tiêu một mặt đau buồn ôm lấy trước mắt sắt ướp sợ lâm tiêu thật treo đi qua nhà mình đại ca một trận này đánh đập hắn xem như cùng lầm tiêu tình cảm thẳng tắp tấm lên thời khắc mấu chốt có một vị kháng đánh huynh nệ Đó là trong h ậ t t ố i k lúc nhất thời lâm tiêu đối với lâm c ử u tiêu cái này không đáng tin cậy ngu xuẩn đoán trách cũng là giảm bớt mấy phần ngược lại là nhiều hơn mấy phần xúc động mà liền tại hai người tình cảm ấm lên thời điểm ngay tại ngoài cửa cách đó không xa lâm cựu châu chính chắp tay sau lưng yên lặng nhìn không nói một lời vẫn còn không có ngu quá mức còn biết thu mua nhân tâm cũng không n g ở n g công ta phê lớn như vậy công phu trung thu hạnh phúc Trước thể tiêm thế ra người thừa kế, tính cách có thể có một chút tiểu thiếu hụt, vấn đề nhỏ. Có thể tại trái phải rõ ràng sự tình trước mặt, nhất định phải duy trì viễn siêu thường ra rõ ràng được người Có cách có có Có cái cục. Phu lập phải phải phải Nhân, đỉnh nhỏ. định nhân nhìn Không duy siêu ngồi. vấn viễn nói, mời làm đại đề kế, sự thân là lâm gia thiếu chủ lâm cựu châu nhìn như một mực không có đem lâm tiêu vị thần y này nhân vật chính để vào mắt nhưng trên thực tế tại hắn trong lòng lại là đối lâm tiêu cực kỳ trọng thị thậm chí coi trọng đến trình độ nào lâm tiêu là cùng lâm cựu tiêu một khối t r i ệ u gia pháp a cái này mang ý nghĩa lâm cựu châu là đem lâm tiêu làm người mình khi đệ đệ đến xem a một cái tầng dưới chót xuất thân tiểu gia hỏa lại có thể tại hai mươi mốt tuổi liền bước vào ngũ phẩm chiến soái hắn thiên phú tiềm lực đều là đế quốc đỉnh tiêm tồn tại cho dù là không có trần bắc uyên như vậy yêu nghiệt thế nhưng đủ để cùng không ít đế quốc thiên kiêu cùng đưa ra so sánh n h ữ kết quả trước đó lâm cựu tiêu một mực không lên nói liền biết già chết bất quá lần này cái này ngu xuẩn tam đệ cuối cùng khai khiếu một lần bắt đầu hiệu được thu mua lòng người ngược lại để hắn miễn cưỡng có chút vui mừng lúc đầu lấy lâm cựu châu tính cách là chuẩn bị đem lâm tiêu người này biến thành của mình nhưng cuối cùng đi qua đắn đo suy nghĩ hắn vẫn là đem người này để lại cho nhà mình không đáng tin cậy tam đệ hy vọng tại thu phục l â m tiêu sau đó t i ể u tiêu thằng ngu này sau này đang làm sự tình thời điểm có thể đa động động não thiếu cho ta cái này làm đại ca chọc chút phiền phức liên tốt cũng là may nhị muội không tại không phải ngươi còn phải bị đánh một trận lâm i ể u châu hít một tiếng thu hồi ánh mắt thân ảnh v ừ a chuyển liền trực tiếp lựa chọn rời đi hắn còn có không ít sự tình tự nhiên không có khả năng tại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian chỉ là lâm i ể u châu cũng không biết là tại hắn quay người sau khi rời đi không lâu người đi không cần tiếp tục trong phòng đón gói đến cùng xác cướp lâm tiêu bỗng nhiên đưa tay đẩy một cái đang tại nói một mình lâm cựu tiêu sau m ộ t k h ắ c cả phòng trong nháy mắt lâm vào t ĩ n h mịch đây đối với ngọa long phượng sổ trong nháy mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ lên lâm c ử u tiêu liền cùng trở mặt giống như trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngược lại là hiện lộ ra một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng đáng chết m ấ y n g ư ờ i mới vừa nhắc n h ỏ ta không phải nói sợ là còn phải bị đánh một trận lúc đầu mới vừa kết thúc q u ất bị ném trở về phòng lâm c ử u tiêu trước tiên chính là dự định ở sau l ư n g đối với nhà mình đại ca chửi lâm lên thời khác mấu chốt vẫn là lâm tiêu đã nhận ra không đúng có người trong bóng tối thăm dò hắn vội vàng cấp lâm cựu tiêu một ánh mắt lâm cựu tiêu trước tiên kịp phản ứng vội vàng đổi giọng kết quả là vốn nên là một trận chửi mẹ đối thoại trong nháy mắt biến thành một trận đối nhân xử thế biểu diễn chỉ sợ liền ngay cả lâm cựu châu đều không có nghĩ đến là mình thế mà để đây đối với ngoại long phượng số cho diễn mà lâm cựu châu cái gọi là vai phản diện càng là hát cho m ù loài nhìn hai người này tại chịu như vậy nhiều ngừng lại đánh về sau sớm đã đem hắn cho ghi hận fim thật coi ta nhìn không ra ngơi ư ý đồ muốn đem láo tử làm cho hấn cho ngươi lâm ra làm chó ngươi nghĩ ra được đẹp trước đó đủ loại k h ấ t n ụ ta nhất định sẽ trả trở về sớm muộn giết chết ngươi nha bị túi thành một chính là y lâm tiêu khắp khuôn mặt là phất hận âm thầm tại nội tâm chửi g ầ m lên hiện nhiên vị thần y này nhân vật chính cũng là nhìn ra lâm cựu châu chân thật ý đồ mà đây không thể nghi ngờ là chạm tới hắn bịt lân hắn chỉ muốn làm đương ra làm chủ người thật không nghĩ qua cho người ta làm chó lâm cựu châu đã lên hắn tất s á t danh sách hàng hai đem so sánh với lâm tiêu nhìn thấu lâm cựu châu chân thật ý đồ sau đó phẫn nộ cùng sát ý lâm cựu tiêu vị này lâm ra l á o tam liền lộ ra thuần t ú y nhiều vốn là đối với mình nhà đại ca cực kỳ bất mặn hắn nội tâm một loại nào đó dục vọng cũng là càng thêm nồng đậm cuối n ngươi người liền như con đến đánh, nhưng g gia bởi là lâm là đem xem thừa ta ta thể một thế chó kế liền có đệ đệ đ ngay cả không không không đánh phục, phục, thể làm lâm gia thiếu chủ, thưởng thụ vô dạng này ngươi gì gia có cái có bộ làm qua ta. Ta ta vì lâm s v n quang h cùng người khác cùng bái, ta cũng chỉ có thể đủ làm ăn nhị cùng, gia, bái, chơi thiếu da, làm nhị thế tổ. Cuối khác chỉ thể thế có ta tổ. đủ làm làm vẫn là đại ca quá mức đ u nhược liền biết nhận nhẫn nhẫn lâm gia sớm m u ộ n thua ở hắn trên tay ban đầu vì cái gì không chọn ta làm lâm gia người thừa kế pham l a tuyệt ta lâm gia không phải là cái dạng này pham là ta nếu là lâm gia thiếu chủ buổi tối hôm nay sự tỉnh căn bản sẽ không phát sinh trần bác quyên lại thế nào dám động ta một cây lông tơ nguồn gốc từ tại tự thân không cam lòng cùng ghen ghét để lâm cựu tiêu trong lòng bắt đầu bốc cháy lên vô danh dục h ỏ a ở sâu trong nội tâm đối với nhà mình đại ca bất mãn cũng là đạt đến đỉnh điểm đông nhiên hắn trong đầu xuất hiện nhà mình đại tẩu cái k i a dáng vẻ thức tha mềm mại mê người dáng người cùng cái k i a nhất tiếu khinh thành kinh d i ệ m dung nhan trong lúc nhất thời hắn lại có chút gà độc lên p h ả n phất nghĩ đến trả thù nhà mình đại ca biện pháp có thể vừa nghĩ tới nhà mình đại ca thủ đoạn hắn lại là một trận sợ hãi liền hội vàng đem ý nghĩ này vùi lấp tại chốt s sợ hiện lộ máy may bị đại ca đánh chết tươi có thể bị nhà mình đại tẩu câu lên d ụ c vọng giờ phút này lại là trong lúc nhất thời khó mà ức chế x u ố n g dưới vị này yêu thích nhân thê ăn chơi thiếu ra trong nháy mắt tựa như là trên thân có vô số con kiến đang bỏ một dạng đã đại tẩu vị này nhân thê tạm thời không chiếm được có lẽ ta trước tiên có thể tìm vật thay thế chẳng biết tại sao lâm cựu tiêu trợt nhớ tới đế quốc câu lạc bộ cái kia đạo lãnh diễm tân h ảnh cả người trong nháy mắt tựa như là chúng ta mở dạng xưng sợ tại chỗ cũ nữ nhân kia giống như gọi lãnh mực băng t ế n kinh tứ đại mỹ nhân một trong còn giống như bị trần bắc bên chơi qua cái kia ha không đó là nhân thê ân lâm c ử u tiêu ánh mắt sáng lên đây chẳng phải là hắn thích nhất dù sao nữ nhân kia trần bắc uyên chơi chán hắn chơi bửa hẳn là không cái gì a lại nói trần bắc uyên chơi đến hắn lâm c ử u tiêu liền chơi gây bớm trước đó trần bắc uyên làm hắn vậy hắn liền làm trần bắc uyên chơi qua nữ nhân liền xem như là gián tiếp trả thù trong lúc nhất thời hắn tựa như là cử chỉ điên rồ giống như trong đầu lại không ngừng hiện ra lãnh l ư ợ c băng cái kia đơn bạc thân ảnh tên t u y ệ n lâm cựu tiêu nuốt một ngụm nước bọn loại này cấp bậc mặt hàng hắn còn không có chơi qua đâu đây chính là yến kinh tứ đại m Cái khác người yên tâm sau đó khẳng định không thể thiếu ngươi chốt tốt lâm tiêu một mặt mậu bức phản phất không có đuổi theo đối phương não mạch kín thẳng đến lâm cựu tiêu đem hắn ý đổ nói ra lâm tiêu sắc mặt trong nháy mắt lục chỉ cảm thấy một cỗ lục văng lên đỉnh đầu tràn ngập lãnh ngực băng thế nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm yêu mến nhất nữ nhân chính hắn đều không có bỏ được động thủ một lần lâm cựu tiêu cái hỗn đản này liền có ý tưởng hắn bản năng muốn cự tuyệt có thể làm sao đối phương cho quá nhiều có nhiều hắn cũng có chút động tâm trước đó n g ư ợ c băng không có ở trần bắc bên trên thân bán đi cái giá tốt ngược lại là bị tốn không một đợt lần này ngược lại là có thể tại lâm cựu tiêu trên thân ngược lại là có thể bán đi cái không tệ giá cả tốt ta đáp ứng ngươi lâm tiêu cường kéo ra vẻ tươi cười lâm cựu tiêu cũng là đại hỷ nhịn không được ôm lâm tiêu bà vai tán nói lâm minh ngươi yên tâm làm huynh đệ ở trong lòng fm thật coi ta là huynh đệ ngươi còn muốn làm ta nữ thần lâm tiêu gọi là một cái khí a t i ê n lặng đem lâm cựu tiêu xếp vào tất sắt danh sách hạ ba trần gia phòng ngủ trần bác uyên còn không biết lâm tiêu cùng lâm cựu tiêu đây đối với ngọa long phượng sổ lại dự định kiếm chuyện giờ phút này hắn đang nghe xong an bích ngọc giảng thuật về sau đối với miêu cương cổ tộc cái này đỉnh tiêm thế lực cuối cùng là có một thứ đại khái nhận biết đồng thời cũng là đối với tiếp xuống một ít chuyện có ý nghĩ đúng lúc này hắn chợt phát hiện an bích ngọc cái này lãnh diễm thiếu phụ giống như trên mặt đất quỳ rất lâu thân là đỉnh tiêm thế gia thiếu chủ hạ tự thân tu dưỡng vẫn còn rất cao cho dù là đối phương giờ phút này tự nguyện cho hắn làm chó. vừa vặn là chủ nhân hắn vẫn là đối nó duy trì nhất định tôn trọng để người ta một mực quỷ hiển nhiên là không tốt vẫn là thay cái tốt một chút phương thức tốt phu nhân mời ngồi chương sáu mươi tiến kinh chấn động trần bắc uyên cũng không tin tưởng người khát tâm nhân tâm cuối cùng sẽ biến hắn không phải thần vô pháp làm đến toàn trí toàn năng lãnh lược băng cha con mặc dù có thể làm xương sườn mềm không chế lại an bích ngọc lòng này ngoan thủ cay l á n h d i ễ m thiếu phụ có thể trần bắc uyên tự nhiên cũng sẽ không quên bố trí xuống một chút duy nhất thuộc về tự thân thủ đoạn đặc thù vô vạn vô tự y kinh bên trong còn có mấy loại đối với t h ấ t phẩm chiến hoàng đều có to lớn trọng yếu độc dược có thể trực tiếp tác dụng tại huyết mạch c h ỗ sâu chỉ cần một khi phát động trực tiếp liền có thể khiến cho một kích mất mạng trừ phi an bích ngọc có thể thành công đột phá bát phẩm chiến đế ngưng tụ đế khu không phải nói đời này đều không giải được thể nội nhiều loại độc tố ngưng tụ huyết mạch kịch độc có tầng này thủ đoạn trần bác uyên mới đúng an bích ngọc có chút tiên l ò n g mà giờ khác này thời gian phệ hồn chú an bích ngọc tu vi cùng ký ức mới vừa khôi phục còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục định phong trong khoảng thời gian điều dưỡng mới có t h khôi phục trước đó thực lực. c ngươi, ngươi một cái nguyên, trước h u n cẳng. bị c mắt lại là hai ngày thời gian đi qua hai ngày qua này trần bác quyên một mực đợi trong phòng lĩnh hội ngồi quên đạo kinh thân hóa thiên địa cùng thiên địa hòa làm một thể lệnh tự thân tinh thần lực bắt đầu nhanh chóng thăng cấp không thể không nói trần bắc uyên vị này thiên mệnh đại phản phái ngộ tính thiên phú tuyệt đối là phương này đệ nhất thế giới tồn tại ngồi quên đạo kinh bản này bắt phẩm công pháp chỗ huyền diệu không tại hắn chủ tu c h ấ n ngục ma kinh phía dưới muốn đ ổ i thành p h ổ thông tu luyện giả sợ là dùng tới mấy chục năm trên trăm năm thời gian đều không nhất định có thể ngộ ra trong đó chân lý dù sao tu luyện cái đồ chơi này đó là xem thiên phú ngộ tính hiểu đó là hiểu không hiểu đó là không hiểu có thể trần bắc uyên tại ngồi quên đạo kinh vào tay sau đó liền sơ bộ lĩnh ngộ trong đó huyền bí bắt đầu tự chủ thân hóa thiên đ i ệ một lần trực tiếp, tiếp xúc đến đạo kinh trần lý thiên phú như vậy ngộ tính có thể nói là khủng bố như vậy ngắn ngủi hai ngày hắn liền triệt để nắm giữ đây một khủng bố đạo kinh tự thân tinh thần lực tăng vọt không chỉ một lần ngồi quên đạo kinh quả nhiên huyền diệu không chỉ có thể tăng cường tinh thần ẩn chứa linh hồn càng là có thể làm cho ta cùng phương này thiên địa hòa làm m ộ thể t thăng cấp tốc độ tu luyện chỉ cần ta tiến vào ngồi quên trạng thái hắn tu luyện tốc độ so với trước đó chí ít tăng cường một trăm năm mươi lấy hiện nay tốc độ tu luyện nhiều nhất ba tháng liền có thể cân nhắc đột phá lục phẩm chiến vương trần bác u y ê n chậm rãi mở ra đôi mắt u ám đôi mắt giống như, như lô đen t h ô n thúy ẩn chứa hủy diệt vạn vật lực lượng、vâng. thật ò là khủng khiếp tinh thần lực chỉ sợ so với những cái kia chuyến tu tinh thần lục phẩm chiến vương đều không có cường đại như thế tinh thần lực cả nếu không phải lão phu còn có thể xác định bên trong người là bắc q u ê n thiếu chủ chỉ sợ đều sẽ tưởng lầm là một vị nào đó lục phẩm chiến vương đỉnh phong tồn tại b á c uyên thiếu chủ trước mắt đã là ngũ phẩm đình phong chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá lục phẩm chiến vương ngắn ngủi trong một năm liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới b á c uyên thiếu chủ quả nhiên thiên tư bất phàm có cựu phẩm chiến thần chi tư ở đây tụ lại mà đến cơ hồ đều là đông hoa trần gia trưởng bối tộc lão cơ hồ đều là thất phẩm chiến hoàng tồn tại là trần gia trọng yếu nhất nội t ì n h trong đó thậm chí còn có mấy vị tuổi già sức yếu có thể tu vi thâm bất khả chắc khủng bố lao giả người cầm đầu chính là một cái trống vải trượng đầu rồng khuôn mặt g á n mua ánh mắt vẩn đục lao nhân người này chính là trần gia đại trưởng lão trần long di vị này đại trưởng lão đã sống tiếp cận ba trăm năm hắn mối phận độ cao liền ngay cả tại phía xa biên cảnh chiến tuyến bát phẩm chiến đế trần sơn sông đều là hán văn bối chiếc khanh ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt có như thế kỷ lân nhi tại ta trần thị nhất tộc chí ít có thể thịnh vượng n g à năm n đại trưởng lao chống q u ả i trượng đầu rồng nhịn không được tán thắng nói chật hắn cặp kia v ẫ n đục con mắt hướng phía bên cạnh một gian phòng ốc nhìn lại giờ phút này, bên cạnh phòng An Bích Ngọc giờ phút này cũng là bị trần bắc bên to lớn động tác d o ạ cho nhảy một cái có thể còn chưa chờ nàng kịp phản ứng xung quanh liền đột ngột xuất hiện một đám tản g a khủng bố tu vi lão q á i v ư t cho dù là yếu nhất một cái đều s o nàng toàn thịnh thời kỳ đều cưỡng lên không í t bị như vậy nhiều khủng bố lao quái vật vây quanh cho dù là an bích ngọc tâm tính cường đại cũng là cảm nhận được mấy phần run dày đây chính là đông hoa trần gia nội t ì n h không đúng đây chỉ là một bộ phận mà thôi trần gia chân chính đại bản doanh là phương bắc nơi này chỉ là lưu thủ chỉ sợ miêu cương cổ tộc đỉnh phong thời kỳ đều không có đông hoa trần gia cường đại như vậy à đúng lúc này an bích ngọc trợt cảm nhận được một cỗ như ngày một dạng uy áp đành tới phản phất toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ chỉ là cỗ này như thiên uy đẻ xuống nhanh đi cũng nhanh an bích ngọc sắc mặt hơi tái x u ý t nữa chân đứng không vững ánh mắt tràn đầy không thể tin đó là đế u i không đúng như có chút yếu đi với tư cách đã từng miêu cương t h á n h n ữ an bích ngọc cũng là tiếp xúc qua đế cổ tự nhiên cũng là thể nghiệm qua đế cấp uy áp mới vừa cái kia cố uy áp cho nàng một cỗ trực diện đế cấp sợ hãi có thể lại tốt giống như thiếu ít đi cái gì cũng không luận như thế nào cái kia đều không phải là nàng có thể trực diện tồn tại giờ phút này chống phải trượng đầu dòng đại trưởng lão thu hồi ánh mắt đối với an bích ngọc tồn tại cũng không có quá lớn để ý tới ai không tuổi trẻ khinh quân qua trần bác u y ê n dù sao mới mười tám tuổi chỉ cần không chỉ hoãn con đường chơi đến hoa một chút cũng không quan trọng vậy cũng là tiểu tiết nữ nhân kia trên thân làm sao có một tia đế cổ khí thức làm yêu cương cổ tộc người vị tia nữ cổ đế trực hệ huyết mạch đại trưởng lao đó là đại trưởng lão ánh mắt đó là đ ộ c á c mới chỉ là một chút liền đại khái đoán được an bích ngọc thân phận bất quá đoán ra về đoán ra hắn cũng không có đánh vỡ n ồ i đất hỏi đến tột cùng ý nghĩ chuyện gì đều quản chỉ sẽ khiến người chán ghét tương lai thế giới là người trẻ tuổi liền để người trẻ tuổi mình đi dạy vỏ a hắn cái này thời đại trước lão nhân nhiều nhất đó là tại thời khắc mấu chốt chương ư ờ i sáu mươi mốt long đàn đắp trứng huyết nhiệt long đế trong sinh bạch ra một bộ bạch đi thìa song tóc mai bạc nho nhá hiền hòa chủ nhà họ bạch bạch lân luận mãnh liệt đứng người lên một mặt kinh ngạc nhìn trần ra phương hướng ánh mắt hình như có không thể tin lúc này mới mấy ngày không ngờ có tân đột phá khủng bố như thế tinh thần lực chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá lục phẩm trên vương cùng những cái kia đế quốc đỉnh tiêm thiên kêu đứng tại cùng một cảnh giới hắn mới mười tám tuổi a lấy hắn thiên tư chú định lại là một tôn bát phẩm c h i n đế chân ra chỉ sợ là lại muốn nâng cao một bước nghĩ đến đây cho dù là bạch ngân luận cũng có chút lo lắng lên cứ việc trần bắc uyên đã cùng nhà mình n ữ nhi bạch n h ư ợ c vi đính hôn là bạch ra tương lai cô i a có thể bạch n h ư ợ c vi thật buộc ở trần bắc uyên sao lấy trần bắc uyên hiện nay bạch ra khủng bố thiên tư sợ là sẽ phải dẫn tới thế lực khắp nơi chấn động sinh lòng tâm tư khác chỉ sợ liền ngay cả hoàng thất đều sẽ có ý khác đính hôn cuối cùng chỉ là đính hôn thôi còn chưa đủ an toàn a đáng hận trần c h i ế t khanh cái kia l á o hôn đ à n một mực từ chối nhà mình t i ể u tử c o n nhỏ mới vừa vặn trưởng thành không vội mà thành hôn qua mấy năm lại nói nghĩ đến đây bạch t â n luận gọi là một cái khí a như thế giai tế quá mức ưu tú quá tờ m ở nhận người tham vấn vốn là tâm tình không tốt hắn lại vừa lúc bị bên ngoài một trận tiếng huyên náo hấp dẫn trận liền thấy được tại bên ngoài cười ngây ngô chơi đùa bạch vũ trạch huyết áp cọ liền lên đến cùng la mười tám trần bắc uyên đều nhanh lục phẩm chiến vương tiểu vương bắt đản này vẫn chỉ là tứ phẩm chiến tướng không so sánh có tốt vừa so sánh cái kia thật đó là một cái ngày một cái nghĩa chỉ biết chơi lâm ra trần c h í c h khanh ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt lâm tuất phong khuôn mặt uy nghiêm ánh mắt sắp bén gắt gao nhìn trần g i a phương hướng trần, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lâm cửu châu bất quá con ta cũng là không kém p h ụ thân quá khen lâm cửu châu bình tĩnh nói ra có thể tại hắn trong mắt lại là có thể rõ ràng nhìn thấy một tiêng ngưng trọng cùng chiến ý rất hiển nhiên trần bác uyên tốc độ tu luyện có chút vượt quá hắn ngoài ý liệu lâm ra hậu viện đi qua hai ngày thời gian đã thương thế khôi phục như lúc ban đầu lâm tiêu lại là sắc mặt biến hóa nhìn về phía trần ra phương hướng tràn đầy ấm hai ngày qua này hắn thông qua từ lầm cựu tiêu quan hệ thu t ậ p được không ít cường đại hung thú túi độc lợi dụng trong đó độc tính đến cường hóa tự thân cùng thăng cấp chiến hồn thực lực tiến thêm một bước đã đạt đến chiến soái cao dai vốn cho rằng có thể nhờ vào đó đổi kịp trấn bắc quên tiến độ thật không nghĩ đến thế mà còn là kém không ít đối phương thế mà đều nhanh đột phá chiến vương mình phảng phất tựa như là sống ở đối phương bóng mở một dạng mỗi khi mình có chỗ đột phá đối phương liền sẽ hiện lộ ra cao hơn tu vi đáng chết đế quốc câu lạc bộ hương vân hoa đứng tại chỗ cao một bộ hoa văn phượng hoàng đồ đằng bạch kim quần áo theo gió tung bay cái k i a h ỏ a phượng gần như muốn sống tới một đôi chiếu sáng dạng dỡ tinh mâu nhìn về phía trần gia phương hướng giống như mang theo đặc thù nào đó tình cảm bác uyên đông hoa học p h ủ hiệu trưởng văn phòng khương bạch di di trong tay động tác t r ợ t một trận nhìn về phía trần gia phương hướng uy nghiêm túc mục mặt chữ quốc hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc sau đó lại biến thành trầm mặc nhân vật như vậy nếu là sinh ra ở khương gia liền tốt trần bác uyên một động tác lại là lần nữa gây nên toàn bộ yến kinh thành phố thế lực khắp nơi trú m ụ hắn tốc độ tu luyện quá nhanh nhanh đến để người kinh ngạc để người k h i ế p sợ để người k i ê n kỵ khiến người sợ hai tình trạng bởi vậy có thể thấy được trần gia ở sau đó mấy trăm năm qua tương ninh đến mới đ ỉ n h phong trong tay quân quyền thậm chí còn có thể tăng cường đây không thể nghi ngờ sẽ ở để một số người hoan hỉ đồng thời cũng làm cho một số người ưu sầu lên nhưng mà ngay tại thế lực khắp nơi đều t ề tụ trần gia thời điểm lại là không có người chú ý đến tại phía xa đế quốc cuộc chiến thứ ba khu vị trí như có rất nhỏ biến hóa cái kêu biến hóa ra hiện thời gian không dài chỉ là một cái thoáng mà qua phản phát bị một cỗ cường đại lực lượng trò che giấu giống như sau đó khó mà ước giờ phút này tại hắn trước mặt đang có một tôn cao mấy trượng mặt xanh nanh vàng cầm trong tay cự tổng toàn thân hiện ra kim loại hàn quang trần lệ khôi lỗi là phụ thân trần chiết khanh hai ngày trước giao cho hắn là đông hoa ngụy ra một vị định tiêm khôi lỗi sư tác phẩm đắc ý hắn chiến lược đủ để cùng bình thường thất phẩm chiến hoàng chấm giết tại nắm bắt tới tay một khắc này trần bác uyên liền đem luyện hóa một tôn không sợ sinh tử cũng có được t h ấ t phẩm chiến hoàng chiến l ự c khôi lỗi hắn giá trị cũng là có thể nghĩ nhưng mà khi trần chiết khanh giao cho trong tay hắn thời điểm lại chỉ là vô vô hắn b ả vai không nói thêm gì cũng không biết phụ thân hiện nay như thế nào nghĩ đến có ngộ đạo đan gia trì hẳn là sẽ thuận lợi đột phá mới đúng trần bác uyên chắp tay sau lưng nhìn trước mắt cao lớn uy mánh trần lệ khôi lỗi âm thầm tự lẩm bẩm hai ngày trước trần chiết khanh đem trần lệ khôi lỗi giao cho tay hắn thời điểm trần bác uyên liền cầm trong tay ngộ đạo đan đưa cho hắn cái viên kia nộ g đạo đan tại hắn trên tay phát huy ra hiệu quả không lớn có thể tại trần c h í c h khanh vị này thất phẩm chiến hoàng định phong trên thân liền không đồng dạng trần c h í c h khanh tại cảnh giới này thẻ mười năm một m ự c t h i ế u thiếu tiến thêm một bước thời cơ cái viên kia có thể tiếp tục bốn mươi tám giờ nộ g đạo đan chính là cái kia thời cơ một khi trần c h í c h khanh có thể tiến thêm một bước đó chính là một phen khắc tân thiên địa một vị hướng về gia tộc cố gắng tóm lại là không tốt tất yếu thời điểm tự nhiên cũng là muốn hồi báo một hai gia tộc cương đại đối với hắn mà nói cũng là càng thêm hữu lực chỗ dựa liền ngay cả mới vừa động tĩnh to lớn cũng là trần bắc quên cố ý mà làm hắn m u ố n có thể l ạ g yên không một tiếng động thu công có thể hết lần này tới lần khác xác thực muốn ồn ào ra như vậy đại trận chiến chính là muốn dẫn tới các phương chú ý có thể làm ta đều làm tiếp xuống liền nhìn phụ thân rồi hắn vung tay lên trước mắt trần lệ khôi lỗi đ ố n g nhiên hóa thành lưu quang biến thành một cái màu đen nhẫn beo tại trên tay phải chật một cỗ huyết mạch chỗ sâu rung động đưa tới hắn kịch liệt phản ứng hắn ánh mắt mánh liệt nhìn về phía bên cạnh vị trí cái kia rõ ràng là huyết chỉ phương hướng huyết nhiệt long đế trọng sinh trần bác yên con người chấn động trong nháy mắt hóa thành một đạo ma ảnh xuất hiện tại huyết trì trước mặt đập vào mi mắt rõ r mà long đản bên trong tồn tại lại là l ạ g yên không một tiếng động không thấy chạy trần bác yên vô ý thức đi đến cạnh huyết trì vớt ve còn có ấm áp ướt át t à n vỡ long đản rất hiển nhiên đối phương hẳn là mới vừa xuất sinh mới đúng căn bản không có khả năng chạy đúng lúc này một đạo khổng lồ bóng mở l ạ g yên không một tiếng động tại hắn sau lưng xuất hiện nóng hổi nóng hơi thở sen lẫn nồng đậm mùi máu tươi phun ra tại hắn chỗ cổ Trưng 62, long đế. Nữ đế, ở phía sau. trần bác yên con người co g i ú lại hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lại có thể giấu qua hắn năng lực nhận biết đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua sự tỉnh phải biết cho dù là thất phẩm chiến hoàng đều không thể giấu d i ế m được hắn cảm giác chật hắn không để ý đến chỗ cổ bởi vì nóng hổi nóng hơi thở mang đến nữa cùng không ngừng tuân ra chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi chậm dai đứng dậy chậm dai xoay người sang chỗ khác vừa mới chuyển qua thân đập vào mi mắt rõ ràng là một viên tả dị uy nghiêm to lớn đầu rồng chính cách hắn không đến một cái năm đấm khoảng cách thiêu đốt lên màu máu hỏa diễm đen kị sương rồng tinh hồng sắc lân phiến trải g i n g sắc bén răng nanh giữ tợn miệm rồng chỗ cổ màu đỏ tươi long liệp tùy ý tung bay nhưng mà nhất làm cho trần bắc lên cảm thấy r nó đôi mắt lại không phải huyết nghiệt long như vậy tinh h ồ n g sắc mà là trời sinh nặng mắt to lớn mắt rồng bên trong tối sầm đỏ lên hai cái con ngươi lại như cùng âm dương thái cực xét lẫn tạo thành một vòng tròn chậm chạp chuyển động nương theo lấy quỷ dị nặng mắt chuyển động lờ mờ có thể thấy được thần bí khó lường quỷ dị đường vân phun g trào mang theo một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khủng bố huy áp tại cái kia bốn cái chậm chạp chuyển động tà dị mắt rồng nhìn chăm chú bên dưới trần bác u y ê n chỉ cảm thấy trước mắt trước mắt thế giới bắt đầu một chút xịu sụp đổ tựa như là bị xé nát bức tranh linh hồn mình lâm vào vô biên vô hạn hư vô hạn thân ở tại vô biên vô hạn hư vô hắc cám hắn đông nhiên cảm nhận được lòng trời lở đất khủng bố chấn động chất liền thấy được cả đời khó quên một màn bầu trời lại nổi lên hai vòng huyết nguyệt cùng hai vòng á m nhật lẫn nhau xen lẫn vây quanh hắc cám bên trong mơ hồ có thể thấy được sừng lân lợi t r ả o tùy tiện xé nát hư không trong bóng đêm nhấc lên khủng bố sóng lớn cái kia ẩn t à n g vào hư không hắc cám bên trong quái vật khổng lồ giờ phút này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn ngu xuẩn dơ bẩn nhân loại trở thành bản đến ô lệ a một cỗ uy nghiêm tốc mục mang theo khủng bố uy thế âm thanh trong nháy mắt từ không trần bác bên con người co g ụ ú lại chỉ cảm thấy tự thân linh hồn nhận lấy trước đó chưa từng có trung kích phản phất sắp lâm vào vô biên h ắ t cám trầm luân hắn ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ thất thần phản phất đã mất đi bản thân k h ô n g chế nhưng vào lúc này hắn trên thân đẫu nhiên hiện ra một cỗ tọa vong chi ý trực tiếp tiến nhập tọa vong trạng thái trong nháy mắt giữ vững tâm thần bảo vệ linh hồn rõ ràng là tọa vong đạo kinh bắt đầu tự chủ phát huy công hiệu cùng lúc đó trấn ngục ma kinh quyển này mệnh công pháp cũng là đã nhận ra dị dạng bắt đầu xuất hiện q u dị biến hóa hắn chỗ sâu trong con người một đạo cấm kỵ kinh khủng tồn Xoài. hư không hắc cám trên không bỗng nhiên xé mở một đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe hở thâm viên hàng lâm trong khoảnh khắc toàn bộ hư không hắc cám tính cả ẩn t à n g quái vật khổng lồ đều bị thâm viên thôn vệ hầu như không còn tại thôn vệ một khắc cuối cùng mơ hồ có thể nghe được một đạo vừa kinh vừa sợ phẫn nộ long âm không đây đạo phẫn nộ long âm tựa hồ sen lẫn mấy phần đối với không biết sợ hãi cùng sợ hãi lại càng khiến người ta kinh ngạc là đạo thanh â m này lại có chút nữ tính tan giám giác to lớn thâm viên vết nứt một lần nữa khép kín ách thâm viên ở một cái tốt một cái huyết nhiệt long đế thế mà trả lại cho mình lưu lại một tay sớm lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần kém chút liền lật thuyền trong m ương ý thức trở về nhục thân chân bắc bên hơi biến sắc mặt h i ệ n nhiên là không nghĩ tới mình kém chút để viết nhiệt long đế an toàn may hắn át chủ bài đông đảo so với người bình thường nhiều một chút xíu bằng không thật đúng là đến làm cho đối phương an toàn một khi tinh thần l u ô n hãm cái tiêu ngược lại là hắn trở thành đối phương nô lệ mặc kệ thao túng trước kia còn muốn lấy cầm đối phương đến khi sùng thú kết quả kém chút biến người ta nhân sùng đến lúc đó h ắ n cái này nhân sùng sợ là đến cho sau khi sống lại viết nhiệt long đế một đường hộ đạo t trần bác n u y ê n thừa nhận mình trước đó ngược lại là có chút xem thường đối phương vốn cho rằng đối phương tại trọng sinh mất đi ký ức về sau hẳn là có thể tùy tiện gây khó dễ mới đúng không nghĩ tới kém chút chính là mình bị gây khó dễ quả nhiên có thể trưởng thành đến bát phẩm hung thú tồn tại đều không phải là cái gì đơn giản chủ lưu lại chuẩn bị ở sau sợ là có thể tùy tiện âm người chết bất quá cái kia huyết nhiệt long đế cuối cùng âm thanh giống như có chút cổ quái cái kia tựa như là đầu mẫu long long tộc nữ đế trần bác u y ê n sắc mặt có chút cổ quái lên hiển nhiên không nghĩ tới trong truyền thuyết khát máu đ i ê n cuồng yêu thích săn giết long tộc huyết nhiệt long đế thế mà lại là một đầu mẫu long cái này giống như cùng hắn trong dự đoán có chút không giống a hắn ngước mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy một đầu tiếp cận dài ba mét quái vật khổng lồ chính như đầu một mặt hiếu kỳ nhìn hắn cái t i ê u trời sinh trọng đồng mắt rồng không có hư không hắc á m bên trong như vậy uy nghiêm bá đạo ngược lại là mộng mộng hiểu hiểu, thanh tịnh sáng tỏ tựa như là sơ sinh tiểu sinh linh một dạng tinh hồng sắc tà dị long lân ẩn chứa khủng bố cự lực khủng bố thân rồng tứ chi hữu lực vớt rồng phần bụng lân phiến lại là một mảnh màu đỏ máu đôi rồng hất lên hất lên biểu thị nó tâm tình không tệ rất hiển nhiên sau khi trọng sinh huyết nhiệt g long đế hiển nhiên là đã mất đi trước đó tất cả ký ức tựa như là một cái tân sinh cá thể mà để trần bắc uyên cảm thấy khoe miệng co giật là trước mắt huyết nhiệt g long lại tản ra lục phẩm hung thú khí tức vừa ra đời đó là lục phẩm so với hắn còn cao một cảnh giới chỉ có thể nói không hổ là thuần t r ù n g long tộc a nó điểm xuất phát đó là bao nhiêu một đời người đều khó mà đạt đến độ cao có lẽ là đã nhận ra hắn ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt huyết nhiệt long lại có động tĩnh trực tiếp hướng về hắn tới gần trần bắc yên tâm thần k h ẽ động lại là không có động tác khác phản phất muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì giờ phút này hắn không có phát giác được đối phương ác ý ngược lại là có một loại nào đó ngộng ngộng hiểu h i ể u thân cận c h ậ t hắn liền cảm thấy một cỗ khủng bố c h ó i buộc cảm giác đánh tới phản phất tựa như là bị một đầu cự mãng quân quanh cái kia đáng sợ l ự c đạo liền ngay cả có thể so với lục phẩm thần binh lục thân đều cảm nhận được một cố ngạt thở cảm giác cái kia huyết nhiệt long lại trực tiếp nên ngang đem hắn quân q u a n lên tựa như là một loại nào đó cự mãng săn giết con mồi khúc nhạc dạo một dạng giờ phút này bị quân chặt lấy trần b khủng bố như thế lực lượng sợ là một chút t h ấ t phẩm hung thú đều không có khủng bố như vậy á giờ phút này hắn vô ý thức kích hoạt lên huyết l o n g biến trên thân trọng yếu bộ vị dần dần bị tinh hồng sắc long lân bao trùm thân hình cũng là trở nên cường trang c a o lớn không ít trên mặt cũng là hiện ra t à dị long văn mọc r a sắc nhọn màu đỏ tươi sừng rồng cả người mang theo uy nghiêm t à dị cảm giác nương theo lấy huyết l o n g biến thi triển hắn nhục thân cường độ trong nháy mắt tăng vọt cái k i a n g ạ t thở cảm giác g á p bách cũng là trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa lẫn nhau giữa long lân lẫn nhau mài cắm va chạm lại phát ra thanh thủy hêm th cái k i a to lớn đầu rồng chậm rãi đi vào hắn trước mặt tựa hồ chuẩn bị đem hắn một ngụm nuốt vào giống như nhưng mà tiếp xuống một màn lại là để trần bắc uyên có chút kinh ngạc cùng rợ khóc rợ cười chỉ thấy cái k i a to lớn đầu rồng tại ở gần sau đó lại hướng phía hắn khuôn mặt ma sắt lên lộ ra vô cùng thân mật đến chơi a a a a quả nhiên viết sủng vật là khó khăn nhất làm đặc biệt là còn phải để nó nhìn lên đến có linh tính có chân thật cảm giác dòng dã hai tiếng mới viết một chương này ban đầu ngốc chó đều không có đau đầu như vậy qua khả năng đều bởi vì ta nuôi qua chó không có nuôi qua long duyên cơ a cuối cùng tác giả chúc mọi người lễ quốc khánh hạnh phúc chương sáu mươi ba bát phẩm thân binh hoang cổ tù long tỏa đến chơi a cứ việc huyết nhiệt long đế cũng không có phát ra mảy may âm thanh có thể trần bắc uyên tâm linh lại là chợ xuất hiện một đạo non nớt lõ lì âm lộ ra cực kỳ ngốc m a n h đáng yêu theo một ý nghĩa nào đó hấp thu long đế tinh huyết trần bắc uyên thể nội cũng là ẩn chứa bộ phận long tộc huyết mạch có thể trình độ nhất định lý giải nó ý tứ lại đối phương hiển nhiên cũng là đem hắn coi là đồng loại cũng hoặc là là người thân tồn tại mười phần thân mật dù sao giờ phút này tiến vào huyết long biến sau hắn xác thực cùng huyết nhiệt lòng có một chút tương tự trần bác u y ê n từ c h ó i buộc thân rồng bên trong rỗi ra trải rộng lòng lần tay phải vuốt ve trước mắt to lớn đầu rồng nếm thử tính cùng nó c â u thông ngươi còn nhớ rõ trước đó sự t ì n h sao đến chơi a huyết nhiệt long đế lung lay cái đầu phản phất đối với hắn vuốt ve cũng không ghét thậm chí còn có ưa thích tựa như là bị chủ nhân vuốt ve tiểu cầu mở dạng cái kia màu máu đuôi rồng dao động càng mừng hơn điên cuồng vuốt hắn bắt đùi vậy ngươi muốn chơi cái gì đến chơi a bất luận trần bác bên hỏi nó vấn đề gì nó cơ hồ cũng chỉ có một phản ứng cái kia chính là đến chơi a cái phản ứng này cơ hồ có thể nói đem một đầu mới vừa sơ sinh ấu long h a m chơi tính cách bại lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn hỏi cái gì đều là chơi đối mặt như vậy một đầu h a m chơi ấu long cho dù là trần bắc uyên cũng là bất đắc dĩ nâng chán rất khó đem trước mắt h a m chơi ấu long cùng trước đó tại hư không hát cám bên trong bá đạo lãnh khóc huyết nhiệt g long đế liên hệ đến cùng một chỗ quả nhiên cho dù là tại hung tàn ngang ngược kinh khủng tồn tại tại ấu niên k ỳ thời điểm đều là đáng yêu như thế bộ dáng bất quá đừng nhìn con hàng này một bộ ngộng ngộng hiệu hiệu bộ dáng trần bắc uyên lại là rất rõ ràng nó nhục thân thể phách so với huyết long biến sau、so、hắn còn kinh khủng hơn thật độc thủ bình thường t h ấ t phẩm hung t h ú sợ là không đủ nó giết vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự a không bằng ngươi về sau liền gọi a nô、no、tốt có lẽ là vừa vặn huyết nhiệt long đế lưu lại cái kia đạo dấu ấn tinh thần nói muốn đem hắn thu làm người nô、no、duyên cớ dẫn đến giờ phút này trần bắc bên lấy tên ngược lại là mang theo lấy mấy phần t r e o tức ý cân nhắc nhưng mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn là lần này huyết nhiệt long đế ngược lại là không có nói tiếp muốn chơi mà là nghiêng đầu một chút có chút ngây mẩn cả người a nô、no. ân sẽ không phải m è o mù gặp phải chốt chết thật để hắn đoán chúng huyết nhiệt lòng đế tên giờ phút này liền ngay cả trần bắc quên đều có chút ngây n g ẩ n cả người hắn chỉ là tùy ý lấy cái danh tự nào có trùng hợp như vậy nhưng mà tiếp xuống a nô phản ứng hiển nhiên biểu lộ hắn chỉ là muốn nhiều chỉ thấy nó chỉ là méo một chút cái đầu sửng sốt không đến ba giây liền lại khôi phục hàm chơi tính cách đến chơi a quả nhiên nào có trùng hợp như vậy sự tình nhưng mà tiếp xuống đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là để trần bắc quên thật ngây mẩn cả người keng chúc mừng ký chủ cải biến vốn có vận mệnh dây cứu vớt vốn nên rơi vào hư không loạn lưu hoàn toàn chết đi bát phẩm hung thú huyết nhiệt long đế cũng giúp đỡ trọng sinh thành công sau khi sống lại huyết nhiệt long đế đối với ký chủ có không h i ể u tình cảm sẽ thành ký chủ tương lai trợ lực trình độ nhất định tăng cường ký chủ thiên mệnh phản phái khí vợt k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bát thưởng hoang cổ tù long tỏa bát phẩm thân binh hoang cổ tù long tỏa bát phẩm thân binh hoang cổ thời kỳ cổ tộc vì đối kháng long tộc từng hao phí cả một tộc đ ả n nội tỉnh rèn đúc ra chín đạo hoang cổ tù long tỏa dùng để khắc chế long tộc kh cho dù là bất phẩm thuần huyết long tộc cũng phải bị hắn c h ó i buộc thúc thủ chịu c h ó i chín đạo tù long tỏa hợp nhất có thể phong khóa cựu phẩm long thần bởi vì vật này xuất hiện c h i t để chọc g i ậ n toàn bộ long tộc cổ tộc cuối cùng bị phẫn nộ long tộc hủy diệt cựu đại tù long tỏa cũng là biến mất vô tung vô ảnh bát phẩm thần minh hoang cổ tù long tỏa trần bác uyên con người chấn động hiển nhiên là không nghĩ tới mình cứu vớt trong nguyên tắc chưa từng xuất hiện qua huyết nhiệt g long đế thế mà lại đạt được một kiện bát phẩm thần minh phải biết bát phẩm thần minh thế nhưng là dùng bát phẩm hung thú thân thể cùng đại lượng bảo vật quý giá dung hợp mới có thể cho dù là đỉnh tiêm thế lực đều không có mấy món bát phẩm thần b i n h dù sao cái đồ chơi này quá mức hiếm có một chút bát phẩm chiến đế khả năng đều không có cái đồ chơi này đều là đang dùng lấy thất phẩm thần b i n h thôi cho dù là thân là trần gia thiếu chủ hắn cũng là không có loại này cấp bậc đáng sợ thần b i n h trần gia mấy món bát phẩm thần b i n h hiện tại đều tại gia gia hắn trần sơn hà trong tay hắn phụ thân trần c h i ế t khanh khả năng cũng có một kiện cũng không phải hắn không đủ tư cách có được mà là bát phẩm thần minh cực kỳ cường đại tu vi không đủ đều khó mà thúc đẩy lấy hắn hiện nay ngũ phẩm chiến x o á i tu vi sợ là liền b ắ t phẩm thần binh một phần ngàn uy n ă n g đều không phát huy ra một cái không tốt còn sẽ dẫn tới một chút b ắ t phẩm chiến đế lòng tham lớn đến lúc đó đó là tiểu nhi cầm kim náo thành phố đi vài phút dễ dàng bị người đoạt trước đó liền từng có thê thảm đau đớn án lệ một đứng đầu thế lực chiến đế cho sùng ái nhất tôn tử trang bị một kiện b ắ t phẩm thần binh kết quả lại là bị một tán tu chiến đế để m ắ t tới trực tiếp đoạt chạy trốn đến hải ngoại trốn lên cái kia đ ỉ n h tiêm thế lực cho dù là mạnh hơn cũng là ngoài tầm tay với tại cái kia sau đó các đại đỉnh tiêm thế lực đối với nhà mình người thừa kế đều sẽ không cho bắt phẩm thần binh. mà là lựa chọn phân phối trong nguyên người tắc lớp tiêu vị này khí vận t h i tử giống như cũng là tại một chỗ cổ tộc di tích bên trong từng chiếm được một kiện hoàng cổ tù long tỏa cũng đem coi là át chủ bài âm chết qua không ít được nhân trần gia lão tổ trần sơn hà chính là tại cùng dị tộc hung thủ chém giết thời điểm bị đột nhiên xuất hiện tù long tỏa trói lại tứ chi cuối cùng bị dị tộc hung thú phân thây trần sơn hà v ẫ n lạc trực tiếp đưa đến trần gia suy bại bắt đầu toàn bộ biên cảnh chiến t u y ế n thất thủ cũng là lệnh đông hoa đế quốc hơn phân nửa cương thổ luân hãm trần thị tộc nhân cũng là bị dị tộc hung thú tàn sát trần bắc uyên nhìn hệ thống không gian bên trong trưng bày hoang cổ tù long tỏa ánh mắt chỗ sâu hình như có khủng bố sát ý tràn ngập giờ phút này lâm vào suy tư trần bắc uyên lại là còn chưa ý thức được một việc cái kia chính là từ mới vừa đến bây giờ hắn một mực đều duy trì lấy huyết long biến đây một cường hãn hung thú thần thống lại không có chút nào tiêu hao rất lớn ý tứ quân quanh ở trên người hắn huyết nhiệt long đế a nô phản phất cùng hắn sinh ra đặc thù nào đó liên hệ trên phạm vi lớn thấp xuống huyết long biến tiêu hao lãnh ra lãnh ngược băng trong khoảng thời gian này tình huống thế nhưng là không làm sao tốt ngay tại nàng một bên chiếu cố người thực vật phụ thân vừa bắt đầu tìm kiếm mất tích mẫu thân thời điểm một đống lớn người lãnh ra lại là đột nhiên tới cửa muốn đuổi đi bọn hắn hai cha con độc chiếm cái này lãnh ra tổ trạch đây rõ ràng đó là khi dễ trong nhà nàng không a y dự định ăn tuyệt hộ nếu không phải nàng kéo ra chân bắc bên ra hổ ngắn mùi dọa đi những cái kia cặn bã sợ là đã bị đuổi ra khỏi cửa nhưng mà, nàng rất rõ ràng. Trần b á chương Quyên ra không liền được sáu mươi t ố n khi vận c h i tử lại muốn đưa nữ nên làm cái gì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta chỉ là tại xé ra hổ trần bác quyên căn bản sẽ không xen vào n ữ a ta đáng hận những cái kia tham lam r ắ t rời trước đó lanh ra có nạn thời điểm trực tiếp c u ố n đồ vật chạy trốn chuyện bây giờ giải quyết từng cái đều chạy về đến muốn chiếm lấy tổ trạch còn muốn lấy trưởng bối thân phận bàn đ ư n g ta hại ta ba biên thành người thực vật hiện nay cầm ta bán cái giá tốt còn mỹ danh nói muốn trọng trấn lanh ra một đ á m uống máu người a n tuyệt hộ cầu tạp mái lãnh n ư ợ c băng sắc mặt khó coi đôi tay gắt gao nắm chặt đôi mắt không che giấu chút nào nổi lên một vệ sát ý rất hiển nhiên mấy ngày qua nàng xem như bị những cái tia người thân cho tức không nhẹ những cái tia người căn bản chính là hất lên ra người hút lấy máu người r a rưỡi những cái tia người không chỉ muốn chiếm cứ lãnh ra tổ trạch còn tuyên bố cho nàng tìm cái tốt nơi hội tụ một hào môn đại tộc một vị đích hệ tử đệ đã sớm đối nàng ngưỡng mộ đã lâu nguyện ý nạp nàng là ngoại thất vì sao kêu ngoại thất trên thực tế đó là nuôi dưỡng ở bên ngoài tình nhân ta liền xem như cho trần bắc u y ê n khi tình nhân cũng không có khả năng cho một cái cầu thí công tử ca khi tình nhân lãnh l ư ợ c băng sắc mặt tâm trầm nếu không phải nàng thực lực không đủ vài phút đều muốn theo lãnh ra những cái kia người trở mặt nhưng mà trong những người này lại là còn có mấy cái tứ phẩm chiến tướng lao bất tử t r u ẩ n mối mà nàng chỉ là tam phẩm chiến linh đỉnh phong thôi nếu là chỉ có ta một người nói đại khái có thể trốn đông hoa học phủ những cái kia người p h á c h lối nữa cũng không dám đi đông hoa học phủ nháo sự có thể ba hiện tại biến thành người t h ự vật còn cần người chiều cố trần bắc bên cũng không có khả năng giúp ta tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính mình chỉ cần ta đột phá tứ phẩm chiến tướng xin sớm học phủ tốt nghiệp tất cả đều sẽ đạt được chuyển biến tốt đẹp nàng tu vi tại những năm gần đây khổ tu cùng gia tộc cung cấp nuôi dưỡng dưới cũng là đạt đến tam phẩm chiến linh đình phong khoảng cách ngưng tụ chiến hồn thành tựu tứ phẩm cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần đột phá tứ phẩm chiến tướng xin sớm tốt nghiệp thông qua tốt nghiệp khảo nghiệm cầm tới văn kiện tiến cử đến lúc đó tiến vào một cái cường lực đế quốc bộ môn nhậm trước có tầng này thân phận lãnh ra những cái kia người cũng sẽ có điều cố kỵ không còn dám không kiên kỵ như vậy chỗ dựa sơn ngược lại dựa vào người người ngược lại chỉ có tự thân cường đại mới là đ chỉ cần có thể cầm tới văn kiện tiến cử chính là thành công một nửa bước vào đông hoa đế quốc hệ thống bên trong đến lúc đó ta lãnh lược băng làm sao không thể nương tựa theo mình nỗ lực từng bước một trở thành đế quốc cao tầng trở thành chân chính đại nhân vật đến lúc đó cũng có thể mau chóng tìm tới mẫu thân lãnh lược băng trên mặt hàn ý tiêu tán đôi mắt dần dần trở nên kích động p h ả n phất tìm được một đầu giải quyết giờ phút này t h ố n cảnh con đường ngay tại nàng lâm vào đối với tương lai tốt đẹp h u y ễ n tưởng thời điểm một trận chung điện thoại lại là đột một cắt ngang nàng điện báo người thình lình chính là lâm tiêu lãnh l ư ợ băng n g mày trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chắn ghét trực tiếp đem c u n máy nhưng mà lâm tiêu lại là m ộ ư ơ i phần kiên nhẫn liên tiếp không ngừng đánh tới mà liên tiếp không ngừng c h u n g điện thoại cũng là để lãnh lược băng dần dần chuyển biến tốt đẹp tâm tình trong nháy mắt trở nên bực bội lên Cuối cùng, tại cái nhược cuối cùng được, trực cùng Nhược ước ch quát tiêu, mẫu. tiêu tại điện thoại thời điểm, tiếp điện thoại, người tới lãnh băng nhịn không nhận nghe thanh băng lánh lớn, lâm tiêu, người đến nhớ.、Nhược、băng, thứ ta tìm tới 3 mẫu. Lâm tiêu khó mà chế kích động âm lâm Lâm mà hắn nói nói, cũng là để hai o à n g ghế lô. t là lâm thông qua mươi ẫ mẫu vẫn u huống hiện tình không hề tốt đẹp gì, nàng vẫn còn trạng thái hôn tại nàng còn trạng Đúng, n tốt bá mê. gì, g đẹp ờ giờ i nàng đang ở ta bên này, n g bây ta ở ư mau c h ó n g t ớ i một chuyến. lâm tiêu rất nhanh cúp điện thoại ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lâm i ể u tiêu cố nén trong lòng chua s ó t mở miệng nói nàng nói nửa giờ liền sẽ đến ha ha ha còn phải là lâm huy n h a mới vừa cái tiêu phiên diễn kỹ ta thế nhưng là thật bội phục ngươi nếu là từ ảnh nói nhất định có thể cầm cái ảnh đề a nghe được cái tin tức tốt này về sau lâm cựu tiêu trên mặt hiện ra không che giấu chút nào kích động từ khi trước mấy ngày tại đế quốc câu lạc bộ gặp qua lãnh n h ư ợ c băng về sau hắn liền đối với cái này lãnh diệm giáo hoa lưu tâm có thể nói là nhớ mãi không quên cho dù là mấy ngày nay tại lâm gia dưỡng thương đều không c ó dừng lại ngược lại cùng cử chỉ điên r ồ giống như càng phát ra m u ố n nếm thử vị này đến kinh tứ đại mỹ nhân một trong tư vị như thế nào nghe nói trần bắc u y ê n trước đó theo đ u ổ i nữ nhân này sáu năm kết quả chơi một đêm cũng không muốn rồi thật sự là phung phí của trời à. vậy liền để hắn lâm m ẫ người đến hưởng thụ một chút tốt vì thế hắn còn cố ý để lâm tiêu đem đối phương hẹn đi ra chuẩn bị khắp nơi nơi này cho nàng làm lâm hinh đệ ở trong lòng n g ư ơ i giúp ta làm chuyện này huynh đệ chắc chắn sẽ không quên ngươi ngươi cần gốc kia ngàn năm độc long thảo ta đã phái người cầm tới vậy liền đa tạ cựu tiêu cứ việc đạt được cần thiết thiên địa bảo vật có thể giờ phút này lầm tiêu lại là cao hứng không lên ngược lại là có loại không h i ể u thất lạc hắn lại đọa lạc đến lấy chính mình ưa thích nữ thần đi đổi tài nguyên tình trạng đây mẹ nó không phải liền là dẫn mối mại dâm sao đây cùng những cái k i a hồng lâu quy công khác nhau ở chỗ nào trước đó trần bắc yên một lần kia hắn còn có thể thuyết phục mình cấp tốc dưới sự bất đắc dĩ làm ra lựa chọn có thể hiện nay tình huống thật cấp tốc bất đắc dĩ sao hắn v nhưng hắn vẫn là đáp ứng mà giờ k h ắ c này kích động lâm cửu tiêu tự nhiên cũng là chú ý tới hắn vẻ cô đơn không khỏi liên tưởng đến cái gì chợt mở miệng lâm hình ngươi sẽ không phải cũng ưa thích nữ nhân này đi ta nghe nói trước ngươi đó là tại đông h ó a học phủ cùng trần bắc quên tranh giành tình nhân mới bị nhục nhã nói đến đây lâm cửu tiêu hung ác nham hiểm khuôn mặt hình như có chút do dự chật tựa như là xuống rất lớn quyết tâm giống như cũng được làm huynh đệ tóm lại phải nói nghĩa khí một hồi lánh n h ư ợ c bằng đến ngươi cũng cùng một chỗ hai ta một khối làm nàng rất hiển nhiên lâm cửu tiêu là thật đem lâm tiêu làm huynh đệ không phải nói lấy hắn hoàn khố tính tình làm sao khả năng nói ra những lời này đi ra ngươi muốn nói để hắn từ bỏ vậy khẳng định là không có khả năng vậy là tốt rồi huynh đệm ộ t khối tốt lâm tiêu trên mặt k h ẽ biến tựa hồ có chút ý động vừa nghĩ tới tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình c à n g là có chút cảm xúc bành trướng nhưng trong lòng chỗ sâu đối với lãnh lược băng thua thiệt cùng ấ y nấy vẫn là để hắn không dám lưu lại đối mặt với đối phương đặc biệt là còn muốn chơi mắt nhìn đối phương chịu đụng được rồi cựu tiêu ngươi chơi vui vẻ là được rồi, rồi ta liền không ở lại nơi này quấy nhớ ngươi liền cáo từ trước lâm tiêu không để ý s o u lưng lâm cựu tiêu giữ lại dứt khoát ra ghế lâu cửa phòng hướng phía bên ngoài đi đến xuất thân bần hàn liền phải không chọn tất cả thủ đoạn ta không có sai ta không có sai ta cũng không muốn ta cũng không muốn ta có thể làm sao ta có thể làm sao dù là ta không đáp ứng lâm cựu tiêu sẽ bỏ qua lãnh n lược bằng sao không có khả năng không có khả năng hắn khẳng định còn sẽ sử dụng thủ đoạn khác đã như vậy còn không bằng để ta cầm lên một phần c h ỗ t ố t ta chỉ là làm thích hợp nhất chính mình lựa chọn thôi năm đó cái kia ngây thơ thiện lương sơn giã tiệu tử đã chết đã chết ta tự tay giết hắn ta tự tay giết hắn đồ chó này thế đạo không để lại một cái người tốt hắn cúi đầu tự lẩm bẩm cả người trở nên lại n h ả y tựa như là như bị điên liền ngay cả ở hộp đ ê m cửa ra vào không cẩn thận người đụng cũng là không có chú ý đến cái nào cậu dám đụng bản đại gia mà giờ khắc này bị đụng vào bạch vũ trạch đang chuẩn bị chửi ầm lên có thể tại nhìn thấy lâm tiêu bộ kia thất hồn l ạ c phách nói một mình bộ dáng về sau lại là có chút ngây ngẩn cả người lâm tiêu con hàng này thế nào chẳng lẽ lại trong nhà người chết trực tiếp tinh thần s ụ đổ nội điên còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền nhìn lâm tiêu lại nhải biến mất trong đêm tối đúng lúc này một đạo vội va thân ảnh hướng về bên này v ọ t tới mang trên mặt lo lắng thần sắc đứng tại chỗ xứng sờ bạch vũ trạch kém chút lại bị đ ụ n phải vội vàng né tránh nhưng lại tại né tránh thời điểm bạch vũ trạch rõ ràng thấy được cái kia đạo vội va bóng người chân thật bộ dáng lãnh ngược băng nàng làm sao lại tới này chương sáu mươi lăm bạch vũ trạch ta tỷ phu chơi qua nữ nhân ngươi cũng dám động cắt ngang hắn chân chó khi biết mất tích nhiều ngày mẫu thân tin tức về sau lãnh ngược băng không thể nghi ngờ là kích động vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng về kinh đô hộp đêm chạy đến liền ngay cả nửa đường kém chút đụng vào người cũng là không để ý tới. không có cách căn cứ lâm tiêu miêu tả nàng mẫu thân an bích ngọc bây giờ tình huống cũng không quá d ư ợ u tại đã mất đi phụ thân tình hôm dưới nàng đã khó mà tiếp nhận mình mất đi một cái khác thân nhân giờ phút này tại thân tình can thiệp dưới nàng thậm chí đều không có nghĩ tới lâm tiêu cái kia cú điện thoại thật giả cũng không nghĩ tới mình muốn đi địa phương có phải hay không đầm rồng hang hổ cũng hoặc là là vô tận thâm nguyên trí tôn đế hoàng số một ghế lô tại một trận vội vã tìm kiếm bên trong lãnh lược băng rất nhanh liền tìm được mục đích giấu trong lòng kích động tâm tình một thanh đẩy vào nhưng mà khi nàng tiến vào trong dạp lại là không nhìn thấy trong tưởng tượng mẫu thân cũng không có nhìn xem đến lâm tiêu thân ảnh chỉ có một mặt hung ác nham hiểm lâm cựu tiêu ngồi ở trên ghế salon một mặt nghiền ngẫm nhìn nàng ánh mắt tràn đầy tà ác h à o quang lanh tiểu thư không đúng hẳn là lệnh nữ sĩ hoan n g h ê n đi vào ta địa bàn ngươi là lâm gia tam thiếu lâm cựu tiêu lâm tiêu đâu mẫu thân ta đâu bọn hắn người ở đâu lãnh n ư ợ c băng hơi biến sắc mặt kích động suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại đã nhận ra không thích hợp ý thức được khả năng này là cái cầm ấy vô ý thức hướng về bên ngoài thối lui ba cửa phòng trùng điệp đóng lại nguyên bản co quắp tại nơi hẻo lánh dưới hắc bào quấn quanh lấy một thân băng vài a sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau cửa trả lại duy nhất đường đi ha ha ha lạnh nữ sĩ đừng sợ người mẫu thân bây giờ đang ở lầm ra chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời đem ta hầu hạ thoải mái ta liền mang ngươi trở về tìm mụ mụ đến lúc đó ngươi liền xem như muốn tìm ba ba đều có thể a ngồi ở trên ghế s a lon lâm cựu tiêu tham lam nhìn chằm chằm trước mắt lãnh d i ễ m thân ảnh trong mắt v ẻ tà ác càng thêm nồng đậm mang theo miêu hy lao thử treo tức giờ phút này con ngồi đã vào hắn ngào đêm dài đằng đắng có là thời, gian chơi, không nhất thời vội vã. đáng chết lãnh l ư ợ c băng trong lòng run lên trong nháy mắt ý thức được đây là một cái đặc biệt nhằm vào nàng cục á i gì nàng mẫu thân tìm được đều là giả lâm tiêu lại đưa nàng xem như thẻ đánh bạc trực tiếp bán đem đổi lấy mình con đường phía trước khoe mắt nàng dư quang liếc nhìn hậu phương hắc b à o người hộ đạo a sơn có thể t r ợ n lại lộ ra vẻ tuyệt vọng thất phẩm chiến hoàng đó căn bản không phải nàng một cái nho nhỏ tam phẩm chiến linh có thể chống lại nổi mà nàng tiểu động tác tự nhiên cũng là bị lâm cựu tiêu nhìn rõ ràng trong mắt trêu tức chi ý càng phát ra nồng đậm lâm cựu tiêu ngươi điên rồi trần bác bên sẽ không bỏ qua ngươi trong lúc nguy cấp lãnh lược băng lần nữa đánh ra bắc bên bài lấy hy vọng có thể hủ đến đối phương chỉ sợ liền ngay cả lãnh lược băng đều không có nghĩ đến từ khi trần bắc quên cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn về sau nàng chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm trước tiên nghĩ đến đó là đối phương chỉ cần vừa ra sự tình đều là đánh ra trần bắc quên danh hào đến dọa người dĩ vãng chỉ cần nàng đánh ra bắc quên bài cơ hồ đều sẽ để người kiên g rẻ không thôi có chỗ lo lắng Chỉ tiếc, tính lại sai. lần là này, nàng lâm cựu tiêu biểu lộ trong nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm điên cuồng hiển nhiên là bị kích thích đến trên mặt cũng là không có miêu hy lao thử trêu tức nghiền ngẫm một hồi ta liền để ngươi biết b ả n đại gia lợi hại đáng chết đối mặt từng bước ép sát mà đến lâm cựu tiêu lãnh ngược băng sắc mặt k ỳ biến hiển nhiên không nghĩ tới mình chỉ là nâng lên trần bắc uyên liền trực tiếp chọc giận đối phương đây ngược lại là có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo giờ phút này nàng đã bị ngăn chặn tất cả xinh lộ tiếp xuống hạ tràng tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được nghĩ đến đây nàng không khỏi lấy ra túi bên trong một thanh dao găm gác ở trên cổ tuyệt vọng ánh mắt dần dần trở nên kiên định cho dù là tự vẫn cũng không có khả năng thụ này khuất đục nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp lâm cựu tiêu danh giới cuối cùng ha ha ha còn tờ mở muốn tự sát có tính cách đủ cương liệt lão tử còn chưa có thử qua người chết tư vị đâu đến lúc đó lão tử kéo lấy n g ư ờ i thi thể ra ngoài du lịch thành đối mặt điên cùng lâm cựu tiêu lãnh l ư ợ c băng sắc mặt t r ắ m bệnh hiển nhiên không nghĩ đến người này lại buồn nôn đến loại trình độ này hôm nay nàng sợ là khó thoát độc thủ chỉ là chẳng biết tại sao nàng trong đầu lại là đ ố n g nhiên hiện ra trần bắc uyên thân ảnh phảng phất đối phương sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện cứu nàng một dạng cái tiêu lại thế nào khả năng hắn đã sẽ không quản ta lãnh n h ư ợ c băng lộ ra cười thảm nắm dao găm cổ tay run nhẹ nhẹ nhưng mà nàng cũng không biết là từ nàng tại lãnh ra xuất phát đến kinh đô hộp đêm đoạn này đang đi đường tại nàng sau lưng từ đầu đến cuối đều có một đạo hữu ảnh một dạng bà lao thân ảnh không xa không gần đi theo trần bắc uyên nếu như đã quyết định muốn đem nàng xem như quân cờ đến dùng tự nhiên cũng là an bài tương ứng người phụ trách giám thị cùng bà hộ giờ phút này cái t i ê đạo còn lưng bà lao đang đứng tại bên ngo rõ ràng cảm giác được bên trong độc tính giờ phút này liền ngay cả thân là thất phẩm chiến hoàng a sơn đều không có đã nhận ra nàng tồn tại lâm ra tiểu đ ố i càng ngày càng không tiến triển lương còng bà lao rất rõ ràng lãnh ngược băng ở bên trong trong thời gian ngắn còn sẽ không có việc thế là nàng liền chậm rãi lấy ra một cái tiểu cũ điện thoại không làm sao thuần thục bấm một cái bí ẩn điện thoại đi qua trần ra trần bác bên trần chùi thân thể ngâm tại huyết trì bên trong nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nóng hổi hùng thú h u y dịch một đôi tinh xảo nợ nang tay nhỏ giờ phút này đang tại xoa bót hắn bà vai cùng cường kiện phần lưng an bích ngọ tựa như là hầu hạ chủ nhân nữ buộc có chút không thuần thục là trước mắt thiếu niên nhào nặn xoa b ó p t ậ m kiện lãnh diễm t i ể u mị trên mặt giờ phút này nhìn huyết trì bên trong cường kiện t h ể phách trên mặt lại có chút đỏ hứng lên đúng lúc này bày ra tại huyết trì điện thoại đột nhiên văng lên trần bác uyên chậm rãi mở ra đôi mắt t h u ọ n tay đem bày ra tại huyết trì bên cạnh điện thoại cầm lấy khi nhìn đến điện báo người về sau nhữ n g mày chấp nhận nghe điện thoại chuyện gì bác uyên thiếu chủ lâm cựu tiêu cùng lầm tiêu xếp đặt cái cục đem lãnh ngược băng cho l ử a gạt đi kinh đô hộp thù sao Lưng Lâm tiêu. lâm tiêu ể u t i Lâm trần i ê u t b á c uyên đôi mắt mở ra đông nhiên tách ra một vệ thản quang trong nháy mắt đoán được trong đó kỳ quặc được rồi lâm tiêu vị này khí vận c h i tử là đưa nữ đưa lên nghiện thấy ai đều nhớ được a trong nguyên tắc nhiều nhất đó là tiễn hắn vị này thiên mệnh đại phản phái mà thôi đông nhiên hắn n h ư mày cảm giác trên bờ vai lực đạo đột nhiên nặng mấy phần bởi vì thân ở tại phong bế không gian lại thêm trần b á c uyên không để cho an bích ngọc né tránh giờ phút này nàng tự nhiên cũng là nghe được trong đó nội dung vừa nghe đến mình nữ nhi sắp xảy ra chuyện vị này lãnh diếm thiếu phụ lập tức có chút tâm hoàng lý loạn hận không thể tiến đến c ứ người nhưng đối phương là đông hoa lâm ra người hiển nhiên không phải nàng một cái người cô đơn có thể đối phó được giờ phút này nàng cũng không phải ban đầu miêu cương thành nữ vì kế hoạch hôm nay còn phải là trần bắc uyên xuất thủ chủ nhân tiếp tục đối mặt gan bích ngọc cầu khẩn á n h mắt trần bắc uyên lại là không có chút nào để ý tới chậm dãi nhắm lại đôi mắt phản phất tựa như là không muốn quản một dạng ngay tại nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời điểm trần bắc uyên bỗng nhiên đối với điện thoại bên kia bà lão lãnh đạo nói người măng g i còn lại đều cắt ngang chân lao thân rõ ràng khi lấy được bắc uyên thiếu chủ chỉ thị về sau lưng c ỏ n g bà lao đang chuẩn bị c ú t điện thoại bắt đầu đ ọ c thủ đã thấy bạch vũ trạch chính mang theo mấy đạo khôi nô g cao lớn thân ảnh khi thế hùng hổ hướng về bên này đi tới và ảnh bạch vũ trạch một ngựa đi đầu một cước đem ghế lô cửa phòng đa văng lập tức hù dọa bên trong tất cả mọi người nhìn mẹ nó đâu ngươi còn cầm đao chiếc cổ muốn chết chết bên ngoài đi một mặt m ộ n g bức lánh n h ư ợ c băng trong tay còn cầm đao trực tiếp bị đuổi ra ngoài ba ghế lô đại môn bị một lần nữa đóng lại bạch vũ trạch người mẫu ta tỷ phu chơi qua nữ nhân người mẹ nó cũng dám động hôm nay không c ắ t ngang ngươi chân chó bản đại gia theo họ ngươi cho ta chơi hắn chương sáu mươi sáu huyết chỉ có long lãnh ngực băng lưng còn bà lão xảy ra bất ngờ biến cô trong nháy mắt đem hai người trò chỉnh bối rối cái quỷ gì nhất là lãnh ngực băng trên một giây nàng còn ham sâu tại đầm rồng hang hổ cả người đắm chìm trong tuyệt vọng cảm xúc đang chuẩn bị tự sát một giây sau bạch vũ trạch mang theo một đám người xung vào đem nàng từ ghế lô cho đổi u ra ngoài sau đó liền đem lâm cựu tiêu cho chặn lại cái tia người thật giống như là trần bắc u y ê n em vợ chẳng lẽ là bắc u y ê n để hắm đến thì p ả ta, ta nàng liền n băng h lược không chút do dự hướng về bên ngoài bỏ chạy cứ việc trần bắc uyên để người tới cứu nàng khả năng rất thấp dù sao đối phương trước đó đã rõ ràng biểu lộ nhất đao lưỡng đoạn thái độ cũng không biết vì sao nàng ở sâu trong nội tâm luôn có một loại không hiệu dự cảm luôn cảm thấy trần bắc quên y sẽ không đối nàng khoanh tay đứng nhìn giờ phút này nàng trong đầu lại là không khỏi bị cái kia đạo bá đạo lãnh k h ó c thân ảnh chứng cứ mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm cái kia người tồn tại phảng phất tựa như là một tấm hộ thân phủ luôn có thể thời khắc mấu chốt hộ nàng chu toàn cho dù là cái kia người đã từ nàng thế giới rời đi bắc quên y lưng c u n g bà lao trầm mặc nhìn rời đi lãnh ngược băng lại nhìn một chút bị chăm chú đóng lại liên tiếp t r u y ề n ra kêu thảm kêu t r n ghế lô trên mặt tựa hồ có chút run r u y nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng còn không có động thủ cứu người lãnh ngược băng liền lồng tóc không tổn hao gì đi ra nhà mình thiếu c h ủ em vợ bạch vũ trạch trực tiếp đem lâm ra người cho chặt lại với lại bạch vũ trạch còn tờ mở mang theo một đám người trên cơ bản đều là yến kinh thành phố các đại hào môn đại tộc ăn chơi thiếu ra trong đó trong đó còn có mấy cái t h ấ t phẩm chiến hoàng cấp bậc người hộ đạo nhiều người như vậy tới lâm cựu tiêu cùng một cái có tổn thương lâm ra người hộ đạo căn bản gánh không được hiện nay đang bị nhấn trên mặt đất hành hung đây lương còn bà lao không để ý đến ghế lô kêu thảm đối với còn chưa cúc máy tiểu cũ điện thoại báo cáo nói bác u y ê n thiếu chủ lãnh l ư c băng đã lông tóc không tổn hao gì rời đi bất quá bạch vũ trạch mang theo một đám ăn chơi thiếu ra cùng mấy vị thất phẩm chiến hoàng đem lâm ra hắt con cho trả lại chính động thủ đâu trần gia huyết trì tiểu bạch gia hỏa này làm sao tham dự vào sẽ không phải là vừa vặn đục phải trần bác u y ê n giờ phút này cũng là có c h ú t ngộng mới vừa hắn tự nhiên cũng là từ điện thoại bên kia rõ ràng nghe được bạch vũ trạch chửi mẹ âm thanh đây em vợ là thật đáng tin tậy cùng tỷ phu có quan hệ sự t ì n h hắn là thật bên trên quả nhiên bạch vũ trạch trước đó ngoài miệng câu kia làm huynh đệ ở trong lòng không phải nói vô ích đều không mang cho hắn thông điện thoại liền hô một đám người đem lầm cựu tiêu cái này dành con cho làm chuyện này ngươi không cần phải để ý đến tiểu bạ có chuyện gì ta cũng biết cho hắn lập ấy người đi theo lãnh lược băng là được vâng bác n g u ê n thiếu chủ điện thoại cúp máy trần bác n u y ê n trầm rãi vớt vớt bi tâm lúc đầu chuyện này hắn là dự định lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình gõ bên dưới lâm ra không nghĩ tới lại là để bạch vũ trạch cho đâm một tay đem tất cả cừu hận hấp dẫn tới bất quá dù sao cũng là nhà mình em vợ một phen hào tâm đó là đến lúc đó nếu là đem sự tình làm lớn chuyện sự tỉnh cũng biết trở nên phiền t o á i một chút bất quá lấy hắn đối với mình nhà em vợ hiểu rõ nếu là sự tình làm quá mức đối phương trước tiên sẽ cho hắn gọi điện thoại chủ nhân cho tới giờ k h ắ c này tại xác định nhà mình nữ nhi bình yên vô sự về sau an bích ngọc trên mặt lo lắng mới tiêu tán hơn phân nửa lãnh diễm tiểu mị trên mặt hiện ra một tia xúc động cùng ấ y náy mới vừa nàng còn tại lo lắng nhà mình nữ nhi an nguy lại là không nghĩ tới trần bắc uyên đã sớm bố trí xong người trong bóng tối bảo h ộ nhự băng nếu không có trần bắc uyên buổi tối hôm nay lãnh ngược băng sợ là sẽ phải bị lâm ra cái kia ăn chơi thiếu già cho đùa chơi chết cùng loại với loại chuyện này tại yến kinh thành phố thế nhưng là nhìn mãi quen mắt lâm cựu tiêu lại là một cái tính cách vặt mẹo biến thái những năm gần đây chết ở trên tay h ắ n nữ nhân vô số kệ một cái tiểu gia tộc đích nữ chết thì chết không tính là gì đại sự chết lại không phải cái gì danh gia vọng tộc tử đ ệ l ậ t không nổi bao lớn bọc nước nhiều nhất đó là phạt rượu ba chén thôi chẳng lẽ lại còn có thể muốn lâm cựu tiêu mệnh lấy nàng hiện nay thân phận địa vị căn bản bất lực cùng lâm ra cứng đối cứng may có trần bắc h i ê n tại mới có thể đính trụ tất cả áp lực mà mới vừa nàng cảm xúc dưới sự kích động hiển nhiên trên tay động tác có chút nặng Bành! bị bàn Nàng gái cổ đông nhiên bị một cái hưu gái cái cổ lực bàn lấy, cảm một câu còn không cần ngươi đến can thiệp ta nói chỉ cần ngươi làm việc cho ta ngươi nữ nhi ngươi trượng phu liền đều sẽ không xảy ra chuyện ta trần bắc uyên nói được thì làm được trần bắc uyên không quay đầu bình tĩnh nói nói ra ta biết nói chủ người ngay tại an bích ngọc sắp cảm thấy ngạt thở thời điểm đột nhiên cảm giác được chỗ cổ lực đạo bông ra một chút chật chính là cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng trực tiếp bị ném vào huyết trì bên trong n n g đậm mùi máu tươi không ngừng tràn vào nàng xoăn núi để nàng có chút khó mà hô hấp v ảnh an bích ngọc từ huyết trì trung du lên điên cuồng hô hấp lấy mang theo nồng đậm mùi máu tươi không khí trên mặt một mảnh đường hồng tóc dài lộn xộn lộ ra vô cùng chật vật nhưng đối với mới vừa kém chút ngạt thở mà chết cảm giác giờ phút này nàng lại là không có chút nào h á n hận ngược lại là có một loại nào đó cấm kỵ một dạng vui vẻ cùng cảm xúc giữa lúc nàng n g n g đầu chuẩn bị nhìn về phía trần bắc lên thời điểm lại là bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển đến một trận kịch liệt b a động toàn bộ huyết chỉ cũng là trận tăng vọt mấy phần một cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện để nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên phẳng phẳng phẳng phất một đôi quyến rũ đôi mắt xuyên thấu qua huyết trì chiếu ảnh rõ ràng thấy được một viên to lớn đầu rồng chính c h ậ m rãi từ huyết trì bên trong hiện lên nhấc lên một trận kinh đào hải lãng cái kia to lớn đầu rồng giờ phút này chính khoảng cách nàng bất quá một quyển c h i cách nóng hổi hừng hực nóng hơi thở phun ra tại nàng chỗ cổ trong n g á y mắt đưa nàng ư ớt xuống đen như mực tóc dài hơi cho khô một đôi quỷ dị trọng đồng đang theo dõi nàng cái đầu long huyết trì có long an bích ngọc con ngươi chấn động chỉ cảm thấy toàn thân cứng gắt phản phát bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới một dạng càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi là nàng lại mơ hồ từ con rồng này trên th Linh. linh linh linh ngay tại bầu không khí lâm vào ngưng kết thời điểm một trận điện thoại tiếng chuông lại là phá vỡ cục diện bế tắc trần bác u yên không để ý đến phía trước một người một rồng rằng c o một màn mà là nhìn về phía bên cạnh điện thoại điện báo người thình lình chính là hắn em vợ bạch vũ trạch chương sáu mươi bảy bạch vũ trạch thị phu cứu ta ba phút trước kinh đô hộp đêm trí tôn đế hoàng số một ghế lô khi bạch vũ trạch mang theo một đ ố n g chư bằng cầu h ư u bạn heo bạn chó cùng mấy vị tác phẩm chiến hoàng cấp bậc người hộ đạo xông tới sau đó tất cả kết quả cũng là chú định lâm cựu tiêu người hộ đạo a sơn từ lần trước bị chấp hành giá pháp dẫn đến thương thế còn chưa có khỏi hẳn đối mặt mấy vị thất phẩm chiến hoàng l y công trực tiếp liền bị chế phục mà đối mặt lấy bạch vũ trạch cầm đầu ăn chơi thiếu ra đội ngũ lâm c ử u tiêu cũng là trong nháy mắt lâm vào thế yếu trực tiếp bị nhấn trên mặt đất thu thập đương nhiên chủ yếu động thủ vẫn là bạch vũ trạch còn lại ăn chơi thiếu ra nhiều nhất đó là hỗ trợ ấn xuống lâm c ử u tiêu tay chân thôi dù sao bọn hắn cũng chỉ là bị gọi tới hỗ trợ may lão tử cơ t r í trước tiên phát giác không thích hợp không phải nói thật đúng là để ngươi cái tinh trùng lên nao đắc đắc xính mẹ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tâm kính ta tỷ phu chơi qua n cũng là ngươi có thể đụng hôm nay không tắt ngang ngươi mấy chân ta bạch vũ trạch cũng coi là tòi công l a n lộn bạch vũ trạch sắc mặt dữ tợn tức miệng mắng to lúc đầu hắn chỉ là dự định tới kinh đô hộp đêm hạ tìm một cái không nghĩ tới thế mà liên tiếp gặp phải thất hồn lạc phách lâm tiêu cùng vội v ã chạy đến lãnh lược băng vị này bạch ra l a n lộn thế tiểu ma vương cũng không phải đồ đần trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp c h ậ t liền trực tiếp đem kinh đô hộp đêm lão bản cho gọi tới biết được lâm cựu tiêu cái này danh con đang tại số một ghế lô mà lãnh lược băng vừa vặn cũng đang tìm số một ghế lô đến khẳng định có mờ bạch vũ trạch không nói hai lời trực tiếp đem mình hồ bằng cầu hữu đều cho gọi tới thuận tiện còn gọi điện thoại đi bạch ra hơn người liền nói mình tại bên ngoài để người khi dễ gắng gượng điều đến hai vị bạch ra thất phẩm chiến hoàng cái này tốt vốn đang dự định hào hào hưởng thụ bên dưới lâm cựu tiêu xem như tao h ư ơ n g trực tiếp chịu trận đòn độc bạch vũ trạch càng là hướng thẳng đến g i a hỏa cắt ngang lâm cựu tiêu hai đầu chân chó lập tức đ a o lâm cựu tiêu hoa hoa kêu to phát ra hoán hận g i ậ n mắng bạch vũ trạch ta ít hít hít mẹ người n g ư ơ i mẹ nó đó là trần bắc bên một con chó ta đại ca cùng lâm ra sẽ không bỏ qua ngươi ta thả ngươi lão mẫu bạch vũ trạch cũng là tính bướng bình đi lên cơ lấy một cây đặc chế gôn cột liền hướng ở giữa đập tới vành nương theo lấy vật nặng rơi đập cùng máu thịt bé bét gà bay trứng vỡ âm thanh văng lên lâm cửu không thể tin nhìn bị đánh gãy hai cái chân ở giữa đoàn kia máu thịt bé bét đồ chơi hắn kêu thảm cùng kêu gào trong nháy mắt im bặt mà rừng trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết choáng văng tới đậu xanh rau muống vũ trạch ngươi đến thật à? vũ trạch ngươi cái này x ô n g đại họa xong xong cái này sự tình làm luân phát ngươi cắt ngang hai cái chân coi như xong đồ chơi kia nếu là làm hỏng lâm ra sẽ không từ bỏ ý đồ hỗ trợ nhấn lấy lâm cựu tiêu tay chân mấy cái ăn chơi thiếu ra giờ phút này cũng là bối rối vội vàng b n g lòng tay ra từng cái nhìn trước mắt trên mặt đất n g ấ t đi lâm cựu tiêu dưới hông máu thịt be bét một màn nuốt một ngụm nước bọt cái này xem như muốn mạng con em thế ra giữa có mâu thuẫn tranh giành t ì n h nhân ẩu đả đánh nhau cũng không tính là cái gì cho dù là cắt ngang tay chân cũng không đáng kể dù sao riêng phần mình gia tộc không bao giờ thiếu thiếu trị liệu linh dược người đánh thua liền về sau đánh lại lấy lại danh dự là được có thể cái đồ chơi này cũng là có cái độ a người hướng cái k i a muốn mạng đồ chơi đập là có ý gì đây xem như muốn mạng giả vũ trạch đi mau mau trở lại bật ra tránh đầu gió đừng để người lâm ra cho c h ặ lại không phải nói ngươi hạ t r à n g khẳng định chẳng tốt đẹp gì lâm c ử u tiêu đại ca cũng không phải dễ chê ư hắn thân là lâm g i a người thừa kế khẳng định sẽ cho nhà mình h u y n h đệm u ô n cái thuyết pháp tiểu bối giữa tranh đấu thế hệ t r ư ớ c không thích hợp ra mặt được làm tiểu mình đi giải quyết ngươi bây giờ phiền phức lớn hơn rồi xuất thân đông hoa vương gia cùng bạch vũ trạch quan hệ không tệ một cái hoàn khố vội vàng mở miệng nói bọn hắn những ngày người nhiều nhất hỗ trợ chỉ là ấ n xuống lâm c ử u tiêu tay chân nhiều nhất liền xem như cái đ ồ n loá bạch vũ trạch liền thiệt t h o i hắn là thủ pháp a sự tình làm lớn như vậy lâm ra cái thứ nhất tìm hắn tính số sách lâm gia thế nhưng là đế quốc cán thương một trong cũng không phải dễ chê ơ cái khác mấy cái cùng bạch vũ trạch quan hệ không tệ hoàn khố cũng là vội vàng để bạch vũ trạch chạy trước đường lại nói không thể không nói bạch vũ trạch cứ việc có thời điểm không làm sao đáng tin cậy có thể thời khắc mấu chốt bên người hồ bằng cầu hữu cũng là đủ ý tứ không phải nói cũng không có khả năng một trận điện thoại liền gọi tới nhiều người như vậy bạch đít đi mau trước trở về gia tộc tránh đầu gió để ra chủ g i a mặt cùng lâm gia hiệp thương lâm gia lúc này khẳng định nhận được tin tức tới chắn người nếu là đã chậm một bước cái t i ê chính là đại họa lâm đầu bạch vũ trạch người hộ đạo cùng mấy vị bạch gia chiến hoàng cũng là bị trước mắt một màn d a sợ vội vàng muốn mang theo bạch vũ trạch rời đi lâm cựu tiêu thân phận thật không đơn giản thuộc về gia tộc hạch tâm một thành viên nói câu không dễ nghe nếu là lâm cựu châu xảy ra chuyện h ắ n đó là lâm gia thuận vị người thừa kế một trong A xảy ra lớn như vậy sự tình đánh là lâm g i a mặt lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ giờ phút này liền ngay cả tỉnh táo lại bạch vũ trạch cũng là ý thức được mình xông bao lớn họa nếu là chỉ là cắt ngang hai cái chân sự tình còn đối được có thể không được không thể trở về bạch gia lâm gia tại nhận được tin tức về sau ngoại trừ phái người tới k h ẳ n vì kế hoạch hôm nay đến tìm tỷ phu cứu mạng lâm gia giam chắn bạch ra nhưng lại không nhất định dám chắn trần g ra ta đánh trước điện thoại cho tỷ phu nói rằng nhìn hắn bảo đảm khó giữ được ta không thể không nói c h ầ n bác uyên dự cảm vẫn là rất chuẩn chỉ cần sự tình cảm quá lớn nhà mình em vợ trước tiên nghĩ đến đó là nhà mình tỷ phu trần gia linh linh linh nó đại huyết chỉ trần bắc uyên nhìn trước mắt em vợ địa báo phản phát sớm coi đ o á n trước trực tiếp cầm lấy kết nối có chuyện nói thẳng tỷ phu ta phạm một chút sự tình có thể hay không đi ngươi bên kia tránh một chút b ạ c h vũ trạch tiện hề hề âm thanh từ điện thoại bên kia xuất hiện chỉ là h ắ n âm thanh rõ ràng xen lẫn mấy phần bất an hơi có vẻ thô trọng t ờ dốc biểu thị hắn đang tại chạy trốn trên đường nói đi lại phạm chuyện gì cứ việc sớm coi đoạn trước có thể trần bắc uyên vẫn là muốn biết nhà mình em vợ đem sự tình não bao lớn mới qua ba phút liền gọi điện thoại cho hắn nghiễm nhiên một bộ muốn chạy trốn tị nạn tư thế đây thật có chút vượt quá hắn ngoài ý liệu cũng không có phạm cái đại sự gì đó là đem lâm cựu tiêu chân cho cắt đ ứ t ân chỉ là cắt ngang chân vậy cũng không tính là gì đại sự bạch ra chẳng lẽ lại liền chút chuyện này đều không che được bạch vũ trạch cần dùng chạy trốn tị nạn chờ chút t r ầ n bác y ê n trong nháy mắt phát giác không thích hợp khoe miệng giật một cái biểu lộ trở nên nghiêm túc lên đoạn là đầu nào chân liền khoảng cái kia hai đầu đúng còn có ở giữa đầu kia chương sáu mươi tám lâm gia lâm cựu châu tới cửa bãi phòng chủ nhà họ bạch cho ta tam đệ đòi một lời giải thích khoảng cái kia hai đầu còn có ở giữa đầu kia trần bác bên xem như rõ ràng nhà mình em vợ vì sao vội vã tìm hắn tị nạn chuyện này xem như náo hơi lớn khoảng hai cái chân còn có thể dùng thiên địa linh dược chữa lành bình thường nhảy nhót tưng bừng là không có vấn đề có thể chúng ở giữa đồ chơi kia không nói trước có thể hay không chữa khỏi chữa khỏi có thể hay không dùng sẽ có hay không có bóng ma tâm lý nâng không nổi đến làm sao xử lý cái đồ chơi này đó là nối roi t ô n g đường ngươi động người ta đồ chơi kia lâm ra không tài năng điền của mái đối với bất kỳ một cái nào thế ra mà nói nối roi tông đường vĩnh viễn là trọng yếu nhất bạch vũ trạch là thật là chạm đến thế gia cấm kỵ liền ngay cả chân bắc uyên cũng không nghĩ tới con hàng này như vậy hổ điên lên liền lâm cựu tiêu cái chân thứ ba đều đánh với lại lấy hắn đối với mình nhà em vợ lý giải con hàng này tám chín phần mười hay là nói nhẹ lâm cựu tiêu dưới hông đồ chơi kia sợ là so gậy mất còn nghiêm trọng hắn lần này xem như đem ngày cho đâm tỷ phu ta thế nhưng là ngươi hôn em vợ ngươi cũng không thể đủ mặc kệ ta à ta tỉ trước khi đi cố ý dặn dò ta có cái gì đại sự liền tìm ngài thương lượng ta hiện tại cha ruột đều không tin liền bạch ra đều không trở về ngài có thể được giúp đỡ chúng ta trong lòng ta người so ta cha ruột đều hôn ta cả một đời đều cho người khi em vợ bạch vũ trạch vô cùng đáng thương h ồ tựa như là một đầu không nhà để về chó hoang h i ệ n nhiên hắn cũng là biết mình đem sự tình làm lớn chuyện bạch g i a không nhất định giữ được hắn có lẽ không cần chết có thể một trận r a thịt nỗi khổ là không tránh khỏi vì kế hoạch hôm nay vẫn là đến tìm nhà mình tỷ phu cứu mạng nhìn ngươi cái kia chết dạng bao lớn chút chuyện sẽ chết muốn sống ngươi người đến đây đi được rồi ta để người đi tiếp ngươi tốt tránh khỏi ngươi nửa đường xảy ra chuyện trần b á u y ê n có chút cả lời bất、quá. người nên bảo đảm vẫn là muốn bảo đảm dù sao cũng là nhà mình em vợ vẫn hữu dụng cứ việc sự tình bị nhà mình em vợ chặn ngang một tay làm có chút phức tạp hóa bất quá tóm lại vẫn là không tính là gì đại sự có lẽ đối với bạch gia mà nói chuyện này rất phiền thức dù sao lâm gia là đế quốc cán thương một t r o n g ai nhàn n h ấ t cả t r ứ n g cùng cán thương cứng đối cứng à. đầu năm nay cầm súng khẳng định so động một mét treo đỉnh tiêm thế gia cùng đỉnh tiêm thế gia vẫn là có lẫn nhau trên lệch nhưng đối với trần gia mà nói chuyện này lại là không tính quá phiền thức không có cách trần gia là đế quốc thô nhất cán thương so lâm gia thô so lâm gia lớn so lâm gia cừng rắn dùng đơn giản nhất thô tục nói đó là ngươi súng không có ta đại đây chính là bạch vũ trạch trước tiên tìm tỷ phu cứu mạng căn bản nguyên nhân lâm gia dám chắn bạch gia chẳng lẽ lại còn dám chắn trần gia không phân rõ đại tiểu vương trần bắc uyên cầm mình thiếu chủ lệnh bài hướng về gia tộc cường giả đưa tin phái người đi đón bên dưới bạch vũ trạch tránh khỏi con hàng này nửa đường bị lâm gia người cho c ắ t trực tiếp mang đến lâm gia sự tình càng não càng lớn liền ngay cả bạch gia cũng bị kéo xuống nước tiếp xuống sợ là có trò hay đệ nhịn trần bắc uyên đôi mắt thâm thúy như thâm viên đ ú ám tự lẩm bẩm cách đó không xa an bích ngọc đã bị an o ô quấn chặt lấy to lớn đầu rồng đang tại đánh giá chung quanh muốn từ chỗ nào hạ miệng một đôi quỷ dị trọng đồng tràn ngập khủng bố long uy ép càng là ép tới an bích ngọc tê cả ra đầu rất hiển nhiên con rồng này sợ là đem nàng khi đưa tới cửa đồ ăn an o tới trần bắc uyên âm thanh từ tiền phương chuyển đến an bích ngọc chỉ cảm thấy trên thân trận nhẹ quấn quanh lấy khủng bố thân rồng trong nháy mắt thời da to lớn đầu rồng cũng là trực tiếp tiềm nhậm hiết trì tựa như là vui chơi hờ kỳ giống như hướng phía trần bắc uy không đi uy nghiêm bá đạo cự long cái đầu thân mật ma sát trần bắc u y ê n mặt thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ long âm lại lộ ra có chút hồn nhiên đáng yêu cảm giác lại lớn lên không ít trần bắc u y ê n vô u nó cái đầu đánh giá một phen hài lòng nhẹ gật đầu huyết chỉ mới mẹ hung thú máu đều là mỗi ngày một đuổi trên cơ bản không có yếu tại ngũ phẩm hung thú phía dưới đối với huyết nhiệt long đế mà nói tuyệt đối là tốt nhất chất dinh dưỡng ngắn ngủi mấy ngày nó từ trước đó dài ba mét biến thành hiện nay dài hơn mười thước trưởng thành tốc độ cực nhanh càng làm cho trần bắc bên cảm thấy ngạc như là nương theo lấy a nô trưởng thành trong cơ thể hắn hung thú thần thông huyết long biến cũng biết một chút x trong dạp ngất g i đi lâm cựu tiêu cũng là trước tiên bị tiếp đi nếu là bạch vũ trạch chậm một chút chạy trốn sợ là sẽ phải bị người lâm ra chặn lại cưỡng ép bắt đi rất nhanh tại người lâm ra sau khi rời đi bởi vì ngay tại biết được tam đệ lâm cựu tiêu xảy ra chuyện sau lâm cựu châu trước tiên phái ra một m ư ờ i vị thất phẩm chiến hoàng đi kinh đô hộp đêm mà vị này lâm ra thiếu chủ lại là không cùng đi đúng là trực tiếp đi bạch g i a giờ phút này vị này lâm ra thiếu chủ lại trực tiếp ngăn ở bạch ra đại môn lâm ra lâm cựu châu tới cửa bái phòng chủ nhà họ bạch cho ta tam đệ đòi một lời giải thích Vang rội â một thanh trong nháy mắt toàn nháy vang vọng b bạch phủ, liền ngay cả xung quanh cái khác mấy cái phủ, quanh đỉnh liền ngay xung mấy i gia kinh động đến. Chỉ sợ, ai ê m thế cho Chỉ không có nghĩ đến. đến, động đều đều có sợ, vị này lục â m gia i t h ế phẩm chiến vương tìm một cái đỉnh tiêm thế g i a muốn thuyết pháp đây nhìn lên đến rất b u ồ n c ư ờ i có thể lâm c ử u châu là đại biểu lâm g i a đến thời điểm chỉ sợ có người liền không cười nổi vị này lấy nho nhã hiển hòa lấy xưng chủ nhà họ bạch giờ phút này lại là sắc mặt không làm sao dễ nhìn hắn cũng là bị nhà mình tiểu nhi tự i ậ n đến một cái không chú ý thế mà trực tiếp đâm lớn như vậy cái sọn làm hắn hiện nay bị động như thế lâm ra để lâm cựu châu đến đó là biểu lộ một cái thái độ tiểu bối giữa sự tình tiểu bối giữa giải quyết hắn cái này làm trưởng bối nếu là cường nhung tay như vậy lâm ra trưởng bối cũng sẽ không k h á c h khí đến lúc đó đó là toàn diện khai chiến bạch nhân luận rất rõ ràng lâm ra khẳng định tại bạch gia phải qua đường bạch gia thiên la địa võng nhà mình cái kiêng n h ị c h tử nếu là dám trở về sợ sẽ là tự chui đầu vào lưới lâm cựu châu đó là đến chắn bạch gia miệm dù sao chuyện này bạch gia không chiếm lý giờ phút này bạch dân luận gọi là một cái khi a hận không thể đem nhà mình lịch từ hai cái chân cắt đứt quá mẹ nó không bớt lo đúng lúc này một đạo thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên thai thì thầm bài câu bạch dân luận m ặ t không đổi sắc nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra tốt n g h i ệ t trướng xem như không có ngu đến mức chạy về nhà tiếp xuống nên vợ kịch hay ra sân chư vị độc giả đại lao ngũ tinh đánh giá tốt đến một đợt cam đoan sớm t n chương sáu mươi chín nổi giận lâm ra khi biết nhà mình nhiệt trướng không có hướng bạch ra chạy mà là trực tiếp chạy trốn đi trần g a bạch dân luận thầm mắng đồng thời cũng là có chút vui mừng cái này đáng chết nghiệt trướng cuối cùng còn không có ngu quá mức còn có chút đầu óc chỉ cần trần gia đồng ý giúp đỡ như vậy chuyện này còn có lượn vòng chỗ trống còn ra mời cựu châu chất nhi t i ì n đến bạch nhân luận cũng là thong dong không ít lần nữa khôi phục như vậy nho nhã hiền hòa khí độ tóm lại là nhà mình con non trọng họa làm lao tử vẫn là phải hỗ trợ đem sự t ì n h giải quyết tất yếu bồi thường vẫn là mớn nhưng mà ngăn ở bạch gia cửa ra vào lâm cựu châu giờ phút này cũng là thu vào bạch vũ t r ạ c trốn đến trần gia tin tức tốt một cái bạch ra sắc mặt hắn trầm xuống trực tiếp phất tay tháo rời đi không có chút nào cho bạch dân luận vị trường đối này mặt mũi ý tứ sự tính đến trình độ này hắn làm sao khả năng tùy tiện chấm dứt rơi lâm ra người là ai đều có thể đánh hiện nay toàn bộ hiến kinh người nào không biết lâm ra tam thiếu bị bạch vũ trạch phế đi ba cái chân đây mẹ nó đánh là lâm ra mặt lâm ra hôn mê bất tỉnh lâm cựu tiêu được đưa về lâm ra về sau trực tiếp bị vô số có thể so với quốc thủ cấp khác ý sư cho bao vây mà khi nhìn đến đồ chơi kia thương thế về sau cho dù là ở đây chư vị danh thủ quốc gia thần ý cũng không khỏi đến hít sâu một hơi chỉ cảm thấy dưới hông phát lạnh t cái đồ chơi này đều bị n ệ nát cho dù là vận dụng thiên địa linh dược y tốt sợ là đều sẽ xảy ra vấn đề như thế thương thế sợ là không thể lưu lại đến cắt mất một nửa mới được đâu chỉ ta nhìn ít nhất phải cắt mất tám mươi đến lúc đó như muốn khôi phục chỉ ít cần ba cây gãy chi trọng sinh thảo vậy liên động thủ đi nếu là bỏ qua tốt nhất chữa bệnh thời cơ chỉ sợ sẽ xuất hiện trọng đại lây nhiễm đến lúc đó sợ là đến toàn bộ cắt mất không thể không nói đỉnh tiêm thế ra nội t ì n h trung quy là không tầm thường gãy chi trọng sinh thảo đây chờ đỉnh tiêm thiên địa linh dược nói cầm thì cầm còn có rất nhiều quý giá thiên địa linh dược làm phụ trợ dược vật lại thêm chư vị danh thủ quốc gia thần y xuất thủ lâm cựu tiêu tình huống rất nhanh liền có cực lớn chuyển biến tốt đẹp khi lâm cựu châu âm mặt về đến gia tộc thời điểm lâm cựu tiêu giới hông đoàn kia thịt nhau đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn trắng không ít liền cùng tân mọc ra một dạng lâm cựu châu nhìn thấy một màn này âm lanh trên mặt có chút xúc động nhìn bên cạnh cầm đầu hiểu rõ ý sư hỏi tình huống như thế nào cựu châu thiếu chủ tam thiếu trước mắt tình huống đã ổn định không trọn vẹn thân thể cũng là khôi phục như lúc ban đầu có thể sau này tình huống còn cần quan sát bất quá cầm đầu ý sư cẩn thận từng ly từng tý châm t r ư ớ nói trên lâm i ể u châu ánh mắt biến đổi m ặ t không đổi sắc truy vấn bất quá tam thiếu sinh dục năng lực sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề cầm đầu y sư nuốt một ngụm nước bọn ấp a ấp ú n g nói ra l i ê n ngay cả sau lưng cái khác y sư giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lóe không dám nhìn thẳng lâm i ể u châu mặt ngoài người là c h ư a khỏi nhưng vẫn là có không nhỏ hậu hoạn có thể điều này hiển nhiên có chút vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi năng lực bất quá ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài là lâm i ể u châu cũng không có trong tưởng tượng nổi giận mà làm ư ờ i phần bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu ta đã biết vất và chư vị thầy lâm gia hứa hẹn một điểm đều sẽ không ít trừ cái đó ra còn có một điểm hậu lễ đưa lên quảng gia t h i ế n khách đa tạ cửu châu thiếu chủ đa tạ cửu châu thiếu chủ đa tạ cửu châu thiếu chủ chúng y sư nghe vậy đại hỉ không nghĩ tới vị này lâm gia thiếu chủ càng như thế thông t ì n h đạt lý ngược lại để bọn hắn treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống rất nhanh đang quảng nhà tiếp d i n dưới chư vị y sư cũng lần lượt cầm một phần phần có giá trị không nhỏ lễ vật rời đi lâm cửu châu đứng tại cửa ra vào đông nhiên đối với không khí mở miệng tự đủ mới vừa người một cái cũng không được lưu tính cả cả nhà đều trôn những cái kia lễ vật đều đốt cho bọn hắn một đám lang băm người không có c h ữ a tốt còn có mặt sống sót thật coi lâm ra mở t h i ệ n đường vâng thiếu chủ nơi hẻo lánh chỗ một đạo quỷ mị thân ảnh đi ra chợ biến mất cơm vô tung vô ảnh tại dặn dò thủ hạ đem sự t ì n h giải quyết sạch sẽ sau lâm cựu châu mới đi tiến vào tràn ngập rượu cồn cùng mùi máu tươi trong phòng nhìn trên giường bệnh một mặt trắng bệnh lâm vào hôn mê tam đệ vị này lâm ra thiếu chủ khuôn mặt dần dần trở nên hung ác nham hiểm dữ tợn ánh mắt dần dần trở nên hung tàn tựa như là bị chọc giận hung thú tại hắn sau lưng một đầu mọc ra sừng dê khủng bố hung thú hư ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện to lớn thú mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đông nhiên trên giường bệnh hôn mê lâm cựu tiêu m í mắt khẽ run lên ngón tay nhẹ nhàng khẽ động cái k i a khủng bố hung thú hư ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh lâm cựu trâu trên mặt g i ữ tợn điên cuồng cũng là trong nháy mắt tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh phản phất mới vừa một màn chưa bao giờ xuất hiện qua k lâm cựu tiêu chầm rãi vừa một màn chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng lại là mang theo dùng mình đoán độc chi ý lâm cựu châu mà không biểu tình nhìn chưa hề nói đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm hắn đối mặt nhà mình đại ca ánh mắt lâm cựu tiêu bị nhìn chằm chằm run r u dậy phản phất bị nhìn thấu m ở dạng trên mặt vẻ đoán độc cũng là dần dần tiêu tán trên mặt trở nên c h n g đúng tựa như muốn giải thích cái gì ca h ả o h ả o dưỡng thương lâm cựu châu cuối cùng mở miệng cũng không có sách kinh đô hộp đem sự tình Chật, liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến lâm cựu tiêu k h n g đ ú n nhìn nhà mình đại ca bọc lưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt biến hóa ca chuyện này không đóng lâm tiêu cùng á sơn sự t ì n h không cần làm bọn hắn với tư cách hiểu rõ nhất nhà mình đại ca thủ đoạn tàn nhẫn người lâm cựu tiêu rất rõ ràng lâm tiêu cùng á sơn khẳng định bị tóm lên đến kinh đô hộp đêm phát sinh sự tình tuyệt đối là không đạt được nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại hai người này đều phải tế thiên cho dù là hắn tỉnh lại hai người này chỉ sợ cũng biết sống không bằng chết có thể một cái là hắn huynh đệ một cái là theo hắn nhiều năm người hộ đạo hắn làm sao bỏ được hai người này xảy ra chuyện giờ phút này kích động hắn lại lửa trống lên thân thể muốn bỏ lên đến nhưng lại là thất bại lại là một trận kịch liệt khó khăn cơ hồ muốn đem phổi đều cho ho ra đến khủ, khủ, khủ, khủ. lâm cựu châu nghe được sau lưng động tĩnh phóng ra đại môn động tác một trận lại vượt quá ngoài ý muốn đáp ứng Tốt. ngoài cửa khi lâm cựu châu đi ra thời điểm liền thấy được mình phụ thân lâm ra ra chủ lâm tuất phong trong sân chờ đợi mình lâm tuất phong nhìn trước mắt mà không biểu tình đại nhi tử rất rõ ràng hắn là thật thực sự tức giận trong lòng phẫn nộ đồng thời cũng là có chút vui mừng phẫn nộ là nhà mình tiểu nhi tử không nên thân vui mừng là nhà mình nhất thành dụng cụ đại nhi tử cho dù là tâm tính tàn nhẫn có thể tại đối với người thân phương diện này lại là cực kỳ trọng thị đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không ai có thể tùy tiện đ ụ c ta lâm ra tất cả tham dự người đều phải trả giá đắt tiểu bối sự tình tiểu bối tự mình giải quyết ta cái này làm đại ca dù sao cũng phải cho tiểu đệ xuất đầu lâm cửu châu bình tĩnh mở miệng lâm tuất phong ánh mắt vui mừng hài l ò n g nhẹ gật đầu tuất chuyện này ta mặc kệ liền giao cho ngươi xử lý lâm cửu châu hướng về phụ thân nhẹ gật đầu liền trực tiếp rời đi ngay tại lâm cửu châu rời đi không lâu quản gia liền đi, đi vào gia chủ chủ nhà họ bạch tới chơi không thấy lâm tuất phong bá đạo từ chối sự t ì n h đến trình độ này còn nói cái giám a trần gia trần bác quyên tại huyết chỉ cùng a nô vui l ù a sau khi mới chậm rãi tại an bích ngọc phục thị dưới đổi một bộ quần áo một thân một mình hướng về phòng tiếp khách đi đến trong phòng tiếp khách bị phơi một hồi bạch vũ trạch khi nhìn đến trần bác quyên xuất hiện trong n g á y mắt ngồi không yên trên mặt lộ ra kích động biểu lộ tỷ phu tiểu tử ngươi cũng không nốc hiểu được hướng ta bên này nếu là chạy về bạch ra sợ là nửa đường liền để lâm cựu châu cho cát ngươi phái trở về mật báo hai cái bạch ra c h i n hoảng nửa đường liền để lâm ra bắt lại chương bảy mươi dị nhân quân đoàn Tỷ phu, n g ư bạch k vũ trạch một mặt cười khổ hắn trên mặt còn mang theo một chút chảy ra vết tích trên thân y phục rách tung tóe một thân chật vật không có chút nào trước đó thế ra công tử ca bộ dáng rất hiển nhiên hắn chạy trốn hành trình nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy liền ngay có thể n k ô n g t h không mặc n h em dù là như thế bạch vũ trạch tại nhà mình người hộ đạo bảo vệ dưới một đường hướng phía trần gia chạy đến cũng là kém chút để chạy đến người lâm ra cho nửa đường ngăn chặn trực tiếp bắt đi lúc ấy bạch vũ trạch cùng hắn người hộ đạo đã bị một đám lâm gia chiến hoàng nhấn trên mặt đất ma sát chuẩn bị đánh cái gần chết kéo về lâm gia sợ là bạch vũ trạch nằm mơ đều không có nghĩ đến lâm gia người lại có kinh khủng như vậy chiến lược vẹn vẹn mấy cái đối mặt nhà mình người hộ đạo liền bị làm ngã thời khắc nguy cơ vẫn là trần bắc bên phái đi người vừa vặn đổi tới trực tiếp đem người mang trở về hắn chỉ là chịu chút ra ngoại thương còn tốt nhà mình người hộ đạo hiện nay còn tại cứu g i ú p đâu những cái kia người đều là lâm gia từ đống người chết hung thú trong mộ sờ s o n lần bỏ đi ra quái vật người xem như đem lâm gia đắc tội t h ẳ n rồi không phải nói lâm gia cũng sẽ không đem những tên kia đem thả đi ra bất quá người không có việc gì liền tốt trần bác quyên nhìn trước mắt một mặt h ề và em vợ cười lắc đầu ngược lại là lộ ra phong khinh vân đạo lâm gia có thể làm đế quốc thanh thứ hai cán thường như thế nào đơn giản như vậy từ xưa đến nay có thể trưởng quân quyền đều là đánh ra đến cho dù là tại đông hoa đế quốc lâm gia đều là đứng hàng năm vị trí đầu đ ỉ n h tiêm thế lực cho dù là đế quốc hoàng thất đối với lâm gia đều cần biểu thị nhất định tôn trọng bạch gia tuy mạnh có thể cuối cùng không phải cầm súng muốn chính diện cứng đối cứng tự nhiên là không có khả năng tỷ phu ta trước kia còn không biết đông hoa trần gia phất lượng hiện tại ta xem như rõ ràng cảm nhận được lâm ra người thấy ngươi phái đi người liền cùng tiểu quỷ thấy diêm vương giống như động liên tục tay cũng không dám xoay người chạy đều không mang theo do dự bạch vũ c h ạ c h nhìn trước mắt phong khinh vân đạm tỷ phu một mặt ngũ vị tạc trần cho tới bây giờ hắn mới chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được đông hoa trần gia khủng bố trước đó hắn cùng nhà mình người hộ đạo bị lâm ra những quái vật kia nhấn trên mặt đất chuẩn bị cưỡng ép kéo đi thời điểm tỷ phu người vừa vặn đã đến những cái kia lâm ra quái vật dám động bạch ra người có thể vừa nhìn thấy tỷ phu người xuất hiện không nói hai lời liền lựa chọn thả người nhựa bộ giờ phút này hắn còn rõ ràng nhớ kỹ những cái kia mà không biểu tình lâm ra quái vật khi nhìn đến trần gia đến người thời điểm một bộ gặp quỷ biểu lộ trong mắt thậm chí còn kèm theo một tia sợ hãi những cái kia người nếu là d á m đốc thủ sang năm hôm nay đó là bọn hắn ngày rỗ trần bác uyên ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh bưng lên bên cạnh ly trà nhấp một miếng hắn p h ả i đi tiếp bạch vũ trạch thế nhưng là trần gia một c h i dị nhân tinh nhuệ lâm ra những lao binh t i ê nói là gặp quỷ cũng là không đủ cái gì là dị nhân bên c ả n h chiến tuyến dị tộc thường xuyên sẽ cướp đoạt nhân tộc nữ tính tiến hành xâm phạm cuối cùng liền sẽ đản sinh một loại có dị tộc đặc thù dị nhân quân thể bọn hắn thể nội chạy sôi dị tộc cùng nhân tộc huyết mạch những dị tộc kia huyết mạch bao quát như đầu nhân nhất tộc hổ dữ tộc miêu tộc báo tộc dị nhân có dị tộc cường đại thể phách lại kế thừa nhân loại có thể tu luyện thiên phú có thể nói là kết hợp hai cái chủng tộc ưu điểm chỉ tiếc bởi vì hai loại huyết mạch trộn lẫn dẫn đến những cái kia dị nhân tính tình m ư i phần không ổn định dễ dàng lâm vào thú tính điên cuồng đại khai sắc g i i bọn hắn tựa như là từng tòa không ổn định núi、lửa. bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tổn thương xung quanh người cho dù là có người nếm thử muốn đem bọn hắn thể nội thai họa ngầm xóa đi nhưng cuối cùng đều là không công mà lui bởi vậy cho dù là nhân tộc cùng dị tộc đều đối với loại này không ổn định dị dạng quái vật không chào đón cho rằng bọn họ là đột biến gen quái thai nhưng mà tại đông hoa trần gia trong tay liền có một c h i chuyên môn t ử dị nhân tổ kiến vương bài quân đoàn bên trong mỗi một cái đều là tên điên tồn tại những này tên điên một khi đậu thủ đó là thật điên cuồng thật không chết không thôi cho dù là bị chặt hạ đầu không có cái đầu còn có thể nắm lấy đồ lao giết người giết thú đây là một chi chuyên môn là giết chóc mà sinh quân đoàn cho dù là bên i c ả n h chiến tuyến những dị tộc kia cùng hung thú nhìn thấy đây một chi dị nhân quân đoàn cũng là sẽ cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ h ã i sợ hãi cho đến nay không có ai biết trần gia là như thế nào không chế đây một chi hung hãn không sợ chết dị nhân quân đoàn l i ê n ngay cả đông hoa nội bộ đế quốc cũng là không ai có thể làm rõ ràng trần gia là làm sao bây giờ đến nói thật lâm ra những cái kia quái vật thấy cái đồ chơi này xuất hiện là thật cùng gặp quỷ không khác biệt bởi vì một khi đọc thủ chi kia dị nhân có thể sẽ xuất hiện t h vong nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn diệt đây là dùng đấm máu giáo h ứ n được đến kết quả Thị, thị p đúng lúc này một đạo hất lên đen kịt đấu đồng thân ảnh xuất hiện tại trần bắc bên bên người túi người súng tử nói gì đó bạch vũ trạch ánh mắt biến đổi ngay cảm thấy được đạo thân ảnh kia đen kịt đấu đồng bên dưới một đôi lông mềm như nhung hai mèo lập tức liên tưởng đến trước đó đi cứu hắn chi k i a đội ngũ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt có lẽ là đã nhận ra hắn nhìn chăm chú cái k i a bị đen kịt đấu đ ồ n g che đậy thấy không rõ bộ dáng thai m è o dị nhân bỗng nhiên ngần g đầu một đôi ư u lục m è o mắt hiện ra hàng quang trong nháy mắt đem bạch vũ c h ạ c h dọa đến toàn thân phát lạnh kém chút đáy ra t ố t vất và ngươi đi xuống trước đi vâng thiếu chủ cái k i a đạo hất lên đen kịt đấu đ ồ n g thân ảnh thu hồi ánh mắt cung kính hướng phía trần bắc yên nhẹ gật đầu chật giống như một đầu nhanh nhẹn hấp yêu biến mất vô tung vô ảnh trần bắc yên cầm trong tay ly trà thả、xuống. Ánh mắt ắ lóe dị s chương n ì n về phía t r ớ c m ắ bảy mươi một vị hôn thê địa báo lâm cửu châu đến nhà cái gì bạch vũ trạch thần sắc kịch biến hiện nhiên là bị đột nhiên xuất hiện này tin tức dọa sợ chật hắn cố nén trong lòng kinh ngạc trên mặt cố n ặ n r a vẻ tươi cười nhìn trước mắt trần bá quyên t ỷ phu ngươi là đang cùng ta nói đùa đúng không lao vương lao ngụy lao chu lao diệp bọn hắn làm sao lại bị đánh gây tay chân bọn hắn cũng không có làm cái gì à bọn hắn phía sau gia tộc lại thế nào khả năng đáp ứng chứ lâm cựu châu chẳng lẽ lại còn có thể để mấy cái đỉnh tiêm thế ra cúi đầu bạch vũ trạch làm sao cũng không tin mới vừa còn tập hợp một chỗ mấy vị hào hữu trong khoảnh khắc lại rơi vào như vậy kết cục bi thảm lâm ra có lửa hẳn là tìm hắn mới đúng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần quá ngây thơ mắt thấy bạch vũ trạch không tin Trần、so、tư lúc này ngươi còn cảm thấy sự tình không nhiều lắm ngươi có biết hay không lần này ngươi kém chút đem lâm cựu tiêu phế đi có thể nói là chân thật một bàn tay phiến tại lâm ra trên mặt hiện nay toàn bộ hiến kinh thành phố thế lực khắp nơi đều biết chuyện này lâm ra nếu là không lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn phản kích như vậy bọn hắn liền thật thành đế quốc chê cười bởi tối hôm nay tất cả có quan hệ nhân viên đều sẽ được thanh toán không có một cái nào là trốn được ngươi cho rằng ngươi những bằng hữu kia phía sau gia tộc sẽ bảo đảm bọn hắn sai mười phần sai những cái kia thế ra cũng không biết bởi vì một cái trong nhà ăn chơi thiếu gia h ồ nháo liền cùng lâm ra trở mặt thú n g chi còn là bọn hắn đã làm sai trước tình hồn g dưới lâm cựu châu vừa mới tới cửa đều nhà gia chủ liền quả quyết đem trong nhà ăn chơi thiếu gia giao ra lúc ấy tại kinh đô hộp đêm ai giúp ngươi ấn xuống lâm cựu tiêu tay lâm cựu châu liền sống sờ sờ cắt ngang h à n tay ai giúp bận rộn nhân chân liền trực tiếp cắt ngang chân trần bác uyên ánh mắt t h a m thẳm nhìn trước mắt sắc mặt soát trắng như tuyết em vợ than nhẹ một tiếng nói làm việc trước đó muốn cân nhắc tốt hậu quả có một số việc có thể làm có một số việc không thể làm ngươi phải suy nghĩ kỹ đế quốc thượng tầng trò chơi không phải ngươi bộ dáng này chơi ngươi lần này chơi q u á quá mức cho dù là trần bác uyên trước đó cũng chỉ là để lưng cỏng bà lao đem người cắt ngang chân mà thôi kết quả bạch vũ trạch ử a đường đâm một tay không chỉ cắt ngang lâm cựu tiêu hai cái chân cái tiêu điểm chết người nhất cái chân thứ ba cũng không có bông tha giá hỏa này là thật hồ á trần bác uyên dám để cho người đ ạ o thủ là bởi vì hắn chịu nổi áp lực nói câu không dễ nghe điểm buổi tối hôm nay sự tình muốn đổi hắn làm lâm ra s á t suất lớn chọn h ị n về phần nói trắng ra vũ trạch hắn dựa vào cái gì lâm ra dựa vào cái gì nhịn mắt thấy nhà mình tỷ phu đem cả kiện sự tình đều cho đề ra vò nát không có chút nào lưu tình nói ra bạch vũ trạch lập tức trầm ặ c hắn cũng không phải đổ đần xuất sinh danh gia vọng tộc hắn chỉ là những năm này tiêu căng quen thuộc Có bạch ở sau lưng bọc, có bảo ra sau ở lưng trần h không ể nói là không sợ t ờ i lại không thêm sợ đất, t có r bác q uyên em vừa dứt lời đống nhiên một trận điện thoại tiếng trung vang lên hắn cầm lấy xem xét điện báo người đương nhiên đó là hắn vị hôn thê bạch vừa vi trần bác uyên khẽ giật mình trần minh bạch chỉ sợ cái k i a vị vị hôn thê cũng là thu vào nhà mình tiểu đệ xảy ra chuyện tin tức hắn liếc qua bạch vũ trạch trực tiếp nhận nghe điện thoại như hơi bác quyên tiểu bạch hiện tại có phải hay không tại trần gia bạch n h ư ợ c vi quyến rũ ngự tỷ âm thanh từ đối diện xuất hiện mang theo một k i a nhà bên tiểu tỷ tỷ thân cận đúng người tại trần gia trần bác quyên đôi mắt t h a m thẳm bình tĩnh nói ra cứ việc đây là hắn lần đầu tiên cùng mình vị hôn thê trò chuyện nhưng lại là có không h i ể u cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác liền ngay cả thể nội trấn ngục ma khí đều có chút không hiệu sao động hắn biết rõ Đó là tại v trong, tại. Tại trong nguyên tắc h t cho dù là thân là thiên mệnh đại phản phái nguyên thân cũng tại vị này vị hôn thê trên thân bị nhiều thua thiệt bác quyên lần này làm phiên ngươi ngươi giúp ta chiếu cô cho tự bạch ta minh nhật liền có thể chạy về yến kinh đến lúc đó ta đi tìm ngươi tiếp quay về tự bạch lâm ra sự tỉnh để ta giải quyết lâm ra thế, thế hệ trẻ tuổi biết đánh nhau nhất là lâm cửu châu bạch ra thế hệ trẻ tuổi biết đánh nhau nhất chính là bạch ngược vi chuyện này vốn là tiểu bối tranh đấu thế hệ trước không tiện xuất thủ trước đó bạch g i a bởi vì bạch ngược vi không tại cái khác thế hệ trẻ tuổi lại không phải lâm cửu châu đối thủ liền một mực chịu đựng có thể hiện nay bạch n h ư ợ c vi hiển nhiên sắp trở về rồi tự nhiên là muốn cùng lâm cựu châu làm qua một trận chuyện này dính đến nàng thân đệ đệ nàng làm sao khả năng nội bộ đương nhiên hơi trọng yếu hơn là nàng cho rằng giờ phút này trần bắc u y ê n vẫn còn trường thành kỳ vô cùng có khả năng không phải lâm cựu châu đối thủ sợ trần bắc u y ê n nhất thời xúc động đem sự tình cho ông xuống dưới còn cùng lâm cựu châu độc thủ nàng không phủ nhận nhà mình vị hôn phu thiên phú tiềm lực là đế quốc tối cường tồn tại có thể lâm cựu châu so với trần bắc bên lớn dòng dã mười bốn tuổi nhiều hơn mười năm thời gian tu luyện tu vi phương diện càng là cao một cái đại cảnh giới trần bắc uyên một khi cùng lầm cựu châu lên xung đột động thủ sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi mà trần bắc uyên tự nhiên cũng đánh hơi được gần chứa trong đó ý tứ cùng không che giấu chút nào quan tâm hắn khỏe miệng liệt lên mỉm cười ngươi là sợ ta cùng lầm cựu châu động thủ ăn thiệt thòi à. bắc uyên ta không phải ý tứ kia ta tin tưởng lấy ngươi thiên tư cùng tiềm lực siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian có thể ngươi bây giờ bạch ngược vi khẽ giật mình t r ậ t vội vàng hơi có vẻ lo lắng muốn giải thích ngươi không cần giải thích xem ra đã có người không kịp chờ đợi tới cửa ta ngược lại thật ra có chút xem thường hắn trần bắc uyên sau một khắc một đạo hát vang âm thanh lại từ bên ngoài xuất hiện trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trần gia lâm gia lâm c ự u châu tới cửa b á i phòng trần gia thiếu chủ chương bảy mươi hai người liền tại bên trong ngươi mang không đi lâm gia lâm c ự u châu tới cửa b á i phòng trần gia thiếu chủ bên trong phòng tiếp khách bạch vũ trạch sắc mặt k ị biến hiển nhiên không nghĩ tới lâm c ự u châu lại dám đến trần gia liền ngay cả tại phía xa ngàn dắm bên ngoài đang tại cấp tốc chạy về bạch n h ư ợ c vi cũng là thần sắc biến đổi có chút không thể tin điều này hiển nhiên có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu tốt một cái lâm c ử châu trần bác l ánh mắt t h ă n t h ẳ n nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng vì nhà mình t a m đệ lâm cựu châu xem như trả bất cứ giá nào không chỉ dám đích thân lên mấy đại đ ỉ n h tiêm thế ra lấy thuyết pháp hiện nay còn dám l ẻ loi một mình đến trần gia như thế dũng khí coi là thật không hổ là bị lâm gia ca tụng là có đại đế chi tư người thừa kế bác quyên ngươi không cần hướng nhược vi chuyện này ta đến xử lý l i ề n tốt trần bác quyên không để ý đến b ạ c h nhược vi lo lắng k h u y ê nhủ trực tiếp cút điện thoại đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến lâm cựu châu đều tự thân lên cửa bãi phòng hãn vị này trần gia thiếu chủ nếu là che giấu xem như chuyện gì xảy ra có lẽ nhà mình vị hôn thê là một mảnh hào tâm chỉ tiếc nàng hiển nhiên quá coi thường hắn giờ phút này hắn không sợ bất luận kẻ nào có lẽ thiên cơ các chủ cái gọi là thiếu niên vương giả dự ngôn không cần đến mười năm đã lâu như vậy thuộc về ta con đường vô địch liên bắt đầu từ hôm nay ngàn dặm bên ngoài bầu trời trong mây mù, đ b n g nhiên hiện lên một đạo hát ảnh c h u ẩ n bị phá tan một cái to lớn lỗ hổng lưu lại thật dài vết tích một đạo quái vật khổng lồ đang lấy một loại khủng bố tốc độ di động tới tốc độ kia nhanh chóng cho dù là cao nhất hoa ký dạ đã trang bị đều khó mà đem khó chặt giờ phút này một đạo cao gầy quyến rũ thân ảnh đang đứng tại cựu thú đỉnh đầu một đôi tinh mâu giống như ẩn chứa căm giận ngút trời gắt gao nhìn c h ă m c h ă m đông phương trong tay điện thoại bị nắm răng rắp răng rắp rung động lâm cựu châu ngươi nếu là dám làm bị thương bắt bên một cây lông tơ ta muốn ngươi chết không có nơi t ă n g thân sáu năm trước nàng đã xem thiếu niên kia coi là độc chiếm ai dám động đến nàng độc chiếm nàng liền muốn ai mệnh nương theo lấy lâm cựu châu cao điệu xuất hiện tại trần gia ngoài cửa lớn chỉ một thoáng nhấc lên kinh đào hải lãng toàn bộ h ế n kinh thành phố thế lực khắp nơi đều bị kinh động từng đôi thăm dò ánh m không chỉ là đế quốc danh gia vọng tộc liền ngay cả hoàng thất tại thời khắc này cũng là quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt chẳng ai ngờ rằng lâm c ử u châu vị này lâm ra thiếu chủ thế mà thực có can đảm đi trần gia với lại còn chỉ mặt gọi tên muốn tìm trần gia thiếu chủ trần bắc uyên tiếp xuống sợ là sẽ phải có một trận vở kịch hay việc quan hệ hai đại quân đế quốc phương thế ra cho dù là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều không có mảy may khinh thường mặt ngoài toàn bộ trần gia bao quát xung quanh đều là một bộ gió em sóng lặn bộ dáng nhưng trên thực tế lại là đã tụ họp không biết bao nhiêu đại nhân vật nhìn chăm chú thậm chí liền ngay cả truyền thuyết bên trong bát phẩm chiến đế cũng có thể hướng về bên này quăng tới ánh mắt lâm cựu châu một mình đứng ở ngoài cửa không nhìn xung quanh từng đôi thăm dò ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt trần gia đại môn thượng như đang đợi cái gì gian giắc trần gia đại môn bị l ờ y ra trần bác uyên chắp tay sau lưng cao quý uy nghiêm trên mặt hiển thị do bá đạo c h i sắc khoe miệng liệt lên vẻ t ư ơ i cười ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn bên ngoài lâm cựu châu c ự châu h u n h có gì chỉ giáo b á uyên người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta biết việc này không có quan hệ gì với người kinh đô hộp đem sự kiện kia cựu tiêu cũng là đã làm sai trước cho nên lãnh ngược băng bên kia ta không có để người đặc t h ủ ta cái này làm đại ca trước tiên ở nơi này thay cựu tiêu cho ngươi bồi cái không phải lâm cựu châu nhìn trước mắt trần bắc uyên thái độ lại là vượt qua tất cả mọi người dự kiến thân thiện không có chút nào tới cửa hỏi tội ý tứ thậm chí còn chủ động lấy lâm gia trưởng từ thân phận thay lâm cựu tiêu xin lỗi rất hiển nhiên kinh đô hộp đem sự t ì n h không thể gạt được vị này lâm gia thiếu chủ hắn vô cùng rõ ràng nhà mình tam đệ cái kia tìm đường chết tính cách cùng sự tỉnh lâm cựu châu chủ động xin lỗi cử động để trong bóng tối thăm dò chư vị đại lao kinh ngạc đồng thời cũng là âm thầm túi đầu nhân vật như vậy c o được gián được tiền đồ không thể đo lường l i ê n ngay cả trần bắc uyên giờ phút này cũng là âm thầm gật đầu cái này mới là thế gia người thừa kế nên có phong độ hàm dưỡng giống như những cái k i a nao tàn t i ể u bạch văn bên trong con em thế g i a động một chút lại trào phúng chửi mẹ cùng cái thổ tài chủ nhà giàu mới nổi đó mới là thật kỳ hoa có thể lâm cựu châu ngữ khí lại là trận vừa chuyển tuần lam trên mặt hiện ra một tia nét nham hiểm gác gao nhìn chằm chằm trước mắt trần bắc、Quyên. có thể c ử u tiêu hiện tại còn tại nằm trên giường bệnh ta cái này làm đại ca làm sao khả năng c h ơ mắt nhìn bắc uyên xem ở nhị mội phân thượng đem bạch vũ trạch giao cho ta liền làm ta lâm c ử u châu liền khi lâm g i a thiếu ngươi một cái nhân tình cho dù là trần bắc uyên cũng là không thể không thừa nhận lâm c ử u châu đối với người thân coi trọng trình độ có chút vượt quá hắn ngoài ý liệu vì nhà mình vị tiêu kỳ hoa tam đệ lại có thể túi đầu trước hắn chỉ tiếc vị này lâm g i a đại thiếu còn chưa ý thức được nhà mình tam đệ là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang hắn cuối cùng cũng sẽ chết tại mình vị này tam đệ trong tay làm sao ngươi biết chuyện này không phải ta sai sử bạch vũ trạch làm trần bác uyên bỗng nhiên mở miệng nói lâm cựu châu thần sắc biến đổi ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung tàn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trần bác uyên tựa như muốn xác định trong đó thật giả nhưng rất nhanh liền lắc đầu không thể nào là ngươi nếu quả thật là ngươi ngươi sẽ chỉ làm bọn thủ hạ tự mình đậu thủ không cần thiết đem bạch vũ trạch loại kia ngu xuẩn kéo vào cũng không cần thiết che giấu muốn thật là ngươi ngươi cũng sẽ không chủ động nói ra xem ra ngươi là không có ý định giao người lâm cựu châu sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống hiển nhiên cũng là minh bạch trần bác uyên ý、tứ. mà trần bác uyên tiếp x u ố nói g n cũng là xác nhận hắn dự cảm người liền tại bên trong ngươi mang không đi trần bác uyên trên mặt ý cười tiêu tán biến thành bình tĩnh không có chút nào lưu tình nói ra sự tình phát triển đến trình độ này như thế nào hai ba câu nói là có thể giải quyết muốn thật để lâm cựu châu đem bạch vũ trạch từ trần g i a mang đi không nói trước hắn có thể hay không cùng nhà mình v ị hôn thê bàn giao đây mẹ nó đánh là trần g i a mặt lão nhị dám lên cửa tìm lão đại mỗi người còn đem người mang đi đây để phía dưới tiểu đệ thấy thế nào phía dưới người cũng không biết quản ngươi cái gì tiền căn hậu quả cái gì cầu thí loạn thất b ấ tao bọn hắn chỉ sẽ cho rằng lão đại ép không được lão nhị trần gia ép không được lâm ra đến lúc đó muốn từng cái đều không phân rõ đại tiểu vương còn đến mức nào sự tình phát triển đến bây giờ tính chất đã thay đổi cùng nói là bạch vũ trạch cùng lâm cựu tiêu ân đoán cá nhân chi bằng nói là trần gia cùng lâm ra hai cái này đế quốc thế gia giao phong đã như vậy cái tiêu cựu châu ngược lại là nhớ lịnh giáo bên dưới ngươi vị này trần gia thiếu chủ thiên cơ các chủ trong miệng thiếu niên vương giả rốt cuộc có mấy phần phất lượng trần bắc u y ê n g á n chiến không lâm cựu châu sắc mặt hung ác nham hiểm ánh mắt băng lãnh trực tiếp mở miệng k ê u chiến nói đến lúc này hắn cũng không có khả năng như vậy n h ư ợ n bộ nói cho cùng vẫn là được làm qua một trận có gì không dám trần bắc quên y bá đạo đáp lại Vâng. hai cố khủng bố chiến y trong nháy mắt b ư ớ c lên bạo phát chương bảy mươi ba tọa vong đạo kinh khủng bố Vâng. hai e o lấy đàm phán bỡ t n h a đạo khủng bố chiến y trong nháy mắt quét sạch tứ phương va chạm ở giữa hình như có lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n liệt d i ệ m tiêu l ố t trong khoảnh khắc liền ngay cả vô số nhìn chăm chú mà đến đại nhân vật đều vô ý thức nín thở hai vị này không chỉ có là đế quốc đỉnh tiêm thiên tiêu đỉnh tiêm thế gia thiếu chủ càng là tương lai quân đế quốc p ư ơ n g lãnh tụ một trận chiến này cơ hồ có thể nói là hai đại thế gia đình tiêm v à chạm hai người tu vi cũng là triển lộ mà ra ngũ phẩm chiến soái đ ỉ n h phong lục phẩm chiến vương trung giai cứ việc trần bắc uyên thấp lâm cựu châu một cái đại cảnh giới có thể giờ phút này tại khí thế phương diện lại là không hề yếu thậm chí còn có loại đẻ lại đi qua xu thế liền ngay cả lâm cựu châu cũng không nghĩ tới mình một ngày kia thế mà lại tại khí thế phương diện bị một cái nhỏ hơn mười tuổi thiếu niên đẻ quá mức phải biết hắn nhưng là đã từng chém giết qua thất phẩm chiến hoàng đế quốc đỉnh tiêm tiên tiêu a quả nhiên không hổ là bị thiên cơ các chủ ca tụng là thiếu niên vương giả tồn tại chỉ tiếc ngươi tu vi vẫn là quá thấp hắn đôi mắt nổi lên một vệ thâm trầm hào quang cường đại linh hồn ba động trong nháy mắt t r ồ n g chất hình thành linh hồn gai sắc muốn đối với trần bắc uyên triển khai đánh lén Chiến kỹ, phệ hồn đâm lục phẩm chiến vương ngoại tự thân cùng chiến hồn mật độ cao cường cũng chiến lệch, phẹ hồn phẩm thân hồn hợp bên ngoài, tự thân linh hồn phẩm nhau trinh ngoại ngoài, viễn siêu xoái. giữa lịch, nói vương dung bên ngũ Lẫn kỹ, đâm độ độ mật m là mấy chục lần, hơn trăm lần, cũng là trừ tự tự đây chính là cao tu vi mang đến tự nhiên áp chế mà hắn chiêu này phệ hồn đâm thuộc về linh hồn chiến kỹ cực kỳ hiếm thấy là hắn từ một chỗ vứt bỏ di tích vừa ý ngoại tình đến một bộ mục nát phệ hồn m à thi thể theo nó trong thi thể tìm tới cơ duyên một khi vận dụng cho dù là cái khác cùng là đỉnh tiêm thiên kêu quái vật đều phải ăn thiệt thòi hiện nay dùng để đối phó trần b ắ c quyên là thật là ý lớn hiếp nhỏ nhưng mà tiếp xuống một màn lại là để lâm cựu trâu triệt để sợ ngây người trần bác u y ê n lũ ám thâm thúy đôi mắt không có nhấc lên một tia gợn sóng vẫn như c ũ sừng sững sừng sững giống như một tòa ngọn núi chống trời khổng l một cỗ huyền ảo khó lường ba động tại hắn thể nội vận chuyển tùy tiện liền đem phệ hồn đâm ngăn cản xuống tới mình phệ hồn đâm lại không có chút nào tác dụng cái này sao có thể lâm c ử u châu ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc lúc trước hắn liền biết rồi trần bác uyên đ ụ c thân bất phàm viễn siêu bình thường chiến vương có thể linh hồn phương diện lại cũng đã cường đại đến trình độ như vậy đây mẹ nó ai mới là chiến vương hình sáu cạnh chiến sĩ đúng không người chơi cái nào trần bác uyên không để ý đến trước mắt kinh ngạc lâm cựu châu khỏe miệng liệt lên một tia cười lạnh có tọa vong đạo kinh cố thủ linh hồn dù là lâm cựu châu công kích linh hồn cưỡng giờ cho đúng không vậy kế tiếp liền đến thiên hắn tọa vong đạo kinh trong nháy mắt bị vận chuyển tới đ ỉ n h phong trong khoảnh khắc hắn liền vào vào tọa vong trạng thái cùng thiên địa hòa làm một thể trong vòng mười chiêu giải quyết n g ư ơ i Cũng. điều đó không có khả năng lâm cựu châu giờ phút này cũng là bị trần bắc u yên cùng vọng thái độ cho khí cười muốn mười chiêu giải quyết hắn đơn giản đó là lời nói vô căn cứ cho dù là cái k h ắ c đỉnh tiêm thiên kiêu cũng không dám nói ra như thế ngôn luận một cái ngũ phẩm chiến soái dựa vào cái gì nhưng mà tiếp xuống một màn lại là để hắn trong mắt đều nhanh trận lồi ra trần bắc yên lại trực tiếp hư không tiêu thất không hắn không có biến mất hắn người còn đứng ở tại chỗ vừa vặn bên trên khí tức cùng uy áp lại là biến mất vô tung vô ảnh người còn có thể nhìn thấy có thể lâm cựu châu lại là cảm giác không đến hắn tồn tại phản p h ấ t trước mắt trần b ắ c n u y ê n đó là một đoàn không khí q u ỷ dị như vậy một màn cơ hồ khiến lâm cựu châu tê cả ra đầu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới bá trần b ắ c n u y ê n đối với hắn mỉm cười trật, lại triệt để tại hắn trong tầm mắt biến mất vô tung vô ảnh uy dị như vậy một màn trong nháy mắt để lâm cựu châu sắc mặt k ị biến liền ngay cả vô số trong bóng tối thăm dò người đều cảm nhận được kinh ngạc thật qu�� Trần r a lâm cựu châu bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cỗ ý lạnh đánh tới bà vai đột nhiên bị người vỗ một cái cựu châu hình ngươi là đang tìm ta sao quen thuộc cơm thanh đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện sen lẫn mây phần trêu tức nghiền ngẫm lâm i ể u châu con ngươi co giụt lại trên mặt kịch biến trong nháy mắt vận chuyển thân pháp hóa thành quỷ mị muốn né tránh nhưng lại là chậm một bước vê anh trần bác quyên trực tiếp một quyền đánh tới khủng bố chấn n g ụ c ma khí trong nháy mắt bạo phát sen lẫn cầm long phục hổ cùng bạo cự lực hung hăng nện ở lâm cựu châu phía sau lưng bá thời khắc mấu chốt lâm cựu châu trên thân màu đen áo bảo buộc phát ra oanh oanh hào quang che lại yếu hại thất phẩm pháp y thể một đạo kinh n g ạ cơm thanh xuất hiện vê anh lâm cựu châu giống như bị đạn pháo đập trúng đồng dạng trực tiếp bị a n h bay ra ngoài hung hăng đâm vào bốn phía kiến trúc phòng úc vê anh vê anh vê anh phía trước từng tòa kiến trúc liên tiếp tan vỡ nhấc lên vô số cắt đá phong bạo trần bắc quên nhớ mày chỉ cảm thấy mới vừa một q u y ề n kia cường độ thật giống như bị thứ gì cho trượt ra một dạng cái loại cảm giác này t ự a n h ư là vải rắn có ý tứ và anh cắt đá trong gió lốc đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đầu toàn thân có bảy loại quỷ dị đường vân khủng bố c ự mãng hương phía mới vừa trần bắc quên phương hướng đánh tới có thể xác thực vô hụt lần nữa tiến nhập tọa vong trạng thái trần bắc quên lại một lần cùng thiên địa hòa làm một thể trực tiếp tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong biến mất vô tung vô ảnh không thể không nói tọa vong đạo kinh mặc dù là phụ trợ tính tinh thần công pháp có thể kỳ đặc khác biệt chỗ cho dù là trần bắc khủng bố cự mãng ánh mắt lại hiện ra nhân tính hóa cảm xúc ba đậu đầu này khủng bố cự mãng đương nhiên đó là lâm c ử u châu biến thành h ã n tu luyện là lâm g i a bát phẩm công pháp huyền âm hóa yêu kinh có thể thông qua hấp thụ cường đại huyết dịch đối t ự thân tiến hành cải tạo hóa thân trở thành truyền thuyết bên trong yêu ma thân thể đây là một môn cực kỳ tà dị khủng bố công pháp một khi sử dụng sẽ có được đủ để cùng hung t h ú chống lại yêu ma thể phách giờ phút này lâm c ử u châu biến thành chính là một loại ghi chép ở trong sách cổ đặc thù yêu loại huyền âm thôn thiên mãng đây là một loại danh xương tiến hóa đến cuối cùng đủ để thôn thiên kinh khủng tồn tại. mắt thấy vô pháp tìm kiếm trần bắc q u ê n tung tích lâm cựu châu quả quyết biến thành lưu quang hướng lên bầu trời bay đi chuẩn bị chuyển di chiến trường giờ phút này hắn căn bản là không có cách tìm kiếm được trần bắc q u ê n tung tích chỉ có thể bị động bị đánh cho dù hắn có thôn thiên chi lực cũng là bất lực chạy trốn được sao một đạo tham thảm âm thanh bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời tương đạo từ trấn ngục ma khí ngưng tụ khủng bố siềng xích từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về lâm cựu châu phong tỏa ma đến trong khoảnh khắc liền đem khủng bố mang thân thể trò trói gắt gao trấn ngục siềng xích một đạo như núi lớn nặng nghề Cấm diệt ma viêm trưởng. chương ấ m d bảy mươi bốn ta nói qua người người mang không đi tiến kinh thành phố trên không một đầu hình thể khổng lồ hiện ra q u ỷ dị lân phiến hào quang khủng bố cự mãng bị vô số t ử hư không xuất hiện chấn n g ụ c xiềng xích gắt gao trói buộc chặt lâm cựu châu biến hóa huyền âm thôn t i ê n mãng điên còn g muốn d â y ruộng đem trói buộc tại mãng thân thể đèn kỵ xiềng xích chấn động phải vang lên kẹt kẹt có thể càng là phản kháng cái kia đèn kỵ xiềng xích ngược lại là càng phát ra kiên cố thậm chí còn không ngừng có vào cơ hồ muốn trói vào huyết mục bên trong cái kia như núi lớn khủng bố ma trưởng càng là hướng về kia bị trói buộc cực kỳ giống chuyện thần thoại xưa bên trong cường đại thần linh đem làm ác hung thú cho chấn áp hình ảnh như thế dọa người một màn trong nháy mắt kinh động đến cả tòa thành thị nhân dân dẫn tới vô số kinh hô liền ngay cả vô số trong bóng tối thăm dò đại nhân vật cũng là bị trước mắt một màn cho rung động đến lâm cựu châu vị này lâm ra thiếu chủ càng như thế tùy tiện liền bị chế phục phải biết vị này đế quốc đỉnh tiêm tiên h tiêu cho dù là tại thế hệ trẻ tuổi cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại thậm chí còn có qua chém giết tác phẩm chiến hoàng đáng sợ c h i tích nhưng mà trần bác uyên từ đầu đến cuối chỉ là tùy ý xuất thủ liền đem vị này đế quốc đỉnh tiêm tiên kêu bức cho vào tuyệt cảnh còn chuẩn bị đem c h â n áp trần bác uyên lại mạnh đến tình trạng như thế một màn này cho không ít người trong lòng rung động có thể nói là cực lớn phải biết tại không ít người trong lòng cái này vốn nên là một trận lòng tranh hồ đấu thế lực ngang nhau đại chiến thậm chí tại không ít người trong lòng trần bác uyên chiến bại khả năng cực lớn dù sao hắn quá trẻ tuổi so sánh dưới có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng bưu hãn chiến tích lâm cựu châu hiển nhiên càng thêm cường đại mới đúng chi tiết phát sinh trước mắt một m à n lại là hung hăng đánh bọn h trên không trung nương tựa theo khủng bố nhục thân ngự không mà đi trần b á c u y ê n quan sát phía dưới sắp bị chấn áp lâm cựu châu lại là không có chút nào đại ý ngược lại là nhữ mày tất cả đều quá thuận lợi thuận lợi đến có chút quá mức lâm cựu châu thật có yếu như vậy sao có thể bị đỉnh tiêm thế ra coi là người thừa kế tồn tại sao lại đơn giản như vậy trừ phi hắn là cố ý đúng lúc này bị trói buộc khủng bố cự m ã n cặp kia tả dị mắt rắn bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên này phản mắt mắt p một cố không hiểu cảm giác cứng ngắc xuất hiện ở trên người trần bác quên rõ ràng nhìn thấy mình tầng ngoài da thịt trong nháy mắt bị một cỗ màu xám bao trùm toàn thân tựa như là bị ngâm tại xi、si、măng một, một dạng ta đoán không sai ngươi năng lực không phải vô địch coi ngươi phát động thế công thời điểm liền vô pháp duy trì cái kia xuất quỷ nhập thần trạng thái bị trói lại khủng bố cự mãng phát ra âm lãnh tiếng người nó đúng là cố ý bị trói lại là đó là lấy thân làm mồi bố trí xuống nhằm vào trần bắc q u ê n s á t cục vị này lâm ra người thừa kế lại trong khoảng thời gian ngắn liền phát giác t ỏ a vong đạo kinh thiếu chỗ đó chính là trần bắc q u ê n tại động thủ thời điểm vô pháp duy trì thiên nhân hợp nhất trạng thái tất nhiên sẽ h i ể n lộ ra chân thân mà đây cũng là hắn phản chế cơ hội n h ạ cảm như thế thiên phú chiến đấu có thể nói là nghe rợn cả người cho dù là giờ phút này bị hóa đá trần bắc quen cũng là không thể không sợ hai thán phục kỳ phản ứng nhanh chóng quả nhiên có thể được lập làm thế gia người thừa kế không có một cái là đơn giản giống một đầu sừng dê thân người thản ra hung lệ chi khí khủng bố cự thú đỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng mở ra đen kịt miệng to như chậu máu hướng phía t r ầ n bắc bên thôn phệ mà đi đây thình lình chính là lâm cựu châu đỉnh tiêm chiến hồn thao thiết thao thiết truyền thuyết bên trong hung thú có được thôn phệ tất cả khủng bố năng lực lâm cựu châu sớm tại lục phẩm chiến vương thời điểm liền lấy tự thân thao thiết chiến hồn làm hạ tầm tu thành một chiêu vốn nên là tác phẩm chiến hoàng mới có thể tu luyện thành công cường đại thần thông thô thiên giống thao thiết hung thú mở ra như, như lỗ đen miệng to như chậ Quét s khô. ạ cũng h h p không biết vì sao hiện lộ thành khủng bố cự mãng lâm cự châu giờ phút này lại là có chút không hiểu không rõ dự cảm không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn luôn cảm thấy mới vừa trần bắc quyên lâm vào hóa đá trạng thái bị thao thiết thôn phệ thời điểm khóe miệng giống như treo m ỉ m cười không tốt hắn là cố ý hắn đã sớm dự liệu được mình sắc cục một cái gần như không có khả năng suy đoán trợ phun lên lâm cựu trâu trong lòng giống như một tòa sừng s ư n g sơn phong trực tiếp đặt ở hắn trong lòng có thể cái này sao có thể chẳng lẽ lại trần bắc quyên còn có thể phá hắn thôn tiên thần thông thật là một cái đáng sợ đối thủ nếu không phải ta thủ đoạn so với người bình thường nhiều một chút điểm sợ là thật biết là xe đã như vậy, vậy liền nâng một lần nữa mở một lá bài tấy tốt l một, một, một, một đôi trải rộng màu đỏ tươi long lân lợi chảo bỗng nhiên đánh xuyên qua thao thiết phần bụng xé mở không gian từng đạo vết rách trong nháy mắt xuất hiện tại thao thiết chiến hồn trên thân tại t ừ n g đôi không thể tin ánh mắt cùng thao thiết tiếng hét thảm bên trong cặp k i a trải rộng màu đỏ tươi long lân lợi trảo lại gắng gượng đem mới vừa đại phát thần u y thao thiết từ trong tới ngoài cho x é xác bị xé nát thao thiết chiến hồn trong nháy mắt tiêu tán biến thành tinh tinh điểm sáng một đạo tản r a khủng bố u y áp toàn thân trải rộng màu đỏ tươi long lân thân hình c a o lớn khuôn mặt tà dị uy nghiêm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thinh linh chính là trần bắc u y ê n điều đó không có khả năng ngươi lại cũng tu thành thần thông bị xé nát chiến hồn lầm cựu trâu đôi mắt trợt tròn khó có thể tin nhìn cái tia không chỉ là hắn liền ngay cả vô số nhìn chăm chú mà đến đế quốc cao tầng cũng là một trận đầu góc cầu long một cái ngũ phẩm chiến x o á y lại cũng đã luyện thành thần thông đây là muốn l ị c h thiên a x o ẹ trần bắc u yên cái t i a bá đạo l ê n h khốc thân ảnh chợt xé rách không gian giống như thuần hướng di xuất hiện tại bị trói buộc chặt lâm c ử u c h â u trước mặt chuẩn bị đấm ra một quyển không tốt khủng bố cự mãng trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức mở ra miệng to như chậu máu đông nhiên bắn ra một thanh vô cùng sắc bén cự kiếm cự kiếm tia tại cường đại áp lực dưới hóa thành tàn ảnh hướng phía trần bắc cái kia rõ ràng là một thanh t h ấ t phẩm thần binh cho dù là đến lúc này lâm cựu châu lại vẫn cất giấu đây một tấm người âm cơm át chủ bài khoảng cách gần như vậy lại thêm t h ấ t phẩm thần binh trình độ sắp bén cho dù là t h ấ t phẩm chiến hoàng một cái sơ sẩy đều sẽ được chặn ngang chặt đ ư ớ c nếu là đổi thành những người khác hắn khả năng liền thành công chỉ tiếc hắn gặp gỡ trần bác quyên bang cự kiếm tại màu đỏ tươi long lân bắn tung tóe ra nấu lửa càng không có cách nào t h ư ờ n g tới mảy may huyết long biến sau trần bác u y ê n tự thân nhục thân thể phách đủ để so sánh tác phẩm thần binh trò chơi nên kết thúc trần bác u y ê n trong mắt nhìn trước mắt một mặt kinh ng trải rộng màu đỏ tươi long lần q u y ề n phong bỗng nhiên bị khủng bố ma khí tràn ngập hung hăng đập xuống không với anh một đạo to lớn cự vật giống như, như l i ề u tinh từ trên trời gián g xuống vô số v ả y rắn tan vỡ ra trùng điệp rơi vào mặt đất ẩm ẩm trần gia ngoài cửa lớn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hô sâu bị đánh người hồi hình lâm cựu châu đứng tại hô sâu trên thân thất phẩm pháp y đã tan vỡ toàn thân trải rộng từng đạo vết rách lờ mờ có thể thấy được bên trong không ngừng n ú c n h c h màu đỏ tươi huyết、đủ. ta nói qua người, người mang không đi trần bác u y ê n đưa lưng về phía hắn chậm rái đi vào trần gia đại môn giang giác đại môn đứng lâm cửu châu thân thể run lên trên thân trải rộng vết rách túi da chặt rụng trong nháy mắt biến thành một bộ huyết nhân ba hắn ngã xuống chương bảy mươi năm thần thông định thân chú lâm cửu châu bại vị này bị đông hoa lâm gia ca tụng là có đại đế chi tư chí ít có thể lấy đứng vào đế quốc đỉnh tiêm thiên kêu năm vị trí đầu tuổi trẻ cường giả lại bại như vậy cấp tốc cho tới để không ít người cũng không kịp kịp phản ứng mới vừa chiến đấu tiếp tục thời gian mặc dù ngay cả một phút cũng chưa tới có thể hắn trình độ kịch liệt lại là vượt qua xa lục phẩm chiến vương nhưng so sánh thậm chí so với một chút tác phẩm chiến hoàng giao chiến còn muốn kịch liệt còn kinh c ẩn chứa trong đó sắc bén sắc cơ có thể nói là thay đổi trong n g é y mắt riêng phần mình bố trí xuống chuẩn bị ở sau bày ra chiến đấu trí tuệ càng làm cho người kinh thánh không thôi rất khó tưởng tượng đây thật chỉ là một vị ngũ phẩm chiến soái cùng một vị lục phẩm chiến vương giao thủ nhất là trần bắc uyên bày ra tố chất thân thể càng là nghe rợn cả người đây thật là một vị ngũ phẩm chiến soái bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn phương diện đều viễn siêu ngũ phẩm chiến soái thậm chí so với lâm c ự châu vị này đế quốc đỉnh tiêm thiêu còn kinh khủng hơn càng khiến người ta khiếp sợ là trần bắc uyên thế mà tu thành một chiêu cực kỳ cường đại thần thông ng tu thành tác phẩm chiến hoàng mới có thể nắm giữ thần thông đây cũng không phải là kinh thế hai tục đông hoa đế quốc tự lập quốc đến nay sợ là đều không có xuất hiện qua loại chuyện này đáng tiếc lâm cựu châu thôn thiên thần thông nếu không phải là bị trần bắc bên cái kia thần bí thần thông khắc chế bị xé nát thao thiết chiến hồn cũng không trở thành bại trận nhanh như vậy lâm cựu châu bại không đoan hắn mới vừa sát cục nếu là đội đế quốc k h á c thiên kiêu khả năng liền thành công chỉ tiếc hắn gặp gỡ một cái so với hắn càng tuổi trẻ càng cương đại càng kinh khủng quái v ư t lão phu vốn cho rằng trần bắc uyên còn cần mấy năm tích lũy mới có thể cùng lâm cựu châu cái này tuổi trẻ bối phận quái vật sánh vai cùng hiện tại xem ra lại là nhìn lầm bây giờ xem ra thế hệ trẻ tuổi cường già bên trong trần bắc uyên sợ là đủ để vào ba vị trí đầu trường giang sóng sâu đập sóng trước ca trần gia có này thiên tiêu đủ để lại thịnh vượng mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm vô số nhìn chăm chú mà đến đế quốc đại nhân vật nhìn trần gia đóng chặt đại môn cùng thảm tao trọng thương lâm vào cấp độ sâu hôn mê lâm cựu châu n h ị không được phát ra dị dạng cảm cũng là Trần gia cùng lâm à Trần g cựu châu m hiện hiện thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại quả nhiên không đơn giản lại có thể bước ra ta hai tấm át chủ bài thân là lâm gia thiếu chủ hắn trên thân vô cùng có khả năng còn có một loại nào đó cuối cùng bảo mệnh át chủ bài như muốn đánh giết cũng không có đơn giản như vậy trừ phi ta vận dụng cái khác cát chủ bài bất quá ta giết hắn làm gì không nói trước lâm c ử u châu vẫn lạc về sau lâm gia tất nhiên sẽ triệt để đến c ù n g cùng trần gia toàn diện khai chiến đến lúc đó chẳng phải là cho lâm c ử u tiêu cùng lâm tiêu đây đối với ngọa long phượng s ổ trải tốt thượng vị chi lộ hiện nay lâm c ử u châu sống sót so chết càng có giá trị trần bác bên đôi mắt l u chìm âm thầm tự lẩm bẩm đỉnh tiêm thế g i a thủ đoạn cũng không ít cùng loại với lâm cựu châu loại này thế ra thiếu chủ thể nội đều sẽ cất giấu thủ đoạn bằng ệ n h những cái kêu bát phẩm chiến đế đồng dạng cũng sẽ ở nhà mình người thừa kế thể nội lưu lại một đạo ẩn tàng dấu ấn tinh thần thời khắc mấu chốt sẽ tự chủ kích phát dưới loại tình huống này muốn đánh giết những này đỉnh tiêm thế ra người thừa kế cơ hội là rất khó đây cũng chính là trần bắc uyên cùng lâm cựu châu mới vừa đại chiến cơ hội là b u n g tay đánh cược một lần không có chút nào lưu t ì n h căn bản nguyên nhân bởi vì song phương đều rất rõ ràng chết là sẽ không chết nhiều nhất đó là thụ chút gia nhục chi đắng đoạn cái tay đoạn cái chân đoạn cái chim cái gì đến lúc đó cầm thiên địa linh bảo cho đối liền chính là trong nguyên tắc Lâm â Kiểu c h đương i nhiên lấy trần bắc u yên hiện nay thân mang đông đảo át chủ bài tình hồ dưới giết chết lâm cựu châu vẫn là có không nhỏ nắm chắc khác không nói lần này hắn chỉ là hiện lộ gia tọa vong đạo kinh cùng hết long biến đây hai tầm át chủ bài thôi trừ cái đó ra hắn còn có vô tự y hệ kinh thân biến thạch an ô huyết nhiệt long đế hoang cổ tù long tỏa bát phẩm thân binh thâm uyên bản m ệ n h chiến hồn chờ một chút át chủ bài không có đánh ra như vậy nhiều át chủ bài trong người cho dù là lâm cựu châu có thủ đoạn bảo mệnh cũng phải chết nhưng hắn giết lâm cựu châu làm gì cho lâm cựu tiêu cùng lâm tiêu đây hai ngoại long phượng sổ trải đường không có lâm cựu châu để ép lâm cựu tiêu đầu này bạch nhãn lang sợ là có thể tại lâm tiêu vị này khí vận chi t ử quang hoàng i a chỉ dưới thành công thợ ư n g vị đến lúc đó đây đối với ngoại long phượng sổ sợ là sẽ phải đạt được thiên đại c h ỗ tốt với lại toàn bộ lâm gia cũng biết cùng chung mối thủ trở nên vô cùng đoàn kết cùng trần gia cùng chết còn không bằng dựa theo nguyên kịch bản đến đế quốc đi u đánh đánh binh quyền thế nhưng là có không ít người trông mả thèm rất lâu trần bác quyên niết miệng lên mang theo một chút xíu không che giấu trào phúng đúng lúc này yên lặng đã lâu nịch tiên cải mệnh hệ thống xuất hiện lần nữa keng bởi vì ký chủ can thiệp cứu vớt khí vận nữ chính lãnh lược băng thảm tao vũ nhục thê thảm kết cục dẫn đến lãnh lược băng đối với ký chủ ngầm sinh tình cảm đồng thời cũng gián tiếp đưa đến lâm i ể u tiêu trọng yếu vai phụ sinh dục năng lực xảy ra vấn đề hướng giới tính cùng tính cách xuất hiện vặn vẹo xu thế dẫn đến sau này kịch bản xuất hiện quỷ dị biến hóa keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bán thưởng long huyết đạo quả ít hai keng ký chủ cường thế xuất thủ lấy trần gia thiếu chủ thân phận tại trước mắt bao người cường thế đánh bại lâm ra thiếu chủ lâm cựu châu trọng yếu vai phụ trên phạm vi lớn đã kích đông hoa lâm ra danh vọng cũng hướng ngoại giới tuyên h keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù b á n thường định thân chú thần thông định thân chú thần thông thượng cổ đạo giáo thần thông một trong có thể tự thân khí huyết tinh thần làm môi giới cưỡng ép định trụ mục tiêu linh hồn nhục thân khiến cho vô pháp n ú c ních mất đi năng lực chống cự cụ thể hiệu quả lấy thi chú giả cùng chúng chú giả tu vi tranh l ệ n h làm chủ khi lẫn nhau thực lực tu vi tranh l ệ n h quá lớn thì vô cùng có khả năng xuất hiện thần thông phản vệ cầu ngũ tinh đánh giá tốt cầu miễn phí lấy vật chương bảy mươi sáu lâm cử tiêu đại ca chết long huyết đạo quả liền không cần nhiều lời là vô số luyện thể tu sĩ trong mắt vô thượng thánh vận thứ n từng tại u qua một viên, tại long huyết huyết hung y đầy ế đến biến t một tại tự thân nhục thân đạt đến có thể、so、với lục phẩm thần minh tình trạng, còn lĩnh ngộ huyết long biến đầy một hung thú thần thông. t lòng lòng lục lĩnh lòng cảnh dùng viên, không nhục minh còn ngộ bí chỉ chỉ chỉ có phẩm h dưới, ra với để so đồ tốt này dù là hắn không ăn dùng để cho ăn a n o đầu này tham ăn long cũng có thể để nó mau chóng trưởng thành đến lúc đó xuất hành còn có thể trải nghiệm một đợt long kỵ sĩ cảm giác cũng không biết a n o có thể đáp ứng hay không để hắn cưới bất quá lấy nó cái kia tham ăn ham chơi tính cách không k ó làm a thực sự không được liền lấy cái cây trúc đem long huyết đạo quả cột lên đi đặt ở a nô trước mặt đầu này ngốc long đoán chừng mình chơi trước đi lên cũng sẽ không so đo trên thân có thêm một cái người bất quá đem so sánh với long huyết đạo quả giờ phút này trần bắc uyên càng thêm để ý làm mới nhất thu hoạch được thần thông hắn đối với cái này thần thông cảm thấy rất hứng thú định thân chú thượng cổ đạo giáo thần thông ngược lại là thật lớn địa vị cái này thần thông ngược lại để ta nhớ tới con nào đó thích ă n đào hậu tử nó lúc ấy tại bàn đào vườn trộm đào thời điểm giống như đó là dùng định thân chú đem thất tiên nữ định trụ nếu là đem nhân vật chính đổi thành những người khác lúc ấy thất tiên nữ sợ là đã tại dưỡng thai chỉ tiếc con khỉ kia chỉ thích g n quả đạo không thích nữ nhân bất quá nếu là lúc ấy hầu tử không có đi hái nào nói sợ không phải cuối cùng biết biến tới cửa k h í tế cũng không trở thành đằng sau bị ép năm trăm năm còn quá trẻ suy nghĩ phát tán trần bắc bên hồi tưởng lại kiếp t r ư ớ c con nào đó nhân khí bạo dạp hầu tử khoe miệng có chút d ư n g lên tại sau khi trở lại phòng nhìn tiến lên đón lanh diêm thiếu p h ụ an bích ngọc hắn chợt đến hào hứng r ỗ i r a ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái định trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy tại mở miệng nói trong nháy mắt thể nội khí huyết cùng tinh thần đồng thời bị rút lấy đi một bộ phận nương tụ trở thành một cái nhìn bằng mắt thường không thấy thần bí chú văn trực tiếp bắn vào mục tiêu thể nội、Chủ. chính một mặt cung kính chào đón an bích ngọc chính mở to miệng chật chỉ cảm thấy lục thân cùng linh hồn lâm vào đặc thù nào đó trạng thái không thể động đậy định tại chỗ cũ chỉ có tư duy còn có thể bảo trì thanh tình quyến rũ đôi mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một tia sợ hãi chuyện gì xảy ra nàng làm sao không động được đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn chẳng lẽ là chủ nhân thủ đoạn đặc thù giật mình tỉnh lại nàng c h ơ mắt nhìn chân bắc bên một chút xíu tới gần đối với nàng bốn phía d o xét chỉ trỏ xoa xoa xoa bóp trong mắt sợ hãi lại là trận tiêu tán hơn phân nửa ngược lại là nhiều một chút dị dạng liền ngay cả muốn phản kháng ý nghĩ cũng không biết chưa phát giác đây định thân chú quả thật huyền diệu an bích ngọc mặc dù mới vừa khôi phục tu vi không lâu nhưng cũng là một tôn thất phẩm chiến hoàng lại cũng bị định trụ bất quá tiêu hao cũng là không nhỏ so với huyết long biến cũng không chút thua kém với lại đối với linh hồn cũng có được không nhỏ áp lực ngay tại trần bắc uyên tự hỏi muốn hay không lấy càng nghiêm cẩn càng thâm nhập phương thức tiến một bước thử nghiệm bên dưới định thân chú hiệu quả thì đ ố n g nhiên hắn nghe được trong ao máu xét nhà độc tĩnh c ù n g cổ quái chu lên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cam đây n ố c lòng khác không có học được phá nhà ngược lại là tự học thành tài cái kêu mẹ nó thế nhưng là ta gian phòng trần b á c y ê n không để ý đến trước mắt bị định trụ lãnh diễm thiếu phụ nắm chặt nằm đấm khi t h ế y hùng h ổ hướng phía buồng trong đi đến y hệt năm đó định trụ thất tiên nữ đi trước trộm đào hậu tử rất nhanh buồng trong p h á nhà động tính trợt một trận t r ậ n chính là một trận lốp bốt truy đuổi đùa dỡn âm thanh an bích ngọc bị định tại chỗ cũ vô tình vứt bỏ lãnh diễm thiếu phụ một mặt kinh ngạc nhìn bồng trong người mẹ nó chơi đâu lâm cựu tiêu sau khi bị thương lâm ra không ít t r ư ở n g đối cũng là tới thăm hỏi trong đó liền bao quát lâm cựu châu thê từ tần hoài tháng cựu tiêu hảo hảo dưỡng thương tranh thủ sớm một chút tốt lên. Đa tạ Tần Nguyệt quan tâm quan Hoài vài câu lâm i rời đi.、Mà、giờ lại hiện, ề n này nàng lại là không Mà là khắp phát l có cựu Tiêu nhìn về phía nàng bóng lưng không phía về châu ó mới vừa tôn n k í ngược mang vọng. cô dục lại là mang theo một cô tham làm l một tham theo m c Châu trước lúc rời đi cố ý để tần hoài tháng mấy ngày nay thay hắn quá nhiều đến xem nhà mình tam đệ tránh khỏi hắn có cam chịu khuynh ư ớ n g không thể không nói tại lâm cựu châu trong lòng h i ệ n nhiên vẫn là đối với mình nhà không nên thân tam đệ m ư ờ i phần để ý không phải nói hắn cũng sẽ không vì lâm cựu tiêu cái này không nên thân thú đản tự mình đi trần ra chỉ là lâm cựu châu sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra mình hành động này hiển nhiên có dẫn sói vào nhà hiềm nghi đại ca ra hỏa kia một lòng liền biết bận rộn có không có liền nhà mình nữ nhân đều không để ý tới liền biết tại bên ngoài lêu l ồ n g luôn mồm liền nói là t r ấ n hưng lâm ra tịnh mẹ nó hô khẩu hiệu ai không biết ta ta còn t r ấ n hưng đế quốc đâu lâm i ể u tiêu gắt gao h i ể u r õ nhìn tần hoài thắng bóng lưng một mặt vẻ tham lam rất hiển nhiên hắn đã sớm thèm nhỏ dãi tần hoài thắng nữ nhân này rất lâu nếu không phải là bởi vì nhà mình đại ca duyên cớ hắn sớm đã có ý nghĩ giờ phút này nhìn thấy tần hoài thắng xuất hiện hắn lại là không khỏi miên man bất định lên chỉ là bất luận hắn như thế nào cảm xúc bành trướng tựa như là phế đi mở dạng đây không thể nghi ngờ tựa như là một chậu nước lạnh r ộ i tại hắn trên thân toàn thân băng hàn hắn v é n c h ắ n lên không ác nham hiểm trên mặt có chút mê mang cùng sợ hãi chẳng lẽ lại hắn thật phế đi vậy hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài bảy mươi tám cái tình nhân nên làm cái gì bạch vũ trạch lâm cựu tiêu ánh mắt đỏ bừng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái này hận không thể thiên đao vạn quả danh tự cũng là bởi vì cái này tiểu vương bắt đản hắn mới có thể cái dạng này trừ cái đó ra còn có lanh ra tiện nhân kia phàm là ngoan ngoan đi theo hắn chẳng phải không sao còn có trần bắc uyên ngay tại lâm cựu tiêu lâm vào vô năng c u n g nộ thời điểm chợt n g h e bên ngoài xuất hiện không nhỏ động tĩnh lập tức tỉnh táo lại một cái hạ nhân mặc khí thô giống như chuẩn bị đi thông báo sự tình gì lại là đột nhiên bị hắn hô tiến đến lăn đến đây bên ngoài xảy ra chuyện gì t a m thiếu việc lớn không tốt thiếu chủ hắn hắn xảy ra chuyện bị hô tiến đến hạ nhân sắc mặt tái nhựt thở hưng hục liền ngay cả nói đều nói không rõ ràng nhưng mà lâm cựu tiêu lại là ánh mắt sáng lên đột nhiên tinh thần tỉnh táo một thanh kéo lại hạ nhân cổ áo một mặt kích động ta đại ca làm sao vậy ta đại ca làm sao vậy hắn có phải hay không chết hắn có phải hay không bị trấn bắc quên đánh chết cha ta có phải hay không dự định chọn tân người thừa kế người nói a người m a u nói a chương bảy mươi bảy cười không nổi khí vận chi tử đang nghe nhà mình đại ca xảy ra chuyện lâm cựu tiêu phản ứng đầu tiên không phải buồn p h i ề n mà là đại hỷ nhà mình đại ca không chết hắn làm sao thừa vị nhà mình đại ca không chết hắn chơi như thế nào đại tẩu đại ca có chết hay không không trọng yếu hắn có thể hay không thừa vị có thể chơi hay không đại tẩu đây tờ mở mới trọng yếu nhất về phần nói đại ca là bởi vì hắn mà chết không có vấn đề ta khẳng định mang theo đông hoa lâm ra ôm đại tẩu cho chết đi đại ca báo thủ làm huynh đệ ở trong lòng không đúng đại ca chết rồi ta nên khóc điểm nước mắt đi ra mới được không phải không g ạ t được trong nhà lão già kia đến lúc đó không cho hắn thượng vị làm sao xử lý lâm i ể u tiêu cố nén trong lòng kích động muốn làm ra cái bi thương biểu lộ đến mấy giọt cá sấu nước mắt có thể khoe miệng cùng tiếu lại là ngăn không được không thể không nói khi xuất sinh còn phải là hắn tại trong nguyên tắc lâm i ể u tiêu có thể là một cái duy nhất có thể cùng khí vận c h i t ử lâm tiêu tại danh giới cuối cùng p h ư n diện cùng so sánh nhân tài nhưng mà không đợi lâm cựu tiêu khi người thừa kế mộng đẹp dâng lên trước mắt bị dọa đến run lẩy bẩy hạ nhân tiếp xuống nói lại là phá vỡ hắn mộng đẹp tam thiếu đại thiếu còn chưa có chết đâu lâm cựu tiêu trên mặt biểu lộ cứng đ ờ tự hỉ tự bi lộ ra vô cùng b ự n cười tựa như là tên hệ hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tiểu nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm t r ầ m khủng bố ngươi nói cái gì tam thiếu đại thiếu còn chưa có chết hắn chỉ là bị trọng thương đã hôn mê hạ nhân sắc mặt trắng bệnh run run dày dày giải thích nói rất hiển nhiên hắn mới vừa hiển nhiên nhìn thấy cùng nghe được một chút không nên biết đồ vật tam thiếu gi gian g g i ắ c hắn cổ bị bẻ gãy thi thể trực tiếp ngã xuống đất a n cây táo rào cây s u n g cầu đồ vật ta liền biết ngươi là tiềm phục tại lâm gia gian tế mới vừa phản ứng chính là vì lừa ngươi không nghĩ tới ngươi còn không biết hối cải thế mà còn dám châm ngòi h u y n h đệ chúng ta giữa quan hệ ngươi thật đáng chết ta lâm c ử u tiêu một mặt phẫn nộ gắt gao n ắ m chặt năm đấm nghĩa chính ngôn từ đối với trên mặt đất thi thể giận dữ mắng h ỏ chỉ là giờ phút này hắn lại là nội tâm một trận k i n h sợ may không có bên thứ ba tại không phải nói chỉ bằng hắn mới vừa cái kia phiên ngôn luận lâm ra vị trí ra chủ liền cùng h ắ n không có nửa xu quan hệ không được đại ca bây giờ còn chưa chết mình lên không được vị chỉ có thể tạm thời ở nhẫn hắn trước hết giải quyết hết huyết mạch không dùng đến vấn đề mới được tại quyền lợi còn không chiếm được tình huống giới sắc đẹp tuyệt không thể mất đi với lại lâm gia cũng không biết chọn cái này không có hậu đại người làm g i á chủ vấn đề này có thể là muốn m ạ c giả chật lâm cựu tiêu nhớ tới một việc giống như lâm tiêu trước đó tại hắn trước mặt khoác lắc qua tự thân ý thuật đến cỡ nào cao siêu lợi hại cỡ nào cũng không biết là thật là giả để lâm tiêu đến hậu viện bị lộ sạch quần áo treo ngược lên lâm tiêu toàn thân tràn đầy với roi một mặt k h u t nhục cùng phất nộ ngay tại lâm cựu tiêu xảy ra chuyện thời điểm hắn liền bị lâm cựu châu phái người bắt lại lúc đầu lấy lâm cựu châu tính cách lâm tiêu khẳng định là chết chắc nhưng mà không biết có phải hay không là nhân vật chính quan hoàn có tác dụng tình lại lâm cựu tiêu trước tiên đó là cùng nhà mình đại ca mở miệng bảo vệ hắn kết quả là lâm tiêu vị thần ý này nhân vật chính liền sống tạm xuống dưới chỉ bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha hắn cuối cùng vẫn chịu một trận roi liên tục treo một đêm lâm tiêu đối với lâm cựu châu hận ý khó mà ức chế liền ngay cả trước đó đưa nữ o á n hận cảm xúc đều chuyển rời đến lâm cựu châu trên thân có thể không đợi hắn muốn ra đối phó lâm cửu châu phương pháp liền lại từ lộ quá hạ nhân trong miệng mơ hồ nghe được một cái khó có thể tin tin tức trần bắc uyên trong vòng m ộ ư ơ i c h i ê u chiến bại lâm cửu châu điều đó không có khả năng lâm tiêu một mặt không thể tin lâm cửu châu đến cỡ nào cường đại hắn nhưng là rõ ràng trần bắc uyên lại trong vòng m ộ ư ơ i c h i ê u liền đánh bại hắn cứ việc lâm tiêu vẫn như cũ không tin nhưng trong lòng lại là giống như đặt lên một khối to lớn đá lớn đúng lúc này một đạo thân ảnh lại trực tiếp hướng về hắn đi tới lâm gia chủ viện một đoàn không co túi da hiện lộ ra màu đỏ tươi huyết n ụ mơ hồ nhảy lên gân thịt giống như lột l â n phiến trường xà sinh vật được trưng bày ở giường trên giường xung quanh đốt chuyên môn luẩn dưỡng linh hồn an hồn hương bình thường mà nói thân là lâm gia thiếu chủ lâm cựu châu tại bị mang về nhà tộc sau đó hẳn là trước tiên tiếp nhận tốt nhất trị liệu mới đúng nhưng mà ý thức thức tỉnh một chút lâm cựu châu lại là trực tiếp tự tuyệt đến từ vu gia tộc trị liệu đây còn cao đến đâu lâm cựu châu thụ thương thế cũng không nhẹ nếu là một mực không trị liệu sợ là sẽ phải xảy ra chuyện hắn c á i này cam chịu cử động trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ lâm gia vội vã chạy đến lâm tất phong sắc mặt nhìn trước mắt nhúc nhích to lớn huyết một đoàn lại la thở dài thắng bại là chuyện thường bình ra ai có thể cam đoan mình có thể một một thắng chỉ cần có thể sống sót liền có vô tận khả năng cựu châu lần này ngươi bại cũng không phải chuyện xấu trước đó ngươi quá kiêu ngạo không có trải qua quá lớn ngăn trở lần này thất bại có lẽ có thể cho n g ư ơ i trưởng thành lên năm đó ta vì ngươi lấy tên cựu châu chính là hy vọng ngươi có đóng đô cựu châu hùng tâm trang trí vì gia tộc đánh xuống một m ạ n h phong công vĩ nghiệp dẫn đầu lâm ra đi hướng cao hơn đ ỉ n h phong hiện nay một chút ngăn trở chẳng lẽ ngươi liền muốn từ bỏ muốn tự cam đoạn lạc nhớ năm đó lão phu đã từng bại bởi trần chiết k h n h có thể thì tính sao những năm gần đây t r ầ n gia chèn ép qua lâm ra bao nhiêu lần lão phu đều nhịn người thành đại sự trước phải học được n h ẫ n lại nhất thời ẩn nhẫn là vì về sau càng tốt hơn phản kích lâm tuất phong giờ phút này chỉ muốn thuyết phục đại nhi t ử tiếp nhận gia tộc trị liệu mà không phải bởi vì một lần thất bại mà lựa chọn cam chịu nếu như lâm cựu châu bởi vì một lần thất bại liền tự cam đoạn lạc vậy liền quá làm cho hắn cái này làm cha thất vọng nhưng mà trước mắt đây đ o à n to lớn huyết nhục sau đó nói nói lại là để hắn trong nháy mắt xứng sở tại chỗ cũ đưa ta đi vạn dán quật vạn sa quật vạn xà quật là lâm gia nắm giữ một chỗ đặc thù bí cảnh bên trong lẩn chứa đại lượng khủng bố loài rắn hung thú lâm cựu châu trước đó chính là tại vạn xà quật tu thành lâm gia bát phẩm công pháp huyền âm hóa yêu kinh cũng lấy huyền âm thôn thiên mãng với tư cách mình bản m ệ n h yêu khu chờ chút lâm tuất phong con ngươi chấn động g ắ t gao nhìn trước mắt nhúc ních to lớn huyết đục mơ hồ thấy được màu đỏ tươi huyết đục bên dưới tựa như lớn một tầng hơi mỏng màng đen đây là muốn lô xác thì ra là thế t r á c không được ngươi khi đó muốn chọn huyền âm thôn thiên mãng với tư cách ngươi bản bệnh yêu khu loài rắn mỗi một lần lô xác đều là ngươi mặc dù bại bởi trần bắc huyên có thể xác thực tăng nhanh lộ xác tốc độ đạt được chỗ tốt cực lớn phá rồi lại lợm lâm tất u phong uy nghiêm trên mặt ngăn không được kích động hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình đại nhi tử không chỉ không co ở lần này thảm bại cam chịu ngược lại là đạt được thiên đại chỗ tốt có tiến thêm một bước khả năng ha ha ha như thế thiên tư như thế khí vận lâm ra lo gì không thịnh vượng n à y ngày sự tình tình không muốn cùng hai muội nói lâm tất u phong xứng sở chập chờ mặc nhẹ gật đầu lâm tiêu nằm mơ đều không có nghĩ đến mình lần đầu tiên hoàn mỹ t r i ể n lộ ý thuật đối tượng thế mà lại là một cái nam nhân khi hắn bị người từ hậu viện bung ra dẫn tới lâm cựu tiêu gian phòng thời điểm lập tức minh bạch đối phương mục đích đối với cái này lâm tiêu có thể nói là lòng tin mười phần không phải liền là suy sụp không thể dùng đây tính là gì nan đề phải biết hắn nhưng là thân mang vô tự ý kinh nam nhân cựu tiêu người đây là phía dưới kinh mạch không thông dẫn đến không có cảm giác như thế tiểu tật ta chỉ cần một châm là có thể giải quyết lâm tiêu có thể nói là lòng tin mười phần càng là hưu tâm tại lâm cựu tiêu trước mặt khoe khoang một phen nâng lên mình giá trị bản thân cũng đem mình cao siêu y thuật lan truyền ra ngoài đến lúc đó nương tựa theo một thân y thuật cũng đủ để trở thành thế lực khắp nơi ngồi khách quý kết quả là hắn liền tại lâm cựu tiêu bán tín bán nghi ánh mắt bên trong trực tiếp sử dụng vô tự y kinh bên trên ghi chép một chiêu băng hàn thần c h â m hướng phía lâm cựu tiêu phía dưới lâm xuống bá một c h â m xuống dưới lâm cựu tiêu đầu tiên là cảm thấy một trận tê dại chậm chính là một trận điệu lạnh trong nháy mắt kinh hỉ lên tiếng có cảm giác ta có cảm giác lâm hình ngươi quả nhiên không có khót lác quả nhiên là thần y đối với cái này lâm tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ là rất nhanh hắn liền không cười nổi bởi vì trước mắt lâm cựu tiêu lại đối với hắn lên phản ứng lâm tiêu t r ư ơ n g bảy mươi tám trần g a làm việc muốn cái gì chứng cứ hoài nghi là đủ rồi tình huống như thế nào chẳng lẽ lại băng hàn thần c h â m còn có phương diện này hiệu quả không đúng lâm tiêu trước tiên không có hướng phương diện t i ê n nghĩ mà là coi là sẽ không phải là mình y thuật vấn đề nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lâm cựu tiêu nhìn về phía hắn ánh mắt giống như có điểm gì là lạ chẳng biết tại sao lâm cựu tiêu mắt thấy nhà mình huyết mạch khôi phục có hy vọng về sau dưới sự kích động chỉ cảm thấy trước mắt lâm tiêu cái kia kiên nghị khuôn mặt nghiêm túc t h ầ n s ắ c chuyên trú ánh mắt đều mang một loại không h i ể u mị lực kết quả là hắn vô ý thức liền nắm lấy lâm tiêu tay mang trên mặt kích động t h ầ n s ắ c lâm hình người y thuật quả thật thần kỳ so với những cái kia c ầ u thí đại sư mạnh không biết bao nhiêu à lâm hình ngươi tay rất trở t a so nữ nhân còn non bình thường làm sao bảo dưỡng nói nói lấy hắn liền thói quen sờ s o ắ n lên đậu xanh rau muống không thích hợp giá hỏa này sẽ không phải lâm tiêu trong nháy mắt hồi tưởng lại một chút hào môn thế ra từ đệ đặc thù yêu thích lập tức chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tóc gáy dựng lên fim tên hoàn khố tử đệ này không chỉ muốn đối với lãnh nhược băng ra tay hiện tại liền hắn đều không công tha sớm biết liền không nên chữa tốt cái này tiểu vương bắt đản chính như trần bắc u y ê n đoán trước một dạng đế quốc hoàng thất cuối cùng vẫn là đi ra rửa sạch a không hẳn là đi ra giữ gìn trật tự điều hòa mâu thuẫn đế quốc hoàng thất hô hào đông hoa trần gia cùng đông hoa lâm ra muốn lấy hải hòa làm chủ cán thương đối ngoại không cần đối nội trước đó trần bắc vên cùng lâm cựu châu đối trọi gây gắt hai đại đỉnh tiêm thế ra cứng đối cứng thời điểm đế quốc hoàng thất đều không mang ra đến ngăn một cái hiện nay sự tình vừa kết thúc vội vàng xuất hiện giữ gìn hòa bình có thể nói trần gia cùng lâm gia lần này không có bất lên thất vọng nhất khả năng đó là đế quốc hoàng thất cùng với khắc đ ỉ n h tiêm thế g i a không có cách hai cái thêm lên tay cầm đế quốc tám thành binh quyền đ ỉ n h tiêm thế g i a nếu là ở trung h o a thuận như keo như sơn cái thứ nhất chửi mẹ đó là đế quốc hoàng thất nếu có thể treo lên đến vậy khẳng định liền tốt nhất rồi vốn cho rằng lần này có thể là một cơ hội có thể nương theo lấy t r ầ n bắc u y ê n cường thế đánh bại lâm cựu châu sau đó đông hoa lâm gia cái này lão nhị rất nhanh chịu v h u a cấp tốc cùng đông hoa trần gia cái này làm đại ca đạt thành nội bộ hòa giải trực tiếp đem việc này bỏ qua hai nhà cấp tốc hòa giải không thể nghi ngờ là khiến không ít người tính toán nhỏ nhặt đều thất bại lãnh gia tổ trạch đang chuẩn bị mang theo người thực vật phụ thân ra ngoài trốn mấy ngày lãnh ngược băng khi biết trần gia cùng lâm gia đạt thành hòa giải về sau lập tức xứng sở ngay tại chỗ cho nên nói sự tình đã kết thúc lãnh ngược băng dựa vào tại góc tường một chút xíuột xuống núp ở nơi hẻo lánh trôn tự ở giữa gối, lần này nếu không phải trần bắc uyên dương cớ cho dù là nàng chết tại kinh đô trong câu lạc bộ đêm cũng sẽ không có người để ý tới đông hoa trần gia cùng đông hoa lâm ra hai cái này quái vật khổng lồ hòa giải nhìn như đem tất cả sự tình đều cho bắc tới nhưng mà trần bác uyên đánh bại lâm cựu châu sự tình nhưng lại xa xa không có kết thúc cơ hồ là cùng một trong n y mắt đế quốc tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả đều trước tiên biết được chuyện này Chân ra. Chân trần gia trần bác uyên trần trụi thân thể ngâm mình ở huyết trì bên trong ánh mắt t h a m thẳm tự hỏi cái gì vốn nên có dài hơn mười thước cá nô giờ phút này lại là biến thành không đến nửa mét chiều dài trực tiếp quấn quanh ở hắn trên thân đối với long tộc mà nói hình thể biến hóa cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề biến lớn thu nhỏ chỉ ở một ý niệm cái kia uy nghiêm màu đỏ tươi đầu rồng chính tựa ở hắn trên đầu thỉnh thoảng lung lay cái đầu một mặt hưởng thụ đối ầ Trần u Quyên hung u liền là cái Hải với cùng Hùng tử một dạng.、Đây、cũng chính là trần bắc Quyên tự thân nhục thân thể đủ mạnh, Bác phách có thể thể、so、thú, tử một tự m Đây đủ so n đ ổ thành tử chết. những người khác, Hùng Hải cho chơi này người Ano cái Đối sớm bảo à, nâu, đùa với cái này hàm chơi tiểu gia hỏa mà nói trần bắc uyên đó là thân mật nhất người thân nhất tồn tại không chỉ là bởi vì huyết mạch duyên cớ cũng bởi vì đối phương mỗi ngày đút nàng ăn đút nàng uống còn cùng nàng chơi nàng siêu ưa thích gia hỏa này chủ nhân an bích ngọc đang chuẩn bị tiến lên p h ụ thị có thể còn chưa chờ hắn tới gần liền bị a nô cặp kia cảm giác gáp bách mười phần q u ỷ dị trọng đồng nhìn chằm chằm an bích ngọc lanh diễm quyến r ụ khuôn mặt hơi có vẻ cứng gắc chỉ cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác giống như thủy triều đánh tới lập tức dừng bước từ khi a nô ấp trứng sau đó nó liền mười phần bài xích có khác phái tới gần trần bắc u y ê n cơ hồ hận không thể mình đem trần bắc u y ê n cho chiếm đoạt lần trước an bích ngọc càng là bởi vậy kém chút không có để nó ăn cứ việc giờ phút này nó mới vừa trọng sinh không bao lâu vẫn còn mộng mộng hiểu, hiểu có thể tại có quan hệ trần bắc uen p ư ơ n g diện này lại làm ơ hồ hiện lộ ra huyết trần b á c y ê n không để ý đến một người một d ò n g rằng co phân cảnh mà là phối hợp tự hỏi sự t ì n h khác muốn chơi ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi cho s i ế c nào có nhiều như vậy đồ đẩn kinh đô hộp đem sự kiện kia đều nhà vụ n trộm khẳng định có nhung tay không phải nói sẽ không náo lớn như vậy lâm cửu châu khẳng định cũng là phát hiện cái gì bạch vũ trạch tiểu tử kia xem như để người khi x u ố n g cho dùng kinh đô hộp đem chuyện này trong đó sợ là còn cất giấu không ít điểm đáng ngờ bạch vũ trạch lúc ấy gọi tới hỗ trợ những cái kia hồ bằng cầu hữu cũng không mấy cái là tốt phần lớn đều là tâm lý có quỷ lúc ấy đang xông vào ghế lô thời điểm thế nhưng là có một ít người tại bạch vũ trạch trước mặt cố ý đổ thêm dầu vào lửa đem bạch vũ trạch hỏa khí câu lên đó là muốn đem sự tình l à m lớn không phải nói lúc ấy nhiều người như vậy thật ngăn không được phía trên bạch vũ trạch không phải là vì đem sự tình l à m lớn cây đốt đốt tới trần gia t r ê n thân nếu là có thể để trần gia cùng lâm gia treo lên đến vậy thì càng tốt hơn không thể phủ nhận một ít người mưu đồ thành công lâm k i ệ u châu cho dù là đã nhận ra không đúng có thể nhà mình tam đệ bị đánh thành như thế cơ hồ là đem lâm gia gác ở trên lửa nướng hắn với tư cách lâm gia thiếu chủ nhất định phải có phản ứng chi tiết cuối cùng kết quả lại là để phía sau màn những cái k i a người rất thất vọng á i chu gia ngụy gia vương gia lý gia từng cái đều có không nhỏ h i ể m nghi cũng đúng trần gia cùng lâm gia trong tay nắm đế quốc binh quyền ai nhìn không h ư n g thực đã đoán không r a đại khái vậy liền đều động thủ tốt tất cả khả năng tham dự đều phải thu thập một t r ậ n trần gia làm việc muốn cái gì chứng cứ hoài nghi là đủ rồi hắn cầm lấy bên cạnh thiếu chủ lệnh bài trực tiếp hạ một đạo bí ẩn mệnh lệnh tối cùng ngày chu ngụy vương lý chờ mấy đại thế gia ăn chơi thiếu gia đột nhiên tao nộ thần bí hung thú tập kích mới vừa tiếp h ả o tay chân lần nữa bị đánh gãy trong đó mấy cái kịch liệt phản kháng liền cái chân thứ ba đều cắt đứt chương 79, chín h đạo tiên tử bạch Ngược vi hôm sau người nghe nói không kinh đô gần đây xuất hiện không ít thần bí hung thú t không thể nào đây chính là đế quốc thủ đô làm sao lại xuất hiện hung thú điều tra t h ử cùng an toàn t h ử đều là bất tài người chết làm sao xử lý ôi người cái này liền không hiểu được cái kia thần bí hung thú cũng không bình thường không bao giờ khi dễ chúng ta loại này dân bình thường chuyên tìm những cái kia danh gia vọng tộc ăn chơi thiếu ra đ ộ n thủ đêm qua mấy cái đỉnh tiêm thế g i a hoàn khố đều gặp hai vạn tứ chi đều bị đánh gãy còn bị lột sạch quần áo nghe nói có mấy vị liền phía dưới đều cho đập nát t phía dưới đều cho đập nát cái kia lật là sợ có chút đau như ca nhưng ta làm sao nghe nói cái kia thần bí hung thú dáng dấp cùng người giống như cái kia hẳn là không phải hung thú a người cưỡng q cọc lông a phía trên đều nói là hung thú cái kia chính là hung thú nhiều nhất đó là d à i so sánh giống người mà thôi cái kia hung thú lại không làm chúng ta dân bình thường chuyên làm những cái kia hoàn k ố công từ ca chúng ta xem kịch là được rồi có thể quỷ dị là những ngày hoàn khố phía sau thế gia đều lựa chọn giữ im lặng liền cùng không thấy được một dạng đồ lần nữa biết chuyện này khẳng định cùng đông hoa trần gia có quan hệ yến kinh lấy ở đâu nhiều như vậy thần bí hứng thú còn không phải trần gia nuôi chó có thể cái kia lại kiểu gì từng cái hiển nhiên đều biết trên người mình không sạch sẽ trước đó tại kinh đô hộp đem sự kiện bên trong c ó liên quan toàn cũng không dám đem sự tình làm lớn lại nói cho dù là biết là trần bắc q uyên kẻ sai khi làm bọn hắn có thể làm sao còn có thể đem vị này trần ra thiếu chủ cho làm người mẹ nói đến rồi ai không có việc gì cùng cầm cán thương cứng đối cứng a lại không phải đ ấ u sát có một số việc bạch vũ chạy làm lập tức liền đến lặng lẽ sờ sờ chạy trốn sợ m u ộ n một chút liền bị thu thập có một số việc trần bắc q uyên làm vẫn là quan g minh chính đại làm còn tờ mờ dán trên mặt từng cái ngược lại là giữ im lặng giả câm v à điếp không có cách giữa người và người trên lệnh chính là như vậy người đều là hiếp yếu sợ mạnh có một số việc ngươi không thể ta lại có thể vì cái gì cũng bởi vì trần bắc q uyên phía sau là đông hoa trần gia đông hoa trần gia cầm đế quốc lớn nhất thốt nhất nhất cứng rắn cán thương cho dù là đế quốc hoàng thất đều phải lễ nhượng ba điểm dốc hết toàn lực muốn kéo lũng huống hồ là những người khác trần bắc q uyên vị kia thần bí vị hôn thê cuối cùng bằng nhanh nhất tốc độ trở lại yên kinh thậm chí đều không có quay về bạch gia liền trực tiếp đến trần gia với tư cách trần gia tương lai nữ chủ nhân bạch nhược vi hưởng thụ được đãi ngộ tự nhiên cũng là có thể nghĩ lâm c ự châu còn không thể nào vào được trần gia đại môn giờ phút này đang vì nàng vị này tương lai nữ chủ nhân rộng mở là trần gia phục vụ đợi ba người lão quản gia tất cung tất kính đứng tại đại môn nên đón đem tiếp ứng đến trần gia nội viện phải không phải trần gia phòng tiếp khách mà là trực tiếp tiến vào nội viện bởi vậy có thể thấy được người trần gia đối với bạch nhược vi chân thật thái độ cứ việc chỉ là đính hôn còn chưa về nhà chồng có thể trần gia hiển nhiên đem bạch nhược vi trở thành người mình đến nối lãi đãi, đãi n ộ như thế cho dù là bạch nhược vi đều có chút thụ sùng nhược kinh thậm chí có chút xúc động rất nhanh bạch nhược vi liền tại nội viện gặp được mình vị hôn phu trần bắc quyên cùng cái nào đó gọi là bạch vũ trạch người không liên q u a n sĩ toàn thân áo trắng váy xuể dáng người cao gầy có thành thục ngự tỷ phong bạch nhược vi trong tay ôm lấy một đầu toàn thân trắng như tuyết lông mềm như nùng mọc ra bảy đầu cái đôi lười biếng ngáp tiểu hồ ly một đôi ôn nhu như nước đôi mắt trừng trừng nhìn trước mắt cái này cùng trong ấn tượng một trời một vực biến hóa cực lớn tuổi trẻ thân ảnh kinh diễm khuôn mặt hình như có chút động dùng bắc u y ê n đã lâu không gặp đúng là đã lâu không gặp nàng đã mấy năm không cùng trần bắc u y ê n gặp mặt trước đó nàng vì tu vi tiến thêm một bước. kết phá phẩm lục c quả ngược lại là con h độc xà kia bị thiệt lớn mà xem như người thắng trần bắc bên cơ hồ có thể nói là danh chấn đông hoa dẫn tới vô số thế hệ trẻ tuổi trú mục có thể nói trận chiến kia kết quả trực tiếp phá vỡ trước đó một chút lưu nôn phỉ ngữ bạch nhược vi bắt đầu rất rõ ràng sáu năm trước cái kia chỉ có mười hai tuổi trên người thiếu niên rốt cuộc đẻ ép lớn cỡ nào gánh nặng cùng áp lực bởi vì thiên cơ các chủ thứ nhất dựng nôn cái thiếu niên này trên thân cơ hồ tụ tập toàn bộ đông hoa đế quốc chú ý tại vốn nên thả thiên tính nhân kỷ cái này trầm mặc ít nói thiếu niên lại là lựa chọn b u ồ n tẻ tu luyện hắn tuổi thơ cơ hồ đều là tại bao giờ cũng độ tu luyện qua bây giờ nhìn như lóa mắt quang hoàng dưới lại là không biết chạy qua bao nhiêu mồ hôi và máu đã lâu không gặp nhược vi trần bác bên mang trên mặt cười ánh mắt phức t mới chỉ là vừa thấy mặt trong cơ thể hắn chấn ngục ma khí liền bắt đầu xuất hiện sao động xu thế mà sao động nguyên nhân chính là trước mắt bạch ngược vi minh vị này vị hôn thê thật không đơn giản bởi vì nàng cũng là thiên mệnh nữ chính một trong mặt ngoài nàng là đông hoa bạch gia đình tiêm tiên tiêu một thân thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là thuộc về đình tiêm vừa lúc có thể đứng vào mười vị trí đầu nhưng trên thực tế nàng thực lực chân thật lại là đủ để đứng vào năm vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu so với trước đó lâm cựu châu còn kinh khủng hơn tại tất cả thiên mệnh nữ chính bên trong bạch ngược vi không thể nghi ngờ là khó chơi nhất tồn tại bởi vì nàng chiến hồn cùng năng lực vừa lúc khắt chế đến nguyên thân vị này thiên mệnh đại phản phái bạch nhược vi chiến hồn là truyền thuyết bên trong tường thụy thần thú bạch trạch có thể thông h i ể u thiên địa quỷ thần sự t ì n h cùng vạn vật câu thông có được trời sinh thân thiện chi lực có trừ tà trừ ma c h i năng đây cơ hồ đó là một tôn chính đạo thần thú đối với tất cả tà ma ngoại đạo đều có trời sinh khắt chế mà bạch nhược vi còn tu hành bộ một cực kỳ cường đại chính đạo công pháp phối hợp tự thân bạch trạch chiến hồn có thể nói là khủng bố như vậy mà trần bắc nguyên vị này thiên mệnh đại phản phái lại là tu hành công pháp ma đạo cái này liền thú vị nếu như nói trong nguyên tắc nguyên, vị vị nguyên, nguyên thân tiền Giữa hai b kỳ bị lầm tiêu tinh kế dẫn đến tại học phụ thi đấu thảm bại lại thêm bị nhân vật chính khí vận ảnh hưởng dẫn đến tính tình đại biến thế mà thật yêu lãnh vực băng vì thế nguyên thân không chỉ từ bỏ g i ế t nữ chứng đạo ý nghĩ còn chủ động cùng bạch ra từ hôn m u ố n cưới lánh ngược băng cái này xem như triệt để đem bạch ra cho làm mất lòng đồng thời cũng là đem bạch n h ư ợ c vi vị này vị hôn thê cho đắc tội thẳng rồi bạch n h ư ợ c vi cái này k h í vận nữ chính mặt ngoài nhìn như là cái ôn nhu ngự t ỷ tựa như là nhà bên t ỷ t ỷ mở dạng luôn là mang theo trời sinh lực tương tác cùng thánh khiết sức cuốn hút tựa như là một cái chính đạo t i ê n tử có thể đây chẳng qua là ngụy trăng thôi trên thực tế nàng tính cách cực kỳ cực đoan bá đạo điên cuồng thậm chí có thể nói là có bệnh hoạn không chế d ụ sưu tại sáu năm trước liền đem nguyên thân coi là độc chiếm coi là mình vật sở hữu một mực điều khiển nhà mình cho săn tiểu đệ giám sát nguyên thân nhất cử nhất động nàng có thể cho phép nguyên thân tại trước khi kết hôn cùng những nữ nhân khác chơi đ ù a liền khi luyện kỹ thuật có thể tuyệt không cho phép nguyên thân phản bội nàng đi cưới những nữ nhân khác trong nguyên tắc bạch nhược vi nhiều lần muốn giết lánh ngược bằng nhưng lại là bị trần bắc uyên ngăn cản cùng n ụ c nhã cuối cùng bạch nhược vi vị này khí vận nữ chính cuối cùng vì yêu sinh hận trực tiếp hát hóa hát hóa sau đó bạch nhược vi có thể nói là khó chơi nhất đáng sợ nhất nữ chính ta cái này thiên mệnh đại vò quá sức trần b á c lên ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ôn nhu ngự t ỷ tựa hồ có chút sợ hai thán phục tại hắn phía sau ẩn tàng thủ đoạn tàn nhẫn cùng khủng bố c h i mưu tại kịch bản tiên kỳ hắc hóa sau bạch nhược vi có thể nói là tất cả khí vận nữ chính bên trong kinh khủng nhất tồn tại hắn bày ra đáng sợ tâm cơ cùng tính kế năng lực càng làm ộ t lần gây khó dễ khí vận c h i tử lâm tiêu cùng hắn vị này thiên mệnh đại phản phái cơ hồ đó là cái nữ gia cắt tồn tại kịch bản tiên kỳ hắc hóa sau bạch n ư ợ c vi vì trả thù nguyên thân chủ động tìm tới khí vận tri tử lâm tiêu thế mà gắng gượng đem lâm tiêu cái này khí vận tri chuyên môn tới đối phó nguyên thân tên ma đầu này rất nhanh tại bạch nhược vi chủ đạo lần đầu tiên trong bố cục lâm tiêu chủ động với tư cách bội nhử đem nguyên thân dẫn xuất đồng thời nàng còn để người dẫn đi trần lão người hộ đạo này mà tại lâm tiêu bị nguyên thân một đường truy sát bị đánh gần chết thời điểm t i ề m phục tại trong bóng tối bạch nhược vi đột nhiên xuất thủ thể hiện ra khủng bố thực lực cùng khắc chế nguyên thân ma công năng lực càng đem nguyên thân chính diện đánh bại bắt sống tới trong nguyên tắc nguyên thân nhưng không có hệ thống trưởng thành trên đường tất nhiên trải qua không ít ngăn trở chiến bại cũng là thuộc vệ bình thường tại trần bắc u y ê n chiến bại bị bắt sống về sau lâm tiêu đại hỉ chuẩn bị đem giết nhưng mà lúc này bạch nhược vi lại là biểu thị có biện pháp đem độ hóa để bản thân sử dụng lâm tiêu đại h ỉ coi là bạch nhược vi nói độ hóa thủ đoạn là tinh thần bên trên bạch gia tóm lại là đỉnh tiêm thế gia khẳng định nắm giữ lấy một chút đặc thù bí pháp nếu là có thể đem trần bắc bên khống chế lại cũng thì tương đương với gián tiếp khống chế toàn bộ đông hoa t r ầ n ra trong đó lợi ích có thể nói là để lúc ấy lâm tiêu đều kích động đến co giật kết quả là hắn liền đáp ứng nhưng mà hắn cũng không biết là bạch nhược vi trong miệng độ hóa thủ đoạn không phải trên tinh thần mà là trên n h ụ thể kết quả là chiến bại trần ma đầu liền bị vị này tâm địa thiện lương bạch tiên tử mang đi độ hóa đây một độ hóa chính là ba ngày ba đêm chi tiết trần ma đầu vẫn như c ũ là ma tính không thay đổi không chịu khuất phục bất quá ba ngày sau tâm địa thiện lương bạch tiên tử nhất thời mềm l ò n g liền đem trần ma đầu đem thả quay đầu liền cùng l â m tiêu nói người không cần t h ậ n chạy lâm tiêu không phải nói độ hóa sao thế nào độ lấy độ lấy đem người cho trình chạy người chạy lúc trước hắn cái k i a đoạn đánh đập không phải may lâm tiêu hữu tâm nổi giận nhưng lại là bị bạch tiên tử dăm ba câu liền bỏ đi hoàng khí cũng biểu thị bắt sống trần ma đầu bất quá một bữa ăn sáng thôi chỉ cần nàng lược thi tiểu kế liền có thể kết quả bạch tiên tử một trận lắc lư thêm tinh thần cpu lâm tiêu vị này khí vận c h i tử rất nhanh lại bị lắc lư què nhưng mà bạch tiên tử tóm lại vẫn là có thực lực tại kịch bản trước trung kỳ trần bác n u y ê n nhiều lần chiến bại đều cùng nàng có quan hệ nàng này có thể nói là lâm tiêu nữ quân sư từng liên tục bảy lần bắt sống trần bác n u y ê n tên ma đầu này mà mỗi khi lâm tiêu đưa ra muốn trực tiếp giết trần bác u y ê n tên ma đầu này thời điểm vị này tâm địa thiện lương bạch tiên tử cuối cùng sẽ khoát tay ngăn cản biểu thị không nóng này lại để nàng trước nếm thử độ hóa một phen nếu là thất bại lại r ế t không muộn cuối cùng bị bắt sống trần ma đầu luôn là bị bạch tiên tử mang đi hung hăng độ hóa hung hăng thu thập mỗi một lần trần ma đầu đều là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chịu đủ khuất đủ. sau đó độ lấy độ lấy trần ma đầu luôn là có thể tìm tới cơ hội chạy trốn chạy thoát chỉ là mỗi một lần chạy trốn trần ma đầu luôn là rất nhanh thực lực tăng nhiều nổ truy lên lâm tiêu vị này khí vận c h i tử càng phát ra dùng x ư c giấy trung pi là không gánh nội hỏa mấy vị k h á c khí vận nữ chính cũng là đã nhận ra trong đó không thích hợp thế là ngay tại bạch tiên tử một chỗ đồ hóa trên đường chạy tới nhìn lén sau đó liền thấy bị chơi bị đồ hóa chỉ còn lại có nửa cái mạng trần bắc uyên sau đó mấy vị khí vận nữ chính tại chỗ nổ mấy cái nữ nhân trực tiếp đánh lên chỉ còn lại có nửa cái mạng trần ma đầu nhân cơ hội này vội vàng chạy trốn mà nương theo lấy bạch ngực vì cái gọi là đồ hóa thủ đoạn bị cái khác nữ chính lộ ra ánh sáng lâm tiêu vị này khí vận chi t ử cái thứ nhất không kèm được lao tử lấy mạng đi ra hợp tác với ngươi lần lượt làm ngồi nhử lần lượt bị trần bắc uyên đánh cái gần chết nửa cái mạng cũng không có người mẹ nó mẹ dần dần dần dần là cuối cùng Ông lâm, lâm tiêu vẫn là chủ động tìm tới bạch nhược vi hợp tác một lần nữa thành lập trừ ma liên minh mà bạch nhược vi nhân cơ hội này lại đưa ra một cái tên là lấy thân nuôi ma hoành v i kế hoạch vì để cho kế hoạch này thuận lợi áp dụng bạch tiên tử biểu thị cần mấy vị khác khí vận nữ chính hỗ trợ lâm tiêu cho dù trong lòng c ó đau cũng là đồng ý kế hoạch này kết quả là vừa trưởng thành lên trần lão ma lại bị vị này bạch tiên tử á c độc mưu kê cho dạy v ò quá sức lúc ấy trần bác uyên đang nhìn nguyên tắc thời điểm đều bị vị này quy cao khí vận nữ chính lịch t i ê n thao tác cho khiếp sợ đến nương môn này là thật hung á c ca hắc hóa lên là thật đem người đùa chơi chết bên trong giày vỏ chứng tám mươi mốt a vên là a no Nhu trên bản c u y á chất phức bạch nhược t vi nhìn như ôn nhu thân thiện thánh khiết tốt đẹp bề ngoài dưới lại là ẩn giấu đi một viên cao ngạo củng cố chấp thông từ nàng tại sáu năm trước gặp phải trần bắc uyên đều một khắc này liền đem mười hai tuổi trần bắc uyên coi là độc chiếm coi là mình vật sở hữu dòng d ã sáu năm thời gian nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều chú ý tới mình vị hôn phu nhất cử nhất động liền đợi đến thu hoạch cuối cùng quả thực sáu năm qua trần bắc uyên làm qua tất cả mọi chuyện đều bị nàng thông qua riêng phần mình con đường biết rõ ràng nàng cơ hồ đó là đàng chơi dưỡng thành trò chơi một chút xíu nhìn mình vị hôn phu trưởng thành trưởng thành đến có thể ra tay tình trạng trong nguyên tắc lãnh lược băng ở trước mặt nàng rút thứ nhất nàng có thể chịu bởi vì nàng rất rõ ràng nàng sẽ là trần ra tương lai n đối với mình trượng phu một chút vấn đề nhỏ nàng cái này làm thê tử đều có thể dễ dàng tha thứ không phải liền là ham chơi sao đứa bé kia không ham chơi không có việc gì chơi nhiều mấy cái đều có thể có thể nàng tuyệt không cho phép trần bắc q u ê n hủy bỏ h ô nước phản bội nàng đi cưới những nữ nhân khác bất quá duy nhất có thể xác định là bạch nhược vi đối với hắn yêu có thể nói là m ư ờ i phần thuần túy thậm chí có thể nói là thuần túy đến một cái dị dạng tình trạng từ l â u đến cuối nàng không có giết trần bắc quen ý nghĩ tại kịch bản bên trong nàng có rất nhiều lần giết trần bắc quen cơ hội có thể nàng đều là lựa chọn hung hang độ hóa k h u n g h á n g quất muốn xả thân thành nhân lấy thân nuôi ma để trần ma đầu hồi tâm chuyển ý tại mỗi một lần trần ma đầu h á m sâu khốn cảnh thời điểm nàng luôn là thói quen mềm lỏng lặng lẽ sờ sờ đổ nước đem người đem thả sau đó lại dùng lâm tiêu làm mùi dụ đem trần ma đầu tiếp tục dẫn xuất tiếp tục bắt sống tiếp tục mang đi độ hóa nàng là thật có thể d à y vỏ cũng là làm không biết mệnh làm lúc ấy trần ma đầu thấy nàng đều r u n chân p h ạ m là lúc ấy trần ma đầu đổi cái miệng tiếng la la bà bạch ngược vi vài phút liền đầu tại chỗ cải biến trận danh để nàng cho lâm tiêu hai đao tử đều không mang theo do dự chỉ có thể tạo hóa trêu người a trần bắc uyên lúc ấy khi nhìn đến trong nguyên tắc bạch nhược vi gần như cố chấp đến dị dạng tình cảm thời điểm liền có chút đ ù i ngùi mai thôi hiện nay hắn xuyên qua tới trở thành trần bắc uyên về sau thì càng con mẹ nó càng k h á i ai đô thị sản g văn thiên mệnh đại phản phái khó thực hiện a từng cái đều muốn làm hắn vẫn là vào chỗ chết làm loại kia thật sự là quá phận so sánh dưới lâm tiêu vị này khí vận c h i t ử liền không có phương diện này p h i ề n não ngoại trừ trên đầu mũ hơi nhiều thường xuyên tính nhận nhẫn, cái khác đều rất tốt bất quá bạch nhược vi còn có chút danh giới cuối cùng nếu là sáu năm trước liền bắt đầu đọc thủ t hình ảnh kia thật sự là không dám nghĩ trần bác n u y ê n run lên hiện nhiên bị đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ d a sợ giờ phút này bị trần bác n u y ê n lần ý đưa tình ánh mắt nhìn chăm chú bạch n h ư ợ c vi chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô trái tim bịch bịch nhảy loạn toàn thân đều xuất hiện một chút dị dạng phản ứng、sáu、năm. Dòng dã sáu năm dưỡng thành. Nàng đối với trước mắt thiếu niên không biết ký thác bao nhiêu tình、cảm. Nàng cuối cùng đợi đến cái ngày này.、Tê、trưởng.、Cuối、cùng Nhược mắt cảm. điểm. âm dã trước thiếu biết thác Tê tới có thể ra tay thời th Bạch đối đợi đã cuối Cuối với cái Vi ra có ký bao mang theo vài phần cảm khái đúng vậy à mấy năm không thấy ngươi đều giống như ta cao nàng ánh mắt mê ly như có chút hoài niệm vô ý thức dỗi ra tay mềm muốn sờ sờ hẳn cái đầu tựa như là sáu năm trước lẫn nhau gặp nhau ngày đó một dạng nhưng lại tại nàng tay mềm tới gần thời điểm chỉ thấy trần bắc uyên ống tay háo cổ háo bỗng nhiên dỗi ra một cái đầu nhỏ hướng phía nàng gầm nhẹ một tiếng tựa như là tại tuyên thệ chủ quyền một cố dùng mình khủng bố long uy trong nháy mắt bạo phát bạch ngược vi động tác một trận con ngươi co dù lại thu nàng trong ngực trắng như tuyết hồ ly trong nháy mắt sủ đông ánh mắt hiện lộ ra kinh sợ cùng sợ hãi lại hiện lộ ra t h ấ t phẩm hung thú khí thức đồng dạng gầm nhẹ lên tiếng phảng phất là tại h ộ chủ rất hiển nhiên con hồ ly này là một tôn có thể so với t h ấ t phẩm chiến hoàng kinh khủng tồn tại băng tuyết yêu hồ chỉ bất quá từ đầu này băng tuyết yêu hồ toàn thân sù lông ánh mắt hoảng sợ thần sắc đến xem hiển nhiên là có chút âm thanh tàn k h ố c gốc dạng một bên gầm nhẹ rằng co đồng thời còn một bên hướng bạch n h ư ợ c vi trong ngực co lại trời sinh trọng đồng biến dị thuần huyết huyết long bạch ngược vi một mặt kinh dị nhìn trước mắt rút nhỏ vô số lần phiên bản bỏ túi bản an ô ánh mắt có chút độc dung bạch gia thân là tự nhiên đối với riêng phần mình hung thú có không nhỏ hiểu rõ nàng liếc mắt liền nhìn ra chân bắc q u ê n trên thân đầu kêu huyết long huyết mạch độ tinh khiết cực cao ự c c nó phụ mẫu t a m chín phần mười đều là thuần huyết long tộc lại không là một cái tộc đàn bởi vậy mới có thể xuất hiện cùng loại với trời sinh trọng đồng dị tượng cứ việc chỉ là lục phẩm hung thú thật là đ ộ c thủ thất phẩm hung thú đều t r ờ i không lại nó không có cách thuần huyết long tộc đó lại như vậy bá đạo c ư ờ n g đại càng h ú n g h ổ đây là một đầu biến dị thuần huyết, huyết long như thế hiếm có tồn tại sợ là liền hoàng thất đều không nhất định có được nàng bạch gia cũng không có xuất hiện qua như thế chân phẩm chờ chút đầu này huyết long làm sao cảm giác mới xuất sinh không bao lâu xuất sinh không bao lâu đó là lục phẩm hung thú bạch n h ư ợ c v i ánh mắt khẽ biến xuất thân ngự thú thế gian à n g trong nháy mắt đã nhận ra một chút không thích hợp chật nàng lại hồi tưởng lại trần bắc uyên đang học phụ thi đấu ban thưởng đi qua một lần huyết long bí cảnh chẳng lẽ không thể không nói có thể trở thành thiên mệnh nữ chính đều không có một cái là đơn giản lãnh n g ợ c băng an ô trần bắc uyên hô một tiếng chỉ thấy cái kia phiên bản bỏ túi huyết long lập tức không tạ gâm nhẹ mà là ngạo kiều ngầm đầu một chút xíu từ và táo leo ra cái đầu nhỏ trực tiếp tựa ở trần bắc uyên đô đầu bên trên miệng mũi phun ra nhiệt khí tựa như là tại tuyên thệ chủ quyền một dạng a vê ân là a nô、no. đối với a nô gần như bá đạo tuyên thệ chủ quyền trần bác uyên chỉ là bất đắc di cười một tiếng mặc dù đã trọng sinh trở thành tân cá thể có thể kiếp trước huyết nhiệt lòng đế bá đạo tính cách xem như bị nó cho kế thừa xuống bất quá nó năng lực học tập cũng là rất nhanh ngược lại là đem hắn danh tự nhớ kỹ rất rõ ràng còn cho hắn lấy cái tên hiệu trần bác uyên đối với trước mắt vị hôn thê thật có lỗi cười một tiếng mở miệng giải thích thật có lỗi a nô vừa ra đời không bao lâu tính cách không hề tốt đẹp gì đoạn thời gian trước ta mới cùng nàng ký kết huyết t h ệ k h ế hệ chương tám mươi hai trần phụ trở về xuất sinh không bao lâu tính cách không tốt huyết t h ệ k h ế h ẹ n không thể không nói trần bác uyên nhìn như vô ý giải thích lại là mang theo cực lớn mê hoặc tính bạch n h ư ợ c vi ánh mắt chấp lên trước tiên liền liên tưởng đến trần bác uyên trước đó đi qua huyết long bí cảnh huyết long bí cảnh bên trong một ngụm long huyết chỉ lại cùng truyền thuyết bên trong huyết nhiệt g long đế có quan hệ chẳng lẽ đầu này biến dị huyết long cùng vị này huyết nhiệt long đế có quan hệ là nó trực hệ huyết mạch hậu duệ từ thời gian đến xem cũng là mười phần ăn khớp chờ một chút cái kêu huyết nhiệt g long đế lại huyết long bí cảnh lưu lại một viên long đản sau đó một mực không có bị người phát hiện bác huyên chỉ là tiến vào một chuyến lại vừa vẫn phát hiện t đây là cái gì vật khí bạch ngược vi lập tức hít sâu một hơi tư duy trực tiếp bị mang lệnh cũng không trách nàng muốn lệnh thật sự là trước mắt biến dị huyết long cùng trần bác huyên quá mức thân mật đơn giản liền cùng ký kết huyết thể k h ế hẹn một dạng cũng chính là như thế nàng chưa bao giờ đem trước mắt biến dị huyết long hướng huyết nhiệt long đế trọng sinh phương diện này suy nghĩ bác u y ê n không nghĩ tới ngươi lại có thể thu hoạch được như thế cơ duyên lại có thể đạt được một tôn thuần huyết long tộc với tư cách sùng thú bạch gia thân là đế quốc ngự thú thế gia đều chưa từng có cao như vậy phẩm chất thuần huyết long tộc bạch n h ư ợ c vi sợ h ã i thán phục đồng thời cũng là vì từ đ ấ y lòng là bắc quên cảm thấy cao hứng đầu này biến dị huyết long muốn thật là huyết nhiệt long đế trực hệ huyết mạch hậu duệ như vậy nó tiềm lực sợ là khó mà đón o chừng cái kia huyết nhiệt long đế thật không đơn giản không chỉ có là trong long tộc dị loại càng là tính cách hay thay đổi hung hãn so với những cái kia ạ lòng tà lòng còn muốn hung ác nghe nói huyết nhiệt long đế đối với long tộc cực kỳ cự thị thấy long liền giết chết tại nó trên tay á long loại thuần huyết long tộc vô số kể cũng đã từng lấy sức một mình đối đầu hai đại khủng bố long đế toàn thân trở ra chỉ b ấ t quá lại là tại mấy chục năm trước mất tích bí ẩn trần bác n u y ê n trên thân đầu này biến dị huyết long phảm là kế thừa huyết nhiệt g long đế mấy phần hung uy đều là thuộc về đỉnh tiêm sùng thú cho dù là bạch ra đây chờ đỉnh tiêm thế ra cũng là rất khó tìm ra đây chờ hiếm thiếu khủng bố tiềm lực sùng thú chỉ là chẳng biết tại sao nàng trực giác luôn là ẩn ẩn nói cho nàng nàng giống như không để ý đến thứ gì với lại cái kia biến dị huyết long giống như cùng bác u y ê n quá thân cận nhìn về phía bác u y ê n ánh mắt cũng có chút không thích hợp cái kia không giống như là sùng thú nhìn về phía chủ nhân ánh mắt. ngây thơ bên trong mang theo không che giấu chút nào bá đạo tựa như là đang nhìn thuộc về mình con mồi có điểm giống nàng nhìn bác bên ánh mắt hẳn là ảo giác a ta cùng ano cũng coi là hữu duyên a mắt thấy bạch nhược vi lâm vào trầm tư trần bác bên n ế t miệng lên nhỏ không thể thấy đường cong đen kỵ tú chìm đôi mắt lóng lánh đặc thù hà quang ano tồn tại sớm m u ộ n là muốn bạo lộ ra đã như vậy vậy trước tiên cho nó mặc lên một cái áo lót hư hư thực thực huyết nhiệt long đế hậu duệ cũng so hư hư thực thực trọng sinh huyết nhiệt long đế tốt hơn nhiều lắm tránh khỏi dẫn tới quá nhiều người tham mướn tại thực lực còn chưa đăng đỉnh trước đó tất yếu điệu th trước đó liền có một vị nào đó thằng xui xẻo thân mang bát phẩm thần bình dẫn tới bát phẩm chiến đế đều không để ý cường giả phong phạm trực tiếp hạ tràng đoạt chạy trốn loại chuyện này trần bác quyên tự nhiên cũng là muốn lấy đó mà làm gương đương nhiên đế quốc hoàng thất bên kia đại khái đoán ra anô thân phận chân thật có thể có l a o ra t ử tại đế quốc hoàng thất còn không đến mức cùng hắn v ẹ mặt tới cửa đòi hỏi đến lúc đó chờ hắn đột phá bát phẩm chiến đế không cho dù là thất phẩm chiến hoàng liền xem như là anô thân phận lộ ra ánh sáng lại có ai dám tham h ư ớ n đâu chó đều cho người đánh nổ bất quá anô tốc độ phát triển vẫn còn có chút vượt quá ta ngoài ý liệu đơn thuần thực lực mà nói a n o giờ phút này thực lực sợ là so với đế quốc những cái tia đỉnh tiêm thiên kiêu đều muốn khủng bố thật đ ộ n g thủ không sử dụng cái kia mấy tấm áp đáy hòm át chủ bài ta đều không nhất định để ép được đầu này tiểu ngốc long long đế trọng sinh quả thật khủng bố như vậy trần bác uyên vươn tay cho trên đầu a n o gãi gãi cái c ằ m a n o lập tức thoải mái phát ra vui vẻ âm thanh khi ngón tay muốn rời khỏi thời điểm trực tiếp cắn một cái vào không cho hắn đi ra hiệu trần bác uyên tiếp tục đối với cái này trần bác uyên chỉ là cương chiều cười một tiếng tiếp tục đùa lấy n g c long bạch nhược vi nhìn trước mắt một người một dòng thân mật vô gian cử động chỉ cảm thấy nội tâm một loại nào đó bất an cảm giác càng phát ra mãnh liệt lên chẳng lẽ lại còn có cái gì nàng không có phát hiện ngay tại bạch nhược vi lâm vào suy tư đông nhiên khỏe mắt dư quang nhìn thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh chuẩn bị chuẩn đi đối với bạch vũ trạch mà nói tại bạch gia hắn sợ nhất đó là nhà mình tỷ tỷ không có cách từ nhỏ bị đánh đến lớn muốn không sợ cũng khó khăn trong lòng hắn nếu như nói hắn là bạch gia lăn lộn thế tiểu ma vương như vậy trước mắt vị này nhìn như ôn nhu hiền lành thành thuộc n g tỷ chính là chân chính đại ma vương vị này nữ ma đầu nổi lao đầu tử đều ngăn không được lần này sự tình làm lớn như vậy cứ việc tỷ phu đem sự tình giải quyết nhưng hắn rất rõ ràng trong nhà sẽ không dễ dàng tha hắn ngay tại hắn chuẩn bị lặng lẽ sờ sờ chạy đi thời điểm cũng là bị sau lưng tay mềm nắm chặt cổ á o liền c u n g bắt gà t ử m ộ dạng nắm chặt lên bạch nhược vi đối với trong tay run lẩy bẩy đệ đệ ôn nhu cười một tiếng lập tức đem dọa đến cùng chim cút giống như nhưng mà nàng một mặt chân thật nhìn về phía trần bắc u y ê n bắc u y ê n lần này sự tình liền làm về người ta mới không tại mấy năm cái hôn đả này liền kết giao một đám hồ bằng cầu hữu náo động lên lớn như vậy sự tình lần này nếu không phải ngươi xuất thủ giải quyết bạch ra lại là có chút bị động cái này tiểu hữu đản ta c h ư a hết mang về cứ việc nàng còn muốn cùng chân bắc u y ê n ở lâu một hồi có thể trong nhà còn đang chờ nàng đem người mang về báo bình ăn đâu cái này tiểu vương bắt đản để những cái kia hồ bằng cầu hữu khi súng cho dùng còn coi người ta giảng nghĩa khí nếu không phải chân bắc u y ê n xuất thủ tiểu vương bắt đản này rơi vào lâm ra trong tay không chết cũng phải lội ra lần này không phải nhanh nhanh hắn một cái khắc sâu ráo hơn không thể trong nhà hiện tại đã chuẩn bị xong ra pháp còn kém thụ hình người, người một nhà không nói hai nhà sống người cứ việc mang đi trần b á c yên cười gật gật đầu v ề phần nói nhà mình em vợ cầu cứu ánh mắt thật có l ỗ i ta nhìn không thấy a bạch vũ c h ạ c h điên c u ồ n g chu i lên cùng ăn tết sắp bị rết heo giống như bị nhà mình thân tỉ tỉ kéo lấy hướng về bên ngoài đi Thì phu, thì phu, cứu ta à, cứu ta trọng, trọng, ta. Thì phu, người mình à, người mình Ta thế Trần phu, phu, không phu, mình mình nhưng hôn Hôn nhẹ gặp cứu cứu quan quan quên cái cửa được bác cười A, A. ra A, A. A. A. Mạng mạng em em người người này, ngươi người người ngươi là là sợ vợ vợ liền ngay cả nhà mình cánh cửa bị cầu sinh dục cực mạnh em vợ đào nát đều không mang theo n h ữ n g mày bạch ra cái kia ngừng lại đánh nhà mình em vợ xem như trốn không thoát sợ không có mười ngày nửa tháng thời gian đều rất khó nhìn thấy hắn đ ỗ n g nhiên hắn thần sắc hơi động cảm giác có chút dị dạng tòa vong đạo kinh phát ra rất nhỏ dự cảnh phất tay động tác có một cái chớp mắt đình chỉ sau lưng đột ngột xuất hiện một tiếng tiếng kêu kinh ngạc hào tiểu tử lại có thể phát hiện ta quen thuộc âm thanh xuất hiện đang nghe âm thanh một khắc này trần bác u y ê n căng cứng thân thể chật lòng quay người nhìn lại vừa hay nhìn thấy một người trung niên lạng thinh linh chính là hắn phụ thân trần c h i ế t khanh đêm nay có khách nhấn đến dẫn đến chậm chút thực sự thật có lỗi chương 83, trần gia xin h ý trần c h i ế t khanh trên mặt kinh ngạc không thể là giả phải biết lấy hắn sau khi đột phá thực lực cho dù là đồng cấp cường giả đều không nhất định có thể phát giác được hắn tới gần có thể nhà mình nhi t ử bất quá ngũ phẩm chiến xoáy thôi lại có thể phát giác được cái này có chút kinh khủng bất quá vừa nghĩ tới trần bắc uyên trên thân loại kia loại không thể tưởng tượng nổi chiến tích cùng thiên phú về sau cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp nhận đem so sánh với phụ thân trần c h í c h khanh kinh ngạc trần bác uyên lại là phát hiện đầu tiên trước mắt phụ thân so với trước đó có khác biệt biến hóa trở nên càng cao thâm hơn khó lường phảng phất nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng chẳng lẽ nói trần bác uyên thần sắc k h ẽ động ánh mắt mang theo vẻ vui mừng ba ngươi nơi này không tiện nói chuyển sang nơi khác trần c h í c h khanh cười lắc đầu tiếng nói vừa ra xung quanh phân cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ tựa như là bị một loại nào đó khủng bố lực lượng cưỡng ép na di bá vốn nên tại nội viện hai người lại hư không tiêu thất xuất hiện tại trong một gian mất thất di hình hoãnh t ân nhờ có trước ngươi khỏa kiêu ngộ đạo đan cuối cùng bước ra một bước này tiếp xúc đến lĩnh vực lực lượng đặc đến chuẩn đế chỉ cần có thể thành công ngưng tụ thuộc về ta lĩnh vực liền có thể đột phá tác phẩm chiến đế trần Chiết khanh niết miệng lên trên mặt đã có hưng phấn cũng có cảm thái hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà lại bởi vì nhi tử một viên đ a n g dược phá vỡ c h ó i buộc nhiều năm tu luyện bình t h ư ớ n g tiếp xúc đến lĩnh vực chi lực trở thành một tôn c h u ẩ n đế c h u y n đế là t h ấ t phẩm chiến hoàng cùng b á t phẩm chiến đế giữa một cái cực kỳ mơ hồ cảnh giới hắn đã thuộc về t h ấ t phẩm chiến hoàng phạm chủ có thể lại tiếp xúc đến thuộc về b á t phẩm chiến đế lĩnh vực lực lượng có thể sơ lược sử dụng một tôn sơ bộ tiếp xúc lĩnh vực chi lực t r u y n đế đủ để tùy tiện chấn áp n ư ờ i vị chiến hoàng đình phong đây là chất đột phá cơ hồ tương đương với tác phẩm chiến đế quân dự bị mà lấy trần lại thêm tự thân tiềm lực đột phá bất phẩm chiến đế có thể nói là vấn đề thời gian thôi đến lúc đó đông hoa trần ra thực lực tổng hợp lại có thể nâng cao một bước trần bác quyên cũng là từ đáy lòng vì phụ thân đột phá cảm thấy cao hứng một viên nộ g đạo đan đội một tôn c h u ẩ n đế cuộc mua bán này tuyệt đối là kiếm một rồi bác quyên loại kia đ a n g được trong tay ngươi còn có hay không trần Chiết khanh có chút kích động nếu là có thể nhiều mấy khoảng nộ đạo đan hắn ngưng tụ lĩnh vực tốc độ cũng biết tăng tốc cũng sẽ có chợ ở hắn càng nhanh đột phá bất phẩm chiến đế đối với cái này trần bác u y ê n chỉ là lắc đầu hệ thống ban thưởng cũng không cố định hắn cũng không rõ ràng lúc nào có thể có được nộ g đạo đan trước đó còn lại một viên hắn trực tiếp đưa cho phụ thân dùng cũng đúng như thế thân vật có thể có được một viên đều là yêu thiên c h i hạnh muốn có nhiều sợ là quá tham lam trần chiết k h a n h khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ cảm thấy mình quả thật có chút quá lòng tham không đ ấ y vậy chờ có thể thăng cấp ngộ tính gấp trăm lần thân đan cho dù là bát phẩm chiến đế đều sẽ vì đó động tâm từ l â u đến cuối hắn đều không có hỏi thăm trần bắc uyên có quan hệ với ngộ đạo đan lai lịch tựa như là cố ý né tránh một dạng có thể có ngộ đạo đan đây chờ thần vật tại bắc uyên sợ là đạt được khó lường cơ duyên bác huyên đã không muốn nhắc tới lên hắn c á i này làm lão tử cũng sẽ không cố ý đến hỏi đây là một loại cha con g i ữ a tôn trọng nhà mình nhi tử đều đem loại này thần đan đưa cho hắn hắn còn lòng tham không đáy muốn hiểu rõ sợ không phải có muốn c ư ớ p nhà mình con non cơ duyên h i ể m nghi đối với phụ thân không tiếng động tôn trọng trần bác huyên tại cảm thấy trong lòng một trận ấm áp đồng thời cũng là linh cơ k h ẽ động mở miệng hỏi ba trần gia tại miêu cương bên kia có nhân thủ sao tiếp xuống muốn ủng hộ an bích ngọc khống chế cổ tộc tiến tới khống chế toàn bộ miêu cương tất nhiên cần không ít nhân thủ hỗ trợ cuối cùng hắn chỉ là trần gia thiếu chủ mặc dù có thể điều động bộ phận gia tộc lực lượng nhưng vẫn là có chút bí ẩn lực lượng vô pháp điều động một chút đặc thù sự tỉnh cũng là cũng không rõ ràng hiện nay trần gia chân chính người chủ sự vẫn là h ắ n phụ thân trần chiết khanh miêu cương người muốn nhúng tay mảnh đất kia chỗ kia tình huống đặc thù dân phong lưu hãn các đại thế lực c h i ề u cứ lợi ích gút mắt quá phức tạp không ít phạm tội g i a hỏa đều trốn ở bên kia có thời điểm liền ngay cả đông hoa đế quốc mệnh lệnh đi qua đều không nhất định dễ dùng trần chiết khanh n g sở hiển nhiên hơi kinh ngạc trật suy tư dưới chậm rãi nói ra bên kia nói trần gia quả thật có chút mua bán nhỏ bên kia lớn nhất hát thị đó là trần gia phụ trợ chuyên môn đối ngoại bán quân đế quốc phương đào thải rách dưới đ ồ vận quả nhiên trần gia tại miêu cương cũng là có thuộc về mình nhân mạch con mẹ nó là bán vũ khí đạn dược trần bác u y ê n kinh hỉ đồng thời cũng là không cảm thấy quá mức ngoài ý m ớ n thế giới thập đại buôn bán vũ khí một trong long đẳng tập đoàn đó là trần gia sản nghiệp đông hoa đế quốc đại bộ phận vũ khí trang bị cung ứng đều là chỉ định long đẳng tập đoàn phụ trách cung ứng có thể nói trần gia không chỉ có là quân đế quốc phương lãnh tụ vẫn là đế quốc lớn nhất buôn lậu x u n g ống đạn dược cùng trấn gia tại hải ngoại các quốc gia mua bán so sánh miêu cương bên kia b u ồ n bán súng ống s ắ c thực thuộc về mua bán nhỏ những năm gần đây để mắt tới miêu cương mảnh đất kia người không ít chỉ tiếc không ai thành công qua ngươi nếu là có ý nghĩ muốn thử một chút ta sẽ để cho miêu cương bên kia người đều sẽ nghe ngươi chỉ huy ngay tại trấn gia phụ tử đ à m luận miêu cương nhu đồ thời điểm bị cương ép kéo về bạch ra bạch vũ trạch đang bị treo lên đến hung hăng quất a a a a nghiên trướng để ngươi cả ngày cùng những cái kia không đứng đắn người kết giao những cái kia cầu đồ vật nào có một chút xịu tốt a a c ò ngươi dám ọ i n g còn có mặt gọi ngươi gọi càng lớn tiếng ta liền đánh càng dùng sức hôm nay không phải cho ngươi nhớ lâu một chút làm ra nhiều chuyện như vậy còn phải chúng ta l a u cho ngươi c á i mông ngươi còn có mặt gọi t r ẳ n g ân luận nhưng không có mảy may lưu t ì n h trong tay roi đập nát thay đổi một cây tân đại gia tộc có đại gia tộc quy tắc nên chịu đánh một roi đều không thể thiếu vô duyên vô cớ để người làm vũ khí sử dụng còn kém chút chọc tới thiên đại phiến phức nhất định phải để hắn nhớ lâu một chút ngay tại bạch vũ trạch bị đánh thời điểm bạch nhược vi cũng là đi ra ngoài làm việc giờ phút này đều nhà hoàng h ố cũng là mới vừa tiếp hào tay chân c ò n có p h í a d ư ớ i điểu. k ế t quả, m ấ y nhà n g ư ờ i r bốn h n bị trần bạch uyên n g cho nên nói lao ra tử là cầm ta đi gắn nợ bạch ngược vi đem băng tuyết yêu hồ thu hồi không để ý đến sau lưng hét thảm mấy bóng người ánh mắt băng lanh hướng phía một cái hướng khác nhìn lại giờ phút này nàng nhưng không có trước đó tại trần bắc uyên trước mặt như vậy dễ nói chuyện lần sau còn dám liên lụy đến bắc uyên cùng t i ệ u bạch ta muốn các ngươi nỗ lực thê thảm đau đ ớ n đại giới tại thành công đạt được một chi dấu ở miêu cương hát thị nhân thủ sau trần bắc uyên cuối cùng cũng là hỏi trong lòng nghi hoặc đó chính là hắn cùng bạch nhược vi hô nước vấn đề sáu năm trước trần lao gia tử vì sao lại lựa chọn bạch gia phải biết năm đó thời điểm liền ngay cả đế quốc hoàng thất đều cố ý cùng trần gia thông gia thậm chí còn có mấy cái thế g i a đều so bạch gia tốt hơn không ít nhưng cuối cùng trần lao gia tử vẫn là lựa chọn bạch gia cái này để hắn có chút hiếu kỳ người muốn biết cái này thứ r ầ n c í hai n h mày như cái ó chút này liên quan đến lao g i a t ử một đoạn phong lưu nợ ai tình nhân cũ trước khi chết lôi kéo hắn tay tự mình mở miệng hắn thật sự là không có cách nào cự tuyệt đáp ứng xuống tới đây mẹ nó còn có thể kéo tới nhà mình lao ra t ử phong lưu nợ đi lên trần bác uyên trực tiếp không để ý đến đầu thứ nhất trọng điểm tập trung đến đầu thứ hai trên thân tình huống như thế nào trần lao gia tử không phải có tiếng ngây thơ cả đời liền cưới cái nữ nhân bình thường liền không có tái giá thế nào còn t o á t ra cái tình nhân cũ đi ra nhưng mà trần chiết khanh tiếp xuống nói lại là trong nháy mắt lật đổ trần bác uyên đối với mình nhà trần lao gia tử ấn tượng có một số việc ngươi còn nhỏ không hiểu rất bình thường ta liền nói như vậy đừng nhìn ngươi hiện nay một bộ số đảo hoa c u ố n thân bộ dáng năm đó lao g i a t ử số đảo hoa so ngươi còn khoa trường không biết lưu lại bao nhiêu phong lưu nợ đương nhiên lao g i a tử mặc dù lưu t ì n h nhưng không lưu loại vẫn là có điểm mấu chốt bất quá lao g i a tử đón dâu ngày ấy toàn bộ đế quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế ra đều là một mảnh tiếng khóc đậu xanh rau muống còn có loại sự tình này trần bác uyên khỏe miệng hơi run dày cứ việc nhà mình lao cha không có nói tỉ mỉ nhưng hắn đã đại khái có thể đoán ra đại khái tình huống vốn cho rằng nhà mình lao ra tử chỉ là có một hai cái tình nhân cũ đây con mẹ nó là một đoàn a cho nên nói lao gia tử là cầm ta gắn nợ đi ghé vào chân bắc bên trên đầu a n o nhìn như đối với hai cha con này nói chuyện không để ý chỉ là theo nó thỉnh thoảng lay động cái đầu nhỏ c ũ n g không ngừng vỗ vào cái đuôi nhỏ đến xem h i ệ n nhiên là tại lặng lẽ sờ sờ nghe lén bạch ra bạch n h ư ợ c vi một thân một mình đi tới bạch ra từ đường đi tới một khối bảng hiệu trước mặt cái kia bảng hiệu bên trên t ì n h lình khắc lấy trắng tâm n u vị này rõ ràng là năm đó vị kia cả đời chưa từng đón dâu bạch gia nhị tiểu thư cũng là bạch lao gia tử muộn muội đồng thời cũng là bạch được vi cô nãi mãi bạch được vi vươ tay vớt ve trước mắt bảng hiệu đôi mắt toát ra hoài n phản phất hồi tưởng lại khi còn nhỏ đợi thời gian tốt đẹp cô nãy n ã i ta tới thăm ngươi ta hôm nay đi xem bắc quên y năm đó tiểu bất điểm hiện nay đã giải giống như ta cao còn trở nên so trước k i a c à n g thêm thành thục năm đó ngươi mang theo tám tuổi ta đi trần ra thời điểm liền chỉ vào hắn nói với ta đó là ta tương lai trợ phu ta lúc ấy còn méo m é o hắn khuôn mặt nhỏ lúc ấy hắn còn cắn ta tay đâu bất quá hắn hiện tại hẳn là không nhớ rõ bạch nhược vi tự lẩm bẩm kể ra lấy năm đó chuyện cũ trên mặt hiện ra hoài niệm nụ cười nhất là tại nâng lên trần bắc quên thời điểm khoe miệu ý cười càng là khó mà ngừng lại chỉ sợ lúc i biết, Vi tiên gặp mặt thời điểm, phải tại tại ê Quyên n ngay Trần cũng không hắn cùng Nhược lần cũng không năm năm gặp cả Bắc Bạch trước, trước. mặt đầu là là l mà ấy thương u ổ i b ạ c n h ợ c cùng Bắc Lúc Vi vừa liền đời lâu không Trần Quyên gặp ra bao h mặt. t ấy, ư yêu nhất nàng cô n ã i n ã i nói qua với nàng nói nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng đây là cái kia lão hôn đản thiếu ta thiếu ta hắn thiếu nợ liền để hắn tôn tử đến trả n h ư ợ c vi hắn sau này sẽ là người trợ phù người muốn bảo vệ hắn đừng cho cái khác nữ nhân xấu cấp đi Dòng dã 18 năm. bạch n h ư ợ c vi cơ hồ là nhìn trần bắc bên từ một cái mộng mộng h i ể u h i ể u hài nhi từng bước một t r ư ở n g thành đến hiện nay trần gia thiếu chủ nàng đợi hắn m ộ ư ơ i tám năm m ộ ư ơ i tám năm qua nàng gần như bao giờ cũng đều chú ý tới hắn nhất cử nhất động nàng sớm đã đem hắn yêu đến tận sương t y mỉ nàng sớm đã đem hắn coi là mình vật sở hữu hoàng cung một thân thánh khiết phượng váy khương vân hoa tựa như là cao ngạo phượng hoàng hành cầu tại hậu cung xung quanh cung nữ cùng nô b ộ c liên tiếp túi người hành lễ không dám ngăn cản rất hiển nhiên vị này đế quốc lục điện hạ thân phận địa vị cao rất nhanh khương vân hoa liền đi tới một chỗ vàng son lộng lẫy đây là thuộc về đông hoa đế quốc thái hậu tập cung thái thượng hoàng tại nhiều năm trước liền bệnh qua đời hiện nay toàn bộ hậu cung liền thuộc vị này thái hậu thân phận cao nhất cho dù là đông hoa đế quốc vị k i a t r í cao vô thượng hoàng đế thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới tỉnh an hoa nhi n g ư ờ i đến một đạo cao quý uy nghiêm mỹ phụ nhân nhìn trước mắt cùng kính hành lễ tôn nữ kinh diễm khuôn mặt xuất hiện một tia hồn siêu phách lạc đủ cười cứ việc nàng khỏe mắt đã có tuế n g u y ệ t vết tích có thể cái kia nhiều năm qua sống trong n u n g l ụ mang đến huy áp lại là đủ để che giấu tất cả nàng xem thấy trước mắt trẻ đẹp khương vân hoa ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia ho tựa như là thấy được lúc tuổi còn trẻ mình một dạng gặp qua hắn thời gian chỉ trước mắt chính là nửa tháng trôi qua nửa tháng này đến trần bác quên y ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài cũng là chính thức tại phụ thân trần chiết khanh dạy b ả o dưới dần dần tiếp nhận một chút trần gia sự tình cũng bắt đầu thực hiện thân là trần gia thiếu chủ nghĩa vụ trước đó hắn phần lớn thời gian đều là trong tu luyện vừa qua ngược lại là rất ít tiện tay phía dưới người tiếp xúc hiện nay tự nhiên là bù đắp lại có một số việc là tất yếu cũng nên để phía dưới người biết bọn hắn tương lai thuần phục chủ nhân là ai cùng lúc đó lâm tiêu vị này khí vận tri tử cũng là thông qua lâm cựu tiêu quan hệ cùng một thân y thuật bắt đầu tiếp xúc đến một chút con em q u y ề n quý góp nhặt thuộc về mình nhân mạch cứ việc trong khoảng thời gian này đến nay lâm cựu tiêu hành vi trở nên càng ngày càng cổ quái thường xuyên đối hắn động thủ đ ộ n g cước nhưng vì mình tương lai lâm tiêu vẫn là lựa chọn n h ị p chương tám mươi lăm trần bác n u y ê n d ạ tâm lâm hình người y thuật quả thật cao minh tần hoài nhân cái kia tiểu hỗn đản thế nhưng là có tiếng héo nam không nghĩ tới ngươi mấy châm súng dưới hắn ngược lại biến uy manh chẳng hắn mới vừa hắn nhìn ngươi ánh mắt liền cùng nhìn thần tiên giống như lâm hình tần ra cái tiểu nha đầu kia nhìn ngươi ánh mắt gi ta vừa nhìn liền biết nàng không phải người tốt lành gì ngươi về sau không cần cùng nàng đi được quá lâu lâm hình ngươi ra thịt là làm sao bảo dưỡng vừa trắng vừa mềm so với cái k i a nữ nhân đều tốt sờ lên cẳng có xúc cảm có thời gian ngươi đến dậy một chút tà a lâm hình lâm tiêu cố nén chửi mẹ xúc động muốn r ô i quay về bị lâm cựu tiêu s i ế t trong tay sờ loạn tay phải có thể lâm cựu tiêu lại là phảng phất không có phát giác được một dạng g ắ t gao hiểu do nắm lấy không thả trả lại hắn nương cùng sờ nữ nhân một dạng làm hắn đều nổi da gà cái này đáng chết song đầu cắm lâm tiêu ở sâu trong nội tâm nhịn không được chửi ầm lên hắn không thể chém chết cái này tiểu vương bắt đản liên tục hơn nửa tháng thời gian ở chung hắn xem như minh bạch lâm cựu tiêu cái này hoàn khố không biết có phải hay không là nhận cái gì kích thích thế mà để mắt tới hắn cái này có chút đ ầ u xanh rau muống lao tử bắt ngươi làm huynh đệ ngươi lại đối với ta có ý nghĩ xấu nếu không phải trong khoảng thời gian này đến nay lâm cựu tiêu giới thiệu với hắn không ít danh gia vọng t ộ c người để hắn ở cấp trên xã hội dần dần đánh ra thần y lìa danh hào góp nhặt một chút nhân mạch có trợ giút tương lai phát triển hắn đã sớm muốn trở mắt hiện nay hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhất thôi. người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nhịn một chút cũng liền đi qua với lại giờ phút này hắn còn có cầu ở lâm cựu tiêu cựu tiêu ta bị đông hoa học phủ tạm nghỉ học sự tình ngươi có thể hay không thay ta lượn vòng một hai lâm tiêu cố nén trắng ghét trên mặt gạt ra dối trá giả cười đông hoa học phủ với tư cách đế quốc đệ nhất học phủ bên trong lần t à n g nhân mạch tài nguyên có thể nói là khủng bố bao nhiêu đại nhân vật đều là từ nơi này học phủ đi ra năm đó trần gia gia chủ trần Khanh, lâm gia gia chủ lâm tuất phong chủ nhà họ bạch trắng lân luận đều từng là trong đó một thành viên cho nên Đông h o lâm cựu s i n tiêu t nhìn lên trên trời cao huyền mặt trời đông nhiên mở miệng nói、tốt. lâm tiêu sắc mặt hơi cứng một cái tay khác năm đấm năm đắt đao ánh mắt chỗ sâu hình như có sát ý phun trào nhưng cuối cùng vẫn là biến thành nhật nhẫn trên mặt cố nạn ra vẻ tươi cười trong i ngươi khinh người ể u quá vương vọng đạn, đừng đáng. bắt t hy ầ Trần、ra. trần n quên thân thể ngâm bên ra. trì r thể tại huyết t bác chuỗi thưởng thụ lấy nóng hổi hung thú huyết thoải một Trong hổi hung dịch nóng mang đến sao động cùng thoải mái, làm dịu lấy một ngày mệnh. lấy làm lấy mái, mọi dịu sao khoảng thời gian này đến nay hắn trừ tu luyện ra còn đi theo phụ thân đi mấy chuyến đế quốc cuộc chiến thứ ba khu bắt đầu nếm thử tiếp xúc trần gia b i n h quyền Đây định đem đại bộ phận tâm tư đều đặt thân tâm quyền chính thế phụ phận ngưng là lợi là giao sao? ra, tư t Xem dự bộ ở lực lượng mới là duy trì quyền lợi căn bản nếu là trần gia có thể nhiều một tôn bát phẩm t r i ế n đế vậy sẽ là một mảnh tân tiên h đ i ệ m trần bác quyên rất rõ ràng nhà mình lao đầu tử hiện nay đã thành tựu truyền đế chỉ cần lại phóng ra một bước đó là cường già đỉnh cao dưới loại tình huống này như thế nào sự tình đều không có đột phá đến trọng yếu tất yếu quyền lợi chuyển di cũng làm lớn tiếp đó hắn vị này trần gia thiếu chủ phải hỗ trợ chọn điểm gia tộc trọng trách không có cách đang hưởng thụ đến gia tộc quyền lợi đồng thời hắn cũng có giữ gìn gia tộc nghĩa vụ nếu là lao đầu tử có thể đột phá bát phẩm chiến đế lại thêm láo gia tử như vậy trần gia bên ngoài liền có hai tôn chiến đế phải biết cho dù là đế quốc hoàng thất khương gia bên ngoài cũng chỉ có hai vị bát phẩm chiến đế thôi bất quá khương gia có thể bảo trì đế quốc đệ nhất thế g i a vị trí vững như bàn thạch vụ trộm ẩ n tàng lực lượng tuyệt đối là khủng bố không phải nói khương gia sớm đã bị người cho trọ n xuống phải biết tham muốn khương gia địa vị cũng không phải không có trong nguyên tắc trần gia nga xuống đế quốc hoàng thất không có khả năng một mực trơ mắt nhìn tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là đâm một tay trong bóng tôi cướp đoạt bộ phận trần gia binh quyền không có cách trong tay tay nắm đế quốc lớn nhất binh quyền ai thấy đều đỏ mặt ta trần bắc lên ánh mắt thăm thẳm vớt ve trong ngực nằm ngáy ho ho to lớn đầu rồng tựa như đang tự hỏi cái gì trong khoảng thời gian này đến nay hắn cho a n o đầu này ngốc long cho ăn một viên long huyết đạo quả long huyết đạo quả vốn là chuyên môn cung ứng cho h ấu long vượt qua h ấu niên kỳ lòng tộc trí bảo đối với a n o đầu này ngốc long chỗ tốt tự nhiên cũng là không cần nhiều lời chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không tác dụng phụ đầu này ngốc long đang ăn xuống long huyết đạo quả về sau thường xuyên chơi lấy chơi lấy lại đột nhiên áp trực tiếp ghé vào hắn trên thân nằm ngáy ho ho trần bắc uyên rất rõ ràng đây là a nô đang tiêu hóa thể nội quả thực năng lượng ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian đầu này ngốc long bản thể đã đạt đến tiếp cận trăm mét chiều dài sức chiến đ ấ u càng là không ngừng tăng vọt liền ngay cả toàn bộ huyết trị đều nhanh không chịu nổi nàng khổng lồ hình thể hiện nay nàng đã nhanh muốn đạt tới lục phẩm hung thú đ ỉ n h phong một khi đem long huyết đạo quả triệt để tiêu hóa tuyệt đối có thể đạt đến lục phẩm hung thú đ ỉ n h phong đối với a nô to lớn biến hóa cùng tốc độ đột phá trần bắc u y ê n cũng chỉ có thể cảm thán hắn thể nội hai đại ạ t lòng thiên phú kinh khủng truyền thuyết bên trong huyết nhiệt long đế quả nhiên không tầm thường không hổ là từng cứng rắn bảo vệ hai vị đỉnh tiêm long đế không rơi vào thế hạ phong kinh khủng tồn tại mà hắn tự nhiên cũng là vui nhìn thấy dù sao a n o đối với hắn mà nói là tương lai một đại vương bài một khi đột phá bát phẩm h u n g thú a n o tuyệt đối là bát phẩm h u n g thú bên trong cao cấp nhất tồn tại cho dù là đông hoa đế quốc đều tìm không ra mấy vị có thể tới chính diện chống lại t r i ế n đế bất quá trừ cái đó ra hắn cái khác bố trí cũng là không có dừng lại miêu cương đánh cắp kế hoạch muốn trước thời hạn vừa vạn an bích ngọc thực lực cũng là khôi phục không sai bị lắm trước tiên có thể đi miêu cương ẩn nút lôi kéo nhân tâm vị này bát phẩm đế cổ cũng muốn mau chóng nắm giữ ở trong tay mới được đông hoa đế quốc nhìn như gió em sóng lặng có thể vụng trộm lại là không biết tẩn chứa bao nhiêu đợt vân quỷ q u y t â m mưu ta cần có thể quét ngang tất cả lực lượng trần gia chú định hủy diệt sự tình chắc chắn sẽ không phát sinh hắn chậm rãi quay đầu chừng chừng nhìn về phía sau lưng cái kia đạo lãnh diễm quyến rũ thiếu phụ thân ảnh cái kia ba đạo trong đôi mắt tẩn chứa từ giã tâm t i ê u đốt hỏa diễm để an bích ngọc tâm thần chấn động chỉ cảm thấy thể nội có chút sao động phu nhân ngươi nên núp ních một chút chương tám mươi sáu bán nữ cầu vinh đối mặt trần bắc n u y ê n cực nóng ánh mắt an bích ngọc rất rõ ràng mình không có cò kẽ mặc cả chỗ trống miêu cương chi hành là tất không thể miễn. với lại tại nàng ở sâu trong nội tâm thuộc về báo thủ hỏa diễm cũng là bao giờ cũng đang t i ê u đốt bất quá trước lúc rời đi nàng tóm lại còn có cuối cùng một tia tưởng niệm chủ nhân trước lúc rời đi ta muốn trong bóng tối lại nhìn các nàng một chút nếu như nói tại trong thành phố này còn có ai là nàng s ợ không yên lòng liền chỉ có mình nữ nhi cùng trợ phu có thể trần bác uyên không chút do dự trực tiếp đáp ứng hắn không phải lãnh khóc người đối với bọn thủ hạ còn không đến mức tuyệt tình đến như vậy hoàn cảnh an bích ngọc đã còn có lo lắng cùng tưởng niệm hắn liền ăn nàng tâm an bích ngọc đôi mắt trong nháy mắt hiện ra vui mừng hiển nhiên không nghĩ tới trần bắc u y ê n đáp ứng nhanh như vậy nàng còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị chủ nhân ta lúc nào có thể việc này không nên chậm trễ hiện tại liền có thể trần bắc u y ê n từ huyết trì đứng dậy cường kiện thể phách trong nháy mắt bại lộ trong không khí nồng đ ậ m mùi máu tanh tại hắn trên thân tràn ngập kết thành một t ầ n g vết máu đôi mắt đ ố n g nhiên buộc phát ra ưu tử sắc q u ỷ dị hào quang một cô khủng bố tinh thần lực trong nháy mắt ngoại phóng trực tiếp đem trước mắt nằm ngáy ho, ho khổng lồ hết long bao phủ anô thân thể chấn động chậm rãi mở ra một tia khe hở trật tại cảm nhận được trần bắc trong ự ho ho c khoảng thời gian này trần bắc uyên từng tiến vào trần gia tàng kinh các tìm được một môn có thể đem l o n g tộc sùng thú thu nhập linh hồn mỹ pháp tàng long pháp mặc dù hắn cùng a nô không có ký kết huyết thể thế hệ định ra chủ tớ danh phận có thể nương tựa theo lẫn nhau giữa gần như huyết mạch tương liên đặc thù liên hệ chỉ cần a nô không chống cự đem thu nhập thể nội cũng không phải là việc khó mà đây không thể nghi ngờ là đối với trần bắc uyên thuận tiện không ít vậy phần nói đem a nô đầu này ngốc long thu nhập sâu trong linh hồn sẽ có hay không có p h o n g hiểm thật có lỗi hắn chiến hồn thâm viên cũng ở bên trong từ đầu đến cuối trần bác viên đều ưa thích bảy mưu rồi hành động đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp đều bóp t ắ t tại n à y sinh bên trong thay quần áo an bích ngọc sắc mặt đỏ lên tiến lên vì đó kéo xuống trên thân vết máu cũng vì hắn phục thị mặc xong quần áo một đám người giờ phút này chính ngăn ở l á n h ra tổ chạch cửa ra vào trực tiếp đem cô đơn lực mỏng l á n h ngược băng cho cưỡng ép vây quên lên những n à y người phần lớn đều là trước đó đại nạn lâm đầu r i ê n phần mình bay lãnh ra t ộ người trong đó hơn phân nử giờ phút này những ngày cái gọi là trưởng bối có thể nói là một mặt dữ tợn nước bọt về r a trong miệng ác ngôn nam nữ cơ hồ muốn đem lãnh ngược băng bao phủ lại nhựa băng hiện tại ba n g ư ờ i hôn mê bất tỉnh đã vô pháp thực hiện ra chủ chức vụ chúng ta đã một lần nữa tuyển ra tân gia chủ tất cả người đều đồng ý để đức cao vọng trọng tam thúc công tới thay thế vị trí gia chủ căn này lãnh ra tổ trạch ngươi nhất định phải giao ra đây là thuộc về chúng ta lãnh ra sản nghiệp ngươi tóm lại là nữ nhi c h i thân luôn là phải gả ra ngoài chúng ta tuyệt không đồng ý ngươi chiếm lấy lãnh gia duy nhất s ả nghiệp nhược băng chúng ta đã vì ngươi nói tốt một cọc tốt hôn sự chửi đại thiếu một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân nhận ngươi làm ngoại thất đây chính là ngươi thiên đại phúc k h í a chửi a thế nhưng là yến kinh nhất lưu gia tộc có t h ấ t phẩm chiến hoàng thế lực cường đại chửi đại thiếu không chỉ phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái càng là chửi a tương lai hợp pháp người thừa kế ngươi theo hắn gọi là một cái có phúc khí về sau liền đợi đến hưởng phúc liền tốt tất cả mọi người là giữ lại cùng một huyết mạch tộc nhân chúng ta vẫn là ngươi trưởng bối cũng không có khả năng hại ngươi chỉ muốn để ngươi về sau qua rất nhiều đối mặt trước mắt những này cái gọi là trưởng bối người thân hảo lãnh ngược băng tấm kia lanh diễm động người khuôn mặt hiện lên một tia trào phúng c ư ờ i lạnh liên tục không có chút nào để ý tới cầu thí chuyện tốt đây nói rõ đó là khi dễ phụ thân nàng hôn mê bất tỉnh mẫu thân mất tích bí ẩn tự thân tứ cố vô thân muốn ăn tuyệt hộ thôi với lại những này danh s ư ơ n g trưởng bối g i a hỏa không chỉ muốn ăn tuyệt hộ đem lãnh ra tổ trạch cướp đi còn muốn đem nàng bán cái giá tốt nàng làm sao khả năng đáp ứng căn này tổ trạch là ta tổ phụ bối phận truyền thừa cơ nghiệp ta ba sớm tại nhiều năm trước liền chuyển rời đến ta danh nghĩa cùng các ngươi những này người không có một tơ một hào quan hệ các ngươi mơ tưởng từ ta trong tay c c ũ người, người đừng này g cậy o cho ta mặc các đương nhiên đó là lãnh gia tộc miệng người bên trong vị kia phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái chử đại thiếu muốn đem ta bán đi mơ tưởng muốn bán bán các ngươi lão mụ đi lãnh n h ư ợ c băng hiển nhiên cũng là bị trước mắt cái gọi là trưởng bối g i ậ n đến trực tiếp phát nổ nói t ụ lãnh n h ư ợ c băng người cái này bất nhân bất nghĩa xuất sinh người làm sao dám bộ dạng này cùng chư vị trưởng bối nói chuyện người cái này bất hiếu đồ vật lãnh n ạ o phong coi là thật sinh nữ nhi tốt đi n g h ĩ ệ trướng t người chính là cái n g h ĩ ệ trướng t lãnh gia sở dĩ sẽ suy sụp thành bây giờ tình trạng cũng là bởi vì người cái sao t r ờ i này ba người hôn mê bất tỉnh đó là bị ngươi thai h o ạ còn có n g ư ờ i mẹ t a m m chín phần m ộ ư ơ i cùng dã nam nhân bỏ trốn đi mắt thấy lãnh ngược băng còn dám phản kháng còn dám nhục mạ bọn hắn xung quanh lãnh gia tộc người trong nháy mắt nổi giận trực tiếp chửi một năm cấp không lớn lãnh g i a tộc người trong nháy mắt nổi giận liền muốn lên đi cho lãnh n h ư ợ c băng một cái bàn tay nhưng lại là bị người bên cạnh v ộ i và ngăn lại hiện nay trừ đại thiếu còn tại đây đâu nếu là làm h ỏ n g coi như bán không ra giá tốt với lại lãnh n h ư ợ c băng trên thân cái kia đông hoa học sinh thân phận cũng là để không ít người kiêng rẻ không thôi đông hoa học phủ thế nhưng là đế quốc đệ nhất học phủ phía sau thế nhưng là đế quốc hoàng thất đều im miệng cho ta đúng lúc này được đề cử trở thành tân gia chủ tam thúc công lại là phất tay đã ngừng lại xung quanh ồn ào chống gậy chậm dãi đi ra một đôi âm lãnh mắt tam giác trừng trừng nhìn trước mắt lãnh ngược băng người h ư b ă n mặc dù n g vẫn lãnh à Đông không sinh, ngươi nên quên, Hoa học phủ học thể có l lược băng, băng sắc mặt trợ tái đi thân thể run lên không thể tin nhìn trước mắt tam thúc công đây chính là trước đó thương yêu nhất nàng trưởng m bối a hiện nay lại là hận không thể nàng đi chết nhưng mà tam thúc công lại là cũng không nhìn hắn cái nào quay đầu nhìn về phía trừ gia đại thiếu trên mặt thâm độc trong nháy mắt tiêu tán tựa như là một đầu nhìn về phía chủ nhân lão cậu trên mặt tràn ngập lịch ngọn trừ đại thiếu ngài yên tâm chờ lao phu chờ đây không thức thời tiểu nha đầu dạy dỗ tốt liền tự mình đưa đến ngài trong phủ đi đổi lấy tự thân lợi ích rất tốt chỉ cần người để ta mang đi trước đó bản thiếu hứa hẹn đồ vật một điểm đều sẽ không thiếu trừ đại thiếu một mặt cao ngạo ngầm đầu lập tức lộ ra cầm nhiều t ầ n g t h ị t mỡ hắn nhìn cũng không nhìn trước mắt lao cầu một chút một đôi đ ầ u xanh mắt tham lam nhìn trước mắt mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng lánh ngực băng ba ba ba đúng lúc này thanh thúy tiếng vỗ tay đ ỗ n g nhiên từ đám người sau l ư n g xuất hiện lập tức phá vỡ cục diện bế tắc Tốt, tốt, tốt. không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy một chỗ vợ kịch hay chương tám mươi bảy chư vị đều là đế quốc lương đóng chi tài đều đi tiền tuyến khai hoàng a không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một màn như thế vợ kịch hay một đạo hơi có vẻ nghiền ngâm âm thanh từ đám người sau lưng xuất hiện ánh mắt tuyệt vọng lãnh l ư ợ c băng nghe được đây đạo gần như quen thuộc đến thực chất bên trong âm thanh thân thể run lên mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà ước chế kinh hỉ ngốc ngốc nhìn về phía trước mắt thấy còn có không biết sống chết người dám ra đây làm dối xung quanh l á n h gia tộc người bỗng nhiên giận dữ đây rõ ràng đó là đang dễu cợt bọn hàn à. liền ngay cả tam thúc công cùng trừ đại thiếu cũng là sắc mặt trở nên âm trầm xuống đám người đồng loạt quay người nhìn lại trong đó tính cách hỏa bạo trung niên nam nhân lãnh n ạ o tuyên càng là còn không có thấy do bóng người. liền trực tiếp dắt công áp tiếng nói c trừ ấm lên lên. với tư cách tam thúc công thân nhi tử chỉ cần tổ chạch tới tay lại đem lánh n h ư ợ c bằng bàn đi nhà mình t r a ruột lại đành dám tất cả tất cả đều là hắn hiện nay có người dám xen vào việc của người khác đây rõ ràng đó là cùng hắn vị này tương lai lánh ra ra chủ không qua được là cái kia không có mắt chó trần thiếu một mặt phách lối lạnh ngao tuyên đang nhìn rõ ràng đến người thời điểm cái kia sắc nhọn công áp tiếng nói trong nháy mắt trở nên hoảng sợ liền cùng bị bóp lấy cổ con v ị giống như sắc mặt trắng n h u ậ chỉ cảm thấy hai chân như nhô ra một cái đứng không vững lại trực tiếp té lăn trên đất trước mắt lãnh đạo tuyên không chịu nổi như thế lọt vào trong tầm mắt biểu hiện xung quanh lanh gia tộc người lại là không có chút nào trào phúng ý tứ bởi vì giờ phút này bọn hắn cũng là cùng lãnh ngạo tuyên không kém nhiều khi nhìn đến đến người thời điểm mỗi một cái đều là vong hồn đại bạo liền ngay cả tam thúc công cùng vị kia trừ đại thiếu cũng giống như vậy trần thiếu trần thiếu trần thiếu trần bác tuyên chẳng biết lúc nào xuất hiện đám người sau lưng trên mặt mang ý cười có nhiều thú vị nhìn trước mắt ngao kịch đối với loại chuyện này hắn cũng không lạ lẫm tiếp trước hắn thấy nhiều đơn giản đó là ăn tiện hộ ăn máu người màn đầu thôi một cái không chỗ nương tựa nữ nhân phụ thân biến thành người thực vật mẫu thân mất tích không có người b ả o bọc không thể nghi ngờ là dễ bắt nạt nhất thua tồn tại cho dù là chết rồi đều sẽ không có người để ý tới giờ phút này tại hắn bên cạnh còn có một đạo hất lên đấu đồng màu đen che đậy thân hình thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đem so sánh với hắn bình tĩnh đây đạo đấu đồng thân ảnh lại là gắt gao năm lấy năm đấm hô hấp trở nên gấp rút băng lanh ánh mắt nhìn trước mắt những n à y tham lam lánh ra tộc người hận không thể đem thiên đao và quả trần bác yên tự nhiên cũng là chú ý tới an b í c ngọc khó mà ức chế xác ý cũng không lộ ra ngoài ý mới tại trong lãnh ngược băng tuyệt đối là an bích ngọc để ý nhất người điểm này liền ngay cả lãnh ngạo phòng cũng không sánh nổi miêu cương cổ tộc là cái hệ tộc đàn mỗi một đời người thừa kế đều là nữ nhân nam tính đối với các nàng mà nói chỉ là sinh sôi hậu đại công cụ thôi có ý tứ là không biết có phải hay không là cổ tộc tính đặc thù các nàng sinh sôi hậu đại cơ hồ đều là bé gái lãnh gia tộc người muốn đối với lãnh ngược băng đặc t h ủ đã là chạm đến an bích ngọc vị mẫu thân này nịch lân trần bác uyên muốn an bích ngọc cho hắn bán mạng lại hứa hẹn lát nữa cam đoan nàng nữ nhi an toàn tự nhiên muốn cho nàng một cái bàn g a o hắn ánh mắt đảo qua trước mắt hoảng sợ đám người không đợi đám người giải thích khỏe miệng liệt lên mỉm cười phủi tay ngự khí hòa á i nói chư vị vừa nhìn liền biết đế quốc lương đ ố n g chi tài đối với mình người đều ác như vậy chắc hẳn đối với người ngoài hẳn là càng thêm tàn bạo lưu tại nơi này sợ là có chút đáng tiếc như vậy đi đế quốc tiền tuyến chiến trường gần đây rất thiếu người chư vị lương đ ố n g chi tài đều đi tiền tuyến phụ trách khai hoang đi bên kia dị tộc hung thú tương đối nhiều có các ngươi phát huy không gian đế quốc chiêu mộ lệnh một hồi liền sẽ đưa đến trong tay các ngươi chiêu mộ bọn hắn đi tiền tuyến khai hoang đó không phải là đi làm phá hôi đi cho những dị tộc kia hung thú làm cầu lương. Đây không phải muốn bọn hắn mạng g i à ở đây người lãnh già trong nháy mắt trên mặt trắng bệnh không ít năng lực chịu đựng thấp trực tiếp tại chỗ sợ k ẻ ra quần không có người sẽ cho rằng trần bắc u yên đang nói dẫn bây giờ quân đế quốc phương lãnh tụ đó là trần gia quân đội chiêu mộ một chút nhân tài đặc thù đi tiền tuyến hợp tinh hợp lý hợp tinh hợp lý mười phần phù hợp chương trình cho dù là hoàng thất đều sẽ không nói thêm cái gì về phần nói người trong cuộc sẽ có hay không có ý kiến gì làm sao ngươi không ái quốc trần thiếu trần thiếu ta sai rồi ta sai rồi ta không biết nhược băng vẫn là ngươi người a tha ta một mạng tha ta một mạng trần thiếu ta bên trên có ba mươi lăm tuổi lắm mẫu dưới có gào khóc đòi ăn hải tử ta không thể chết ta trần thiếu khai ân trần thiếu khai ân a trần thiếu trần thiếu ta đều hơn tám mươi thật sự là chịu không được giày vọ a n h ư ợ c băng n h ư ợ c băng n g ư ơ i giúp ta hướng trần thiếu mở một chút ân ta trước đó đều là bị tam thúc công láo chó giả kia nói nói nhảm làm tâm trí mê mội n h ư ợ c băng ta là đại bá của ngươi a ta cùng ngươi ba thế nhưng là thân hình đ ệ i a n g ư ơ i giúp đại bá cùng trần thiếu văn m ạ i g a mới vừa còn ngang ngược càn rỡ áp độc sắc mặt người lánh ra trong nháy mắt kêu khóc một mảnh bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trần bắc quên thế mà lại xuất hiện ở đây. nếu sớm biết trần bắc uyên đối với lãnh lược băng c o i ý tứ đánh chết bọn hắn cũng không dám bán lãnh lược băng a trong khoảnh khắc tất cả người hối hận phát điên giờ phút này bọn hắn phản ứng đầu tiên đó là cầu xin tha thứ gửi hy vọng ở có thể lượn quanh một mạng một chút phản ứng cấp tốc càng là trước tiên muốn chạy trốn nhưng mà ngay tại trần bắc uyên lời nói rơi xuống thời điểm xung quanh liền lạng yên không một tiếng động xuất hiện từng đạo hất lên h ấ t bảo trong tay cầm xiềng xích b ó n người đem bọn hắn bao vây lên cầm đầu hắc bảo nhân âm thanh băng lãnh tựa như là không có tình cảm chút nào quái vật chống lại quân lệnh muốn làm đào binh giả chảm những người còn lại đeo lên xiềng xích xung quân tiền tuyến lãnh được băng trầm mặc nhìn trước mắt một màn mới vừa còn hung tàn vô cùng lãnh gia tộc người hiện nay tựa như là một đám bị sợ mất mật cứu non bị những người áo đen kia nhấn trên mặt đất ma sát cưỡng ép đeo lên xiềng xích trực tiếp kéo đi chỉ cần có muốn phản kháng muốn chạy trốn trực tiếp tại chỗ bị bẻ gãy cổ không có chút nào lưu tỉnh tàn nhẫn như vậy thủ đoạn trong nháy mắt sẽ tại trận tất cả người sợ vỡ mật mới vừa còn một mặt âm lãnh là người ta sợ h ã i tam thúc công c à n g là hướng phía nàng điên cồn g dập đầu chu lên lên n h ư ợ c b ă n g tam thúc công sai tam thúc công sai ngươi cùng trần thiếu văn lại cùng trần thiếu văn lại tam thúc công trước kia hiểu người nhất ba có lẽ là cảm thấy tam thúc công quá mức ồn ào phụ trách bắt hắn hắc bảo nhân trong tay tinh thiết xiềng xích hung h ă n g đập xuống trong n g á y mắt đem hắn gương mặt giàn n u a kia ném ra một cái h ô sâu huyết n ụ c vầy r a một ngụm lao răng đều nát một chỗ ô ô ô máu thịt bê bét tam thúc công hướng phía lãnh được băng vân tay nhưng lại là không phát ra được mảy may âm thanh giống như một đầu đánh nát răng láo cầu bị c ư ỡ n đây tinh g n thiết xiềng i m xích tại chuyên môn cho phạm tội tu luyện giả chuẩn bị một khi đeo lên một thân tu vi đều sẽ được gắt gao phong ấn cũng áp chế nhục thân thể phách vị này trừ ra đại thiếu lại không mới vừa như vậy vẻ tham lam một tấm mập c h ả y mở trên mặt tròn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tựa như là một đầu sắp bị đưa lên tịch t heo mập c h â n thiếu hiểu lầm hiểu lầm à ta không biết lãnh tiểu thư vẫn là ngài người không phải nói cho ta mười cái lá gan cũng không dám mạo hiểm phạm ngài à đều là lanh ra những tên k h ố n k i ế p kia cố ý dợ cho quỷ đều là bọn hắn cố ý dợ cho quỷ à. c h â n thiếu c h â n thiếu ta là trừ ra cùng tân nhị thiếu cho cái cơ hội cho cái cơ hội à ta nguyện ý cho lãnh tiểu thư dập đầu xin lỗi dập đầu giờ phút này trừ liền tròn đã nhanh bị dọa điên rồi phàm là hắn biết được trần thiếu còn cùng nữ nhân này có dính dấp cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám có ý tưởng à. giờ phút này hắn liền vội vàng đem mình lớn nhất chỗ dựa cho rời đi ra hy vọng có thể tha một cái m ạ n g chó tân nhi thiếu đông hoa tần ra lại là một đứng đầu thế g i a nhưng mà phụ trách động thủ hắc bảo nhân lại là không có chút nào lưu tình ý tứ ngược lại là hung hăng một quyền đập xuống lập tức đập tấm kiêng ậ p đến chảy mỡ mặt tròn đều cho đập bệ máu tươi giống như suối phun tuân ra phanh phanh phanh liên tục vài cái thiết quyền xuống dưới vị này chử ra đại thiếu cả người liền hô hấp đều trở nên yếu kém béo thị thân thể không ngừng run dày h ắ c b à o nhân cũng mặc kệ cái gì c ầ u thí tần gia nhị thiếu bọn hắn là trần gia người cầm hiểu rõ trần gia hướng ăn uống dùng đều là trần gia cho rất nhanh ở đây người lãnh gia cùng trừ gia đại thiếu đều bị h ắ c b à o nhân kéo đi tiếp xuống bọn hắn vận mệnh sẽ là mang đến tiền tuyến khai hoang vì đế quốc làm ra công hiến về phần nói trên mặt đất mấy cố đ ả o binh thi thể cùng khắp nơi trên đất vết máu yên tâm sẽ có chuyên môn người tới thu thập lãnh l ư c băng n ố c n ố c nhìn trước mắt phát sinh máu tanh một màn hô hấp lấy trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh đôi tay nắm chặt gốc áo trái tim bịch bịch nảy tại nàng dưới chân giờ phút này đang có một bộ bị đánh vỡ đầu người hóc vỡ toàn thi thể ngay tại vừa rồi tam thúc công nhi t ử phát điên hướng về nàng đánh tới kết quả lại là bị hắc bảo nhân tại chỗ đánh nổ cái đầu tất cả đều phát sinh quá nhanh nhanh đến để nàng đều không có kịp phản ứng một khắc trước nàng còn tại bị lãnh ra người uy hiếp như muốn bắn đi sau một khắc trần bác yên tựa như thần binh trên trời rơi xuống mới chỉ là một câu liền đem lãnh ra người giống như rác r ờ i quét sạch rơi tham muốn nàng vị kia trừ g a đại thiếu cẳng là trực tiếp bị đánh đến có khí vào không có khí ra tiếp xuống lại được đưa đi tiền tuyến chiến trường sợ là chỉ có thể đi làm mồi nhử đây chính là quyền lợi lực lượng sao một câu liền có thể cải biến vô số người vận mệnh lãnh l g ư ợ c băng ngốc ngốc nhìn cái k i a đạo quen thuộc thân ảnh trong lúc nhất thời lại có chút s i mê lên đây không phải liền là nàng vẫn muốn từ l â u đến cuối trần bác yên biểu lộ đều không có mảy may biến hóa trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt nụ cười cho dù là trước mắt bao nhiêu máu canh bao nhiêu thê thảm một màn đều không thể để hắn đ ộ n g dung chỉ có cái k i a cầm đầu hắc bảo nhân hướng về hắn hành lễ thời điểm hắn mới k h ẽ vớt cảm ra hiệu n g c n g c nhìn trần bác yên nàng giờ phút này lại là vô ý thức không để y đến bên cạnh cái tia đạo đấu đồng thân ả trong nắm có nắm khoảng thời gian này đến nay hắn tự nhiên cũng là biết được lãnh n g ư c băng gian nan tình cảnh liền ngay cả người lãnh ra cùng trừ gia đại thiếu câu kết làm vậy hắn cũng biết rõ ràng hắn sở dĩ một mực không có xuất thủ còn có ý trợ giúp đó là hy vọng tại tối hậu ban đầu xuất hiện cứu vớt lãnh ngược băng tại trong nước lửa bộ dạng này hắn có thể đủ trình độ lớn nhất thu hoạch được lãnh lược băng cảm kích thậm chí là đạt được nàng thân thể cứ việc lúc trước hắn liên tục nhiều lần bán rẻ lãnh lược băng có thể tại hắn trong lòng vẫn như c ũ còn có đối với lãnh lược băng yêu thương cùng ấ y náy hắn đã sớm đem tất cả đều tính toán kỹ chỉ cần có thể thành công nhất định có thể thu hoạch được mỹ nhân niềm vui có thể tại tối hậu con đầu lại bị trần bắc uyên cái này đáng chết hôn đản cho nhanh chân đến trước về sau sẽ không có người tới quáy dậy ngươi trần bắc uyên lạnh nhạt mở miệng nói cứ việc lần này cho dù là hắn không đến lãnh l ư c băng đều sẽ không xả chuyện dù sao hắn có chuyên môn phái người bảo hộ có thể tóm lại là an bích ngọc muốn trước lúc rời đi sang đây xem bên trên một chút vậy hắn vì an an bích ngọc tâm liền đích thân tới với lại hắn xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại không nói gì c h ấ n n hiếp đủ để cho lãnh ngược bằng về sau lại không người dám tùy tiện cái giày hiện nay hắn hứa hẹn sự tình đã làm tốt tiếp xuống đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này đi hắn vô vô bên cạnh hất lên đấu đ ồ n g màu đen an bích ngọc liền chuẩn bị dẫn người rời đi an bích ngọc thân thể r u lên đấu bồng màu đen dưới nhưng y k h mà ặ t ngay thân sắc, cặp k i lãnh diễm ế tại nàng chuẩn bị đi theo trần bắc quên rời đi thời điểm chờ một chút lãnh nhược băng ánh mắt tại cái kiêm màu đen đấu đồng thân ảnh dừng lại một cái trước mắt chỉ cảm thấy có không hiệu cảm giác quen thuộc có thể lại muốn không ra cỗ này cảm giác quen thuộc nguồn gốc có lẽ là ảo gia ca đây cũng là bác huyên thuộc hạ a, nàng ánh mắt từ người đội đấu đ ồ n g trên thân rời đi nhìn về phía rừng bước xoay người nhìn lại trần bác huyên trên mặt giống như có chút mất tự nhiên hai gò má hiện hiện một chút từng đỏ nàng cực lực muốn để mình lộ ra bình tĩnh có thể âm thanh có chút run dậy nói bác huyên đã đến muốn hay không tiến đến ngồi một chút tiến đến ngồi một chút trần bác huyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiền ngấm lên thật sâu nhìn nàng một chút chậm, nhìn bên cạnh có chút cứng cứng rắn a n bích ngọc khoe miệm liệt lên một tia ý vị thâm trường nụ cười đã người ta đều nhiệt tình như vậy mời còn như thế chủ động nếu là h hắn có nhiều tâm h ý hướng phía lâm tiêu ẩn nút phương hướng lướt qua cũng tốt chương tám mươi chín trong bóng tối thăm dò bạch tiên tử mỹ nhân nhiệt tình mời nếu là lại cự tuyệt vậy coi như thật là có vấn đề đi vào ngồi một chút cũng không phải không được phu nhân muốn đi vào chung ngồi một chút sao trần bác uyên túi đầu tại an bích ngọc bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ tựa như là tới từ thâm viên mời an bích ngọc thân thể run lên đấu bồng màu đen bên dưới bóng mở c h e đợi r u n g mạo thấy không rõ lắm biểu lộ chỉ là hơi rút rẩy nằm đâm nằm bật màu nếu là quá khó xử coi như xong chờ ta ở bên ngoài tốt trần bắc huyên n ế t miệng lên tà dị đường cong tĩnh mịch đôi mắt tựa như đưa nàng nội tâm xoắn suýt xem thấu một dạng vỗ vỗ nàng b ả vai hướng về lãnh r a đi đến g i ấ u ở chỗ tối lâm tiêu c h ơ mắt nhìn trần bắc huyên thế mà đáp ứng lãnh ngược băng n g ờ i trực tiếp hướng về bên trong đi đến thậm chí còn cường thế ôm lãnh ngược băng đôi mắt đ ố n g nhiên trở tròn toàn thân tức phát run hô hấp rộn rợn càng làm cho hắn cảm thấy vừa kinh vừa sợ l à bị bá đạo ôm lãnh ngược băng thế mà không có một tia phản kháng ngược lại là một mặt thuận theo đôi mắt mang theo một tia thẹn thủng cùng mê luyến mình thích nhất nữ nhân hiện nay thế mà bị nam nhân Mình liền cũng không đụng tới i trực t qua, ế phản trực tiếp tay. Trực tiếp liền lên k ô n bừng, muốn g Lâm mắt Thiêu hai mắt đỏ bừng, cơ hồ đỏ cơ chạy m thấy ổ i giận là, chân bác bên tựa hồ còn mơ hồ hướng chân bên còn lạ, bác hồ hồ tựa mơ phất í a qua, mang tia hắn ánh như theo phúng nghiêng mắt bên này giống cùng lướt một trào m Phản p h ấ đối phương đã sớm biết hắn trốn ở cái góc này đây quả thực là tại hướng hắn thị uy là tại nhục nhà hắn trà đ ậ p hắn người khát vọng mà không được nữ thần giờ phút này đang tại ta trong l ự c một đạo ôm lấy trắng như tuyết hồ ly thành thục ngự tỷ thân ảnh trầm ặ c nhìn lãnh ra tổ trạch bên ngoài phát sinh một màn nàng trên thân tản ra một c ố vạn vật thân thiện lực lượng lệnh xung quanh tất cả sinh vật đều vô ý thức không để ý đến nàng tồn tại từ đ ầ u đến cuối nàng ánh mắt đều tại cái k i a tản ra cao quý thần bí khí chất trên thân nam nhân không có chút nào dao động cho dù là khi nhìn đến hắn ôm những nữ nhân khác thời điểm cũng chỉ là hơi như mày chật liền khôi phục như thường tiểu bạch cái k i a phế vật đệ đệ tại chịu trong nhà cái k i a ngừng lại ra pháp về sau không có mười ngày nửa tháng thời gian tu dưỡng là không thể nào đến tự nhiên cũng là không trông cậy được vào như vậy nhìn chân bắc bên sự tỉnh tự nhiên là cần tự thân xuất mã chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình vị hôn phu nhanh như vậy liền cho hắn đến cái tiểu tiểu k i n h hỉ bác quyên chỉ là chơi đùa mà thôi biết n ặ n nhẹ ngươi nói với đi ali bóng mở che đậy nàng k h u ô n mặt thấy không rõ thần sắc chỉ thấy nàng vớt ve trong ngực trắng như tuyết hồ ly tự lẩm bẩm được xưng là ali trắng như tuyết hồ ly giờ phút này đã bắt đầu run lẩy bẩy toàn thân lông tóc đều có chút sủ lông cái kia vớt ve ở trên người tay mềm tựa như là một thanh băng lãnh đô đ a o lúc nào cũng có thể rơi xuống cứ việc trước đó nàng liền từ tiểu bạch trong miệng biết được bác y ê n một chút chuyện nhỏ nàng tự nhận là có thể bà dung có thể nghe được và tận mắt nhìn thấy tóm lại là hai việc khác nh minh thích m ộ ư ơ i tám năm nam nhân hiện nay thế mà ôm cái khác nữ nhân ali chỉ cảm thấy chỗ cổ da lông đ ố n g nhiên siết chặt kém chút không cho tại chỗ h ủ chết toàn thân run càng thêm lợi hại gian g i á c lãnh ra đại môn quan bế nhìn như đi vào hai người lại là dính r ấ p bên ngoài nhân tâm bầu không khí bỗng nhiên trở nên q u ỷ dị lên nhất là khi lãnh ra lâu đỉnh một chỗ màn cửa bị kéo lên thời điểm q u ỷ dị bầu không khí càng là trong nháy mắt đạt đến điểm đóng băng đối với bên ngoài tình huống t r ầ n bác quyên có thể nói là nhìn rõ chân tơ c á tóc biết được rõ ràng tọa vong đạo kinh mang đến cường đại tinh thần lực cùng đối với giữa thiên địa thân thiện đủ để cho hắn phát giác được xung quanh dị dạng cùng ẩn tàng tồn tại bất quá lúc này mới có càng thêm có thú không phải sao loại này đùa bỡn nhân tâm cảm giác thật là để người si mê a đương nhiên giờ phút này còn có một vấn đề cần giải quyết cái kia chính là lãnh lược băng thể nội dối trá chi độc còn không có t h ờ i ra loại này ghi chép tại vô tự ý thì kinh quỷ dị kỳ độc là không có giải dược chỉ có thể dùng tự thân tu vi mạch háng có vô tự ý kinh chân bắc quen tự nhiên cũng là rõ ràng nhưng loại này sự tỉnh thật có thể chẳng lẽ chúng ta bắc quen thiếu chủ sao Quỳ. sâu trong linh hồn đang tại ngủ say tiểu ngốc long a n o t r ợ t đã nhận ra không thích hợp có loại không h i ể u bất an phản phất mình yêu mến nhất đồ vật đang bị người đánh cắp một dạng tại loại bất an này cảm xúc tác dụng dưới nàng lại gắng gượng muốn đột phá ngủ say tỉnh lại đúng lúc này một cố quen thuộc lực lượng tinh thần xuất hiện bắt đầu an ủi bất an tiểu ngốc long a n o n g an đi ngủ cảm giác a u y ê n thật Tốt. bất an tiểu ngốc long dần dần được vô yên ở phát ra hồn nhiên đ ắ p lại mở ra một tia khe hở cũng là một lần nữa khép kín cái đôi cao hứng loạn vũ mấy lần ân bộ dạng này mới là hảo hải tử t không do ý vị hít vào khí lạnh âm thanh đột nhiên xuất hiện may mắn con nào đó tiểu ngốc long không có phát giác được gì dạng chỉ là phối hợp l ầ m b ầ m a uyên trật lại rất nhanh nặng nề t h ế t đi a uyên đứng tại lánh ra ngoài cửa an bích ngọc túi t h ấ p đầu đấu đ ồ n g màu đen che đậy nàng k h u ô n mặt đôi tay n ắ m bật màu móng tay đâm thật sâu vào huyết đ ụ c nhưng lại là hồn nhiên không biết nàng bắt đầu có chút hối hận có lẽ nàng không cùng chủ bác uyên đưa ra phải tới thăm nữ nhi không phải nói cũng sẽ không ngủ thành như thế hậu quả xấu nữ nhi cũng sẽ không bị này k u ấ t đục loại khuất nhục này để nàng một thân một mình tiếp nhận không phải tốt cần gì phải liên lụy người nhà nàng không phải cái hợp cách mẫu thân giờ phút này nàng vô ý thức không để ý đến mới vừa l ã n h được băng cái kia thẹn thùng chờ mong biểu lộ càng không để ý đến mình còn có một cái biến thành người thực vật đ ờ i này đều vẫn chưa tỉnh lại người công cụ trượt phu nương theo lấy thời gian trôi qua nàng càng phát ra cảm thấy dày vỏ cảm thấy đau lòng có lẽ mới vừa nàng cũng hẳn là đi vào ngồi một chút ngay tại nàng lâm vào tinh thần bên trong hao tổn thời điểm chợt đã nhận ra một cỗ rất nhỏ khí tức tới gần chợt liên thấy được một đạo ôm lấy trắng như tuyết hồ ly ôn nhu thân ảnh hướng về lãnh ra tới g rất hiển nhiên người nào đó cuối cùng vẫn có chút nhịn không được an bích ngọc s ữ n g sở muốn ngăn cản có thể vừa nghĩ tới đối phương là trần bắc uyên vị hôn thê thân phận đặc thù lập tức đã ngừng lại bước chân liền ngay cả trong bóng tối bảo hộ còn lại trần gia cường giả đều đối với đến người tới gần nhìn như không thấy mặc cho hắn quan g minh chính đại tiến nhập l ê n h ra rất nhanh bạch n g ư c vi liền tìm kiếm âm thanh đi tới một gian phòng bên ngoài lại phát hiện cửa phòng có một cái khe nàng vô ý thức từ khe hở nhìn lại chậm cứng tại tại chỗ hai tay nhẹ bông ba trong tay mẫu hổ ly ngã cái út sấp chương chín mươi lại trở lại lúc đầu điểm xuất phát sau một tiếng trong phòng đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt tiếng ho khan tựa như là bị thứ gì bị sặc một dạng hồi đông hoa học phụ tiếp tục bồi dưỡng đi kể từ hôm nay không người nào dám tới q u ấ y dậy ngươi ngươi như trước vẫn là trong mắt mọi người cao cao tại thượng lạnh giáo hoa liền như trước kia một dạng trần bác bên đôi mắt hướng phía ngoài cửa khe hở lướt qua c h ậ t đứng dậy nắm thật chặt trên thân y phục đối với quỷ trên mặt đất điên cuồng ho khan một mặt thống khổ lãnh l ư ợ c băng nhìn cũng không nhìn một chút mười phần kiên tưởng nói xong hắn không có nhìn nhiều trên mặt đất lãnh n ư ợ c băng một chút liền hướng phía ngoài cửa đi đến trận hắn bước chân hơi ngừ trong h ấ y đ ư o à i bãi cửa một khoảng thời gian này đến nay liên tiếp xuất hiện biến cố đối nàng mà nói tựa như là một trận thái ách một trận ác mộng rời đi t h â n bắc bên nàng lại không là trước kia cái kia cao cao tại thượng lạnh giáo hoa ngược lại là trở thành một chuyện cười trở thành vô số người phía sau lời đàm tiếu ngu xuẩn lãnh gia suy bại phụ thân hôn mê mẫu thân mất tích người thân phản bội hào hữu lạnh lùng ngoại nhân tham vấn may mắn đây hết thể đều kết thúc trần bác uyên mới vừa câu nói kia đủ để cho nàng tình cảnh phát sinh lòng trời l ỡ đất biến hóa từ giờ trở đi tất cả lãnh ngôn ác ngữ đều sẽ không biến mất vô tung vô ảnh nàng đem một lần nữa trở thành vô số nhân khẩu bên trong thân phận cao quý lãnh tiểu thư tất cả lại trở lại lúc đầu điểm xuất phát nàng ánh mắt có chút hoảng hốt phản phất trở lại trước đó cùng trần bác uyên từng ly từng tý chỉ có tại đã trải qua hiện thực đánh đập đã trải qua tình người ấm lạnh sau. nàng mới rõ ràng biết trần bắc q u ê n cho hắn là bực nào cao thượng địa vị chỉ tiếc cái kia đã từng yêu thương qua nàng nam nhân đã bị nàng tự tay làm mất rồi cho tới bây giờ nàng mới biết được mình đã từng đã mất đi cái gì có lẽ ta còn có cơ hội chật nàng c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn mới vừa trần bắc q u ê n làm qua ghế s o f a vô ý thức bỏ qua mặt d á n bảo cảm thụ được còn sót lại ấm áp cùng nam nhân kia còn sót lại khí t ứ c nàng trên mặt dần dần lộ ra liếu si mê cùng tham lam t h ầ n sắc bắc quen bạch ra một gian ấm áp trong phòng trên vách tường treo đầy khung hình bên trong tấm ảnh thình lình đều là trần bắc quen từ nhỏ đến lớn bộ dáng có hài nhi thời kỳ dễ thương có khi còn bé ngây thơ ngây thơ cũng có sau khi lớn lên ôn hòa nho nhã lãnh khóc bá đạo tại khung hình bên trong đặc t h ú nhất chính là một cái tám tuổi tiểu nữ hài ôm lấy một cái mộng n g ộ n g hiểu hiểu cắn cắn tiểu nam h à i song phương đối mắt nhìn nhau lấy những hình này có chút là bình thường q u a y chụp mà đến có chút là chụp ảnh mà đến trừ cái đó ra trong phòng còn có không ít cùng chân bắc quên liên quan vật phẩm đông nhiên thư không một trận gợn sóng xuất hiện bạch ngược vi xuất hiện tại mình trong phòng thuận tay cầm trong tay trắng như tuyết hồ ly ném ra ngoài lạnh lùng đôi mắt hình như có chút hoảng hốt tuyệt diễm khuôn mặt càng là giống như nóng hổi một mảnh. Ta đ ế nàng rốt cuộc đã l ì gì gì. Bịch bịch cảm thấy trên g mặt một trận dính dính ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía che mặt tay phải hàn phong bên trong lâm tiêu hai mắt sung huyết sắc mặt khó coi đứng tại chỗ dòng giã đợi một tiếng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm lánh ra tổ c h ạ c h phương hướng nương theo lấy thời gian trôi qua hắn sát mặt dần dần trở nên khó coi trở nên tái nhuận hô hấp rôn rợp hai gò má có rúm cắn chặt hàm răng dần dần tràn ngập một cỗ dị sắt mùi máu canh giờ phút này hắn tựa như là một đầu lâm vào nổi giận trạng thái g i á thú hắn liền xem nhưng đốc cũng có thể đoán được bên trong xảy ra chuyện gì hắn không phải không nghĩ qua muốn xông vào đi n g ă n cản nhưng hắn vừa muốn có chút động tác thời điểm liền cảm thấy p ô thiên cái địa cảm giác nguy cơ đành tới rất hiển nhiên nhìn như bình tĩnh l a n ra tổ t r ạ c phụ cận ẩn gi chỉ cần hắn có hành động trong khoảnh khắc liền sẽ lọt vào vô cùng vô tận bây rết cân nhắc lợi hại phía dưới hắn lựa chọn trơ mắt nhìn nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy thổ huyết là mới vừa một đạo giống như trắng như tuyết tiên t ử thân ảnh đi vào thời điểm lại là không có người ra mặt ngăn cản tốt tốt tốt người khác có thể liền hắn không thể đúng không giờ phút này lâm tiêu đối với trần bắc uyên ghen tỵ và sát ý cơ hồ là đạt đến đỉnh điểm ngay tại hắn lâm vào vô năng c u n g nộ thời điểm lãnh ra đại môn cuối cùng mở ra trần bắc uyên thân ảnh thản nhiên đi ra Cứ việc Bác cùng trước đó đi vào không có gì khác、biệt. có vào đi biệt, Trần thể Quyên không gì đó l â mắt tiêu phát Trần lại giác là nhạy cảm Bác thấy trần bắc uyên đi ra an bích ngọc chủ động nên đón tiếp lấy nhìn như trong lúc vô tình cử động nhưng lại là mượn cái này tới gần cử động nhân cơ hội tại trần bắc uyên trên thân ngửi một cái nàng thân sắc trợt cứng đờ, thân thể khẽ run trợt biến thành bình tĩnh tựa như là chưa bao giờ phát sinh qua một dạng đối với nàng tiệu động tác trần bắc uyên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng tựa như là không nhìn thấy một dạng từ giờ trở đi không người nào dám khi dễ nàng cái này bằng dao hài lòng không đa tạ chủ nhân an bích ngọc đấu đ ồ n g bên dưới cứng ngắc l á n h diễm khuôn mặt gạt ra mỉm cười phu nhân còn muốn hay không đi gặp ngươi vị kia biến thành người thực vật trợ phu không được cái kia không trọng yếu mắt thấy an bích ngọc cự tuyệt trần bác n u y ê n cũng không có nói thêm cái gì tựa như là sớm có đ o á n trước một dạng đối với vị này xuất thân miêu cương cổ tộc l á n h diễm thiếu phụ mà nói nàng nữ nhi lãnh l ư ợ c băng mới là trọng yếu nhất không phải nói nàng cũng sẽ không tại trong u y ê n tắc đem thánh nữ vị trí cùng đế cổ đều giao cho lãnh được băng ngay tại trần bắc uyên chuẩn bị mang theo an bích ngọc rời đi thời điểm c h ậ t tự như nghĩ tới điều gì dừng bước chủ nhân người tại đây đứng không nên động ta đi qua xử lý một chút sự tình trần bắc uyên bỗng nhiên mở miệng chật hắn lại một thân một mình trực tiếp hướng phía lâm tiêu ẩn nút phương hướng đi đến chương chín mươi mốt một t ắ t này liền làm học phí không tốt đang tại vô năng cùng n ộ điên cùng ẩn nhẫn lâm tiêu chợt nhìn thấy trần bắc uyên hướng phía hắn đi tới lại là bỗng nhiên giật mình vô ý thức muốn chạy trốn đây cũng không phải hắn sợ chủ yếu là trần bắc uyên cho lúc trước hắn ấn tượng quá khắc sâu quá cường đại cho dù là hắn hiện nay hóa long thành công lại đạt đ ư vậy hắn giờ phút này vô ý thức phản ứng cũng không thuộc về không đánh mà lui hẳn là thuộc về chiến lược tính rút lui đây là tuân theo bản tâm nhưng mà trần bác uyên lại là phảng phất biết được hắn ý nghĩ một dạng trợ hóa thành hư ảnh lại đột một xuất hiện tại hắn trước mặt trực tiếp ngăn chặn hắn đường đi đáng chết lâm tiêu đôi mắt co g i ụ t lại không nghĩ tới trần bắc uyên lại có như thế như quỷ m ỹ tốc độ kinh khủng phải biết trước đó trần bắc uyên phần lớn đều là thể hiện ra tính áp đảo lực lượng kinh khủng ngược lại là phương diện tốc độ ngược lại là cực thiếu bày ra qua hiện nay xem ra hắn tốc độ sợ là không kém cỏi cái k i a kinh thế hai tục lực lượng kẻ đến không tiện a trần bắc uyên người muốn làm gì nghĩ đến nhục nhã ta sao lâm tiêu sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đ y đạo cao quý thần bí thân ảnh hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút nghiến răng nghiến lợi chất vấn đầu tiên là đùa bỡn hắn yêu dấu n ư thần lại cố ý đến chắn hắn đây rõ ràng không phải liền là muốn tới một m à n này không tựa như là một chút tiểu thuyết đô thị bên trong những cái k i a quyền thế ngập trời nhị đại cướp đi tiểu tử nghèo nữ thần luôn là ưa thích tại một trận đùa bỡn về sau đối với tiểu tử nghèo một trận nhục nhã dùng cái này thu hoạch được tâm lý thỏa mãn m u ố n thật sự là khinh người quá đáng giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong khoảnh khắc xung quanh xuất hiện nhiều đạo khí tức khủng bố ẩn ẩn khóa chặt tại hắn trên thân chỉ cần hắn có chút cử động liền sẽ lọt vào vô cùng vô tận khủng bố sắc cơ giờ phút này lâm tiêu gắt gao siết chặt nằm đấm đã làm tốt cá chết bị nhục nhã chuẩn dù sao hắn cũng đã quen thật đ ộ g thủ lại không có quá lớn nắm chắc cá chết lưới không phá cái k i a chính là thật buồn cười tạm thời ẩn nhẫn mới là tốt nhất lựa chọn hắn nhìn t r ầ n b ắ c bên tay giơ lên vô ý thức cắn chặt hẳn r ă n g nhắm mắt lại chuẩn bị đụng lên đi chịu vã miệng không phải hắn nữa thích tự ngược thật sự là bị t r ầ n b ắ c bên phiến quá nhiều lần bị phiến quen thuộc đều có xuống ý thức phản ứng có thể vượt quá ngoài ý liệu của hắn là trên mặt kịch liệt đau nhức không có đánh tới ngược lại là trên bờ vai bị nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm tiêu mấy ngày không thấy ngươi càng ngày càng biến thái từ từ nhắm hai mắt đem mặt đưa qua tới là có ý muốn chủ động đưa qua đến cho ta đánh trần bác uyên hơi có vẻ nghiền ngâm âm thanh tại hắn bên thai xuất hiện lâm tiêu xứng sở mở mắt trên mặt hình như có chút kinh ngạc hiển nhiên hơi kinh ngạc tại trần bác uyên giờ phút này thái độ cùng động tác có vẻ như cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a chẳng lẽ lại có âm mưu có phải hay không cho là ta là đến nhục nhã ngươi ngươi quá để cao mình nói thật chỉ cần ngươi không chặn ta đường ta thậm chí sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút ngươi ta vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người trần bác uyên nhìn trước mắt biểu lộ cảnh giác lâm tiêu đôi mắt thâm thúy khoe miệm lộ ra ý vị thâm trường nụ cười n g ư ơ i có nghĩ tới hay không từ đầu đến cuối đều là n g ư ơ i đang chủ động trêu c h ọ c ta nếu là long đ ằ n g khách sạn sự kiện kia n g ư ơ i ta giữa khả năng đó là cái người xa lạ thôi về phần nói trước đó ngươi chịu những cái tiền đánh đi ra l a n l ộ t làm sai sự tỉnh liền muốn nhận bị đánh phải đứng nghiêm đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu sao ta không có trực tiếp muốn n g ư ơ i mệnh đã rất nhân tử lâm tiêu h à to miệng muốn phản bác nhưng lại là một câu đều nói không ra bởi vì trần bác huyên nói đều là lời nói thật nếu là lúc đầu thời điểm hắn không có lựa chọn lợi dụng đánh l ư c băng tính kế trần bác u y ê n căn bản liền sẽ không dẫn đến đằng sau những chuyện này bọn hắn khả năng sẽ chỉ là cái bèo nước gặp nhau người xa lạ thôi trong lúc nhất thời hắn lại bị trần bắc uyên nói á khẩu không trả lời được mắt thấy lâm tiêu vị thần y này nhân vật chính bị chính mình nói á khẩu không trả lời được trần bắc uyên khỏe miệng liệt lên nụ cười càng phát ra nồng đầm đôi mắt cụt xuống giống như che giấu đi một loại nào đó nghiền n g ấ m cảm xúc mang theo ác ma mê hoặc một dạng thầm thì mới vừa ngươi cũng thấy đấy nhìn mình thích nữ nhân ở nam nhân khác trong ngực là tư vị gì biết đây là tại sao không cũng bởi vì ngươi không quyền không thế ngươi tự cho là leo lên lâm ra thì tương đương với có bối cảnh có chỗ dựa nhưng ở ngoài mắt người bên trong ngươi chính là lâm ra một con chó thôi lâm tất phong thật đem n g ư ơ i khi nghĩa tử lâm cựu châu cùng lâm cựu tiêu thật đem ngươi làm huynh đệ người lâm ra thật đem ngươi làm người mình trong lòng ngươi thật không có đếm sao trên thế giới này lợi ích mới là trọng yếu nhất ngươi tin hay không ta chỉ cần lấy ra đầy đủ lợi ích người lâm ra sẽ không chút do dự đem ngươi đầu v ặ n xuống tới đưa cho ta làm lễ vật ngươi cái gọi là chỗ dựa trong mắt ta không đáng một đồng lâm tiêu thân thể run lên con ngươi co g i t lại bỗng nhiên cảm nhận được dùng cả mình từ lòng bản chân phun lên thiên linh cái hắn thật rất muốn nói trần bắc bên là tại nói chuyện g i gân là đang khích bác ly gián nhưng người khác không rõ ràng người lâm ra đối với hắn thái độ hắn còn không rõ ràng lắm lâm i ự u châu bắt hắn làm trò huấn lâm i ự u tiêu tham muốn hắn nữ thần còn tham muốn hắn thân thể lâm tiêu cố nén thân thể run dậy thanh em khàn khàn hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ở cái thế giới này chỗ dựa sơn ngược lại dựa vào người người chạy chỉ có dựa vào tự thân cường đại mới là vương đạo người khác hứa hẹn ngươi đồ vật tại không có tới tay trước đó đều là hương cũng có thể đổi ý ngươi phải chủ động đi tranh chủ động đi đoạt chủ động đi chơi mệnh đây chính là một người ăn người thế giới ngươi không ăn thì người liền đợi đến để người ăn hiện tại ngươi liền làm ta đối thủ tư cách đều không có trần bắc uyên nhìn thẳng hắn đôi mắt biểu lộ trở nên nghiêm túc v ớ i anh lâm tiêu như bị xét đánh không thể tin nhìn trước mắt trần bắc uyên hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra thân là đối thủ trần bắc uyên thế mà lại đối với hắn t r i ể n lộ ra một tia thiện ý một tia tôn trọng thậm chí còn dùng những lời này chỉ điểm hắn trong lúc nhất thời hắn lại có chút tâm l o ạ n như ma người luôn là phạm tiện trước đó hắn đối với trần bắc uyên có thể nói là hận không thể ăn thịt hắn đạm ký cốt uống hắn máu có thể hiện nay tại đối phương đột nhiên thể hiện ra một tia thiện ý một tia tôn trọng sau hắn lại có chút thủ sùng ngực kinh thậm chí bắt đầu mừng thầm liền ngay cả trước đó hận ý đều tan thành mây khói đây là thật có chút sở tộc khổng tổng hợp chứng xu thế đã h i ể u l i ề n tốt trần bắc uyên mắt thấy đối phương một bộ thụ giáo biểu lộ hài lòng nhẹ gật đầu lại v ô vô hắn b ả vai lặng yên không một tiếng động lưu lại một tiêu man nghiệm chật liền chuẩn bị quay người rời đi vị thần y này nhân vật chính hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị đà kích quá mức thường xuyên dẫn đến đều không có cái gì tự tin liên biết t h ầ n nhẫn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hắn vị này thiên mệnh đại phản phái tự nhiên cần cho hắn đến cái tinh thần é g u lầm tiêu ngốc ngốc nhìn trần b trên mặt lại không mới vừa giữ t ậ n biểu lộ ngược lại là nhiều hơn một phần cảm động hắn chẳng thể nghĩ tới nhất hiểu hắn người thế mà lại là hắn một mực coi là đối thủ muốn giết chết trần bắc quên đối phương thế mà lại tại hắn thấp nhất thời điểm cho hắn đầy đủ tôn trọng trong lúc nhất thời lâm tiêu lại đối với trần bắc quên nhiều hơn mấy phần không hiểu cảm động đ ồ n g nhiên đi xa trần bắc quên trợn bước chân dừng lại lại đột nhiên q u a y người hướng phía hắn đi trở về ân chẳng lẽ còn có chuyện gì lâm tiêu nhìn đi tới trần bắc quên có chút xứng sờ suýt nữa quên mất một sự kiện ba trần bắc quên đưa tay hung hăng cho lâm tiêu đến một cái to mồn chương chín mươi hai trần bác quên lực ảnh hưởng khinh người quá đáng lâm tiêu che sưng lên đến má trái nhìn đi xa hai bóng người lại nhìn một chút trên mặt đất nát răng lập tức tức thẳng phát run quá mẹ nó khi dễ người hắn mới cảm động không đến vài giây đồng hồ tên hốn đảng kia đi lên đó là một bàn tay con mẹ nó như vậy dùng sức hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp liền răng đều bị làm ra đến Bụng mặt lâm tiêu dưới cơn nóng giận nhặt lên trên mặt đất nát răng h u n g h ă n g hướng trên mặt đất xì miệng b v t máu h u n g giữ hướng phía đi xa trần bắc q u y ê n quát trần bắc quyên cái nhục ngày hôm nay ngày sau nhất định gấp đội hoàn trả giờ phút này hắn tựa như là bị một cái tát kia lần nữa khôi phục đấu trí lại không trước đó như vậy âm ủ đầy từ khí ngược lại là ngạnh khí không ít xa như vậy đi thân ảnh chỉ là phất phất tay phản phất tựa như là nói hắn biết một dạng lâm tiêu hừ lạnh một tiếng một tay bộ mặt một tay che c á n mông khập k ệ m hướng phía lâm ra phương hướng trở về giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu kiếm chuyện quả nhi nhân vật chính loại đồ chơi này cùng lừa giống như thật dễ nói chuyện không có gì dùng đi lên đến mấy bàn tay vài phút liền tinh thần dạng này cũng tốt cả ngày cùng dọa sợ gan giống như không đúng không chủ động đi tìm cơ duyên đi kiếm chuyện tính là gì nhân vật chính ngươi không chủ động trưởng thành ta đi đâu đi cắt r a u hẹ trần bác bên đôi mắt cục xuống khoe miệng có chút dưng lên trên mặt hiện ra một tia nhìn không thấu nụ cười ôm an bích ngọc thủ hạ ý thức dùng s ứ c lâm tiêu vị này khí vận c h i tử có thể là trước đó để hắn chèn ép quá mức lợi hại đều để hắn làm cho không có gì tự tin đều ẩn nhận đã quen đều mẹ hắn nhận hành n h ị già rùa trong khoảng thời gian này một mực trốn ở lâm gia cũng hoặc là là đi theo lâm cựu tiêu bên người ẩn ẩn có cho lâm gia làm chó xu thế cái này không thể ca đây không phù hợp hắn lợi ít ca tiếp đó hắn một chút nhu đồ có thể còn cần lâm tiêu vị này công cụ khí vận c h i tử đi làm đâu lâm tiêu nếu là liền bộ dạng như vậy nằm thẳng còn đến mức nào giờ phút này lâm vào trầm tư trần bắc uyên lại là không có phát giác được trong ngực nào đó đạo lãnh diễm thân ảnh hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút chủ nhân lãnh gia bắc uyên lãnh ngược băng tựa ở trên cửa sổ một mặt si mê nhìn trần bắc uyên đi xa thân ảnh trên mặt hiện ra sắc mặt t ư n g đỏ khoe miệng chậm rãi chạy xuống nước bọn bạch ra ta lại làm cái gì bạch n h ư ợ c vi nằm tại ướt súng màu hồng phấn trên trăn tay trái bục mặt kinh diễm khuôn mặt có chút thất thần cái k i a lạnh lùng đôi mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương ngủ trừng trừng nhìn mặt tưởng treo lít nha lít nhít khung hình tự lẩm bẩm bác q u ê n bạch ra từ đường toàn thân túi cùng xác gớp giống như còn bị lệnh cưỡng chế quỳ gối liệt tổ liệt tông trước mặt bản thân phản tỉnh bạch vũ t r ạ c một mặt bi phẫn thị phu cứu mạng a đế quốc tiền tuyến thủ doanh một đám bị khẩn cấp đưa tới có lao nhân có nam nhân có nữ nhân đặc thủ tù phạm bị tr phụ trách tiếp trách tiền tuyến dò xét công tác. Trong công xuống dò đại ó c nhân à n khổng lồ, chứng hơn h thể lồ, c đại nhân h người cháu gái ta lãnh lược băng hiện tại là trần thiếu nữ nhân ngươi thả qua ta đi đại nhân Ta thật là b ị h o a n uổng, n g ư tia n lão nhân i ế đều tới cho người mới nói một chút tù doanh quy củ tù doanh người chủ sự không có chút nào lưu tỉnh trực tiếp quát rất nhanh những cái tia hung thần đắc sát vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện tù doanh lão nhân liền không có hào ý vây quanh ngay tại những cái kiêng người l á n h ra cùng chử đại thiếu bị tù doanh láo nhân nhân trên mặt đất giảng quy củ thời điểm một chỗ ngóc ngách một cái đã mất đi hai tay thân ảnh giàn mua chính như cùng một cái lao cầu nằm trên mặt đất gặp nhiễm lấy hạt cắt bánh cao lương khách sạn ghế lô một đám công tử ca đang tại ô m nữ nhân uống rượu khoác l á c ăn chơi đàn g điếm xa hoa trụy lạc ngay tại hiện trường bầu không khí sắp tiến vào cao trào thời điểm một đạo khôi ngô cao lớn bóng người bỗng nhiên mở ra ghế lô đại môn nhanh chân đi đến một vị trái nghi ngờ phải ôm một mặt nga ngược cản rỡ người trẻ tuổi bên người túi người báo cáo nói nhị thiếu chử liền tròn ba một bình rượu tây trực tiếp nện xuống đất to lớn tiếng vang trong nháy mắt đem trong dạp bầu không khí cũng vì đó tịch t ĩ n h tất cả ánh mắt đều tập trung đến vị kia phách lối tần nhị thiếu trên thân rất hiển nhiên vị này xuất thân đỉnh tiêm thế g i a tần gia nhị thiếu mới là hiện trường h ả i tâm đông hoa tần gia không chỉ có là đỉnh tiêm thế g i a càng là đông hoa lâm gia thông gia là thân gia h á n đại tỷ tần hoài thắng càng là lâm gia thiếu chủ chính t h ế có tầng này quan hệ vị này tần gia nhị thiếu thế nhưng là ngang ngược cản dỡ đã quen chỉ thấy hắn trực tiếp đẩy ra trong ngực nữ nhân một tấm tuấn tú tu khuôn mặt có chút run run trở nên dữ tợn tân m l h nhị ì thiếu giữ tợn biểu lộ cũng là trong nháy mắt cứng ngắc trong miệng cái nào đó từ ngựa gắng gượng bị hắn nuốt xuống ở đây tất cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt cùng gặp quỷ giống như mới vừa tần nhị thiếu cái từ kia hợp thành vừa ra ở đây tất cả người sợ là đều phải gặp nạn chân ra cũng không phải dễ chê ơ trước đó liền ngay cả lâm cựu châu đều tại trần bắc q u y ê n trên tay bị thiệt lớn khu khu ta tại nơi này một lần nữa tuyên bố một cái cái kia gọi là trừ liền chọn cùng ta không có nửa xu quan hệ tới tới tới tiếp tục uống rượu tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cầu ngũ tinh đánh giá tốt cầu miễn phí l ấ y vật chương chín mươi ba xanh t h ẳ m công ty tại thấy song nữ nhi lãnh đ ư ợ c bằng cũng đạt được chủ nhân hứa hẹn về sau an bích ngọc cuối cùng an tâm xuống cũng bắt đầu đ ộ n g thủ chuẩn bị tiến về miêu cương thi hành báo thủ kế hoạch lần này nàng không còn là giống nguyên tắc như vậy một mình phân chiến có trần bắc quên ủ hộ nàng chắc hẳn sẽ thuận lợi không ít chỉ bất quá rời đi tối cùng ngày an bích ngọc đưa ra muốn trước lúc rời đi phục thị trần bắc uyên một lần cuối cùng tiểu tiểu thình cầu đối với cái này trần bắc uyên do dự vài giây đồng hồ về sau cuối cùng vẫn thở dài miễn cưỡng đáp ứng tóm lại là một chuyện nhỏ không cần thiết đả thương dưới tay người tâm quả nhiên hắn vẫn là quá m ứ c thiện t sâu trong linh hồn đang tại nằm ngáy ho ho tiểu ngốc long trợt lại cảm nhận được có cái gì không đúng phản phất lại có một loại hậu hiếm đồ vật bị người đánh cắp lấy cảm giác giữa lúc nàng chuẩn bị mở to mắt xem xét một cái thời điểm một cỗ quen thuộc linh hồn ba động xuất hiện lần nữa trấn an nàng sao động bất an tâm a nông đ an đi ngủ cảm giác hôm sau an bích ngọc liền tại trần bắc uyên an bài xuống thông qua đặc thù con đường rời đi đến kinh cùng nàng cùng rời đi còn có mấy vị đông hoa trần gia nữ tính cường giả bởi vì miêu cương cổ tộc tính đặc thù nam tính cường giả quá mức làm người khác chú ý ngược lại là nữ tính cường giả có thể rất nhanh dung nhập trong đó nàng n g ước mắt nhìn ra xa t ò a kia phong cách cổ xưa uy áp đế quốc thủ đô mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh đang tại trầm mặc nhìn nàng p ấ t tay t i ế biệt chủ nhân trở về đông hoa lâm ra lầm tiêu không biết dùng thủ đoạn gì lại từ lâm cựu tiêu trong tay mượn đến mười ư c mở đầu tài chính một nhà tên là sanh thẳm y dược công ty lạng y ê n không một tiếng động xuất hiện tại mado rất hiển nhiên đi qua trần bắc bên một trận tinh thần sở vụ sau đó lâm tiêu vị này khí vận chi t ử cuối cùng trọng chấn lòng tin cũng khác sâu ý thức được nắm giữ một cái thuộc về mình thế lực rốt cuộc trọng yếu bực nào người khác đồ vật tóm lại là người khác cùng hắn không có quá lớn quan hệ ngược lại là mình bắt đầu dựng gánh hát rong lại rách rưới có thể tóm lại vẫn là mình sản nghiệp có vô tự ý t h kinh hắn chỉ cần lấy ra mấy loại có hiệu quả đặc biệt phương thuốc cũng đem chế tác trở thành công ty sản phẩm liền có thể để mình gánh hát rong nhanh chóng lớn mạnh nhanh chóng phát triển trở thành một cái quái v nói thật ngay từ đầu hắn từng nghĩ tới đem xanh t h ẳ m đặt ở yến kinh đế quốc này thủ đô nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ yến kinh nơi này quá mức tàng long hoa hổ đại lao thật sự là nhiều lắm nếu như bị một chút đại lao coi trọng hắn đầu nhập vô số tâm huyết xanh t h ẳ m công ty vài phút sợ là sẽ phải thay chủ trở thành người khác đồ vật với lại càng làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ vẫn là cái nào đó gọi là trần bắc uyên vương bát đản cuối cùng đi qua đắn đo suy nghĩ lâm tiêu vẫn là quyết định đem xanh t h ẳ m đặt ở ma đô ma đô là đế quốc trọng yếu nhất quốc tế đại thành thị một trong thực lực kinh tế là toàn bộ thế giới các đại thành thị đều là sắp xếp thượng đẳng tồn tại là đế quốc đối ngoại cửa sổ một trong ma đô mặc dù cũng là tàng long n g o ạ h ổ có không ít đại nhân vật có thể đem so sánh với hiến kinh vẫn là ít đi rất nhiều hơi trọng yếu hơn là đông hoa lâm ra tại ma đô lực ảnh hưởng không nhỏ lâm i ể u tiêu biểu thị nàng nhị tỷ ngay tại ma đô phụ trách lâm ra s ả n nghiệp nếu là có chuyện gì lâm tiêu có thể đi tìm nàng hỗ trợ đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp tin tức ngay từ đầu nhà này không có danh tiếng gì xanh t h ẳ m công ty tại ma d o cũng không có gây nên những người khác chú ý chỉ là khi nó đẩy ra một cái có thể làm cho người toàn thân trắng đẹp lại hiệu quả vô cùng tốt trắng đẹp cao cùng một cái có thể vớt lên bộ mặt nếp nhăn mỹ nhăn xương có tráng dương hiệu quả kim thương không n g ã hoàn có bộ thận hiệu quả kim t h ậ n dịch chờ đặc thù sản phẩm về sau trong nháy mắt nổ hất lên trong lúc nhất thời toàn bộ ma d o đều bị kinh động vô số tham muốn ánh mắt q u ò n tới căn cứ không ít người h ư u tâm suy tính nhà này xanh t h ẳ n công ty có trưởng thành đến vạn ước tập đoàn khủng bố tiềm lực đây quả thực là một tòa kim sân a không lộ như thế lợi ích cho dù là những cái kia hảo môn thế ra đều sẽ động tâm a chỉ là khi biết nhà này tên là x a n h thẳm công ty phía sau có đông hoa lâm ra bối cảnh về sau không ít người lại là nhao nhao bỏ đi ý nghĩ trần Bắc quên y sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận trước đó để điểm ta cái kia lời nói đến lúc đó ta sẽ hảo hảo cảm tạng ngươi lâm tiêu nhìn tài khoản bên trên liên tục không ngừng gia tăng tài sản con số ánh mắt bắt đầu trở nên hừng h ự c có nhiều tiền như vậy hắn tiếp xuống rất nhiều chuyện liền có thể làm cũng có thể tổ kiến thuật về mình thế lực vũ trang giờ phút này hắn hận không thể cho mình đến hai to muộn mình trước đó thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cái này ý kiến hay đâu quả nhiên cái này mới là thần ý nhân vật chính chính xác mở ra phương thức ca chỉ là lâm tiêu nằm mộng cũng nghĩ không ra mình nhìn như bí ẩn tiểu động tác trên thực tế lại là không thể gạt được trần bắc quên con mắt trần thiếu xanh thảm t i ề m lực phát triển rất lớn so với một ít buôn bán súng ống đều không thua bao nhiêu thậm chí còn muốn bạo lực dù sao những dược vật kia nguyên vật liệu giá cả cực thấp mấy khối tiền chi phí chí ít có thể lấy bán đi hơn vạn lợi nhuận trước mắt xanh thảm đã sơ bộ bắt đầu lợi nhuận cũng nhận được không ít trong nước bên ngoài đơn đặt hàng không ít quốc tế nhãn hiệu đều muốn cùng xanh thảm đạt thành hợp tác cho đến nay xanh thảm lợi nhuận đã vượt qua ba mươi ước lại còn tại bạo phát thức gia tăng một cái màu đen tu thân âu phục váy ngắn thành thục nữ nhân cung kính đứng tại trần bắc q u ê n trước mặt một chút xíu hồi báo công tác nếu như lâm tiêu tại nơi này nói liền sẽ kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này thành thục nữ nhân thình lình chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa xanh thảm công ty nữ tổng giám đốc phải biết ban đầu vì đào cái này nữ tổng giám đốc hắn nhưng là phế đi không nhỏ công phu à. có thể công ty mình nữ tổng giám đốc làm sao lại xuất hiện tại trần bắc quen trước mặt phản phất trần bắc quen mới là nàng lá bản không hổ là thần y nhân vật chính chỉ là đề điểm một cái liền biết muốn phát triển thuộc về mình thế lực quả nhiên người luôn là muốn bước một cái à, không bước một cái cũng không biết mình lớn bao nhiêu tiềm lực à. ngắn ngủi không đến một tháng thời gian liền cho ta kiếm nhiều tiền như vậy không hổ là khí vận c h i tử lần sau gặp phải hắn ngược lại là có thể cân nhắc đánh hắn nhẹ một chút trần b á c uyên bắt chéo hai chân nghe nữ tổng giám đốc ký càng báo cáo khoe miệng liệt lên mỉm cười lâm tiêu sợ l à n ằ m mộng cũng nghĩ không ra hắn một tay thành lập x a n h thảm công ty từ trên xuống dưới đại bộ phận tầng quản lý đều là hắn người liền ngay cả lâm tiêu trong bóng tối tổ kiến cùng mời chào lực lượng vũ trang trên thực tế cũng đều là trần ra người thậm chí hắn trong bóng tối mua sắm vũ khí trang bị đều là từ trần gia long đẳng tập đoàn dưới mặt đất con đường tràn giá ba mươi mua sắm chương chín mươi bốn không rõ dự cảm bên ngoài sanh t h ẳ m công ty trưởng khống giả là lâm tiêu nhưng trên thực tế toàn bộ sanh t h ẳ m công ty từ trên x u ố n g d ư ớ i đều là trần bắc y ê n người liền ngay cả trong bóng tối tổ kiến cùng mời chào lực lượng vũ trang đều bị trần bắc y ê n người xâm nhập xong lâm tiêu vị này người sáng lập không chỉ bị trên thực chất mất quyền lực liền ngay cả tất cả tiền đi hướng đều tại trần bắc bên trong khống chế với lại hắn còn phải tự trả tiền nuôi trần bắc bên dưới tay người mua trần gia giá cao vũ khí trang bị rất nhiều rất nhiều vung tiền có thể nói trần bác uyên mới là sanh thảm chân chính phía sau màn đại lao bản lâm tiêu chỉ là cái khổ bức người làm công thôi chỉ sợ liền ngay cả lâm tiêu cũng không biết mình ký thác kỳ vọng sanh thảm sớm đã là một vị nào đó tóc vàng h ì n h dạng đây chính là thỏa đáng khổ chủ a với lại một khi xảy ra chuyện lâm tiêu vị này người sáng lập còn phải ra ngoài đỉnh n ồ i nói câu không dễ nghe trần bác uyên thật nguyện ý nói tùy thời đều có thể dùng thương nghiệp thủ đoạn để lâm tiêu lâm vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh đến lúc đó hắn sợ là e g i n g viên vô cơ trên lưng một cái cổ trái hảo hảo làm nghề y không tốt sao không phải chơi vượt giới kinh thương cái thế giới này nào có tốt đẹp như vậy a không đến một tháng thời gian liền nhận tốt đủ loại chuyên nghiệp nhân tài công ty cũng là cấp tốc đi lên quỹ đạo còn có người chủ động tìm tới nào có loại kia chuyện tốt a người trung thành dùng tiền cũng không nhất định có thể đập xuống tới người quá tự tin lâm tiêu a người thật là đơn thuần đáng yêu a trần bác quyên có chút b u ồ n c ư ờ i hắn biết rõ sở dĩ sẽ tạo thành cục diện này tóm lại hay là bởi vì kiến thức cùng cách cục vấn đề lâm tiêu vị này khí vận tri tử là tầng dưới chót xuất thân không có đi qua hệ thống tính hoa k h a duy nhất đem ra được kỹ năng khả năng chính là mình cái kia một thân ý thật thôi về phần nói tài chính quản lý tài vụ thật có lỗi hắn thật là nhất khiếu bất thông dưới loại tình huống này hắn làm ra một chút buồn cười thao tác cũng là không gì đáng trách trần bác bên mặc dù có chút buồn cười thế nhưng sẽ không tận lực đi chế giêu hắn dù thông minh người tại bước vào chưa bao giờ tiếp xúc lĩnh vực thời điểm cũng biết hiện lộ ra vụng về một mặt không có người nào trời sinh đó là toàn tài đó là không gì không biết một cái tầng dưới chót xuất thân từ sơn thôn đi ra người có thể đi đến một bước này đã không phải là người bình thường có thể so sánh theo một ý nghĩa nào đó lâm tiêu hiện nay lộ tuyến là không có sai người lưu tại y i ế n kinh lấy thần ý thân phận kết giao h ả o môn thế gia nhân mạch gia tăng tự thân lực ảnh hưởng một tay thành lập sanh thảm công ty tại ma d ô vì hắn liên tục không ngừng sáng tạo t à i phú cũng trong bóng tối tổ kiến lực lượng vũ trang cũng dần dần đối ngoại phóng s ạ cho dù là giữa đường có vấn đề gì nương tựa theo tự thân lực lượng cũng là có thể có được giải quyết nói thật nếu không phải là bị trần bắc quên đâm một tay hắn sợ là thật có thể thành công chỉ tiếc cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như có chỉ là đấm máu tàn khốc hiện thực người đi về t r ư ớ đi nhìn chằm chằm chúng ta vị này lâm lão bản tài chính đi hướng một ước phía dưới không cần cùng ta báo cáo muốn để m ã chạy tự nhiên cũng là đến cho ăn điểm thảo mới được để hắn hào hào trải nghiệm bên dưới ước vạn phú ông tư vị a vâng trần thiếu x a n h thảm nữ tổng giám đốc cung kính lui xuống vị này tính cách cao ngạo lâm tiêu tự thân lên cửa liên tục t h ỉ n h mời mới miễn cưỡng đáp ứng thương nghiệp nữ tinh anh tại trần bắc u yên trước mặt lại là lộ r a vô cùng thuận theo thậm chí là định l u ậ định l u ậ không có cách đây chính là thân phận cùng quyền lợi mang đến ngày đêm khác biệt đối với một cái cái gọi là nữ tổng giám đốc trần bắc uyên cũng không có quá nhiều chú ý mà là cầm lên cái khác đưa tới tình báo tư liệu biên cảnh chiến tuyến lợi ích chia cắt còn chưa kết thúc các đại đ ỉ n h tiêm thế lực hư hư thực thực phát sinh xung đột từng xuất hiện b ắ t phẩm chiến đế giao thủ bà đ ộ n g trần bắc uyên n h u mày chất liền thư giãn xuống tới ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn lao gia tử đánh xuống biên cảnh cương thổ trần gia đã cầm tới một nửa đương nhiên sẽ không tiếp tục tham dự còn lại một nửa liền phải đế quốc hoàng thất cùng các đại đình tiêm thế ra đi phân với tư cách hoàng thất cương gia khẳng định phải chiếm đầu to như vậy còn lại thịt mỡ thì càng ít cái khác rất nhiều đ ỉ n h tiêm thế ra láo tổ làm sao khả năng đáp ứng từ lúc đầu trao đổi c á i cọ đến bây giờ những cái k i a cao cao tại thượng b ắ t phẩm chiến đế gần như là ồn ào đỏ mặt cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn thậm chí đã bắt đầu có động thủ làm một trận dùng vũ lực quyết định địa bàn xu thế đ ừ n g tưởng rằng những cái k i a cao cao tại thượng đại nhân vật liền nhất định là chuyện trò vui vẻ hòa ái dễ gần phong độ nhẹ nhàng dính đến lợi ích phương diện ồn ào mặt đỏ tới mang h a i sán tay háo muốn làm chiếc vĩnh viễn không phải số ít đế quốc khối kia vừa đặt vào bản khối cương thổ ẩn chứa khoáng sản tài nguyên nhân khẩu tài nguyên c ũ n g chưa khai phát bí cảnh tài nguyên đủ để bồi dưỡng được bao nhiêu cái cường giả đủ để cho g i a tộc cường thịnh bao nhiêu năm dưới loại tình huống này cái gọi là cường giả phong độ không cần cũng được chỉ b ấ t quá mọi người đều còn có thể bảo trì khắc chế thôi căn cứ mấy trăm năm trước đông hoa đế quốc cùng hung thú dị tộc ký kết huyết thể k h ế hẹn r i ê n g phần mình đánh xuống cương thổ đến giữ vững hai năm thời gian mới có thể về đối phương tất cả lần này lao gia tử làm ra lớn như vậy động tĩnh những tên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tiếp xuống thời gian hai năm tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù muốn đoạt lại bị cấp chiếm địa bàn đây cũng chính là đều ra lão tổ vì sao sẽ xuất hiện tại bên i c ả n h chiến tuyến căn bản nguyên nhân đến miệng thịt ai sẽ người chịu tùy tiện nhà da đừng nhìn đều ra lão tổ hiện nay ồn ào lợi hại một khi dị tộc hung t h ú d á m đến những n à y người vài phút liền sẽ nhất trí đối ngoại thủ hộ mình lợi ích bất quá q u ỷ dị là cho tới bây giờ những hung thú kia dị tộc một mực cũng không có động tĩnh đây cũng không phù hợp bọn chúng tính cách ga trần bắc bên cầm trong tay tình báo thả xuống vuốt vuốt mi tâm trên mặt hiện ra một chút mọi m ệ n chẳng biết tại sao Hắn h luôn có c ú trần không tốt t dự cảm. Lao, Lao ra từ b ê n kia c ó cái tinh gì động t h sao? ế u chủ, k h ô n g có. ó Dấu ở b n g mở t r ầ n Lao hơi kinh n g ạ c bất quá, vẫn là â mày thanh h k n khàn Trần trả lời. Trần bác quên yên lặng nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa chuyện này hiển nhiên không phải hắn một cái ngũ phẩm chiến xoáy có thể tham dự biết là được chơi sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đông hoa đế quốc biết đánh nhau nhất lão quái vật giờ phút này đều tề tụ tại bên i c ả n h chiến tuyến bên kia những hung thú kia dị tộc dám có di động vài phút đó là đón đầu thống kích trong nguyên tắc lâm tiêu vị này khí vận tri tử ngược lại là cùng hung thú dị tộc cấu kết có thể hiện nay vị này k h í vận c h i tử cũng là bị hắn chằm chằm đến gắt gao muốn làm một ít chuyện cũng khó khăn ta hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là thăng cấp tinh thần cường độ lệnh chiến hồn cùng lục thân mật độ cao d u n g hợp đột phá lục phẩm chiến vương lấy ta hiện nay có tọa vong đạo kinh phụ trợ tốc độ tu luyện nhiều nhất hai tháng tự thân tinh thần cường độ liền có thể lại đến một bậc tháng đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá lục phẩm chiến vương bất quá vẫn là có càng nhanh biện pháp có thể tăng thêm tốc độ xem ra vẫn là phải đi một chuyến đông hoa học phủ mới được a Đông hoa h ọ chương p ụ t chín mươi lăm nữ sĩ ngươi là ta thấy qua xinh đẹp nhất đông hoa nữ nhân có thể làm bạn gái ta không đông hoa học p h ụ t đó là lệnh giáo hoa làm sao cảm giác nàng lại trở nên đẹp bất quá cả người so với trước đó càng thêm tự tin càng thêm kinh d i ệ m a ốc、oh、m thật xinh đẹp đông hoa nữ nhân nàng tuyệt đối là ta đi vào đông hoa đế quốc nhìn thấy qua xinh đẹp nhất nữ sĩ Cái kêu cao chất, quốc công chúa giống với kêu kêu anh hoa so lánh như nữ vương khí vị đều một u ố n hơn cao m bà ca. đạo ô n nữ nhân quả nhiên đều là thế giới đỉnh g giới hoa thế đế đều đ quốc quả tuyệt sắc. tiêm là Một lãnh diễm quyến rũ giống như cao nạo g sắc vi khí chất lạnh lùng thân ảnh hành tẩu đang học viện trên đường đen như mực tóc dài kinh diễm dung nhan như ngọc thạch lóa mắt lạnh lùng đôi mắt tùy ý tản ra dị dạng m ị lực dẫn tới vô số người c h ú m ụ l i ê n ngay cả một số khác biệt màu da đến từ tại các quốc gia đình tiêm học viện giao lưu sinh giờ phút này đều bị đây đạo lãnh diễm quyến rũ thân ảnh hấp dẫn liên tiếp phát ra sợ hai thang phục đ ô gia tư những g o a học p ngày các quốc gia giao lưu sinh tại ba ngày trước liền đi tới đông hoa học phủ đối với chung quanh sợ hai thán phục cùng k h i ế t sợ lãnh đ ư ợ c băng thần thái tự nhiên mười phần bình tĩnh nàng trên mặt lại không trước đó trầm mặc ít nói tự ti tuyệt vọng cả người giống như tỏa sáng tân sinh tách ra sang t h ó i lóa mắt hào quang tràn đầy tự tin cao ngạo không thể không nói trước đó đối với lãnh gia xuất thủ các đại gia tộc trong đêm đến nhà đội gai nhận tội gấp đội trả lại lãnh gia sản nghiệp cũng giao ra nhân viên tương quan tương đối nàng tránh không kịp phụ thân hảo hữu Trâm nhanh. Nhanh lãnh lược băng, băng rất hảo hữu, rõ ràng sở dĩ sẽ có khủng bố như thế biến hóa chỉ là bởi vì trần bắc bên một câu cái kia câu nói đủ để cho những cái kia khi dễ qua nàng người cảm thấy phô thiên cái địa tuyệt vọng cùng sợ hãi đủ để muốn bọn hắn bệnh muốn sống vậy thì phải quỳ khẩn cầu nàng tha thứ mới được đây chính là quyền lực lực lượng a lãnh lược băng tự lẩm bẩm nàng trong đầu trợt hiện ra chân bắc bên bá đạo lanh khốc thân ảnh khoan hậu ấm áp bàn tay ngặt thở cảm giác thân thể trợt run lên hai gò má nổi lên một vệ tường đỏ cái kia lanh diễm dung nhan trợt nhiều hơn mấy phần tuyên sắc kiểu diễm câu hồn phách người một màn này không biết để bao nhiêu người đều nhìn m ê mắt câu hồn phách cho dù là thân ở, ở trong đám người mười phần điệu thấp lâm tiêu giờ phút này cũng là bị một màn này nhìn ngây người hắn chẳng thể nghĩ tới lãnh ngược băng thế mà lại biến hóa như vậy nhiều tựa như là đạt được thoải mái nở rộ hoa hồng càng phát ra kiểu diễm động người nhựa băng、lâm、tiêu chỉ cảm thấy mình lại tâm động nhưng lại tại l một đạo nhân cao to toàn thân đánh bóng đen lông tóc tràn đầy tản ra một cỗ nồng đậm thể xú ngoại quốc giao lưu sinh lại là mang theo mấy cái tùy tùng tại trước mắt bao người một mặt tự tin hướng phía lãnh ngược băng đi tới trực tiếp chặn lại nàng đường đi mỹ lệ nữ sĩ ta là cổ lộ không vương quốc vương tử tạ lót ngươi là ta thấy qua xinh đẹp nhất đông hoa nữ nhân ngươi có thể làm ta bạn gái sao toàn thân lông tóc tràn đầy toàn thân đánh bóng đen tạ lót vương tử liếm liếm phì nhiều đen bờ môi một mặt tự tin nhìn trước mắt đông hoa nữ nhân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam đây tuyệt đối là h ẳ n mấy ngày qua g ặ n qua xinh đ hắn một chút liền tâm động tạ lọt rất có tự tin tự tin trước mắt nữ nhân sẽ không cự tuyệt hắn tỏ tình trước đó hắn tại cái khác quốc gia đình tiêm học viện làm giao lưu sinh thời điểm chỉ cần lộ ra cổ lộ không vương quốc vương tử thân phận những nữ nhân kia đều sẽ vì đó tâm động chủ động đáp ứng hắn tỏ tình một quốc gia vương tử đồng thời còn là tương lai quốc vương k h ô n g bố như thế thân phận ra chỉ dưới lại có ai có thể nhịn được những năm gần đây hắn tại các quốc gia đã có vượt qua ba chữ số bạn gái hiện nay hắn những cái kia bạn gái đều đang đợi lấy hắn kế thừa vương vị trở thành quốc vương về sau cưới các nàng làm vương hậu đâu có thể thông minh tạ l ọ t vương tử làm sao khả năng ngu xuẩn đi cưới những cái k i a nữ nhân ngu ngốc đâu thông minh như hắn không bao giờ sẽ dừng lại tìm kiếm mấy bạn gái bước chân tạ l ọ t vương tử khắp khuôn mặt là tự tin cao ngạo ngầm đầu tùy ý hưởng thụ lấy xung quanh dị dạng ánh mắt phản phất trước mắt nữ nhân đã đáp ứng một dạng chỉ tiếc giờ phút này hắn lại là không nhìn thấy lãnh n h ư ợ c băng trên mặt không che giấu chút nào chán ghét cùng băng lanh ánh mắt ngu b ê tạ l ọ t vương tử đen t u y n tự tin khuôn mặt trợ cứng đờ lập tức xứng sở tại chỗ cũ hắn thế mà bị một cái nữ nhân cho mắng hắn nhưng là cao quý tạ lo lâm vào nổi giận thời điểm trước mắt lánh mược băng đã sớm không thấy xung quanh không che giấu chút nào t r â m t r ọ c khiêu khích cũng là chuyển vào hắn trong thai ha ha ha cái kêu ngốc hát đại cái không có đầu góc đó là không có đầu góc ha ha ha ngu bê đồ chơi trần thiếu nữ nhân cũng dám trêu chọc ta nhìn hắn là sống không kiên n h ẫ n được nữa ta nhìn hắn là đầu góc chưa đi đến tan hoàn chỉnh nhìn thấy nữ nhân liền muốn bên trên chật chật chật không có mắt t h ấ y à. trần bác uyên nếu là biết không có hắn quả ngon để ăn t r â m t r ọ c khiêu khích â m thanh liên tiếp không ngừng xuất hiện tại tạ lọt vương tử trong thai lập tức đem hắn nổi giận họa diễm kích phát càng thêm trần đầy nổi giận hắn đang lo không có địa phương vùng trực tiếp cho trên thân mấy cái tùy tùng một người tới một bàn tay hung dữ nổi giận nói một đám phế vật vì cái gì không ngăn cản mới vừa nữ nhân kia nổi giận tạ lót giờ phút này còn chưa ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng càng không có chú ý đến một số người nhìn hắn ánh mắt liền giống như là nhìn người chết vẫn như cũ đứng tại phẫn nộ trạng thái phẫn nộ hắn nhìn chung quanh bắt đầu tìm kiếm lánh n h ư ợ c băng tung tích nhưng vào lúc này bên cạnh lại là đột nhiên vang lên từng tiếng kinh hô trần thiếu bá tạ lót vương từ lập tức hướng phía tiếng kinh hô nhìn lại vừa hay nhìn thấy một đạo cao quý ư nhã thân ả ân lấy ở đâu hát tinh tinh đông hoa học phụ lúc nào biến động vật vườn ngươi chính là trần bắc huyên chương chín mươi sáu trần bắc u y ê n sau ba mươi phút ta muốn nghe đến cổ lộ không diện quốc tý i tức ngươi chính là trần bắc huyên cầm đầu đen tinh ta loạt vương tử một mặt hung hát nhìn trước mắt da mịn thịt mềm yếu đuối trần bắc huyên ánh mắt tràn đầy xem thường hắn nâng lên hai tay hứa lượn lộ ra tráng kiện cường kiện màu đen cơ bắp tựa như là đang khoe khoang mình cường đại một dạng xung quanh mấy cái tùy tùng cũng là hết sức a n ý đem trần bắc uyên cho bao vây lên muốn làm áp lực rất hiển nhiên đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên làm trước đó nhà mình vương tử đang theo đuổi các quốc gia nữ nhân thời điểm tự nhiên không thể thiếu một chút có bạn trai lúc này liền phải dựa và h u y bức lợi d ụ mà một màn này cũng là trong nháy mắt đem chọn cái đông hoa học phụ tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới những cái kêu ngoại quốc gia lưu sinh cũng là lộ da trêu tức biểu lộ một mặt xem kịch biểu lộ t ạ l ạ t vương tử nhìn trước mắt trầm mặc không nói tựa như là bị hù dọa trần bắc uyên trên mặt hiện ra ngươi một cái da mịn thịt mềm t i ể u bạch kiểm dựa vào cái gì có được xinh đẹp như vậy nữ nhân tại quốc gia chúng ta chỉ có cường tráng nhất chiến sĩ mới có thể xứng với xinh đẹp nhất nữ nhân ta tạ lọt vương quốc vương tử tương lai quốc vương chỉ cần ngươi chủ động đưa lên ngươi nữ nhân ngươi sẽ được một vị quốc vương h i ế u trần bác uyên ngước mắt nhìn hắn một cái b à n h tạ lọt tấm k i a đánh bóng đen mặt to trong nháy mắt vỡ ra lộ ra bạch cốt âm ù hai viên t r ò n mắt càng là kết nối lấy mấy cây thần kinh bị kéo t ú n đi ra nước toát ra huyết nhục tránh đi trần b á uyên trong nháy mắt phun ra tại xung quanh vây quanh mà đến mấy cái tạ lọt trên thân người trong đó một cái cổ lộ không người trên mặt còn có hai mảnh thật dày màu đen bờ môi rất hiển nhiên cái đồ chơi này là bọn hắn vị kia tạ lọt vương tử ba dơ đen kịt hai tay làm lấy khỏe đẹp cân đối động tác tạ lọt vương tử thẳng tắp ngã xuống toàn thân bắt đầu run r u dày tựa như là một đầu bị lột da đại tinh tinh giống như thâm nhập tủy não thần kinh kịch liệt đau nhức trong nháy mắt để hắn sụp đổ muốn kêu thảm có thể trên mặt r a thịt thật dày bờ môi cùng cái kia cái đen s ấ n đầu lưỡi đã sớm vỡ ra biến thành vô số mảnh vỡ trong khoảnh khắc hiện trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh không chỉ là đông hoa học sinh liền ngay cả những cái kia ngoại quốc giao lưu sinh đều là một bộ kinh ngạc rung động biểu lộ chẳng ai ngờ rằng trần bắc yên thế mà lại tại đông hoa học phủ độc thủ vị này tạ lọt vương tử càng là trực tiếp rơi vào như vậy một cái thê thảm bộ dáng lộc cộc mắt thấy tạ lọt có thể s ư n g sống không bằng chết một màn không ít người đều bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọt người người làm sao dám tạ lọt vương tử thế nhưng là cỗ lộ không vương quốc duy nhất người thừa kế người nhất định phải chết người nhất định phải chết một cái cỗ lộ không người đen kị khuôn mặt giờ phút này dọa đến chánh bệnh cẩn thận từng ly từng tý đem trên mặt cái kia hai mảnh thật dày màu đen bờ môi gỡ xuống Tay run run. muốn cho trên mặt đất run rẩy run rẩy tạ loạt vương tử gắn nhưng lại là không làm nên chuyện gì hắn tràn đầy hoảng sợ cùng đoán độc nhìn trước mắt trần b ắ c uyên tạ loạt vương tử biến thành bộ này quỷ bộ dáng bọn hắn những n à y chó săn cũng là chết c h ắ c rồi liền ngay cả bọn hắn người nhà đều chạy không khỏi một cái này một cái quốc thổ diện tích không đến năm trăm m hai phương km nhân khẩu không đến mười lăm vạn người vẫn còn nguyên thủy đi săn bộ lạc cũng không cảm thấy ngại nói là quốc gia các ngươi cái gọi là quốc gia còn không có đông hoa đế quốc tùy ý một cái thôn trần lớn ai cho các ngươi dũng khí tại nơi này dương ai trần bác uyên miệm lên một tia đường cong hiển nhiên là bị chọc giận quá mà cười lên mặc dù hắn không biết mới vừa xảy ra chuyện gì nhưng nhìn lấy cách đó không xa lãnh lược băng cũng là đại khái đoán đi ra bất quá cũng là bởi vì hồng nhan họa thủy nguyên nhân thôi mà xuất thân đông hoa trần gia chi thức bên bắt hắn trong nháy mắt liền từ, từ tiểu ừ t học đến học thức bên trong tìm được cái kia cái gọi là hiểu rõ c ổ lộ không vương quốc là cái quỷ gì một cái bộ lạc tụ trưởng nhi tử không phải nói là quốc gia vương tử thật mẹ hắn cho trên mặt thiếp vàng nói câu không dễ nghe điểm hắn năm tuổi thời điểm lão ra từ tại biên cảnh tiện hắn nông trường đều tờ mờ so cỗ lộ không vương quốc còn mù lớn liền như vậy cái đồ chơi c ò n dám chạy trước mặt hắn kiếm chuyện ai cho hắn dũng khí mà vây xem đông hoa học sinh cũng là một mặt đầu xanh rau muốn biểu lộ bọn hắn còn tưởng rằng tạ loạt i a hỏa kia là cái kia hát châu đại địa cái nào đó tiểu quốc vương tử kết quả là đây một cái không đến năm trăm em mở hai phương km quốc gia đây là thật có chút địa ngục chê cười nhưng mà đem so sánh với đông hoa học sinh một mặt đầu xanh rau muốn biểu lộ còn lại các quốc gia giao lưu sinh lại là sắc mặt có chút khó coi lên trần bác quên không kiêng n g gì như thế thống hạ sát thủ hiển nhiên để bọn hắn có chút bất an động tính nào lớn như vậy vây quanh nhiều người như vậy đông hoa học phụ tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ lấy lưu phó hiệu trưởng cầm đầu học phụ cao tầng rất nhanh liền xuất hiện lưu phó hiệu trưởng đây chính là các người đông hoa đế quốc thái độ khoa chúng ta là không vương quốc thế nhưng là quốc tế thừa nhận quốc gia quốc gia chúng ta vương tử tại nơi này bị làm thành cái dạng này các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo các ngươi còn không đem tên hung thủ này bắt lấy đến chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ngay ở đây nhiều người như vậy trước mặt b a o c h e hung thủ mắt thấy đông hoa học phụ cao tầng đến mới vừa bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cổ lộ không người trong nháy mắt khôi phục mấy phần lực lượng bắt đầu điên cuồng kêu gào lên liền ngay cả cái khác mấy cái đen thui cổ lộ không người cũng là lần nữa khôi phục dũng khí bắt đầu kêu gào muốn nghiêm trị hung thủ nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ là cầm đầu lưu phó hiệu trưởng cũng không có như ước nguyện của hắn đem hung thủ giết người bắt lấy đến mà là một mặt cười khổ nhìn t r ầ n bắc uyên bắc uyên ngươi chí ít chú ý bên dưới ảnh hưởng ngươi cho dù là đem người làm ra đi mới hảo hảo thu thập cũng tốt ta không phải đang học phủ đem người làm cho thành bộ này làm người buồn nôn bộ dáng cái này dễ dàng bị người năm cán á làm đông hóa học phủ đều có chút bị động lưu văn huy cũng là có chút bất đắc dĩ có lẽ lúc trước hắn thích cùng bù loãng có thể đó là Đối n g mắt thấy lưu phó hiệu trưởng thái độ này mới vừa còn kêu gào mấy cái cổ lộ không sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi đáng chết các ngươi đông hoa học phụ lại muốn bao che cái này tản nhận hung thủ ở đây các quốc gia giao lưu sinh cũng là sắc mặt có chút khó coi xuống tới trần bác uyên hiển nhiên cũng là nhìn ra lưu phó hiệu trưởng muốn đem sự tình đệ xuống thái độ khoe miệng liệt lên một tia đường cong bình tĩnh nói yên tâm ta hiểu quy củ chuyện này để ta giải quyết nói xong hắn không để ý đến những người khác kinh ngạc ánh mắt phối hợp lấy điện thoại di động ra tại phía dưới cùng n h ấ t người liên hệ bên trong tìm được một cái mã số trực tiếp gọi tới mẫu thân hắn tạo dựng long đ ằ n g tập đoàn là thế giới thập đại buôn bán vũ khí một trong có thể nói là thực lực hùng hậu ở thế giới các nơi đều sắp đặt long đ ằ n g phân bộ đúng lúc tại hát châu đại địa bên kia lại vừa vặn có một cái long đ ằ n g tập đoàn vũ khí đạn dược phân bộ càng xảo là hát châu đại địa lớn nhất quân việt đầu lĩnh vừa vặn lại là trần gia phụ trợ có thể nói trước mắt ta l ạ t vương tử cùng hắn cho săn xem như đá tr mà giờ khác này trần bác quyên gọi điện thoại chính là vị kia thân ở hát châu đại địa long đẳng tập đoàn phân bộ người phụ trách cơ h ồ ngay tại đánh tới sau đó không đến ba giây thời gian điện thoại bên kia liền trực tiếp kết nối xuất hiện một đạo hùng hậu thu k ệ n h t â m thanh bác quyên thiếu chủ ngài có cái gì phân phó trần bác quyên hời hợt mở miệng tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sau ba mươi phút ta muốn nghe đến cổ lộ không d i ệ t quốc tin tức quyển sách là sản g văn tuyệt đối sản văn bối cảnh thông thiên một đường quét ngang một đường quét ngang loại kia chư vị độc giả đại lao nếu là cảm thấy không tệ ngũ tinh đánh giá tốt đến một đợt tác giả vạn phần c ặ n t ạ c h ư ơ ngươi một vở p câu liền muốn tại trong vòng ba mươi phút diệt quốc với lại vẫn là một cái thân ở tại hát châu đại địa quốc gia ngươi dựa vào cái gì ngươi có biết hay không đông hoa đế quốc khoảng cách hát châu đại địa có bao xa ngươi tay có dài như vậy ngươi có phải hay không điên rồi giờ phút này không chỉ có là một chút đông hoa học sinh không tin liền ngay cả những cái tia các quốc gia giao lưu sinh cũng là một bộ nghiền ngấm biểu lộ hiện nhiên là cho rằng trần bắc quên y đang khoác lác mấy cái kia đen thui cỡ lộ vợ phịu người trên mặt cũng là h i ể n lộ ra khinh thường cười lạnh đang tại trên mặt đất điên cùng run dậy tạ lọt vương tử cũng là dáng chống đỡ lấy tấm kia lộ ra bạch cốt âm u mấy cây thần kinh treo hai viên cực đại con mắt khủng bố khuôn mặt cũng là nỗ lực gạt ra trào phúng biểu lộ bọn hắn thế nhưng là biết được đông hoa trần gia khủng bố đông hoa trần gia cho đến nay đều là đông hoa đế quốc trói mắt nhất tồn tại thậm chí tại không ít quốc gia trong mắt trần gia tồn tại cảm so với hoàng thất khương gia còn mưa lớn cỡ lộ vợ phịu đó là cái gì địa phương hát châu đại địa long đẳng tập đoàn phân độ người phụ trách trần thiếu long kiên nghị trên mặt hiện ra một tiêm nghi hoặc phản ứng cấp tốc hắn trần thiếu long sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên trên mặt hiện ra ra v ẻ dữ tợn thân là trần gia t ử đệ trần gia thiếu chủ chịu đục nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch mặc dù không biết cơ lộ vợ p h ị vương quốc cái này địa phương nhỏ làm sao đắc tội nhà mình thiếu chủ coi như bằng điểm này nó liền có đường đến chỗ chết không biết sống chết cầu đồ vật thiếu chủ người yên tâm ta sẽ để cho bọn hắn hối hận đi tới nơi này trên thế giới này ta chờ ngươi tin tức tốt bên kia trần bác n u y ê n ngữ khí bình đạo nói ra trận cúp điện thoại ba trần thiếu long mặt không biểu tình cầm trong tay vệ tinh điện thoại đặt ở mặt bàn trận cầm lên một cái g s m băng lanh âm thanh trong nháy mắt tại toàn bộ l o n g đằng phân bộ văn vọng toàn thể thành viên khởi động cấp một diễn luyện hình thức diễn luyện mục tiêu cờ lộ v ở phịu i vương quốc phân bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo gai độc đạn đạo cùng lòng độc đạn đạo đều đầu nhập lần diễn luyện này đưa tin cho cụ rỗ phu tư vương quốc để bọn hắn xuất binh vây quanh toàn bộ cỡ lộ v ở phịu vương quốc không cho phép để một cái cỡ lộ v ở phịu người chạy chạy một cái ta muốn bọn hắn quốc vương đẹp mắt n u ô i lâu như vậy chó cũng nên thả ra cắn cắn người nương theo lấy trần thiếu long băng l ã n h mệnh lệnh được đưa ra long đẳng tập đoàn phân bộ cái này chú đóng ở hát châu đại địa quái vật k h ủ n g lồ bắt đầu động trong khoảnh khắc t ừ n g cái đại biểu cho thế giới đỉnh tiêm khoa kỹ khủng bố chiến cơ phớt hủy cảm trọng trang chiến cơ bắt đầu khởi động mang theo giả hủy diệt tính vũ khí hướng phía cỡ lộ vợ p h ị vương quốc vương hướng tiến đến. trên đường đi vô số đường tắt tiểu quốc bị đây khủng bố trận doanh dọa đến run l y bảy sợ bị một khối thu thập cùng lúc đó cụ rồ phu tư vương quốc đầu này đông hoa trần ra phụ trợ cùng nuôi dưỡng á c q u y ệ n cũng là nhận được đến từ tại chủ nhân mệnh lệnh bắt đầu mở ra khát máu răng nanh chảy ra hôi thối nước bọn c ợ lộ vợ phiệu vương quốc cung điện hình thể giống như một đầu cự hình h ắ t tinh tinh đệ c ợ lộ giờ phút này chính cương vừa t ỉ n h ngủ thân là quốc gia này quốc vương hắn ở lại tự nhiên là quốc gia này xa hoa nhất cung điện giờ phút này tại hắn bên người còn nằm một bộ toàn thân máu thịt bé b é nhìn không ra dạng người thi thể cỡ lộ vợ phịu vương vương người, người, người. Người, người tin tưởng h vững chắc những ngày ẩn chứa nhà mình quốc vương tinh hoa thi thể là tốt nhất tốt bổ có thể làm cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại cùng mình phụ thân so sánh tạo lọt vương tử hiển nhiên là tiểu vu gặp đại vu căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại Ta lo tên lo t ngu xuẩn kia lần này tựa như là đi đông hoa đế quốc không biết lại được giao bao nhiêu bạn gái cái này đúng chỉ cần đem chúng ta vĩ đại huyết mạch gieo hạt tại toàn bộ thế giới đến lúc đó cỡ lộ vợ phịu người sớm muộn sẽ đứng tại cái thế giới này đ ỉ n h những cái kia ngu xuẩn thấp bé người anh hoa muốn cầm vũ khí trang bị đến khống chế vĩ đại đẻ cỡ lộ quốc vương đơn giản đó là s i tâm v ọ n g tưởng không chỉ những vũ khí kia trang bị ta đều m u ố n bọn hắn muốn đồ vật ta cũng sẽ không cho đẻ cỡ lộ tấm kia đánh bóng đen trên mặt lộ ra gian trá cùng tham lam lộ làm nhiều năm như vậy thổ hoàng đế h ắ n cũng không bỏ được cầm trong tay đồ vật giao ra ngay tại hắn suy nghĩ tại muốn lập nữ nhân kia làm lộ già vương hậu thời điểm đông nhiên một đạo gấp rút hôn chướng hộ vệ thân ảnh đột nhiên x u n g vào một mặt hoảng sợ hô to quốc vương bệ hạ quốc thổ trên không đột nhiên xuất hiện đại lượng bất minh phi hành v ậ t ngươi nói cái gì đệ cỡ lộ quốc vương sắc mặt k ỳ biến vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ lập tức thấy được từng cái nhanh như tên bắn mà vụt qua chiến cơ tàn ảnh đông nhiên mấy k h o ả tròn căng đồ vật từ không trung rớt xuống đông hoa học phủ nương theo lấy thời gian trôi qua xung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều giờ phút này khoảng cách trần bắc bên gọi điện thoại đã qua khoảng hai mươi vẫn không có người từ trên điện thoại di động lục x o á t cái gọi là diện quốc tin tức giờ phút này khoảng cách trần bắc uyên nói tới cũng chỉ còn lại mười phút đồng hồ sau mười phút một quốc gia liền không có cái này sao có thể trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt giờ phút này đều tập trung tại trần bắc uyên trên thân lãnh ngược b ă n g si mê nhìn trần bắc uyên thân ảnh không có chút nào lo lắng đối với hắn nói mười phần tín nhiệm lâm tiêu cao mày không nói một lời biết được trần bắc uyên khủng bố hắn giờ phút này vẫn như cũng là nghi ngờ không thôi lưu phó hiệu trưởng trợ học phủ cao tầng đều là không nói một lời mà không biểu tình mấy cái cớ lộ v ở phía sắc mặt người tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường liền ngay cả thống khổ rẽ rủa tạ lọt vương tử cũng là một mặt dữ tợn nhìn trước mắt trần bắc uyên mặc dù hắn hai viên con mắt bị nổ đi ra chỉ có mấy cây thần kinh kết nối lấy vẫn như trước còn có thể chuyển động một hai rất hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng mình quốc gia sẽ diệt vong trước mắt trần bắc uyên là đang phô trương thanh thế thôi mà trần bắc uyên lại là sắc mặt như thường không có biến hóa chút nào đúng lúc này cách đó không xa số liệu cửa sân miệng màn ảnh khổng lồ bỗng nhiên đâm vào một đầu đặc thù t i tức ngay tại vừa rồi thế giới thập đại vũ khí đạn dược tập đoàn một trong l o n g đ ẳ n g tập đoàn tại hát châu đại địa một chỗ phân bộ đột nhiên bắt đầu vũ khí diễn luyện long đ ẳ n g phân bộ đang diễn luyện trên đường đường tắt c ờ lộ v ở phịu i vương quốc không cẩn thận rơi xuống mấy chục khỏa mới nhất nghiên cứu chế tạo đặc thù đạn đạo cỡ lộ v ở phịu i vương quốc thủ đô lọt và hủy diệt tính đ ả kích căn cứ mới nhất đạt được tin tức c ờ lộ v ở phịu i vương quốc cao tầng cùng quốc vương đã xác nhận tử vong hiện lấy xác nhận cỡ lộ vợ phịu vương quốc giết quốc long đảng phân bộ đối với cái này biểu thị cao thượng h y náy cũng hứa hẹn xảy ra tại chủ nghĩa nhân đạo thích đáng an bài tốt sống sót bất luận nam nữ lao h ấu toàn bộ an bài vào dưới cờ quặng mỏ phụ trách đào khoáng cũng biểu thị chỉ cần mỗi người mỗi ngày có thể đào được một tấn quặng thu thạch liền sẽ vì đó cung cấp một ngày ba bữa cần thiết Chương 98, đưa đi quad, thủ doanh quad, làm nổ bài. trên thù quạt, t doanh nổ làm bài. màn ảnh khổng lồ người chủ trì một bên đọc lấy đột nhiên đưa tới tin tức bản thảo góc trên bên phải cửa sổ nhỏ không ngừng hoán đổi lấy c ờ lộ v ở phiệu vương quốc các nơi biến thành phế tích từng màn cùng lúc đó từng cái đen thui cỡ lộ vợ phiệu người đang tại phát điên bốn phía tán loạn cướp bóc đốt giết phải những này đen thui cỡ lộ v ở phiệu người đang sợ hai ra chỉ dưới ngược lại là cầm lên đồ đao bổ về phía người、mình. bắt đầu cướp đoạt tài vật muốn chạy trốn thậm chí còn có người vọt vào vương cung phế tích đem chết đi đ ể cờ lộ quốc vương cho chia ăn tại không ít cờ lộ vợ phịu mắt người bên trong bọn hắn quốc vương đó là thần nếu là có thể ăn một miếng thần thịt liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng có thể bọn hắn muốn đi ra ngoài thời điểm chợ bị vây quanh ở bên ngoài cụ r ổ phu từ vương quốc quân đội bắt được từng cái đen thui cờ lộ vợ phịu người bị h ư u hảo trói lên dây thừng cầm lấy roi không ngừng có sụt đổi rất nhanh long đẳng phân bộ người phụ trách trần thiếu long ra mặt củng cố lộ phu tư vương quốc quốc vương tự mình nắm tay cũng đem không nhà để về cỡ lộ vợ phịu người toàn bộ mang đi thống nhất an trí tại tối t ă m không mặt trời quần b ỏ long đẳng phân bộ người phụ trách trần thiếu long ra mặt biểu thị sẽ đầy đủ l ạ i thích đáng an bài tốt những n à y cỡ lộ vợ phịu người chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành khoáng sản nhiệm vụ cung cấp một ngày ba bữa bên trong sẽ có nhất định thức ăn mặn nương theo lấy trên màn hình không ngừng chiếu phim đi ra hình ảnh ở đây tất cả người trong nháy mắt lâm vào giống như chết tiến tĩnh mấy cái kia cỡ lộ vợ p h ị người cùng vị kia nửa chết nửa bởi vì bọn hắn thấy được trên màn hình bị mặc lên dây thừng bị roi xua đuổi trong đám người có bọn hắn người nhà nhất là vị tiên nửa chết nửa sống máu thịt be bét tạ l ọ t vương tử càng là điên cuồng run dày lên ngay tại vừa rồi hạ tại lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh bên trong thấy được cha mình đẻ c ờ lộ quốc vương cháy đen thi thể ma quỷ người là ma quỷ tạ l ọ t vương tử cùng mấy cái tùy tùng giờ phút này lại không mới vừa trào phúng biểu lộ từng cái đều dọa đến run lẩy bẩy tại chỗ bài tiết không kiềm chế hôi thối nước tiểu mùi ô i thự trong nháy mắt tại hiện trường tràn ngập muốn đổi thanh bình thường nói xung quanh cái khác đông hoa học sinh cùng các quốc gia giao lưu sinh đều sẽ lộ ra chán ghét biểu lộ nhưng mà giờ phút này bọn hắn lại là không lo được những này bảng trì m à tiết bởi vì bọn hắn l ư ợ c chú ý giờ phút này đều tập trung tại trần bắc quên trên thân giờ phút này t ừ n g đôi khiếp sợ con mắt nhìn về phía trần bắc quên ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quay vật hắn nói cư nhiên là thật ai có thể nghĩ đến cỡ lộ vợ phịu i vương quốc thật diệt quốc ai có thể nghĩ đến đây hết thể nguyên nhân mới chỉ là bởi vì trần bắc quên một câu một lời diệt một nước đây là cỡ nào bà khí cỡ nào công vọng cỡ nào cường đại đại trượng phu làm như thế không ít đông hoa học sinh nhìn về phía trần bắc uyên ánh mắt bắt đầu trở nên cột nhiệt các quốc gia giao lưu sinh nhìn về phía trần bắc uyên đều ánh mắt bắt đầu khó nén sợ hãi đây là một cái tôn trọng cường giả thế giới cường đại lực lượng luôn là có thể mang đến sùng bái cùng sợ hãi đối với cái này trần bắc uyên biểu thị đây chỉ là cơ bản thao tác thôi trong nguyên tắc hắn vị này thiên mệnh đại phản phái thế nhưng là kém chút diệt thế tồn tại hiện nay chỉ là diệt cái tiểu quốc thôi lưu phó hiệu trưởng chư vị sư trưởng cỡ lộ vợ phiệu vương quốc đã hủy diệt mấy vị này cỡ lộ vợ phiệu người không hẳn là không có quốc tịch nhân sĩ cũng không tính từ nước khác đến đ đối mặt trần bắc uyên cười tủm tỉm hỏi thăm lấy lưu văn huy cầm đầu học phủ cao tầng cũng chỉ là đáp lại cười khổ nhẹ gật đầu liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới trần bắc uyên động thủ ác như vậy trực tiếp đem cỡ lộ vợ phiệu vương quốc làm trò không có cỡ lộ vợ phiệu vương quốc cũng bị mất tạ lọt người vương tử này tự nhiên là chả là cái cóc khô gì một cái không có quốc tịch nhân sĩ ở thế giới các quốc gia sợ là liền cơ bản nhất nhân quyền đều không thể hưởng thụ được bởi vì sau lưng ngươi liền một cái chỗ d ự đều không có liền một cái vì ngươi xuất đầu đều không có loại này quả hầm mềm ai cũng có thể nặn một cái bình thường mà nói mấy vị tiếp xuống hẳn là sẽ bị trục xuất tự sinh tự d i ệ t bất quá ta đông hoa đế quốc tóm lại là văn minh t r i bang đương nhiên sẽ không đem chư vị vào chỗ chết b ư ớ c như vậy đi ta thay chư vị tìm a n thân nơi đến tốt đẹp tốt ta nhìn các ngươi mấy vị và b ữ xem xét đó là lương đ ố n g chi tài đế quốc tiền tuyến tù doanh những cái kia tù phạm gần đây hỏa khí rất lớn đang cần thiếu mấy cái tiết hỏa con đường ta nghĩ các ngươi đi bọn hắn hẳn là sẽ không bạc đái các ngươi trần bác quyên nhìn trước mắt bị dọa đến run lệ bày tinh thần sụp đổ tạ lọt vương tử đám người ngược lại là khó được mềm lòng một lần không có đem bọn hắn, vào chỗ chết bước, mà là cho bọn hắn một đầu đường sống chỉ cần bọn hắn đem tù doanh những cái k i a tù phạm cho hầu hạ tốt hẳn là có thể sống thật dễ chịu vận khí tốt nói sống lâu cái một năm nửa năm hẳn là không có vấn đề về phần nói tù doanh những cái k i a tù phạm có thể hay không gỡ thích mấy cái này đen thui c ờ lộ vợ phiệu người ha ha đều bị giam ở nơi này cho dù là ném vào một đầu heo được đều sẽ dẫn tới không ít tù phạm vì đó phát cuồng húng chi là mấy cái tự nguyện tháo lửa người sống chỉ sợ mấy vị này c ờ lộ vợ phiệu người chẳng mấy chốc sẽ trở thành tù d a n h đ ầ bài không thể không nói trần bác u y ê n vẫn là rất nhân tử lúc đầu lấy hắn tính cách đại khái có thể đem tạ lọt vương tử đám người thiên đạo Có thể nhưng â n Trần vẫn thiện tử Thiếu Chủ vẫn là l ơ để bọn hắn sống tiếp tục t ạ mà xuống lâu, sống phần nói, bọn hắn có thể sống bao lâu, liền nhìn tù doanh người dưới. Về thể có bao tù l m sao dày vỏ b ọ nhân ắ n Nhưng n h mà, tử trần thiếu chủ hiển nhiên không có phát hiện người xung quanh nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lại nhiều mấy phần hoảng sợ một chút giao lưu sinh càng là vô ý thức che cái mông biểu lộ rút r ú y không chúng ta đừng đi cái kia cầu thí tù doanh ta không cần ở chỗ này quốc gia ma quỷ ngươi cái này ma quỷ ngươi chết không yên lành a van cầu ngươi van cầu ngươi vung tha ta vung tha ta rất hiển nhiên bọn hắn cũng là rõ ràng sau đó phải đối mặt là cái gì luôn luôn đ ưa thích chơi người bọn hắn tiếp xuống sợ là sẽ phải bị người chơi bởi vậy mấy vị cỡ lộ vợ phịu người bắt đầu điên cùng g i y r u ộ n có thể cuối cùng chỉ là từ đầu đến cuối thôi rất nhanh lấy tạ lọt cầm đầu mấy vị lương đóng chi tài rất nhanh liền bị cưỡng ép lôi kéo đi tiếp đó nên đón bọn hắn đó là tiến về tiền tuyến tủ doanh x e lửa nhưng mà sự tình thật kết thúc rồi hả không đương nhiên không có trần bác uyên nước g mắt nhìn lại ánh mắt tại xung quanh các quốc gia giao lưu sinh bên trong lưu truyền chậm rãi mở miệng nói ta hy vọng các ngươi rõ ràng một việc nơi này là đông hoa đế quốc không phải các ngươi có thể tù ý dương ai địa phương Ta k h ô như g quảng n các vậy lần này đến các quốc gia giao lưu sinh bên trong tình huống trần bắc quên cũng là đại khái đoán đi ra trước đó thời điểm hắn liền đại khái nghe nói một ít người không thành thật ỉ vào mình giao lưu sinh thân phận một mực tại đông hoa học phủ tùy ý làm vậy cũng biểu thị bọn hắn cũng không thói quen bên này sinh hoạt có thể chỉnh điểm đái ngộ đặc biệt đông hoa học phủ bên này xuất phát từ chủ nhà thân phận cho thấy nhiệt tình đại khách m ư ờ i phần bao dung thái độ đối với một chút vấn đề nhỏ tự nhiên cũng là có ứng tất cầu l i ê n ngay cả đông hoa học sinh đối với một chút giao lưu sinh m ư ờ i phần chán ghét có thể xuất phát từ làm mặt mũi vẫn là lựa chọn nhịn dù sao cũng là văn minh cổ bàn đi kết quả điều này sẽ đưa đến một ít ra hỏa giống như chính đem tất cả xem như theo lý thường nên cũng là trong lúc vô hình cổ vũ một ít người phách lối khí diễm Thật coi chính mình rất quan trọng. người khác nung chiều bọn hắn trần b á c bên cũng không nung chiều dám đến trước mặt hắn kiếm chuyện hắn cũng mặc kệ ngươi là các quốc gia hoàng thất công chúa vương tử vẫn là cái gì hào môn quý tộc người thừa kế nên đưa tủ doanh đưa tủ doanh nên giết chết liền giết chết đều không mang theo do dự vậy phần nói bọn hắn phía sau quốc gia có thể hay không bất mãn vậy liền để bọn hắn bất mãn đi thôi với tư cách đông hoa trần gia thiếu chủ tương lai trần gia thiếu chủ quân đế quốc phương lãnh tụ hắn thái độ liền quyết định toàn bộ đông hoa đế quốc đối ngoại thái độ nơi này là đông hoa đế quốc không phải nhà các ngươi hậu hoa viên muốn loạn giày vỏ đùa nghịch tính、tỉnh. lao tử trong tay dao cũng không mở to mắt giết chết người đều không mang theo chất mắt tại trần bắc uyên ánh mắt nhìn gần dưới một chút các quốc gia giao lưu sinh sắc mặt t r ợ t biến đổi vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt hiển nhiên là sợ hãi sự bá đạo phải biết mấy ngày qua bọn hắn gặp qua đông hoa học sinh phần lớn đều là khiêm khiêm hữu lễ nho nhã hiền hòa giống như như vậy bá đạo lãnh k h ố c nhân vật còn là lần đầu tiên thấy cho dù là có chút tương đối kiên cường tự kiềm chế bối cảnh thông tin ê muốn đầu sắt cứng rắn một đợt có thể tại trần bắc uyên càng phát ra băng lãnh nhìn trăm chủ dưới trong nháy mắt cảm nhận được một trận toàn rất hiển nhiên bọn hắn nhìn ra trần bác quyên không che giấu chút nào sát ý tại thời khắc này bọn hắn phía sau tổ quốc cũng không biện pháp cho bọn hắn quá lớn lực lượng cùng an toàn dù sao nơi này là đông hoa đế quốc một đám đồ đê tiện quả nhiên lão tổ tông nói không sai man di thế hệ sợ uy mà không có đức muốn ơn thuần dùng đức hạnh cảm hóa bọn hắn cái tiết chính là người xin、si、ó i ngộ không phải đến cầm đao chém đi xuống từng cái mới có thể trở nên trung thực trần bác quyên hừ lạnh một tiếng ánh mắt liếc bên cạnh lưu phó hiệu trưởng văn phòng đi đến cho tất cả người lưu lại một đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng cao lớn trần thiếu ba khí lao tử xem sớm những n à y đồ chó con không vừa mắt thật lâu những cái lông gà nơi này là đông hoa đế quốc là lao tử quốc gia tại nhà mình chẳng lẽ lại còn có thể bị ngoại nhân khi dễ f m ta lúc này mới kịp phản ứng nơi này là chính chúng ta địa bàn lúc nào đến phiên một chút kẻ ngoại lai làm mưa làm gió cái kêu mọc ra một túm lông vàng vương b ắ t đ ạ n ngươi nhìn ngươi sao đâu đại gia nhìn ngươi khó chịu rất lâu lần trước nhà ăn ăn cơm còn mẹ nó mang một đám người cắm lao tử đội tin hay không đại ra đêm nay h â người đi qua ký túc xá ca ngươi Căng ngươi. mẹ m ắ trong thấy t ầ n Quyên dàng như thế liền Bắc dễ thế áp đ ả h ữ n cái kia lúc à này là m mặt mới nam người sinh, đông sinh trên cùng hướng đông nhi nên Trong ghét giao lưu bội tới biểu、lộ. Cái ta hoa ra hoa A. học phục khí lộ lộ. l đều có bá khí A. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn những cái kia giao lưu sinh ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên không còn là trước đó như vậy khiêm khiêm hữu lễ mà là giống như như ác lang hung ác một chút trước đó làm mưa làm gió giao lưu sinh giờ phút này bị từng đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm lập tức có chút run dày bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mới chỉ là bởi vì trần bắc uyên xuất hiện những n à y đông hoa học sinh đều có từ cựu non hướng ác lang phát triển xu thế đây chính là cùng bọn hắn nhận thức đông hoa người nghiêm trọng không hợp a trong lúc nhất thời những n à y giao lưu sinh đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía ở đây học phủ cao tầng muốn có được ủng hộ nhưng mà lấy lưu phó hiệu trưởng cầm đầu học phủ cao tầng giờ phút này lại là lâm vào giống như chết trở mặc m mới vừa trần bắc uyên đánh nào chỉ là những cái kia giao lưu sinh mặt còn hung hăng cho bọn hắn đến một bàn tay để một đám ngoại nhân tại nơi này làm mưa làm gió các ngươi là bất tài làm đến cuối cùng thế mà còn phải để trần bắc uyên cái này đông hoa học sinh đến tự mình thu thập những n à y kẻ ngoại lai đây không phải là toàn thể đông hoa học phủ cao tầng giáo sư thất trách lưu văn huy trên mặt hiện ra cơ khổ lắc đầu trực tiếp mang theo sau lưng học phủ cao tầng trực tiếp rời đi nhìn cũng không nhìn những cái kia giao lưu sinh một chút những ngày người đến phiên một chút giao lưu sinh trận tròn mắt chỉ một thoáng bọn hắn tại xung quanh từng đôi nhìn chằm chằm hung ác dưới ánh mắt chật vật mà chạy bác quên lãnh n lược băng đôi mắt s i mê nhìn cái k i a đạo cơ hồ lấy sức một mình áp đảo toàn trường bá đạo thân ảnh giờ phút này cũng là tâm thần r u lên cái này mới là nàng muốn nam nhân a lâm tiêu trầm mặc đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm không nói một lời ánh mắt phức tạp nhìn trần bác quên đi xa thân ảnh không biết suy nghĩ cái gì đó là một loại đã hâm mộ đã bội phục lại có chút đố kỵ lại có chút hận tâm tính nếu là mới vừa đứng ở nơi đó người là hắn vậy cũng tốt có lẽ chỉ cần trần bác quên đã chậm một bước hắn liền、lên. hắn có chút chua chua nghĩ đến tóm lại là bỏ lỡ một cái tốt đẹp thời cơ tiện nghi hắn hiệu trưởng văn phòng thương bạch di gì cầm trong tay có quan hệ với các quốc gia giao lưu sinh đ á i ngộ đặc biệt văn kiện trực tiếp ném vào trong thùng giáp mặt trên mặt có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép một đám phế vật đế quốc nuôi các ngươi là làm gì ăn còn phải để một cái học sinh đến giải quyết từng cái ba phải đều cùng quen thuộc liền chút đảm đương đều không có đều nhanh quên mình thân phận cùng trách nhiệm rất hiển nhiên vị này đông hoa học phủ hiệu trưởng một mực đều biết lấy tất cả nhưng lại là giữ im lặng liền muốn có ai đi ra thiêu phá cái này dần dần bốc mùi bập ngủ mù. trần bác không nói một lời ánh mắt t h a m thẳm suy nghĩ n g à n vạn không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này hắn điện thoại đ ố n g nhiên văng lên điện báo người rõ ràng là trước đó hát châu đại địa long đẳng phân bộ người phụ trách trần thiếu long trần bác quyên l o n g mày nhữ lại đem kết nối thiếu long còn có chuyện gì sao thiếu chủ chúng ta người tại cỡ lộ v ở phịu vương quốc cung điện chỗ sâu phát hiện đại lượng chế thức vũ khí đạn, đạn dược trong đó còn có không ít tính sát thương cường đại đồ vật bọn hắn phía sau sợ là có người ủng hộ thiếu chủ nhóm này vũ khí đạn dược số lượng không nhỏ lại phân phối cực kỳ đầy đủ sợ là đủ để trèo chống một trận cỡ nhỏ chiến tranh giá trị không thua mấy tỷ ở giữa tiếp dính đến giá trị thực tế càng là khó mà tính ra cỡ lộ vợ t h i ệ u vương quốc nếu là đem những này đồ vật tiêu hóa sợ là có thể đem xung quanh mấy cái tiểu quốc tiêu diệt xem ra phía sau ủng hộ bọn h ắ n người giá tâm không nhỏ à muốn tại hát châu đại địa bên này c ẳ m cái cái đinh trần thiếu long âm thanh hơi có vẻ khàn khàn hồi báo cỡ lộ vợ t h i ệ u vương quốc hủy diệt về sau tất cả thổ địa khoáng sản cùng nhân khẩu tự nhiên đều là thuộc về long đẳng phân bộ long đẳng phân bộ người tại vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm tiện ý bên ngoài bên giới cung điện phương một chỗ bí ẩn thầm nói phát hiện đại lượng quân giới vũ khí việc này quá trọng đại tự nhiên trước tiên báo cáo cho trần thiếu long trần thiếu long tại chạy đến sau đó cũng là ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng bởi vì những n à y quân giới trang bị không chỉ đều là mới tinh còn bị tận lực xóa đi quân công vết tích h i ệ n nhiên không muốn để cho ngoại nhân từ chi tiết đoán ra hắn phía sau màn thân phận lại có thể có người ở sau l ư n g ủng hộ trần bác uyên n h u mày đôi mắt nổi lên một hơi khí lạnh làm việc kiên kỵ nhất nhổ có không trừ gốc lưu lại thai hoàng ẩm hắn đã đem cỡ lộ vợ phịu vương quốc cho thu thập như vậy hắn phía sau ủng hộ thế lực tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao hắn cử động không thể nghi ngờ là chạm đến người phía sau màn bánh gà tổ có thể tại giai đoạn trước liền duy nhất một lần lấy ra giá trị mấy tỷ vũ khí đạn dược thế lực chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nếu là không t r a ra đối phương thân phận sợ là dễ dàng bị ám toàn đến đến hắn cái thân phận này kiên kỵ nhất định tối ta sáng đối phương là ai trần b á u y ê n rất rõ ràng trần thiếu long tất nhiên sẽ cho hắn gọi cú điện thoại này hẳn là sớm lấy ra đối phương mượn cho dù là không có điều tra ra còn không có một cái tạ lọt vương tử không chết đâu chỉ cần bắt tới t r a hỏi ra tự nhiên có thể khóa chặt mục tiêu ha ha ha thiếu chủ những tên kia mặc dù đem những này quân giới vũ khí vết tích cho xóa đi nhưng chúng ta người cũng không phải bất tài thông qua đủ loại số liệu so sánh cùng còn sót lại vết tích rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia có c u n g tượng tinh thần người anh hoa trên thân nhóm này vũ khí trang bị hẳn là ít nhà trần thiếu long trực tiếp đem tra được kết quả toàn bộ nói ra ít nhà anh hoa quốc đệ nhất gia tộc kỳ thế lực khổng lộ cơ hồ đem nắm lấy toàn bộ anh hoa quốc mạnh mạch thậm chí còn đem anh hoa quốc hoàng thất đều cho mất quyền lực đây là một cái có cường giả đ ỉ n h cao q u á i vật khổng lồ thậm chí thế giới thập đại buôn bán vũ khí một trong anh hoa tập đoàn liên xuất từ nhà nhưng mà khi biết đối phương thân phận chân thật về sau trần bác quên y khóa chặt lông m ạ y ngược lại là nhà ra đã biết được thân phận đối phương như vậy sự tình ngược lại là đơn giản nhiều nhóm này vũ khí trang bị hiện nay rơi xuống hắn trên tay dĩ nhiên chính là hắn để ự nếu là ít nhà khâm phục đại khái có thể tới tìm hắn ít nhà mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể mạnh hơn đông hoa trần gia đối phương nếu là dám kiếm chuyện đông hoa trần gia đế quốc này quân đội người phát ngôn trừng trị nó cũng không phải khó khăn như vậy Phải biết, tại q u â nếu đ q ố c mực có phương nội bộ, một mực đều không u quốc đầu Nếu y đây lấy này ế đế t trương âm thanh. Nhất theo thực phát thanh bắt ra nương cường những năm gần càng dần dần bắt đầu càng lúc càng lớn. âm em h là, lực loại lúc đại, k phải trước đó trần lao r a tử tại biên cảnh chiến tuyến từ dị tộc hung thú trong tay cắt một khối thịt lớn đi ra mọi người đang bận phân thịt sớm đã có người bắt đầu đi ra vào đầu v ớ i vạn lâm tiêu vị này k h í vận c h i tử đang tại bồi dưỡng mình lực lượng vũ trang nghĩ đến sẽ đối với những vật này cảm thấy hứng thú đang tại trở về ký túc xá lâm tiêu đột nhiên liền nhận được đến từ tại sanh thẳm tổng giám đốc t h ù tuyết mai đ i ệ n báo không khỏi tại chỗ xứ sở phải biết vị này nữ tổng giám đốc cực thiếu chủ động gọi điện thoại cho hắn trên cơ bản đều là sanh thẳm đứng trước to lớn lựa chọn cũng hoặc là là xảy ra đại sự gì thời điểm mới có thể gọi điện thoại cho hắn chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì lâm tiêu vội vàng nhận nghe điện thoại tuyết mai có chuyện gì không lâm đồng ma đô hát thị bên này chạy ra một nhóm không có quân công tiêu chuẩn hiệu rõ chế thức quân giới các phương diện đều là phối trí đầy đủ sơ bộ phán đoán đủ để đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh thủ tuyết mai lãnh đạo âm thanh từ điện thoại bên kia chuyển đến cho dù là đối mặt hắn vị này sanh thẳm chủ tịch kiêm người sáng lập đều không có mảy may nhiệt tình ngược lại là có giải quyết việc chung ý tứ nhưng mà lâm tiêu lại là đối này tập mãi thành thói quen không có chút nào bất mãn bởi vì hắn rất rõ ràng thủ tuyết mai cái này thương nghiệp nữ tinh anh đó là cái tính cách này có năng lực người luôn là không giống bình thường trong khoảng thời gian này đến nay xanh thẳm sở dĩ có thể nhanh như vậy liền bắt đầu cấp tốc phát triển cùng lợi nhuận đều không thể rời bỏ vị này nữ tổng giám đốc năng lực chỉ cần hắn bàn giao sự tình thu tuyết mai đều sẽ rất nhanh liền làm tốt liền ngay cả hắn vừa có muốn tổ kiến lực lượng vũ trang ý nghĩ thu tuyết mai liền rất nhanh vì hắn chiêu mộ một nhóm người đem g i à n khung cho dựng lên đến có thể nói lâm tiêu nghiễm nhiên đã đem t h u tuyết mai coi là tâm phúc tín nhiệm có thừa cho dù là đối phương tính cách lãnh đạo chút có thể lâm tiêu đều sẽ xem nhẹ rơi cái này tiểu thiếu hụt mà càng làm cho lâm tiêu để ý vẫn là thủ tuyết mai trong việc nói một nhóm sĩ cổ tản chế thức vũ khí trong đó còn bao hàm một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí đây không thể nghi ngờ là để hắn tinh thần tỉnh táo nếu là có thể đem đây bút trang bị ăn hết chẳng phải là vài phút liền có thể để hắn tư nhân vũ trang thành hình hiện nay hắn còn mời chào khó lường những cái k i a tu vi cao cường giả có thể thực lực không đủ khoa k ỹ đến gó c a phải biết trước đó trần bắc u y ê n thế nhưng là mười phần rõ ràng vì hắn biểu diễn một phen như thế nào khoa k ỹ lực lượng cho dù là hắn hiện nay nếu như bị mấy viên đạn đạo khóa chặt đều có bị giết chết phong hiểm với lại muốn đối phó trần bắc bên thời điểm những vũ khí này sợ cũng có thể phái được công dụng Tuyết Mai, nếu h khí trang bị trào giá bao nhiêu? Lâm đồng, nhóm này vũ khí thuộc về hàng lậu, lại không chí, không phía hẳn h ó có đó m Lâm tìm màn này trang Đồng, này quân công tiêu chí, tìm không ra phía sau màn nguồn cung cấp, hẳn là cái nào trào là vũ vũ về tiêu bao ra sau giá bị lại cái đại lậu, cấp, lực trong bóng tối bóng đ ầ cơ trục cả có chút cao, sơ t lợi, giá á o bộ dự như c ít cần 4, tỷ cần khoảng. Nếu n h ngươi muốn nói ta có thể cùng đối phương nói trước dự chi tiền đặt cọc thù tuyết mai không chút do dự đem giá cả tăng lên năm mươi hung hăng cho lâm tiêu động mạch chủ đến một cái cũng lâm đồng thù tuyết mai lãnh đạo cúp điện thoại c r ậ n liền từ ngực lấy ra một cái khác điện thoại bấm một cái khác dây số lúc đầu vô cùng lãnh đạo âm thanh trong nháy mắt yêu diễm động người hiển nhiên tựa như là muốn ăn người tiểu yêu tinh trần thiếu chờ nhóm này vũ khí trang bị tới tay về sau có lẽ ta cũng có thể cùng trần bắc bên như thế một câu liền phát động một trận chiến tranh tùy tiện hủy diện một quốc gia vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh lâm tiêu lập tức kích động toàn thân phát dun đối với mình tương lai có cao hơn kỳ vọng nhưng mà giờ phút này chính lâm vào tốt đẹp huyễn tưởng hắn cũng không biết là cái kia chi trong bóng tối mời chào lực lượng vũ trang cơ hồ đều là trần bắc quên người ma đô hát thị cái kia bán hàng chủ hàng cũng là trần bắc quên ăn bài hắn hành động này chẳng khác gì là miễn phí cho trần bắc quên người thăng cấp một đợt vũ khí trang bị càng làm cho hắn cũng không nghĩ ra là cái kia vị tính cách lãnh đạo nữ tổng giám đốc nhưng không có trong tưởng tượng như vậy lạnh lùng hoàn toàn tương phản nàng tại đối mặt trần bắc quên thời điểm ngược lại làm ư ợ i phần nhiệt tình như lửa còn kém chủ động ng h mà trùng hợp lần này giao lưu sinh bên trong vừa vặn liền có một chi đến từ tại anh hoa quốc đội ngũ chi này anh hoa quốc giao lưu sinh đội trưởng là anh hoa quốc hoàng thất đại hoàng tử thần cùng phong nguyên phó đội trưởng là ít nhà thứ tử ít thành ngôn đốc trần b á c u y ê n thật sự là khi người h n quả đáng ít nhà mới vừa giao phó cho c ờ lộ vợ phị vương quốc một nhóm có giá trị không nhỏ quân giới vũ khí hắn đảo mắt liền đem c ờ lộ vợ phị vương quốc tiêu d i ệ t còn đem đ a m g kia có giá trị không nhỏ vũ khí chiếm thành của mình rõ ràng đó là không có đem ít nhà để vào mắt ít thành tấm kia đủ để khiến ngàn vạn thiếu nữ trầm mê tuấn tú trên mặt tràn đầy tức h ồ n hển c h i sắc rất hiển nhiên với tư cách thịt nhà hạch tâm tử để hắn cũng là biết được gia tộc tại hát châu đại đ i ệ bên kia bố trí hát châu đại đ i ệ bên kia tài nguyên phong phú nhưng lại là một mực đứng tại chiến loạn trạng thái từng cái đông hoa đế quốc long đ ằ n g tập đoàn đầu bạc cưng liên minh cụ ủ n g rổ tập đoàn pha ra khắc đế quốc cờ j o s e tập đoàn đây ba cái cấp thế giới buôn bán vũ khí cơ hồ đem cầm toàn bộ hát châu đại địa buôn bán xuống ống r i ê n g phần mình nâng đỡ thuộc về mình người phát ngôn anh hoa quốc ít nhà tự nhiên cũng là hữu tâm nhúng tay vào kết quả là đã nhìn chằm chằm cỡ lộ vợ phỉ cái này không đáng chú ý tiểu quốc muốn một chút xíu thấm vào kết quả ít nhà kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bị trần bắc uyên hung hăng đến một vậy không chỉ đem ít nhà chuẩn bị phụ trợ cỡ lộ vợ phỉ vương quốc tiêu diệt còn đem đám kia vũ khí đạn dược cho giao nộ ngay tại vừa rồi hắn phụ thân ịt tin ba gọi điện thoại tới đem hắn hung hăng mắng một trận để hắn cùng trần bắc uyên thương lượng hy vọng có thể đem đám kia có giá trị không nhỏ vũ khí trả lại cũng hoặc là là lấy đám kia vũ khí đạn dược vũ khí với tư cách đại giới đổi lấy một tấm hát châu đại địa vào sân khoán cái này đến phiên ịt thành trận tròn mắt chớ nhìn hắn giờ phút này kêu gào lợi hại nhưng hắn hiển nhiên cũng là bị trần bắc uyên mới vừa bá đạo t à n n h ẫ n thủ đoạn do sợ không dám trực tiếp đi tìm trần bắc uyên sợ trần bắc uyên một lời không hợp liền làm hắn ị quân không cần quá mức nổi nóng thậm chí o n nguyên thần sắc ôn hòa nhìn dẫn g tùy trước mắt tùy ý phát tiết hòa sắc lửa t thành, khuyên ngoài miệng nói lây đối với n h trần h n g bắc uyên phá hủy ít nhà mưu đồ sự tỉnh hắn cũng làm mừng rỡ hắn thấy như vậy đi Ta để tuyết để c h í người h là đi c ù n bác quên quân t h ơ n g lựa d ư nói h ì n c thể hay không g ú chút. p phong ngươi Thần cung phong nguyên trong miệng tuyết chính một tuyết là là nàng thật â n thần cung tuyết chính、là. Anh hoa quốc hoàng、thất、hòn ngọc quý trên、tay. Điện hạ, ngươi nói mội mội tuyết thất tay. t hoa hạ, h quốc quý là... là có thể để công chúa điện hạ đi gặp cái kia á c đ ồ có phải hay không có chút ít thành đột nhiên vui vẻ nếu là có người nguyện ý thay hắn ra mặt cùng chân bắc uyên vậy liền tự nhiên là tốt nhất rồi có thể tại hắn trong suy nghĩ nhân tuyển tốt nhất là trước mắt anh hoa quốc đại hoàng tử thần cung phong nguyên mà không phải vị kia anh hoa quốc công chúa điện hạ thần cung tuyết chính là dù sao thần cung tuyết chính là thế nhưng là trong lòng hắn nữ thần nếu là đến lúc đó bị trần bắc quên cái kia ác đ ồ mạo phạm nên làm cái gì tốt y quân không có sự tình chỉ là hỗ trợ hỏi một chút mà thôi thần cung phong nguyên mở miệng cười nói chớ nhìn hắn giờ phút này một bộ là y t h à n h suy nghĩ bộ dáng nhưng trên thực tế hắn nội tâm ý tưởng chân thật lại là hy vọng tuyết chính là có thể nhờ vào đó cùng trần bắc quên đáp lên quan hệ anh hoa quốc hoàng thất những năm này bị y nhà ép tới đều nhanh không t h ở nổi cơ hồ đều bị vô c á biến thành một cái vật biểu tượng nhu cầu cấp bách một cái cường mà hữu lực ngoại viện đông hoa trần gia không thể nghi ngờ đó là một cái vô cùng tốt lựa chọn nếu là tuyết chính là có thể cùng trần quân thông gia vậy cũng tốt Khương hiệu trưởng, đúng vậy a thật là đúng dịp a trần bắc uyên cũng là một mặt ý vị thâm trưởng cũng không có quá nhiều thị h ú ý trực tiếp đi đi qua ngồi ở trên ghê salon dính sát khương v â n hoa không có cách toàn bộ văn phòng liền một cái ghê sofa hắn lại không thể đứng vậy cũng chỉ có thể cố mà làm cùng khương v â n hoa chen chen tốt nghĩ đến vân hoa là sẽ không để ý mà đối mặt trần bắc uyên như thế thân mật cử động khương v â n hoa đúng là cũng không ngại thậm chí vẫn là một bộ bình tĩnh biểu lộ bất quá dán chặt lấy nàng trần bắc uyên lại là có thể rõ ràng cảm giác được tại hắn ngồi xuống thời điểm h ư ơ n g văn hoa thân thể nhỏ không thể thấy run lên một cái bên ngoài trần h nhiệt độ như â n độ có õ ràng r nhà lên Khương nhìn mình chất nữ cùng gì cao. Bạch chất hãy Di t bác uyên n một lời hai ý nghĩa nói ra ha ha ha gọi cái gì khương hiệu trường khách khí khách khí gọi thương thúc thúc lên tốt hương bạch di cười ha ha nữ khí cũng là trở nên càng thêm thân cận mấy phần khương thúc thúc lần này tới là có việc cầu người trần bắc quên tự nhiên là thuận theo cột trèo lên trên thuận tiện trả hết tay trực tiếp v ư ơ n tay ôm bên cạnh khương vân hoa vị này đông hoa đế quốc lục điện hạ cũng không có phản kháng ngược lại là thuận thế rót vào trần bắc quên trong ngực trên mặt hiện ra một tia thẻ thùng hán giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực vân hoa giống như j u n có chút lợi hại h ả o tiểu tử khương bạch d i Di nhìn trước mắt một màn tại cảm khái người trẻ tuổi lớn mật đồng thời nhìn về phía trần bắc quên ánh mắt cũng là n u hòa không ít trần bắc quên cũng là lạnh nhạt tự nhiên tới mắt đôi mắt một lớn một nhỏ hai cái hồ ly giờ ph tiền tuyến chiến trường tù doanh khi biết phía trên đại nhân vật vì thăm hỏi bọn hắn cố ý đưa tới mấy vị đ u bài toàn bộ tù doanh đều sôi trào cơ hồ là toàn bộ điều động đường hẻm hoang n ê n khi tã loạt vương tử đám người được đưa đến tù doanh thời điểm đập vào mi mắt chính là một đám cùng hung cực gác có đủ loại thân thể không trọn vẹn tù phạm đang dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn kiềm chế một chút chơi đ ừ n g như vậy nhanh đùa chơi chết đây chính là trần thiếu thưởng các ngươi phụ trách gáp g ả i người nói một tiếng liền trực tiếp đem người ném ra xe sau một khắc, tạ loạt vương tử đám người trực tiếp bị từng đạo cường tráng thân ảnh vây quanh bầu không khí trong nháy mắt trở nên cháy bỏng lên không t r ư n g một trăm linh hai trần thủ tịch hiệu trưởng văn phòng tại ngắn ngủi khách sáo vài câu về sau trần bác quyên cuối cùng nói ra hắn chuyến này mục đích k hương thúc thúc ta chuyến này tới là hy vọng có thể vào một chuyến hồn t h ú tháp tiến hành hồn thú thí luyện hồn thú tháp đây là đông hoa học phủ đối với mình nhà học tử mở ra sử dụng một kiện b ắ t phẩm thần minh nay thần minh có được câu hồn lưu ảnh năng lực đặc thù có thể đem giết chết hung thú dị tộc linh hồn câu ở cũng mô phỏng ra thành khi còn sống bộ dáng cùng thực lực th nếu là khiêu chiến thất bại liền sẽ bị cưỡng chế tính truyền thống ra ngoài tháp này không chỉ có thể để thí luyện giả tự thể nghiệm đến cùng hung thú dị tộc chém giết gần người mạo hiểm một màn tăng cường tự thân thực chiến kinh nghiệm càng là có một cái ẩn tàng chốt tốt cái kia chính là lần đầu tiên tiến vào thí luyện giả tại giết chết những hung thú kia về sau cũng tìm được nhất định tinh thần tăng cường cường hóa hắn lực lượng linh hồn đây không thể nghi ngờ là đối với trần bắc uyên tự thân tiếp xuống đột phá lục phẩm chiến vương có không nhỏ chỗ tốt không chỉ có thể khiến cho tỉnh bên dưới không ít tu luyện thời gian còn có thể gia tăng hắn chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm chỉ bất quá cái này bắt phẩm thần binh hồn thú thấp nhưng không có tốt như vậy vận dụng cũng là có hả khắc điều kiện căn cứ đông hoa học phủ nội quy trường học cái này bắt phẩm thần binh một năm chỉ có thể có một cái thí luyện giả danh lệch đông hoa học sinh muốn sử dụng trước hết giao nạp mười vạn học một chút cũng có nhất định học phủ công tích bộ dạng này mới có thể hướng về đông hoa học phủ xin sử dụng sau đó xin lúc nào thông qua lúc nào đến thế ngươi trước đó lâm cựu châu bạch cự vi chu tên điên chở đế quốc thiên kiều đó là đi cửa sau mới đến thi luyện giả danh lạch ai có nhiều thời gian như vậy đi hoàn thành học phủ nhiệm vụ sẽ chậm chậm tích lũy học một chút cùng cống hiến lại không phải ra đạo xuống dốc mình tìm cho mình chịu tội hương bạch đi gì đối với cái này cũng là cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trước đó những cái kia đế quốc thiên kiều tại đột phá lục phẩm chiến vương thời điểm Cơ hội đều rất hiển l nhiên vị này đông hoa học phủ hiệu trưởng đế quốc thân vương chuẩn bị làm tiếp cái thuận nước dòng thuyền như thúc vân hoa còn nhớ rõ học phủ lần này thủ tịch còn không có tuyển ra tới đi ta cảm thấy bắc yên cũng không tệ a ta muốn lần này đông hoa học sinh bên trong hẳn không có người so với hắn càng thêm ưu tú mới đúng đúng lúc này tựa ở trần bắc yên trong ngực k hương vân hoa đột nhiên lên tiếng nói lập tức để ở đây hai nam nhân biểu lộ cũng vì đó biến đổi trần bắc yên là kinh ngạc cùng kinh ngạc hiện nhiên không nghĩ tới k hương vân hoa cái này khí vận nữ chính thế mà lại cắm như vậy một tay k hương bạch y i h ư nhưng là kinh ngạc cùng bất đắc dĩ hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình chất nữ thế mà tuổi trọ ra bên ngoài mặt thế mà cho hắn đến như vậy một cái đông hoa học phủ thủ tịch Cơ hội liền trong lúc đó nếu là thành viên hoàng thất không góp sức như vậy vị trí này tự nhiên cũng là sẽ bị không công bố rơi lần này trần b á c uyên hào quang quá mức lóa mắt hoàng thất người đồng lứa bên trong cơ hồ không có người đè ép được hắn như vậy thủ tịch đại sư huynh vị trí này tự nhiên là nhất định bỏ trống điểm này liền ngay cả trần b á c uyên cũng là hết sức rõ ràng cũng là chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua trong nguyên tắc l ớ p tiêu vị này khí vận c h i tử đều không có làm qua đông hóa học p h ụ thủ tịch vị trí này đó là khương gia đất phần trăm khu khu vân hoa b á c uyên tóm lại là quá trẻ tuổi vẫn là thiếu ít một chút tôi luyện mới được khương bạch d trên mặt nụ cười dần dần tiêu tán biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc lên trần bác uyên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa h khương bạch lý không có khả năng đáp ứng dù sao loại chuyện này không phải khương vân hoa một cái đế quốc lục điện hạ có thể can dự trong đó dính đến lợi ích nhiều lắm liên lụy đến đồ vật quá nhiều mới vừa v ị kêu h ò a ái dễ gần khương thúc thúc trong nháy mắt lại biến trở về thiết diện vô tư khương hiệu trưởng nhị thúc ta trước mấy ngày đi gặp nãi mãi mãi mãi mãi vừa vận liền nâng lên bắc uyên nàng nói tóm lại là muốn cho người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội với lại phụ hoàng cũng đồng ý k ư ơ n g vân hoa lời này vừa nói ra hiện trường trong nháy mắt lâm vào giống như chết tiến tính đến lúc này c h với lại à đồ đần t chân chính lúc ấy vẫn là đối phương đổi ngược nhà mình lao ra tử nhà mình lao ra tử năm đó giống như đó là bị đối phương dày vào quá sức mới miễn cưỡng đáp ứng nàng làm bạn gái kết quả đáp ứng sau đó đối phương giống như dày vào lợi hại hơn hắn đây một đợt là thật là dính nhà mình lao ra từ ánh sáng nếu không phải hắn họ trần là trần sơn hà tôn tử hôm nay đây cái c u ộ c chuyện tốt chắc chắn sẽ không rơi xuống hắn trên đầu đối mặt đến từ tại nhà mình mẹ già chỉ lệnh cùng nhà mình đại ca gật đầu cho dù là khương bạch lý thì trong lòng lại không nguyện cũng mất phản đối lập trường kết quả là nghiêm túc khương hiệu trưởng lần nữa họ phờ lin h h i ề n lành khương thúc thúc lần nữa ô lai ha ha ha nói cũng thế đúng là nên cho người trẻ tuổi một cái đồng hồ hiện cơ hội lời này vừa nói ra cơ hồ đó là định ra điệu hậu cung một vị ung dung hoa quý nợ nang vẫn còn mỹ phụ nhân trong tay chính cầm lấy trần bắc uyên tấm ảnh câu hồn đôi mắt tinh tế giò xét kinh diễm khuôn mặt nhiều hơn mấy phần động d u n g tự lẩm bẩm thật giống năm đó lao già kia viết viết đột nhiên viết đã ngủ tỉnh lại vội vàng tiếp tục đổi b ả n thảo cuối cùng viết xong kém chút lầm đại sự chương một trăm linh ba bí hí tàn giáp trần bác uyên được trao tặng học phủ thủ tịch danh sưng cùng chức vụ quy tắc này tin tức trọng đại giống như lựu đạn tại đông hoa học phủ nhấc lên sóng to gió lớn trong nháy mắt sợ ngây người vô số đông hoa học sinh cùng học phủ cao tầng ta không nghe lầm đây không phải khương ra một mực nắm ở trên tay đồ vật thế mà lại cho một ngoại nhân khương ra điên rồi chơi lớn như vậy đem cái này vị trí giao cho một ngoại nhân học phủ thủ tịch chi vị thì tương đương với tất cả đông hoa học sinh đại sư mình cơ hồ có thể nói là tất cả học sinh lãnh tụ không biết có thể góp nhặt bao nhiêu nhân mạch lại còn có đủ loại đặc thù quyền lợi hắn hưởng thụ đãi nộ càng là cùng học phủ cao tầng ngang nhau học phủ thủ tịch vốn là từ kỳ trước thực lực tối c ư ờ n g phẩm đức cao thượng đông hoa học sinh đặc nhiệm trần thiếu làm thủ tịch ta lão ngưu cái thứ nhất tán thành trần thiếu không trần thủ tịch trước đó hành động mọi người chẳng lẽ không phải rõ như ban ngày sửa trị những cái k i a tùy ý làm bậy giao lưu sinh dương ta đông hoa quốc uy hiện nay những tên khốn kiếp k i a còn dám cùng trước đó như vậy càng h ắ n rỡ tùy ý chen ngang cùng quấy dối nữ học viên với lại đơn thuần thực lực mà nói lần này học viên có cái kia so ra mà vượt trần thủ tịch đây cũng là một chuyện tốt trước đó ngoại giới một mực tin đồn thủ tịch chi vị đều là từ khương gia k h ô n g chế lần này để trần gia thiếu chủ tiếp nhận ngược lại là phá vỡ cái này lời đồn chỉ một thoáng toàn bộ đông hoa học phủ nghị luận ở mỹ xuất hiện không ít tranh luận âm thanh không chỉ là đông hoa học sinh l i ê n ngay cả học phụ cao tầng cùng những cái kia các quốc gia giao lưu sinh cũng là bị cái này tin tức nặng ký cho r u n g động đến trong đó có lẽ có một bộ phận cầm ý kiến phản đối nhưng cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì thủ tịch chi vị từ đầu đến cuối đều là từ hiệu trưởng tự mình định ra không cần để phía dưới người tiến hành tuyên cử hậu cân sử người nói cái gì thật có l ỗ i lâm tiêu đồng học năm nay thí luyện danh n g ạ c h đã bị trần thủ tịch đặt trước ngươi khả năng cần trở sang năm mới được đối mặt học phụ công nhân viên chức nhân viên giải thích lâm tiêu biểu lộ trong nháy mắt âm chầm khó coi xuống tới nắm chặt nắm đấm phát ra lốt bốt âm thanh hắn sở dĩ hao tổn tâm cơ muốn trở về đông hoa học phủ còn không phải liền là bởi vì hắn phong phú tài nguyên nhất là hồn thú tháp đây chờ có thể tăng cường tinh thần lực cường hóa linh hồn cường độ cơ duyên hắn càng là đã sớm thèm nhỏ nước dãi sớm tại năm năm trước hắn liền bắt đầu không ngừng hoàn thành học phủ nhiệm vụ góp nhặt học một chút góp nhặt c ô n g hiến có thể nói là đã hao hết bao nhiêu tâm huyết mới gom góp một lần sử dụng hồn thú tháp cơ hội cũng dựa theo đông hoa học phủ quy củ s i n đi lên nếu là sắp xếp vị trí năm nay hắn liền có thể đạt được hồn thú tháp một lần thí luyện cơ hội mới đúng có thể hiện nay ngươi nói không tới phi Các có ngươi làm sao thật ể đ e có lỗi lâm tiêu đồng học người tâm tình ta cũng có thể lý giải có thể đây là đông hoa học phủ quy củ mỗi một vị học phủ thủ tịch đều có sớm hưởng thụ học phủ tài nguyên đáy ngộ nếu như ngươi cảm thấy không công bằng có thể hướng lên phía trên phản ánh ảnh k i người h n quá đáng lâm tiêu t r ợ t vỗ cái bản m ặ tông chầm không để ý đến trước mắt học phủ nhân viên quay người rời đi lâm tiêu rất rõ ràng mình năm năm này vất vả xem như t ổ n phí chỉ cần trần bắc uyên một ngày vẫn là học phủ thủ tịch liền có thể cưỡng ép đem hàng năm hồn thú tháp quyền sử dụng hạn một mực n ắ m trong tay trần bắc uyên có người keng chúc mừng ký chủ cải biến vận mệnh dây thu hoạch được học phủ thủ tịch chi vị cũng gián tiếp dẫn đến khí vận tri tử mất đi tiến vào hồn thú tháp cơ duyên đối nói nhân vật chính khí vận tạo thành nhất định ảnh hưởng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bán thưởng bí hí tàn giáp bí hí t long sinh cựu tử lục tử bí hí lại tên bá hạ hán hình như rùa thiện có vật nặng thiên phú cự lực hán giáp cứng cỏi có thể chống đỡ ngự giết người cơ hội nay tàn giáp có thể chống đỡ ngự ba lần b ắ t phẩm cấp bậc công kích bí hí tàn giáp trần bác u y ê n nhìn hệ thống không gian khối kia đ ấ m máu nặng nề mai rùa ánh mắt hiện lên một tia kinh dị một mảnh tàn giáp liền có thể chống đỡ ngự ba lần b ắ t phẩm cấp bậc công kích cái kêu bí hí khi còn sống thực lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào cái kêu một thân mai rùa phòng ngự dù là bát phẩm chiến đế đánh tới chết đều không phá được phòng á vật này tuyệt đối là một kiện phòng ngự trí vân hoa lần này ngược lại là đa tạ ngươi trần bắc uyên lấy lại tinh thần nhìn về phía bên cạnh cái k i a đạo giống như phượng hoàng lóa mắt cao g ầ y thân ảnh trịnh trọng nói ra hắn có thể trở thành học phụ thủ tịch khương văn hoa tuyệt đối là già không nhỏ lực thậm chí có thể là khương văn hoa chủ động cùng vị k i a thái hậu nhấc lên có tầng này thân phận hắn đối với tất cả đông hoa học sinh cơ hồ có thể nói là hàng duy đả kích ta hiện nay lâm tiêu đoán chừng đều nhanh chửi mẹ chuẩn bị năm năm kế hoạch bị hắn tùy tiện liệt cho đạo loạn không thể không nói giờ phút này trần bắc uyên ngược lại là có chút cơm chùa miễn cưỡng ăn cảm giác b giữa chúng ta không cần phải nói tạm hương vân hoa ôn nu cười một tiếng mười phần tự nhiên dắt h n tay ánh mắt bên trong tràn đầy cương chiều chi sắc tưởng tượng năm đó cũng không chỉ bạch n h ư ợ c vi một người khi còn bé liền đi gặp qua vừa ra đời trần bắc uyên bạch n h ư ợ c vi đợi hắn mười tám năm nàng sao lại không phải ngay tại hai người tay nắm tay nói chuyện với nhau thật vui thời điểm một đạo lãnh diễm thân ảnh lại là trờ mặt đi theo sau lưng giữ im lặng nhìn nhìn trần bắc uyên cùng những nữ nhân khác như thế thân mật cử động lãnh được băng gắt gao nắm chặt nằm đấm biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn của bố tựa như là thấy được mình âu h ế m chi vật bị đoạt đi mà liên tại tất cả người đều tại đối với trần thủ tịch nghị luận ẩ m ý thời điểm lại có thứ nhất tin tức nặng ký xuất hiện ba ngày sau đông hoa học phủ b ắ t phẩm thần binh hồn thú tháp sắp mở ra trần thủ tịch sẽ tiến vào trong đó tiến hành thí luyện khiêu chiến chỉ một tháng o tất cả tranh luận cùng dư luận hướng gió lại thay đổi bắt đầu biến thành trần thủ tịch có thể thông qua mấy tầng lấy được cỡ nào thành tích phải biết trước đó kỳ trước đông hoa học sinh cao nhất thành tích cũng chỉ là thông qua được sáu tầng liền tại tầng thứ bảy g h é kích trần b á uyên có thể bên ngoài người thân phận trở thành học phủ thủ tịch đồng thời còn là đông hoa học phủ lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất học phủ thủ tịch hán đây cũng chính là vì cái gì đông hoa học phụ sẽ chế định hồn thú tháp cái này bát phẩm thần binh một năm chỉ vận dụng một lần quy định mà còn có lây cực kỳ hà khắp điều kiện trên bản chất cái này bát phẩm thần binh cũng không phải là cho phổ thông đông hoa học sinh dùng mà là cho những cái kia tiên phẩm phú dị bẩm cũng hoặc là có khủng bố bối cảnh học sinh chuẩn bị mà sở dĩ sẽ định ra ba ngày thời gian một mặt là cho trần bắc uyên nghỉ n ơ i dưỡng sức lấy đỉnh phong nhất trạng thái tới đón tiếp hồn thú tháp thí luyện một phương diện khác chủ yếu là khương bạch thi cần quay về lần hoàng cung hỏi thăm bên dưới nhà mình đại ca làm sao lại đáp ứng chuyện này nhà mình mẹ giả giả nên hồ đồ rồi ngươi cũng đi theo giả nên hồ đồ rồi mở cái này lỗ hổng về sau sẽ rất khó ngăn chặn quyền lực loại vật này cho tới bây giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi trần thủ tịch trần gia năng lượng thế mà lớn như vậy có thể cho hoàng thất cũng vì đó lui bước nhường ra vị trí này t r á c không được ngoại giới một mực lưu truyền tại đông hoa trong đế quốc hoàng thất khương gia định đoạt c vì này anh hoa quốc hoàng thất đại hoàng tử hiển nhiên cũng là rõ ràng cái chức vị này tầm quan trọng nếu là có thể cùng vị này tương lai đông hoa quân đế quốc phương lãnh tụ giao hảo bất luận là đối với anh hoa quốc mà nói vẫn là đối bọn hắn thần cung nhà mà nói đều là một chuyện tốt thần cung nhà muốn một lần nữa cầm quyền nhất định phải cậy vào cường mà hữu lực ngoại lực nhất định phải nhanh đem tin tức này báo cáo cho phụ hoàng mới được cứ việc hương v â n hoa nói lấy không cần cảm ơn có thể tóm lại là nhận người ta tình nếu là coi là theo lý thường n ê n đó cũng không phù hợp hắn tính cách tóm lại đến hồi báo chút gì ỉ vào người khác đối với mình ưa thích liền vì sở dục là coi là đương nhiên vậy hắn cùng ban đầu l ã n h ngược băng không có gì khác nhau đương nhiên hắn biết rõ hương v â n hoa cũng sẽ không để ý điểm này tại tất cả khí vận nữ chính bên trong nàng là nhất chủ động khoan dung nhất tồn tại chỉ cần trần bắc q ê n muốn nàng đều sẽ đáp ứng cũng dốc hết toàn lực đi làm được thậm chí chỉ cần hắn đến một câu mớn vị này đến nữ thậm chí sẽ chủ động cho không đều không mang theo do dự nàng hành động lực cùng lực chấp hành tại mấy vị khí vận nữ chính bên trong vẫn luôn là thuộc về đứng hàng đầu tồn tại cái tính cách này cùng một mực tự xưng là trần gia nữ chủ nhân từ đầu tới c u ố i duy trì lấy thận trọng bạch nhược vi tạo thành mãnh liệt so sánh có lẽ cũng chỉ có tại bạch nhược vi hát hóa h sau đó mới có thể ở phương diện này cùng nàng so sánh vân hoa ngươi là hòa phượng chi thể a trần bắc yên cảm thụ được hương vân hoa trên thân khác hẳn với thương nhân giống như lò lửa nhỏ một dạng nhiệt độ cơ thể trần mở miệm nói hắn nhớ kỹ tại trong nguyên tắc hương vân hoa vị này thiên mệnh nữ chính từ nhỏ có kỳ ngộ ngẫu nhiên gặp một đầu thụ thương phượng hoàng vì đó chưa thương đạt được một mảnh phượng hoàng vũ cánh cùng một dọa phượng hoàng tinh huyết đang hấp thu phượng hoàng tinh huyết về sau nàng thể chất bị cải biến thành h ỏ a phượng chi thể đối với h ỏ a diễm có đặc thù lực không chế lại còn thức tỉnh đỉnh tiêm phượng hoàng chiến hồn một dọn này phượng hoàng tinh huyết để nàng trở nên cường đại đồng thời cũng là cho nàng không nhỏ cái nhiễu nàng gần như bao giờ cũng đều tại nhận thụ lấy hòa diễm thiêu đốt cảm giác những năm gần đây tại nàng thể nội đã sớm góp nhặt một cỗ khủng bố h o ạ động thỉnh Nàng lúc i ề ấy lâm tiêu biểu thị loại à thứ hai tốt nhất cũng biểu thị có thể hỗ trợ nhân tuyển k ư ơ n g văn hoa cũng là tán đồng nhẹ gật đầu sau đó liền tìm trần bắc quên sắp xếp hỏa đi loại chuyện này một lần sinh hai hồi thục sắp xếp sắp xếp liền sắp xếp quen thuộc chỉ cần khương văn hoa có cảm giác hỏa độc s ắ p tái phát tổng hội đi trần ra ngồi một chút ngồi xuống đó là một đêm ngày thứ hai liền tươi cười d ạ n g d ỡ rời đi trần bác q uyên đối với nguyên tắc trong lúc đó phát sinh sắp xếp hỏa kịch bản có thể nói là tương đ ư ơ n g khắc sâu dù sao lúc ấy hắn đó là sắp xếp hỏa công cố đúng ta tiểu thời điểm từng không cẩn thận lây dính phượng hoàng chi huyết ngoài ý muốn thức tỉnh đây trở thể chất đặc thủ người là làm sao biết khương văn hoa hơi kinh ngạc dù sao những năm gần đây nàng cực thiếu xuất thủ qua biết nàng thân mang hỏa phượng chi thể cũng không có nhiều người có thể bác uyên là sao lại biết tự nhiên là nhìn ra hỏa độc như xương phụ thủy người những năm này hẳn là nhịn được rất vất vả ta từ một bản cổ tịch bên trên nhìn qua một loại nhằm vào h ỏ a độc thù pháp có hứng thú hay không thử một lần trần bác uyên mở miệng cười ý vị t h â m trường nói ra thân mang vô tự ý h ỉ kinh nàng tại trị liệu h ỏ a độc phương diện có thể nói là hơi có tâm đắc nhất là tại hắn nhìn qua nguyên tắc kỹ càng quá trình trị liệu về sau càng là có khó có thể tưởng tượng lòng tin khương vân hoa khẽ giật mình trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu một mặt đơn thuần t u t một mực theo sau lưng lánh được băng mắt thấy hai người tay nắm tay ra đông hoa học phủ lại ngồi lên、xe. một đường quay trở về trần gia nàng gắng gượng tại trần gia bên ngoài nơi hẻo lánh đứng mấy cái giờ từ mặt trời lặn đứng ở trời tối một màn này một màn này cực kỳ giống mở đầu lâm tiêu tại khách sạn bên ngoài nhìn trộm kinh đ i ể n phân cảnh lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này cuối cùng thương vân hoa một mặt h o à n g hốt thất thần đi ra uy nghiêm tuyệt diễm trên mặt hiện ra một vệ tường đỏ đi lại tập tễm toàn thân có chút như n h u ộ n ra rất hiển nhiên hòa độc sắp xếp rất hữu hiệu một g ọ t đều không thừa rất nhanh vị này đến nữ ngay tại trần bắc bên an bài xuống bị mấy vị trần gia nữ tinh chiến hoàng hộ tống trở về tóm lại là hoàng thất Lục Điện Hạ. tại trần gia thiếu chủ gian phòng qua đêm dễ dàng gây nên lưu nôn phỉ ngữ chỉ là không biết có phải hay không nào rác rời đi thời điểm khương v â n hoa hình như có ý vô ý hướng phía lãnh lược băng phương hướng lướt qua khỏe miệng mang theo một tia người thắng nụ cười hôn đ à n trốn ở nơi h ẻ o lánh lãnh diễm thân ảnh nhất thời tức thẳng phát r u n chỉ là lãnh lược băng cũng không biết là khương v â n hoa hành động này cũng không phải là nhằm vào nàng ở sau lưng nàng cách đó không xa một đạo ôm lấy trắng như tuyết hồ ly cao gậy thân ảnh chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm khương văn hoa thật mạnh mẽ liệt hòa độc lấy vô tự ý kinh ghi chép thủ phát đặc biệt đều kém ch may ta chấn n g ụ c ma khí có c h â n áp vạn vật hiệu quả cuối cùng mới đưa hỏa đ ộ u cáp chế một chút xịu phun bài xuất chân chùi thân thể ngâm tại huyết trì bên trong chân bắc bên trên mặt hơi có chút c ă n g khái hắn ánh mắt nhìn về phía tay phải toàn bộ bàn tay da thịt hơi trắng bệnh tựa như là tại nóng h ổ i trong ôn tuyển ngâm mấy giờ còn hiện ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tại hắn trên thân còn có một chút vết trào cùng vết cắn rất hiển nhiên mới vừa trị liệu thời điểm không cẩn thận lưu lại vì trả khương vân hoa nhân tình hắn xem như liều mạng tay phải đều có chút căng gân ai làm phản phái thật khó chương một trăm linh năm bức t h á i vị trần bắc quên t ạ i huyết chỉ bên trong ngâm mấy cái giờ thuận tiện lại trấn an một đợt sâu trong linh hồn tiểu ngốc lòng an o a u y ê n t ố t ngán hạ đứng tại trạng thái ngủ say bên dưới an o phát ra tự lẩm bẩm hiển nhiên là đang nằm mơ tại nàng quận mình thân ảnh to lớn bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái cùng trần bắc quên rất giống nhân ngẫu bút bê bị gắt gao cấn chặt lấy cái này nhân ngẫu hoa hoa là trần bắc quên phía trước đoạn thời gian làm tốt đưa cho an o rất hiển nhiên an o rất ư ỡ thích cái này còn rối ngủ say thời điểm cũng không chịu tung tay ngẫu nhiên còn xe liếm một cái làm toàn bộ đồ chơi đều có chút tất sũng trong khoảng thời gian này đến nay anô hình thể đã đạt đến gần h 0 i t r m i n chiều dài trên thân khí tức cũng là dần dần ổn định tại lục phẩm hung thú đ ỉ n h phong nghĩ đến khoảng cách nàng thức tỉnh thời gian hẳn là không tính quá lâu trần bác uyên đoan chừng hẳn là ngay tại mấy ngày nay dầm dầm trần bác uyên từ huyết chỉ bên trong đứng dậy nóng hổi hung thú máu từ cường kiện cơ bắp chạy xuôi mà xuống toàn thân buốc lên màu trắng n h i t khí bích ngọc hắn tập mai thành thói quen hô một tiếng chờ đợi có người làm hắn không mặc y phục nhưng mà tinh mịch gian phòng lại là không có trả lời chỉ có trống dông t r ầ mặc cái kêu đạo luôn là phục thị ở bên người lánh d i ễ m quyến rũ thân ảnh lại là không còn có xuất hiện trần bác uyên liền giật mình hình như có chút xuất thần c h ậ t nhớ tới đối phương đã rời đi giờ phút này nàng cũng đã đến miêu cương bắt đầu báo thủ kế hoạch suýt n ữ a q u y ế n mất có lẽ là dài đến hơn một tháng phục thị dẫn đến để hắn đều có chút quen thuộc a n bích ngọc tồn tại hiện nay người vừa đi ngược lại là có chút không quen trần bác uyên trầm mặc đi ra huyết chỉ phụ thêm y phục đi ra khỏi p h ò c giả bước đi tới sân hắn một thân rộng lớn h á bảo theo gió t u n g bay đứng chắc tay lôi mắt tú lãnh ánh mắt trông về phía xa tự nhủ biên cảnh xảy ra chuyện gì hoàng thất h ư ơ n g gia không có khả năng đột nhiên liền đối với hắn biểu lộ ra như thế thiện ý còn đem học phủ thủ tịch chức vị này tùy tiện cho hắn vị tia đế quốc thái hậu nói chuyện xác thực có phân lượng có thể hậu cũng không được tùy tiện tham gia vào chính sự vị hoàng đế kia cho dù là lại hiếu thuận cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đáp ứng mới đúng không phải nói đông hoa đế quốc rốt cuộc là ai làm chủ cho nên khẳng định là phát sinh một chút hắn không biết sự tình nếu như nói yến kinh phát sinh hắn không có khả năng không biết cho nên nói có khả năng nhất chính là tại phía xa ngàn dặm bên ngoài biên cảnh c h i tuyến mà từ sân trong bóng tối đi ra cụt một tay lão nhân sau đó nói nói cũng là nghiệm chứng hắn suy đoán đều ra lão tổ đột nhiên liên hợp đến cùng một chỗ m u ố n b ứ c khương g i a g i a o ra trong tay cương thổ số định mức đã khương g i a bị loại làm hoàng thất phái đi người mười phần bị động thời khắc mấu chốt vẫn là lao ra mở miệng mới không có để tràn g diện trở nên quá lung túng bất quá khương g i a vì thế cũng cầm trong tay cương thổ số định mức phân ra không ít xem như đem đều nhà làm yên lòng thì ra là thế trần bác y ê n đôi mắt chớp lên hơi kinh ngạc cũng có chút hiểu rõ nhưng lại là không có cảm thấy bao nhiều không hợp thói thường đông hoa đế quốc là một cái hình thức đầu tư cổ phần đỉnh tiêm đại quốc các đại đỉnh tiêm thế g i a đều là toàn bộ đế quốc cổ đông hoàng thất khương gia mặc dù là lớn nhất có thể cũng không có nghĩa là nó có thể độc đ o á n chuyên đi tại khổng lồ lợi ích trước mặt các đại thế gia liên thủ cứng rắn hoàng thất sự t ì n h đúng là bình thường lần này khoáng đ ạ t biên cảnh cương vực trấn ra dựa theo quy tắc cầm một nửa khương gia đại biểu hoàng thất từ còn lại một nửa lại cắt một nửa còn lại ném cho cái khác thế ra phân những lao quái vật kia nếu có thể đáp ứng liền có quỷ người khương gia thế nhưng là đế quốc lão đại có lớn nhất địa bàn còn cùng chúng ta những này làm tiểu đoạt địa bàn vô thanh vô tức liền muốn bắt một phần tư còn lại một phần tư ném cho chúng ta như vậy nhiều nhà phân cầm thị t xương cho chó ăn cái nào không được mọi người trước liên thủ đá ngươi bị loại về phần tại sao không đem cầm lớn nhất đầu trần gia đá ra khỏi cục ngươi đ i ê n rồi ngươi bộ dáng n à y làm về sau a i còn dám khai cương khuất thổ cái k i a chính là triệt để hỏng quy củ loại này hỏng đầu tuyệt không thể mở có một số việc nhất định phải có điểm mấu chốt với lại đều ra lão tổ khẳng định phải hồi gia tộc đến lúc đó còn phải người trần gia trấn thủ b ê n cạnh đâu nếu là dị tộc cùng hung thủ đột kích trần gia âm nhĩ một tay làm sao xử lý ai không có việc gì đắc tội địa đầu x a đâu về phần nói đá khương gia bị loại cái kia nhiều nhất đó là xúc phạm bên dưới hoàng thất huy nghiêm mạo phạm liền mạo phạm khương gia chẳng lẽ lại còn có thể đem đều nhà tiêu d i ệ t pháp không trách chúng a không thể không nói một khi dính đến lợi ích phương diện các đại thế gia thật đúng là sẽ không cho hoàng thất khương gia quá lớn mặt m ũ i mà hoàng đế sở dĩ biết chút đầu đáp ứng nguyên nhân cũng là tìm được mới chỉ là bởi vì nhà mình lao ra t ử tại thời khắc mấu chốt nói một câu thôi nói tới nói lui cũng là vì lợi ích ra quan sát phía dưới tươi tốt chú đáo chặt chẽ thương mãn g đại thụ cùng giấu ở trong đó từng tòa thành trại trong đêm tối cái kia từng tòa thành trại thiêu đốt bó đ u ố c giống như một đầu đốn lượn chạy dài c ự lòng h u n g ác chấn nhiếp giấu ở chỗ tối kẻ hàm mướn gào thét c u ầ n phong thổi đến lá cây hô hô rung động mang đến phương xa tùy ý điên cuồng cười to thống khổ chu lên điên cuồng gào thét ác liệt tầm ước hoàn cảnh khó lòng phòng bị tạm ấy xuất quỷ nhập thần độc trùng lòng mang ý đồ xấu đồng loại tất cả nhân tố gia trì cấu tạo ra dưới chân mảnh này hỗn loạn vô tự thổ đ i ệ tại nơi này nhân mạng không đáng giá tiền nhất n a tại, tại nhà n mình g lao tỉ trước mặt bạch vũ trạch gật đầu như giã tỏi còn kém kích động đến cho đập mấy cái giờ phút này hắn liền cùng bị chấn áp năm trăm năm giống như con khỉ đều nhanh nhẹn điên rồi chỉ cần có thể thả khỉ rời núi làm gì đều được ba ngày trong chớp mắt đông hoa học phụ lại là lần nữa náo nhiệt lên hôm nay là trần thủ tịch tiến và o hồn thú tháp tiến hành thí luyện thời gian không chỉ có là học phụ cao tầng c ũ n g rất nhiều học sinh cùng các quốc gia giao lưu sinh mười phần để ý liền ngay cả một chút tốt nghiệp học trường học tỷ cũng là liên tiếp trở lại trường muốn nhìn một chút vị này danh sưng các đời trẻ tuổi nhất trần thủ tịch những học trường này học tỷ bên trong không thiếu có tại đông hoa đế quốc thanh danh chuyển xa đỉnh tiêm thiên tiêu